Uy một chương 1035, ngươi, nguyện ý theo giúp ta a? Diệp Lăng có chút do dự, nếu như không đáp ứng, bị giáng chức đến Lãnh Cốc trưởng lão môn hạ, làm quốc hệ đệ tử, đây chẳng phải là ngay cả Nhị sư tỷ thị thị nữ Mục Gấm Vy cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vẫn cảm thấy, làm U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, càng cho thỏa đáng hơn đường một chút. Hắn vốn là Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão, bây giờ diệt Đông Hải yêu tôn môn thần, nghĩ cách cứu viện về U Nguyệt Tiên tử, lập xuống công lao. Vì vậy U Nguyệt Tiên tử mới bằng lòng mời chào hắn nhập U Nguyệt Tiên môn, ném ra ngoài phó vị trí tông chủ đến lung là hắn, há có thể rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt? Thế là Diệp Lăng nghĩ chi liên tục, cuối cùng tại U Nguyệt Tiên tử sâu kín trong ánh mắt, Diệp Lăng chém đinh chắn sắt mà nói, "Phượng Tổ hiểu lầm, ta cùng cái kia ma đạo Nhu muội, không có chút quan hệ nào. Nàng có lẽ đối ta cố ý, nhưng Hoa Giơ hữu ý, nước chảy vô tình. Cuối cùng ta còn là xa xa rời đi cái kia nơi thị phi, để tránh nàng lại đến dây dưa." U Nguyệt Tiên tử cũng không biết làm cái gì đo hồn chi pháp, điểm chỉ Diệp Lăng mi tâm, đưa nàng nâng lên Nhu muội lúc, phát giác không ra Diệp Lăng có bất kỳ dị dạng, tựa hồ trong lòng cũng không có nổi lên nửa điểm bất sóng, lúc này mới tin tưởng hắn lời nói. U Nguyệt Tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, "Cái này đúng rồi." Ngươi là ta U Nguyệt Tiên môn lần đầu tiên chiêu mộ gái thứ nhất nam tử, nhập ta U Nguyệt Tiên môn, nhất định phải trọng tình, chặt đứt tình duyên, mới có thể phục chúng. Diệp Lăng nghe xong, tin là thật, nghi ngờ nói, không nghĩ tới các ngươi U Nguyệt Tiên môn, còn có nhiều như vậy thành quy giới luật. U Nguyệt Tiên tử trừng mắt nhìn, trong ánh mắt phát ra một tia vẻ giảo hoạt, tiếp tục lắc lư hắn, đương nhiên, ta U Nguyệt Tiên môn nữ tu, đều là băng thanh ngọc khiết nữ đệ tử. Ngươi nhập chúng ta, đứng hàng phó tông chủ, tại một mình ta phía dưới, vạn nữ phía trên, càng nên cẩn thủ môn quy, giữ mình trong sạch, trở thành tiên môn chúng nữ tu điển hình. Nha Diệp Lăng nghe tụi hổ có mấy phần đạo lý, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó cũng cảm giác được U Nguyệt Tiên tử khí thổ như lan, tóc dài tóc xanh nhẹ phẩy hai má của hắn, còn tại khe nói lị non, "Phó tông chủ, còn không thay tà chữa thương?" Diệp Lăng vội vàng tập trung ý chí, gật đầu nói phải. Ám đạo U Nguyệt Tiên tử phượng thải linh mị hoặc chi thuật tưởng thật đến, vì hống hắn tận tâm tận lực chữa thương, lại là lấy phó vị trí tông chủ lung lạc, lại là dùng cái này mỹ thuật đến hồn siêu phế lạc, ngược lại là bỏ ra không ít đại giới. Thế là Diệp Lăng thẳng hổ thòa, nghiêm mặt nói, "Phượng tổ rất không cần phải như thế." Cái gì Phó tông chủ không Phó tông chủ, Tô Mỗ không quan tâm. Ta ham cũng không phải là danh vị, cũng không phải tuyệt sắc mỹ nhân, mà là nhớ tới tình cũ, một tận bằng hữu tình nghĩa. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì Phượng Tổ chữa thương. Về công về tư, đây đều là Tô Mỗ phải làm. Theo Diệp Lăng, chỉ dựa vào ngày xưa cùng với nàng giao tình, cứu nàng trở về, trừ độc chữa thương, đây đều là thuộc bổn phận sự tình. Nào biết Diệp Lăng càng là như thế, Vũ Nguyệt tiên tử Phượng Thái linh càng xem hắn càng cảm thấy phẩm hạnh phi phàm, di thế độc lập. Chờ đến ngày thứ 2, Phượng Thái Linh thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không còn giống trước đó như thế suy yếu, khí sắc cũng khá rất nhiều, pháp lực cũng có chỗ khôi phục. Chỉ là nàng hồn tổn thương chưa lành, chỉ dựa vào Diệp Lăng cao giai hồi xuân thuật, là khó mà chữa trị. U Nguyệt tiên tử gặp Diệp Lăng thu hồi xuân thuật về sau, khinh chân ngồi tính toán, trong quá trình điều chỉnh hơi thở, trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi, Phượng Thái Linh tự tay dùng khăn gấm cho hắn lau, còn tại khuyên nói ra: "Vất vả ngươi, mọi thứ chờ có cứng cầu, đây cũng là bản tọa chúng đích có nể một kiếp. Lần này thương tới thần hồn, không thể coi thường. Cho dù ngươi tu vi cùng ta tương đương, Chỉ sợ chữa thương chi thuật cũng khó có thể có hiệu quả. Liền để ta đợi một thời gian, chậm rãi khôi phục đi. Với quan ba năm, hoặc là 5 năm, cuối cùng cũng có triệt để khôi phục thời điểm. Ngươi, nguyện ý theo giúp ta a." Phượng Hải Linh nói đến đây, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chờ đợi. Nào biết Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt ra màn, như hàn tinh tròng con ngươi mọc lên thần thái, "Có. Ta tinh tế hồi tưởng sở học Linh thảo Đô giám cùng Đan Vương, trong truyền thuyết có một loại thượng cổ thần đan, tên là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Dư hiệu, có thể trị ngươi hồn tổn thương. Chỉ là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan Đan Vương, sớm đã thất truyền, mất diệt tại thế gian." Ta có lẽ có biện pháp, tự sáng tạo đan phương. Quy 1 chương 1036, mình thành thôi diễn cự chuyển hoàn hồn đan phương. Cự chuyển hoàn hồn đan. U Nguyệt tiên tử phượng thải linh nao nao, đan này chỉ li chế ở thượng cổ điện tịch bên trong, sớm đã tuyệt tích. Trong ngàn năm qua, không ai có thể luyện thành cự chuyển hoàn hồn đan. Ngươi còn muốn tự sáng tạo đan phương? Làm sao có thể? Diệp Lăng gặp nàng vẫn không tin, lạnh nhạt nói ra, lấy cự chuyển hoàn hồn đan dự hiệu bắt đầu, đảo lại thôi diễn có cây tương sinh tương khắc lý lẽ. Mặc dù không thể luyện chế thành chân chính cự chuyển hoàn hồn đan, nhưng dùng cho trị liệu phượng tổ hồn tổn thương, hẳn là dư giải. Ta có thể thử một lần." Phượng Thái Linh nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, lúc này mới bán tín bán nghi nói, "Thôi được, đã ngươi có nảy tâm ý, bản tọa cũng không ngăn. Nếu là luyện đan tông sư Diệp Lăng tại, cố gắng còn có thể luyện chế ra một chút trị liệu hồn tổn thương đang nâng được, về phần ngươi à, mới mở miệng liền nói khó lạc. Còn muốn nghịch thôi diễn kỉu chuyển hoàn hồn đan, ta nhìn hy vọng rất xa vời." Diệp Lăng nghe được nàng nhắc lên mình, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, thần sắc vẫn là trấn định như thường nói, "Ta mặc dù không có Diệp tông sư luyện đan tiên phú, nhưng đối với đan đạo một đường, vẫn là có biết một hai." Mới Phượng tổ hạ pháp chỉ Để tiên môn các nữ đệ tử thay ta thu thập các loại dược liệu. U Nguyệt tiên tử không thể làm gì, đành phải theo hắn, gật đầu mà ứng. Tóm lại, Tô Trần Điểm xuất phát là tốt, về phần luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan dạng này, thật truyền đã lâu thượng cổ thần đan, dưới cái nhìn của nàng, đơn giản chính là nghe rộn cả người. Sau đó, Diệp Lăng lấy ra trống không mộc giản, bắt đầu bày ra dược thảo danh tự, những phẩm là khả năng dùng đến, đều thắc ứng tại bên trên, dù sao lấy U Nguyệt tiên môn nội tình, còn có môn hạ đông đạo nữ đệ tử, thu thập lại cũng không tốn sức. U Nguyệt Tiên tử một bên ngồi xuống điều tức, một bên kinh ngạc nhìn qua Tô Trần, nhìn hắn 10 phần trăm chú chuyên chú bộ dáng, tựa hồ nâng lên linh thảo linh hoa, hạ bút thành văn, lại dùng thần thức quét qua, gặp hắn trong ngọc giản bày ra dữ liệu, rất nhiều cái ngay cả U Nguyệt Tiên tử đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng, Diệp Lăng cuối cùng thắc ấn xong ngọc giản, giao cho U Nguyệt Tiên tử, dặn dò, tạm thời nghĩ tới chỉ có những này, để các nàng mau chóng sưu tập. Không ra một hai ngày, chờ ta thôi diễn tốt cửu chuyển hoàn hồn đàn đàn vương, liền bắt đầu bắt đầu lựa chế. Dưới mắt ta còn có một cái chuyện khẩn yếu mới làm, 3 ngày nữa hẹn sắp đến, xin được cáo lui trước. Chẳng mấy chốc sẽ trở về." U Nguyệt Tiên tử kinh ngạc nói, "Ngươi đi đâu?" Nàng từ khi bị nhốt yêu tôn pháp trận, thân chúng kỳ động, đến bây giờ, Tô Trần là cùng nàng một đường làm bạn, gặp nhau mặc dù ngắn ngủi, nhưng là sinh tử thời khắc, lấy tính mệnh cần nhờ dao. Bây giờ Tô Trần đột nhiên nói muốn rời khỏi, đi phó cái gì 3 ngày ước hẹn, khiến U Nguyệt Tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, không vui nói, "Có chuyện gì khẩn yếu, đáng giá ngươi bỏ xuống ta?" Nói, "Có phải hay không muốn đi tìm cái nào tiểu nha đầu?" Diệp Lăng tâm thần chấn động, nhìn về phía U Nguyệt Tiên tử mắt vượng ngầm uy, hiển nhiên là xem thấu hắn tâm tư. Gặp hắn bộ này thần sắc, càng làm một mặt vẻ ngở vực, đã nhận ra không thích hợp. Diệp Lăng thản nhiên bẩm báo, thử không dám giấu giếm. Ta cùng Hỏa Man Chi địa thập vạn đại sơn nguyệt rất rất công hữu hẹn, muốn hắn giúp ta tìm kiếm vật liệu cùng tế luyện chi pháp, tế luyện một kiện đến từ cổ vu tộc cáo bảo. Ma ta sẽ cho bọn hắn nguyệt rất cung cấp một nhóm cực phẩm cam lộ đan. Lô quốc cùng Hỏa Man các bộ tộc, xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, ngàn năm qua bình an vô sự, ta nghĩ thế năng cũng là không ảnh hưởng to cục. U Nguyệt tiên tử đối với hắn cùng Hỏa Man Chi địa có liên hệ, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn có từ lâu một tia lo nghĩ, pháp bảo của ngươi pháp khí Phần lớn là đến từ Hỏa Man chi địa, giống trước đó cái kia Mộc Hân, có thể nói là Man tộc trưởng bạo. Không nghĩ tới ngươi một cái tu sĩ Kim Đan, cùng Nguyệt rất rất công còn có giao dịch. Manh khế thông thiên, bản lĩnh thật không nhỏ a. Việc này ngược lại cũng tôi, ta lại hỏi ngươi, mới bản tọa tựa hồ đoán trúng tâm sự của ngươi, mơ tưởng thoát khỏi con mắt của ta. Chỉ sợ ngươi đi gặp Nguyệt rất rất công là giả, đi gặp cái nào tiểu đệ tử là thật, có phải thế không? Diệp Lăng trong lòng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới U Nguyệt tiên tử cực kỳ thông minh, cảm giác nhạy cảm như thế, Diệp Lăng đành phải đáp, việc này nói rất dài dòng, ta cùng Nguyệt rất ở giữa. Không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ ràng. Phượng tổ nếu như không tin, có thể phái Lãnh Cúc trưởng lão theo ta cùng đi. U Nguyệt tiên tử gặp hắn từ ngữ mơ hồ, không chịu nói rõ, vẻ ngờ vực càng sâu, thử lạnh một tiếng, "Dìu ta. Bản tọa tùy ngươi cùng đi. Ta ngược lại muốn xem xem." "Hách, có ta ở đây." Nguyệt rất rất công cũng không dám đối với ngươi như vậy. Bản tọa là đi cho ngươi hộ giá, hiểu không? Quy 1 chương 1037, tiên môn chúng nữ tu trong mắt phó tông chủ. Diệp Lăng trong lòng giận mình, vội vàng thuyết phục, "Phượng tổ, ngươi bây giờ thường thế chưa lạnh. Sao dám cực khổ ngươi phu giá?" U Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh mãn bất tại hổ nói, "Không sao, ta ở trong mật thất ngốc khó chịu, đang muốn ra ngoài đi một chút. Kia Lai Dương thành phòng ngự làm sao bây giờ?" Bạch Long đạo Hưu đã ở gấp trở về trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến Đông Lai Đạo. Còn có thu thập cự quyển hoàn hồn đan dữ liệu, bản tọa sẽ để cho Lãnh Cốc đi truyền lệnh chúng đệ tử. Diệp Lăng gặp U Nguyệt Tiên tử khăng khăng muốn theo hắn đi, đành phải cười khổ gật đầu mà ứng, "Phụ tổ đây là sợ ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thể cho ngươi chữa thương cùng luyện đan rồi." U Nguyệt Tiên tử cười một tiếng, "Không phải sao?" Ta ngược lại thật ra không sợ Nguyệt rất rất công đối ngươi như thế nào, mà là sợ ngươi bị cái gì hồ mị tử cho bắt cóc, vậy ta Ung Nguyệt Tiên môn tồn thất liền lớn. Vừa đạt được một vị Phó tông chủ, đã mắt lại về tới Hỏa Man chi địa, cái chỗ kia cũng không phải ta muốn đi liền có thể đi. Diệp Lăng không thể làm gì, gặp Ung Nguyệt Tiên tử vươn um ùn tụm nọ thủ, đành phải dịu nàng, ra mặt thất. Phượng thải linh hạ mấy đạo pháp chỉ, đầu tiên là mệnh Ung Nguyệt Tiên môn chiến dưới, Tô Tô Trần công tử làm Phó tông chủ. Sau đó, Phượng thải linh lại khiến lãnh cốc trưởng lão lấy khiến các nữ đệ tử sưu tập Phó tông chủ bảy gia dư liệu. Lãnh Cúc nhìn thấy Phượng tổ kéo phó tông chủ tay, đi hướng Vũ Nguyệt Tiên môn trụ sở truyền tông trận, kinh ngạc nói: "Phượng tổ, vết thương của ngài thế như thế nào? Đây là muốn đi chỗ nào?" Phượng thái linh âm thanh lạnh lùng nói: "Bản tọa theo phó tông chủ ra ngoài đi một chút, đi một lát sẽ trở lại, các ngươi đừng muốn hỏi cái này hỏi cái kia, làm tốt bản tọa lời nhắn nhủ sự tình." "Rõ." Lãnh Cúc trưởng lão không dám ở nói thêm cái gì. Ngược lại là môn hạ các nữ đệ tử, nhìn thấy Phượng tổ cùng tân nhiệm phó tông chủ Tô Bùi công tử, hai người dắt tay ôm cổ tay, cùng đi truyền tông trận, đây chính là từ các nàng bái nhập Vũ Nguyệt Tiên môn đến nay, trước kia chưa hề từng gặp hiếm lạ sự tình. Nhao nhao khẽ bàn luận. Tân nhiệm phó tông chủ tướng Mạo Phong thần tu lãng, Ngọc Thụ Lâm Phong, nghĩ đến là Phượng tổ coi trọng hắn, lúc này mới phong hắn làm phó tông chủ. Không đơn giản như thế. Ta nghe quốc hệ đệ tử nói, tận mắt nhìn thấy Phượng tổ lúc trở về, là đổ vào Tô Trần công tử trong lực, cái gì cũng không mặc, chỉ hất lên Tô Bùi công tử quần áo. Mà lại ta còn nghe nói, Phượng tổ đang đuổi giết yêu tôn lúc bạn thân bị trọng thương, may mắn mà có Tô Bùi cứu được nàng. Nếu như Tô Bùi không bị phong làm phó tông chủ, thì mới gọi kỳ quái đâu. Nha, thì ra là thế. Xem ra vị này Tô công tử, chắc chắn không thể nghi ngờ, là Phượng tổ đạo lữ sẽ không được, chết không được a. Là chúng ta cô lậu quả văn. Suỵt. Việc này đừng muốn luận chuyện, lãnh quốc trưởng lão ra nghiêm lệnh, không cho phép nói lung tung. Nhưng sự thật chính là như thế, chúng ta lòng dạ biết rõ liền tốt. Ừm ừm. Việc này mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng chỉ sợ phượng tổ sẽ trở ngại màn mũi, ra mặt mỏng, xấu hổ phía dưới, nhưng không có chúng ta quả ngon để ăn. Diệp Lăng cùng nhau đi tới, liền thấy U Nguyệt tiên môn nữ tu nhỏ, nhìn về phía hắn ánh mắt không tầm thường, có là hiếu kỳ, có là giống như cười mà không phải cười, còn có ở sau lưng hô bằng dẫn bạn lại gần nhìn, cũng làm cho Diệp Lăng có chút không được tự nhiên. Diệp Lăng liền cùng U Nguyệt Tiên tử nói ra, "Phượng Tổ, chúng ta U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử là chưa từng thấy nam nhân a, làm sao từng cái nhìn về phía ánh mắt của ta đều có chút không thích hợp? Có phải hay không tu vi của ta còn thấp, thân mặc cho phó tông chủ, khó mà phục chúng?" Phượng Hải Linh biết rõ nguyên do trong đó, nhất định là nàng Phong Tô đổi làm phó tông chủ, hoành động U Nguyệt Tiên môn, cho nên đều đến xem phó tông chủ là người thế nào. Dưới mắt tin tức chỉ là truyền khắp Lai Dương thành U Nguyệt Tiên môn trụ sở, còn có rất nhỏ yếu một chương 1038, đưa ngươi Hàn Nguyệt lệnh bài, như bản tọa đích thân tới." Phượng Hải Linh khoan thai nói ra, đó cũng không phải Cấp nàng chỉ là hiếu kỳ, ta U Nguyệt Tiên môn lại là một người nam tử làm phó tông chủ. Bất quá nói đến tu vi, bản tiên cửa tại ngươi phía trên, còn có hai vị Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, coi bọn nàng tính nết, sợ rằng sẽ không lớn phục ngươi. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, quá khứ hắn tại Tiên Đan Tiên môn là lấy luyện đan tiên phú, tấn thăng làm tiên môn đại trưởng lão. Mặc dù là như thế, vẫn là có không ít Kim Đan trưởng lão, trong bóng tối đối với hắn bất mãn hết sức, nhưng Tiên Đan Tiên môn chung quy là đan đạo một đường tiên môn, cấp trên lại có Bạch Long tôn giả để ép, cho nên hắn cái này đại trưởng lão mới có thể ngồi vững vàng đương. Bây giờ tại cái này U Nguyệt Tiên môn Tất cả đều là nữ tu, tự nhiên là lấy tu vi cùng đối tiên môn công hiến, đến luận địa vị. Phượng tổ lập hắn làm phó tông chủ, khẳng định sẽ thu nhận những tiên môn khác nữ trưởng lão bất mãn. Đừng nói là hai vị kim đan hậu kỳ trưởng lão, chính là Lãnh Cúc trưởng lão đối với hắn cũng cái này mới tới, không phục lắm, tất cả đều là xem ở U Nguyệt tiên tử Phượng tổ trên mặt mũi, mới đối với hắn lễ kính có thừa. Phượng Thái Linh suy nghĩ một chút, tùy xuống mình Hàn Nguyệt lệnh bài, tha vấn lên tô bụi hai chữ, đưa cho Diệp Lăng, tiên môn trên dưới đều có đại biểu thân phận lệnh bài, Nguyên Cẩm Hàn Nguyệt lệnh bài, giống như bản tọa đích thân tới. Nếu như nhìn thấy không phục ngươi, liền nắm lệnh này bài lấy bản tọa chi danh để các nạn chịu phục. Diệp Lăngất kỹ, thác ở bên hung, trước kia hắn chỉ có Thiên Đàng Tiên môn đại trưởng lão lệ bài, nhưng Ngô Quốc tu tiên giới người người đều biết, Diệp Lăng đã phi thăng lên giới, không ở giới này bên trong. Hiện tại có Phượng Tổ cho Hàn Nguyệt lệ bài, hành đầu Ngô Quốc dễ dàng hơn, tương đương với có cái thân phận mới, mà lại địa vị còn không thể so với lúc đầu thấp. Sau đó, Diệp Lăng cùng Phượng Thải Linh đi vào Ưu Nguyệt Tiên môn trụ sở truyền tông trận, thủ vệ trận pháp nữ đệ tử vội vàng đến đây bài kiến. Các nàng một chút thoáng nhìn Diệp Lăng bên hung buộc lấy Hàn Nguyệt lệ bài, cùng Phượng Tổ đồng dạng không hai, liền biết là Phượng Tổ sau khi xuất quan, chiếu cáo tiên môn trên dưới, Phó tông chủ Tô Bùi, tham kiến Phật tổ, tham kiến Tô Phó tông chủ. Diệp Lăng khẽ hướm cằm, thích đứng cái thân phận này, cáo tri các nàng, truyền tống đến suối núi quận. Thủ vệ trận pháp các nữ đệ tử nhìn về phía Phật tổ, gập vượng tổ điểm nhẹ trán, lúc này mới mở ra truyền tống trận. Chờ bọn hắn đi tới suối Sơn Thành, nơi này truyền tống trận quang hoa, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, bày biện ra thất thải chi sắc, nhất thời kinh động đến suối Sơn Thành chủ. Chỉ có chín đại tiên môn lão tổ gia lâm, hoặc là thành lớn chủ Huyền chân tử gia lâm, suối Sơn Thành truyền tống trận mới có thể hiện ra ánh sáng bảy màu, tính toán ra Đã có mấy chục năm không nhìn thấy dạng này qua hoa. Ngân Vũ áo choàng suối sơn thành chủ, vội vàng ngự kiếm đến đây bái kiến, một chút liền trông thấy từ trong trận pháp đi ra tuyệt sắc nữ tử, trong tay còn hùng kéo chiếc đó tới qua tiên môn sứ giả Tô Đũi. Suối Sơn thành chủ nhìn cái này tuyệt sắc nữ tử lạ mặt vô cùng, kinh nghi bất định. Nhưng là ngay sau đó phát giác được nàng toàn thân trên dưới tản ra nguyên anh cường giả khí tức, Suối Sơn thành chủ tâm bên trong ẩn ẩn có suy đoán. Chín đại tiên môn bên trong, chỉ có một cái nguyên anh nữa tu, đó chính là U Nguyệt tiên môn vô tổ. Không biết là U Nguyệt tiên môn lão tổ Giả Lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Triển Sơn thành chủ đội vàng cười theo, tối đầu không lưng đường. Lập tức hắn lại liếc nhìn Tô Đǔ, gặp Tô Đǔ một bộ trấn định ung dung bộ dáng, còn Vân Vương tổ ung tù nọ thủ, hiển nhiên quan hệ của hai người rất không bình thường. Triển Sơn thành chủ ngượng ngùng nói, "Nguyên Lai Tôn Sư đại nhân, là U Nguyệt Tiên môn phái tới sứ giả." Trước đó để ra nghi vấn, có nhiều đắc tội, tha thứ tiểu nhân mắt vụ về. U Nguyệt Tiên tử thản nhiên nói, "Hiện tại, Tô Trần công tử là ta U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, lần sau lại có đắc tội, coi chừng của ngươi đầu chó." "Vâng." "Là." Triển Sơn thành chủ đội vàng gật đầu mà ứng, thần thái cung kính tri cực. Quy 1 chương 1039, ngươi không ở dễ Nguyệt Man, đáng tiếc. Diệp Lăng xem xét Tuyền Sơn Thành chủ đối với hắn càng cung kính, lạnh nhạt nói ra, "Thành chủ, đi chuẩn bị một gian tĩnh thất, chúng ta muốn ở chỗ này chờ Nguyệt Man sứ giả đến." "Tuân mệnh." Tuyền Sơn Thành chủ cúi đầu khom lưng đem U Nguyệt Tiên tử cùng phó tông chủ Tô Trần mời đến phủ thành chủ bên trên, đem tráng lệ chính sảnh nhường lại. Tuyền Sơn Thành chủ kiến hai người quan hệ không tầm thường, biết điều lui ra, ngượng ngùng nói, "Tại hạ tự mình đi hộ thành đại trận nhìn, vừa có Nguyệt Man tin tức, liền đến bẩm báo." U Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu, chờ Tuyền Sơn Thành chủ về phía sau, phất tay bày ra yên la huyễn trận. Ngăn cách hết thảy thần thức, lúc này mới mềm mềm tựa vào Diệp Lăng trên thân, Hưu Khí vô lực nói: "Ngươi đợi ngược cựu chuyển hoàn hồn đan đan vương, có mấy thành năm chắc, không tới 3 thành." Diệp Lăng cũng không gần nàng, tiếp tục thi triển cao giai hồi xuân thuật, cho Vượng Tổ chữa thương, áp chế nàng hồn tổn thương. Cùng lúc đó, Diệp Lăng lại đưa tay khoác lên nàng ngọc thủ trên cổ tay trắng, thần sắc có chút nghiêm trọng, nếu như Nguyệt Man người tới, lấy Vượng Tổ thương thế, các không thể ra hộ thành đại trận. Tâm phòng bị người không thể không, chỉ xa xa thay ta lực trận là được, từ ta ra ngoài giao tiếp với bọn họ. Tu Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú cao lại nói: "Vậy làm sao có thể làm?" Nếu như Nguyệt Man Nguyên Anh Màn Công gia Lâm, ngươi mạo muội ra ngoài, chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Màn Công nợ ta một món nợ ân tình, sẽ không làm gì ta. Huống chi, ta đối mặt hắn, vẫn là có mấy phần sức tự vệ. U Nguyệt Tiên tử nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi động, ồ. Nhân tình gì, có thể để cho Nguyên Anh Màn Công thiếu ngươi? Bản lĩnh của ngươi, còn tưởng là thật không nhỏ. Diệp Lăng cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng. Nguyệt Man Màn Công lại tôn nữ bà bối, là bọn hắn trong tộc thành nữ, ta từng quen căn nàng, rời đi một chỗ cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nói đến, vẫn là có mấy phần giao tình. 3 ngày nữa hẹn, Màn Công chưa chắc sẽ đến, nhưng tháng này Màn Thánh nữ nhất định sẽ tới. U Nguyệt Tiên tử hừ lạnh một tiếng, trở tay liền giữ lại Diệp Lăng cổ tay, "Nguyệt Màn Thánh nữ, ngươi quả nhiên là đến định ngày hẹn một tiểu nha đầu, bản tọa một đoán liền chuẩn. Ngươi cũng đừng quên chúng ta U Nguyệt Tiên môn môn quy, ngươi thân là phó tông chủ, nhất định phải giữ mình trong sạch, vì tiên môn chúng nữ tu chi làm gương mẫu." Diệp Lăng không thể làm gì, lấy hắn đối Nguyệt Màn Thánh người nữ giải, 3 ngày ước hẹn định ra, đến giao dịch kỳ hạn, mặc kệ nàng A gia khuyên như thế nào ngăn, cũng nhất định sẽ tới. Cùng khi đó lại cáo chi U Nguyệt Tiên tử, còn không bằng sớm cáo chi tốt. Diệp Lăng bất động thanh sắc nói, tiên tử chợt có tức giận. Nàng này Thiên Chân cô tả, là nàng giúp ta xuyên qua Nguyệt Man trấn giữ thập vạn đại sơn, rời đi hỏa Màn chi địa, lúc này mới trở lại Ngô Quốc. Về sau, Nguyệt Man thánh nữ lại dẫn đại tế ti tới chơi ta, nhìn ra được, nàng đối ta rất có vài phần hảo cảm. Ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này, xin nhờ nàng tế luyện vu tổng pháp bảo một chuyện. U Nguyệt tiên tử một mặt vẻ ngở vực, đối Tô Trần nói, bán tín bán nghi. Diệp Lăng thở dài, đây cũng là dị vang trải qua, ta đều nói cho ngươi, còn không buông tay a. Thân thụ hồn tổn thương, các không vừa ý tự ba động, ngồi vút vàng. Nói Diệp Lăng nắm chặt thời gian chữa thương cho nàng, không phải do U Nguyệt Tiên tử suy nghĩ nhiều. U Nguyệt Tiên tử vẫn còn có chút không phục nói, bản tọa ngược lại muốn xem xem, Nguyệt Man thánh nữ tướng mạo như thế nào. Thiên chân vô tạp, chắc là cái thanh thuần tiểu nữ. Hừ hừ, ngươi tại Hỏa Man chi địa lẫn vào hào hào, ngay cả một hôn như vậy trọng bảo, Nguyên Anh Man tu khôi lối đều đưa đến tay. Không ở rẻ đến Nguyệt Man, làm tương lai mối man công, còn chạy với Ngô Cốc đến, cùng bản tọa xuất sinh nhập tử, thật sự là đáng tiếc. Diệp Lăng bình tĩnh nói, Man công lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Sở ta ngoặt chạy cháu gái bà bối của hắn, cho nên không quá ưa thích ta. "Chúng chi, ta thân là Lãng Ngô Quốc Chi Tu, há có thể nhận tha hương vị của hương? Quy 1 chương 1040, thực tình giả ý, hoan đại đồ mệnh." U Nguyệt Tiên tử nhãn tình sáng lên, "Chuyện này là thật." Diệp Lăng rất khẳng định nói, "Tự nhiên là thật." U Nguyệt Tiên tử lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cười khanh khách nói, "Ừm, vẫn là Nguyệt Man Man công hiểu chuyện." Nhìn ngươi cứ chuẩn, kịp thời kéo hắn tôn nữ dừng cương trước bạo vực. Miễn bị ngươi cái này dụng ý khó dò chi đồ cho ngật chạy. Nhìn một người, lại há có thể bị ngoại biểu mê hoặc. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Qua nửa ngày, U Nguyệt tiên tử bỗng nhiên ôn nhu nói ra, "Phó tông chủ." Diệp Lăng nghe được cái này mềm mại đáng yêu thanh âm, tập trung ý chí, một mặt cảnh giác nhìn lại hướng U Nguyệt tiên tử, lại tránh đi nàng hồn siêu phách lạc ánh mắt, nghiêm nghị nói, "Tiên tử còn có gì phân phó?" U Nguyệt tiên tử nhu tình như nước, trầm lặng nói, "Nếu như ta hồn tổn thương, đời này lại khó khôi phục, ngươi còn nguyện ý lưu tại bên cạnh ta a? Cho ta chữa thương, chiếu cố ta bảo vệ ta a?" Diệp Lăng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều sốp giòn nửa bên, ám đạo U Nguyệt tiên môn mị hoặc chi thuật, coi là thật tà dị, vội vàng nhìn trái phải mà nói hắn, "Phượng tổ nói đùa." Ngươi là Tiên môn Nguyên Anh tông chủ, nô quốc thứ nhất nữa tu, pháp lực cao cường, chỗ nào còn cần đến ta đến bảo hộ." U Nguyệt Tiên tử chán nản nói, lần này thương tới thân hồn, suýt nữa liền mất mạng. "Ngươi một mực chữa thương cho ta, chẳng lẽ liền không có phát giác, dưới mắt ta cực kỳ suy yếu, cho dù lại thế nào hết sức hồi phục, pháp lực cũng không đến một thành." Diệp Lăng khẽ vước cảm, thần sắc kiên định nói, "Ta há có thể không biết." Phượng Tổ yên tâm, ngươi hồn tổn thương, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan tới." U Nguyệt Tiên tử sáng giọng, nói uýt những này không có ích lợi gì, đẩy ngược thượng cổ thần đan đan vương, cái này sự thử thuộc sắp đợi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi có nguyện ý hay không lưu tại bên cạnh ta? Theo giúp ta một thế. A. Diệp Lăng cho tới nay, cực lực tránh đi cái này mười phần mẫn cảm vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết U Nguyệt Tiên Tử Phượng Tại Linh là thật tâm hay là giả dối. Đường Đường U Nguyệt Tiên môn tông chủ, nô quốc đệ nhất mỹ nhân, như thế nào lại coi trọng hắn? Chỉ sợ là giả càng nhiều hơn một chút, chỉ là tại suy yếu thời điểm, chỉ cần tìm kiếm bảo hộ. Mà hắn, chính là cái này đáng giá tín nhiệm người. Theo Diệp Lăng, cái này cùng Quan Đại Đầu cũng không có cái gì phân biệt. Thế là Diệp Lăng cười khổ nói, Phượng Tổ lại bắt ta nói dỡn. Ta là người như thế nào? Ngay cả ánh sáng đom đóm cũng không tính, lại sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, lại không dám vọng tưởng làm bạn tiên tử một thế. Đợi kiếp sau tu thành tuyệt thế phong thái chân tiên, lại nghĩ đến cùng tiên tử cùng chung đời này. Ú U Nguyệt tiên tử Phượng Thải Linh khẽ thở dài một tiếng, quay lưng đi, ú u án mà nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi không nguyện ý đáp ứng ta, là bởi vì trong lòng ngươi còn có những nữ nhân khác. Cái gì ngu quốc đệ nhất mỹ nhân, ít cầm những, những lời này lấy lòng ta. Tình nhân trong mắt mới ra thấy thì, ta như thế nào đi nữa, cũng không tránh khỏi trong lòng ngươi người. Diệp Lăng không nghĩ tới Hư Nguyệt Tiên tử trực giác nhạy cảm như thế, mà lại cực kỳ thông minh, vô luận hắn lại thế nào che giấu đều vô dụng, liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Phương Hải Linh bỗng nhiên thu tay, mắt phượng đảo mắt, đã thấy Tô Trần trầm trầm mặc không nói, vậy mà cho nàng tới cái ngầm thừa nhận. Phương Hải Linh tâm đều lạnh một nửa, khẹn quá thành giận nói, quả nhiên không ngoại sợ liệu của ta. Hừ, Bổ Tiên tử lưu không được tâm của ngươi, lại có thể lưu lại ngươi người. Ngươi đừng quên, ngươi chúng ta huyết hồn dẫn, mặc kệ trong lòng ngươi có ai, hiện tại chỉ có thể là ta người. Diệp Lăng hung hăng lấy làm kinh hãi, giẫm chân thầm than cái này đáng chết tham dò, Hư Nguyệt Tiên tử quả nhiên không phải dễ gạt đấm. Diệp Lăng đành phải đáp, không phải đâu. Hiện tại cho dù ta muốn cách Phượng tổ mà đi, đến một lần huyết hồn dẫn không thể giải đáp. Thứ hai, ta được phong làm U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ sự tình, chỉ sợ sớm đã lan truyền mờ. Cái khắc bát đại tiên môn cũng biết, đội phản U Nguyệt Tiên môn thì tương đương với cùng toàn bộ Ngô Quốc tu tiên giới là địch. U Nguyệt Tiên tự nợ nụ cười xinh đẹp, ánh mắt giảo hoạt mà nói, ngươi minh bạch liền tốt. Cho nên a, ngươi đến một mực làm bạn với ta, không chỉ có muốn hộ ta chu toàn, còn có, quá khứ có bản tọa phù hộ U Nguyệt Tiên môn một đám nữ tu, hiện tại phải dựa vào ngươi. Diệp Lăng không thể làm gì, đành phải từng cái đáp ứng. Phượng tổ sao không nói sớm? Lượn như thế lớn vòng tròn, phí hết nhiều ít tâm lực thi triển mị hoặc chi thuật, đến đối ta hồn siêu phết lạc, suýt nữa liền để ta tin là thật. Kết quả là, còn không phải oan đại đầu mẹ. Huy một chương 1041, Phượng tổ thâm ý, ta ha có thể không biết. Oan đại đầu. U Nguyệt tiên tử phượng thải linh ngạo nghe nói, ngươi cũng đã biết, trên đời này có bao nhiêu người muốn làm ta U Nguyệt tiên môn phó tông chủ mà không thể được. Ngươi sẽ có tiên môn vị trí tuyệt hảo linh mạch đạo phủ, đại lượng tu tiên tài nguyên, môn hạ còn sẽ có kim đan trưởng lão cùng đông đạo nữ đệ tử có thể cung cấp phân công. Ngươi ít đi được tiện nghi, còn phái mẹ Diệp Lăng đối với mấy cái này căn bản không để trong lòng, lạnh nhạt nói ra, "Lấy Phượng tổ cực kỳ thông minh, thành phủ chi thâm, như thế nào lại vô duyên vô cơ phong ta làm U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ? Trong cái này thẩm ý, ta há có thể không biết. Muốn nói là coi trọng ta, quỷ cung sẽ không tin tưởng. Cho nên Phượng tổ vẫn là tạm thời thu hồi ngươi mỹ hoặc chi thuật, ít hao tổn tâm thần nói cái gì hư tình giả ý, vẫn là hảo hảo dưỡng thương, là cần gấp nhất." U Nguyệt Tiên tử khí tức vì đó cứng lại. Thẹn quá hóa giận, hắn lấy ngực ho kịch liệt, qua một lúc lâu, Phượng Thái Linh mới thở ra hơi, một mặt u uất nhìn chằm chằm Diệp Lăng, âm thanh lạnh lùng nói: Vậy ngươi nói, bản tọa lại có cái gì thâm ý? Diệp Lăng thở dài một hơi, có chút cảm khái nói, "Phượng tổ tại trọng thương về sau, đối nội, đến đề phòng Kim Đan hậu kỳ tiên môn nữ trưởng lão lên dị tâm, nhu quyền xán vị. Đối ngoại, còn phải đề phòng cái khác bát đại tiên môn thượng cơ xâm chiếm Vũ Nguyệt tiên môn thế lực, cho nên mới để cho ta làm phó tông chủ, đem cái này củ khoai nóng bỏng tay giao cho trên tay của ta." Tiếp tục vì ngươi ngăn đỡ mũi tên. Đây mới là Phượng tổ thâm ý. Về phân Phượng tổ lần này theo giúp ta đến, cùng Nguyệt Man giao dịch, cũng là vì che giấu hai mắt người, để cái khác mấy đại tiên môn biết được, Phượng tổ không chỉ có diệt Đông Hải yêu tồn, đảo mắt lại cùng hỏa man chi địa nguyệt man có lui tới, dùng cái này để che giấu bản thân bị trọng thương nghe đồn, khiến cái các tiên môn có chỗ kiêng kỵ. Nói thật, tiên môn tông chủ cũng tốt, phó tông chủ cũng được, thân cơ cao vị, lại là sống quá mệt mỏi. Bởi vì cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nơi nào có ta trời không câu nệ này không bị trói buộc tiêu diêu tự tại. U Nguyệt tiên tử kinh ngạc nhìn qua Diệp Lăng, gặp hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng từng chữ chu tâm. Một câu sống quá mệt mỏi, nói toạc ra nàng hiện tại gian nan tình cảnh. Phượng Hải Linh trầm lặng nói, dù vậy, ngươi vẫn đáp ứng. Ngươi nếu là muốn đi, bản tọa cũng không ngăn ngươi. Hiện tại liền cho ngươi giải khai huyết hồn dẫn, mặc cho ngươi trời đất bao la tiêu diêu tự tại đi." Diệp Lăng cười một tiếng, chỉ là huyết hồn dẫn, ta há lại sẽ để ở trong lòng. Ngay cả ngươi hồn làm tổn thương ta đều có biện pháp trị liệu, huống chi là huyết hồn dẫn. "Ta đáp ứng làm cái này phó tông chủ, lại thay ngươi chữa thương, thủ hộ lấy ngươi, đó là bởi vì một vị cố nhân chi tình." Nói đến đây, Diệp Lăng không còn cùng với nàng nói thêm cái gì, thi triển thượng cổ cấm thuật, phất tay tán đi U Nguyệt tiên tử bày ra cấm chế, lộ ra phủ thành chủ hình dáng. "Nguyệt Man người tới." Diệp Lăng đưa tay kéo lên ánh mắt phức tạp, tâm tình nặng nề U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, hai người đi ra khỏi phủ thành chủ. Truyền Sơn thành chủ tớ thành nam cửa đội vã ngự kiếm mà quay về. U Nguyệt Tiên tử lại nhìn thấy hắn lúc, thần sắc khôi phục lãnh lực băng sương bộ dáng, lạnh lùng nói, "Giáo phó ngươi việc phải làm, làm như thế nào?" "Tới nhiều ít người?" Truyền Sơn thành chủ rất cung kính bẩm báo nói, "Hồi bẩm tiên môn lão tổ." Nguyệt Man hết thảy tới ba người, thuộc hạ đều từng gặp. Nguyệt Man rất công giá Lâm. Ngoại trừ hắn, còn có Nguyệt Man lớn tế tự, ngay cả thánh nữ cũng cùng nhau theo tới. Diệp Lăng nghe khẽ bước cẩm, ừm. Xem ra rất công thành ý 10 phần. Các ngươi tạm thời tại hộ thành đại trận bên trong quan sát, từ ta một người đi chiếu cố bọn hắn. Quy 1 chương 1042, trực tiếp chia rẻ. Diệp Lăng dứt lời, một thân một mình ra Tuyền Sơn thành hộ thành đại trận. Ma U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, tự nhiên là không thể tùy tiện ra khỏi thành. Nàng hiện tại cực kỳ suy yếu, tu vi chỉ có cường thịnh thời điểm một thành không đến. U Nguyệt Tiên tử hiện tại có khả năng làm, chính là phô trương thanh thế, ở cửa thành trên lầu quanh chân ngồi tính toán, tản ra nguyên anh kỳ cường đại thần thức cùng với áp. Thật muốn động thủ, căn bản cũng không phải là Nguyệt Man bộ lạc man công đối thủ. Diệp Lăng vừa đi ra hộ thành đại trận, liền nghe đến Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly thanh âm quân thuộc, "Tôi Trần Ca Ca, ngươi muốn luyện chế Viêm Vu bảo vật liệu, ta a gia đều tìm đến. Còn đặc địa tử Vu tộc nơi đó đoạt tới tế luyện chi pháp." Mây giở sẩy muốn chạy tiến lên, tiểu y Diệp Như Hoa cùng Tô Trần Ca Ca tự thoát. Ở sau lưng nàng Nguyệt Man man công, cùng đại tế ti, lại làm phát rắc được tuyển sơn thành cửa thành lầu bên trên, tản ra nguyên anh khí tức, không khỏi biến sắc. Man công lập khắc đem Vân Ly túm trở về. Thế sự xoay vần ánh mắt nhìn phía cửa thành lầu bên trên tĩnh tọa xinh đẹp nữ tử, toàn bộ tinh thần đề phòng, chậm rãi nói ra, "Nghe đồn nô quốc 9 đại tiên môn" chỉ có một cái nguyên anh nữa tu, đó chính là U Nguyệt Tiên môn tông chủ. Các hạ này đến, đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu là thiết hạ cả bẫy, nghĩ ra hại ta Nguyệt Man, chỉ dựa vào nguyên một cái nguyên anh nữa tu, lại há có thể vây được lão phu? U Nguyệt Tiên tử không lạnh không nhạt mà nói, "Man công hiểu lầm. Tô Trần là ta U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Bản tọa đến đây là cho hắn hộ pháp, để rỡ các ngươi có thể thuận lợi đạt thành giao dịch." Nguyệt Man man công giận mình, thì ra là thế. Chỉ là việc nhỏ, đơn giản là tộc ta hướng Tô Trần công tử mua sắm đan dược, lại dẫn tới U Nguyệt Tiên môn tông chủ đích thân tới chỉ là không nghĩ tới Tô Trần công tử tuổi còn trẻ, lại là các ngươi U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Vân Ly tinh hãi nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến, trầm chơ nói: "Tô Trần ca ca, ngươi làm thật sự là U Nguyệt Tiên môn." Nghe nói U Nguyệt Tiên môn bên trong tất cả đều là nữ đệ tử, ngươi? U Nguyệt Tiên tử xa xa quan sát, nhìn từ trên xuống dưới nguyệt man thánh nữ Vân Ly. Từ Vân Ly ngay từ đầu nhìn thấy Tô Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra thần thái khác thường, liền biết nàng này tất nhiên là ái mộ Tô Trần, nếu không phải man công giữ chặt nàng, chỉ sợ sớm đã bổ nhào vào Tô Trần phụ cận. U Nguyệt Tiên tử nhắc nhở nói: "Tiểu cô nương, có chuyện ngươi được rõ ràng." Mặc kệ ngươi cùng ta phó tông chủ có cái gì thâm tình tình nghĩa tham thiết. Về sau hai người các ngươi vẫn là không muốn tự mình gặp mặt tốt. Chắc hẳn Man công cũng cầm này thái độ. Ừm. Tông chủ nói cứ phải. Lao phu đang có ý này. Nguyệt Man Man công nhẹ gật đầu, cảm thấy một giọng, hắn nhức đầu nhất chính là cháu gái bà bối của hắn, lần này vốn không dự định mang nàng đến, nhưng là A Ly tranh cái la hét nhất định phải đến không thể, Man công không có cách nào, mới mang nàng đồng hành. Lần này tốt, ngay cả U Nguyệt Tiên môn tông chủ đều lên tiếng, không cho phó tông chủ Tô Trần cùng hắn tôn nữ lui tới, chính giữa Man công ý muốn. Vân Ly không phục lắm. Nếu không phải Kiên Kỳ U Nguyệt Tiên tử tản mát ra nguyên anh khí uy áp, lại bị nàng hùng hổ dọa người trạng thái chấn nhiếp, đã sớm lớn tiếng trách móc đi lên, nhưng Vân Ly vẫn là không nhịn được chất vấn, vì cái gì? U Nguyệt Tiên tử khoan thai nói ra, bởi vì Tô Trần là người của ta. Ngươi tiểu cô nương nhà, nhìn ngươi hồn nhiên ngây thơ, mới biết yêu, bản tọa không so đo với ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Lăng nghe vừa tức giận vừa buồn cười, lúc trước hắn liền dự cảm đến Phượng Tổ sẽ làm khó dễ Ali, nhưng không nghĩ tới Phượng Tổ sẽ như vậy trực tiếp, vừa thấy mặt liền uy hiếp đe dọa cùng thánh nữ Vân Ly nói rõ được rõ ràng sợ, làm nàng không còn dám có cái gì hy vọng sau đời. Vân Ly kinh ngạc nhìn qua Diệp Lăng, thất kinh hỏi, "Tôi Trần Ca Ca?" Nàng nói, "Thế nhưng là thật." Tại Vân Ly sau lưng Nguyệt Man Man công vui mặt mày hớn hở, tay vê râu râu, A Ly đừng muốn hỏi nhiều. Loại chuyện này, từ nữ tử nói ra, há có thể là giả. Huống chi nàng là U Nguyệt Tiên môn tông chủ, như thế nào lại lựa ngươi một tiểu nha đầu? Hắc hắc, tông chủ, là lão phu quản giáo tôn nữ không nghiêm, cho tông chủ thêm phiền toái. Quy 1 chương 1043, Man công hỗ trợ tế luyện viên vô bảo. Nguyệt Man thánh nữ Vân Ly một hồi lâu khí khổ, hai đại nguyên anh tu sĩ đặt thành trung nhất thức, thậm chí ngay cả Màn công đều cực kỳ đồng ý U Nguyệt tiên tử lời nói. Vân Ly tại nàng a gia trước mặt, còn có thể phát một phát tính tình, nhưng là đối mặt U Nguyệt tiên tử, cũng không dám lỗ mãng. Diệp Lăng thở dài một hơi, giả bộ như thất vọng mất mát dáng vẻ, nhưng từ trong túi trữ vật lấy ra viêm mu bảo, đưa cho nàng lúc, vụt trộm truyền ra một đạo thần niệm, "A Ly, nghe lời, lần sau ta nếu là đi ngang qua Hỏa Man chi địa, còn đi tìm ngươi." Vân Ly mở to hai mắt nhìn, nhu thuận gật đầu mà ứng, đồng dạng dùng thần niệm cùng hắn giao lưu, "Ừm, Tô Trần ca ca nói cái gì?" Chính là cái gì? Ta nhìn các ngươi U Nguyệt Tiên môn nữ tông chủ, xinh đẹp vũ mị liền không giống như là người tốt. Ngươi cũng không thể bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Nàng đều bao nhiêu tuổi rồi? Ngàn năm lão yêu tình, nói không chừng trước đó đều có trên trăm mặc cho phó tông chủ và đạo lữ. Ngươi vô cùng có khả năng chính là nàng thứ 100 số không mấy đời. Diệp Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cái này cổ linh tinh quái nhà đầu, thế mà có thể nói ra ác như vậy, cái này nếu như bị U Nguyệt Tiên tử nghe thấy, không phải đã dẫn phát U Nguyệt Tiên môn cùng Nguyệt rất chi chiến không thể. Diệp Lăng ho khan nói, "Tốt, ngươi đem Viêm Vũ bảo cho ngươi a gia, giúp ta tế lễ." tăng lên đến bắt giai cực phẩm là được. Vân Ly hướng hắn trừng mắt nhìn, lại không phục lắm nhìn về nơi xa hướng cửa thành lâu bên trên tính tọa U Nguyệt tiên tử, lúc này mới đem Viêm Vũ bảo giao cho Man Công trên tay. Man Công từ một bên đại tế ti hộ pháp, bắt đầu tế luyện Viêm Vũ bảo. Man Công sở dụng vật liệu đều là hai ngày này từ vu tộc nơi đó vơ vét tới, hoạt loạt hoạt loạt, đắc tội mấy cái vu tộc bộ lạc, lúc này mới gom góp. U Nguyệt tiên tử xa xa nhìn qua cái này huyết sắc nghiêm nghị thượng cổ vu tộc pháp bảo, lúc đầu nàng còn có chút kinh ngạc, muốn hỏi một chút Tô Đǔy là thế nào đạt được. Cho dù là Tô Duệ xâm nhập Hỏa Man chi địa, từ vu tộc trong tay cấp tới như thế chẳng bảo, lấy Tô Duệ tu vi cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhưng U Nguyệt tiên tử thoáng qua ở giữa, liền thông qua huyết hồn dẫn, biết được Vân Ly truyền cho Tô Duệ thần nhiệm, tức giận đến nàng lông mày đứng đấy, giận sôi lên. Nàng lập tức cân nhắc đến hồn tổn thương về sau, pháp lực không đủ trước đó 1/2 phần 10, căn bản cũng không phải là nguyệt rất man công đối thủ. Dưới mắt U Nguyệt tiên tử chỉ có thể ở hộ thành đại trận bên trong phô trương thanh thế, nhưng lại không làm gì được tháng này man thánh nữ Vân Ly, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, mắt điếc Hainer, nín cơn giận. Hừ, áp độc tiểu tiện nhân dám nói xấu bản tọa, ngươi chờ đó cho ta." U Nguyệt Tiên tử trong lòng thầm hận, mãi mới chờ đến lúc rất tưởng nghiệm luyện tốt Viêm Vũ bảo, như cũ từ Vân Ly trả lại cho Diệp Lăng. Lúc này Viêm Vũ bảo toàn thân than lửa đỏ, giống như liệt diễm bay vút lên. Diệp Lăng khoác ở trên thân, tỏa ra mãnh liệt hung sát chi khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp, liền giống như một tôn viễn cổ hồng hoàng thú hồn hộ thể, cùng lúc trước tượng như hai người. Màn công ngạo nghe nói, vì cho ngươi tế luyện thượng cổ Viêm Vũ vũ công pháp bảo, lão phu thế nhưng là phí hết không ít khí lực, đem một vài vu tộc bộ lạc lật cả đáy lên trời, mới tìm được hoàng thú Viêm Thủy, dùng để tế luyện này bảo lại thêm lão phu tế luyện đúng phương pháp, bằng không, lấy tu vi của ngươi, rất khó luyện hóa vật này. Cho nên, ngươi thất giai cực phẩm cam lộ đan, có bao nhiêu, đều lấy ra. Diệp Lăng lúc này ném qua đi một cái túi lượng độ, lạnh nhạt nói ra, hơn 130 bình. Man công cộng thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này kéo lên tôn nữ bảo bối Vân Ly, cũng không quay đầu lại phiêu nhiên mà đi. Tô Trần ca ca, sau này còn gặp lại. Vân Ly lúc gần đi đợi, vẫn không quên cùng Diệp Lăng vung tay một cái từ biệt. Ngược lại là tùy hành mà đến Nguyệt Man đại tế tự, to như vậy liền kỵ rất hiệu cấp bậc lễ nghĩa, hướng về phía U Nguyệt tiên tử thờ giải không người thi lễ lại cùng Diệp Lăng cùng Suối Sơn thành chủ liên ổn quyền, lúc này mới theo sát lấy Man công cùng Thánh nữ rời đi. Quy 1 chương 1044, Tiên tử tức giận. Diệp Lăng thu hồi viêm vu bảo, trở lại hộ thành đại trận. Truyền Sơn thành chủ đang muốn tiến lên đây chúc mừng. Diệp Lăng khoát tay náo, mệnh hắn lui ra, bây giờ Nguyệt Man người đã đi, ngươi có thể gối cao không lo, nơi này không liên quan đến ngươi, trở về cẩn thủ thành trì. Rõ. Truyền Sơn thành chủ thở dài một hơi, vội vàng bay hướng phụ thành chủ. Bây giờ nhìn Nguyệt Man dáng vẻ, đã có thể cùng U Nguyệt tiên môn đặt thành giao dịch, đó chính là bạn không phải địch. Cực lớn giảm bất hắn đóng giữ nam cương suối núi của áp lực. Chờ hắn vừa đi, Diệp Lăng lên cửa thành lâu, gặp U Nguyệt Tiên tử phượng thái linh khí gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, kinh ngạc ngắm nhìn phía nam chân trời, mắt phượng bên trong lóe lên một vòng sắc cơ. "Phượng Tổ, ngươi làm sao?" Diệp Lăng kinh ngạc nói, hắn chưa từng thấy U Nguyệt Tiên tử như thế tức giận qua. U Nguyệt Tiên tử hận hận nói, "Nếu không phải là có Nguyệt Man Man công tại, cái kia tên là Ali tiểu tiện nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Lăng chỉ có cười khổ, "Ngươi thân là U Nguyệt Tiên tử, nô quốc thứ nhất nữ tu, cần gì phải cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt?" Phượng Hải Linh tức giận bất bình mà nói, nàng nói ta là ngàn năm lão yêu tinh, còn nói ngươi là ta thứ 100 số không mấy đời đạo lữ, ngươi nhất định phải giết nàng cho ta. Đang khi nói chuyện, Phượng Hải Linh tức giận, khiến động hồn tổn thương, lại làm một hồi lâu ho kịch liệt. Diệp Lăng vội vàng thi triển cao giai hồi xuân thuật chữa thương cho nàng, vạn vạn không nghĩ tới hắn cùng Nguyệt Man thánh nữ Mây Ly thần niệm truyền âm, đều bị Phượng Tổ nghe được. Không cần phải nói, Diệp Lăng cũng đoán được, nhất định là U Nguyệt tiên tử cho hắn giăng xuống huyết hồn dẫn bố trí, xem ra cần phải mau chóng giải phương pháp này, bằng không mà nói, hắn đi qua chỗ nào, với ai nói cái gì, U Nguyệt tiên tử tất cả đều biết được. Diệp Lăng chỉ cảm thấy đau cả đầu ba vòng, nếu không phải Phượng tổ trọng thương suy yếu, không phải hôm nay không thể thiếu lại là một trận giết người ác chiến. Diệp Lăng vô vũ phía sau lưng nàng, khuyên nói ra, ta cho là không phải đại sự gì, cần thiết hay không? Nàng bất quá là cái tiểu nha đầu, nhất thời nói lộ ra miệng cũng là có, Phượng tổ không thể lại vì vậy mà vọng động vô danh nghi hỏa, đôi này hồn tổn thương khôi phục mười phần bất lợi. Phượng thải linh vẫn là hận ý khó tiêu, ta có giả như vậy sao? Còn có, Hư Nguyệt Tiên môn tự khai sáng tạo đến nay, chỉ có ngươi một cái phó tông chủ. Diệp Lăng ho khan một tiếng, tại ta cảm nhận bên trong Phụ tổ luyện giống với La Nguyệt cung tiên tử, hàng nga hạ phẩm, há có thể lấy phàm phu tục tử, Trần Thế nữ tử xuân xanh mà tính. Nếu ban về, trên trời tiên tử, cái nào không phải tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Nếu có thể lấy mấy trăm năm đạo hạnh, tu vi đại thừa, phi thăng lên giới, đều xem như thiên tư kinh diễm hạng người. U Nguyệt tiên tử lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng vẫn là dây dưa không bỏ mà nói, trừ cái đó ra, Nguyệt Man tiểu đệ tử, dám can đảm nói xấu ta đạo lư. Vô số, chỉ bằng vào cái này một cộng, ngươi liền phải thay ta giữ nàng. Cái này Diệp Lăng cười khổ nói, "Đây là Phượng Tổ viện tư, ta không tiện hỏi đến. Khụ khụ, ta còn muốn đẩy ngược cựu chuyện Hoàn Hồn Đan Đa Vương, nếu là không có chuyện gì, ta trước hết cáo từ." "Ngươi trở về, chỗ nào đều không cho phép đi." U Nguyệt Tiên tử giận dữ, rắp lấy Diệp Lăng, liền kéo đi truyền tống trận. Đợi đến truyền tống quang hoa lóe lên, hai người lại về tới Đông Lai Đảo Lai Dương Thành. U Nguyệt Tiên tử cũng không tỉ yểm ánh mắt của mọi người, lôi kéo Diệp Lăng như cũ đi hướng U Nguyệt Tiên môn chủ sở. Phó xã bên trên tất cả mọi người sợ ngây người, phát giác được U Nguyệt Tiên tử phượng tổ tản ra nguyên anh cường giả sát khí, cho dù là về thành về sau, như cũng không chút nào thu liễm, cường đại uy áp khiến chúng tu nhau nhau vì đó kinh ngạc. Hồi tinh các đỏ đường, tiểu đào bọn người, cảm giác được chủ nhân trở về, đang muốn tiến lên đón đến, liếc nhìn U Nguyệt Tiên tử dắt lấy chủ nhân, lăng không bay qua. Diệp Lăng vội vàng song các nàng đưa cái ánh mắt, bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này đều không cần thần niệm trao đổi, chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ, mệnh các nàng nhanh chóng rời đi, ly tâm tình không tốt lắm U Nguyệt Tiên tử tận lực xa một chút. Uy một chương 1045, U Nguyệt Tiên môn hai đại trưởng lão nổi lên. Tiểu Đào Hoàng sợ nói, "Trời ạ, chủ nhân bị U Nguyệt Tiên tử ép buộc." Ngọc trà cũng là một mặt vẻ lo lắng, khụ khụ, "Chủ nhân có thể bị nguy hiểm hay không?" Hồng Dương trợn nhìn các nàng một chút, "Các ngươi suy nghĩ nhiều." Trên phố truyền ngôn, tại Kim Nham ở trên đảo cứu được một đám tu sĩ Kim Đan, còn tại Trém Diệt Hải Mã yêu tôn chiến dịch trung lập hạ đại công Tô trấn, bị U Nguyệt Tiên tử phong làm U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Thạch Huyền sâu kín thở dài một hơi, chua xót mà nói, "Ta còn nghe nói, đám này được cứu về tu sĩ Kim Đan, từng tận mắt nhìn thấy, U Nguyệt Tiên tử là bị chủ nhân ôm trở về." Nàng lại còn chẳng biết dấu hồ mặc chủ nhân quần áo. Chính là các ngươi nhìn thấy món kia, cũng không biết là cái nào tú nương thế ư? A. Tiểu Dao một mặt chấn kinh chi sắc, lại có chuyện như vậy. Chủ nhân có thể hay không vời chúng ta đi U Nguyệt Tiên môn? Lam Tiên môn nữ đệ tử. Hung đương cười khổ nói, cũng không phải không có khả năng này a. Bất quá nhìn U Nguyệt Tiên tử phượng tổ, hung rứt. Ngay tại hội tinh các tứ nữ khế bàn luận thời điểm, U Nguyệt Tiên tử phượng thái linh dắt lấy Diệp Lăng, trong nháy mắt giá Lâm U Nguyệt Tiên môn chủ sở. Cung nên tiên tử, cung nên phó tông chủ. Đóng giữ nơi đây các nữ đệ tử vội vàng không người thi lễ, Sùm mi toàn mắt đường. Nhưng U Nguyệt tiên tử rất nhanh liền phát giác được các nàng không thích hợp, trong đó có mấy tên phục sắc là trắng nõn như tuyết bạch này thượng, còn có mấy cái thân mang váy tím, trang dung lại rất là xinh đẹp. U Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này, mấy tên Tuyết hệ đệ tử cùng Huyền hệ đệ tử, không vui nói, "Tổ, các ngươi sư tôn, quân quyết cùng tự Huyền trợ về rồi, vì sao không ra gặp bản tọa?" Cái này mấy tên váy trắng cùng váy tím nữ đệ tử, tâm bình khí tĩnh mà nói, "Hồi bẩm tiên tử, Quỳnh Trường lão cùng tự Trường lão, ngay tại phòng khách chờ ngươi." Các nàng chỉ đối vượng tổ hồi bẩm nhìn cũng không nhìn Diệp Lăng một chút, tựa hồ đối với cái này tân nhiệm phó tông chủ, nhắm mắt làm ngơ. U Nguyệt Tiên tử dần xuống lửa giận trong lòng, trước đó vẫn là dắt lấy Diệp Lăng, một bộ bộ dáng rất tức giận, hiện tại càng là nắm chặt tay của hắn, tận khả năng ôn nhu cho hắn truyền ra thần niệm. Hừ, bản tiên cửa cái này hai đại kim đan hậu kỳ trưởng lão, giá đỡ ngược lại là rất lớn. Các nàng nhất định phải đến tin tức gì, biết bản tọa hiện tại chính là tại suy yếu thời điểm. Lần này chạy đến, hơn phân nửa là muốn lấy tham dò bản tọa hư thực, tiến tới soán quyền vật vị. Tô Trần, ngươi phải giúp ta. Ngươi cũng đừng quên, hai người chúng ta là một dây leo bên trên hồ lô có vinh cùng đinh, có lục cùng lục. Ngươi là ta Phó tông chủ, các nàng muốn đối ta nổi lên, há lại sẽ buông tha ngươi. Nói đến đây, U Nguyệt tiên tử mắt phượng đã mắt, nhu tình đưa tình nhìn qua Tô Trần, lại tại hướng hắn hồn xiêu phách lạc. Diệp Lăng ho khan một tiếng, việc này Phượng tổ đã trước đó liệu đến. Trong tương sau khi, đối ngoại sẽ đối mặt cái khắc bát đại tiên môn ngất ngế, đối nội còn phải để phòng tiên môn trưởng lão xoán quyền bà vị, nghĩ đến Phượng tổ đã có cách đối phó, cần gì phải hỏi ta. Tô Trần. U Nguyệt tiên tử mắt phượng ngầm uy, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bỏ đá xuống giếng sao? Ngươi nếu là không quản không để ý Ban đầu ở đáy biển thời điểm, cần gì phải cứu ta? Nhìn ta đột phá thân vong liền tốt. Hiện tại chính là bản tiên cửa sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi nhất định phải phụ trách tới cùng, không thể không quản. Diệp Lăng không thể làm gì, đành phải đáp, "Thôi, chúng ta chuyện xấu nói trước, quy quyết cùng tự Huyền hai đại trưởng lão, đều là kim đan hậu kỳ tu vi, liên thủ lại, ta chỗ nào có thể địch nổi." Thương nói nói rất hay, hảo nam không cùng lưu đấu, mọi người đồng môn một trận, ở Trung Hoa Thuận mới là vương đạo." Vũ Nguyệt tiên tử trầm giọng nói, "Ở Trung Hoa Thuận, nếu là thật như ngươi lời nói, bản tọa còn lo lắng cái gì? Cấp nàng tâm tư, bản tọa còn có thể không hiểu rõ?" Ngay cả tọa hạ Tuyết Hệ đệ tử cùng Huyền Hệ đệ tử đều đối với bản tọa lá mặt lá trái, nhìn như cung kính, kỳ thực là tạ tiểu hữu khán quan sát bản tọa thương thế, đám này tiểu tiện nhân. Quy 1 chương 1046, Tô Trần, thay ta giáo huấn hai người bọn họ. Diệp Lăng cùng U Nguyệt Tiên tử đi vào phòng khách. Muốn đổi làm thường ngày, nơi này là U Nguyệt Tiên tử ngày thường đến giải sầu địa phương, bố trí các loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có đu dây dớn, môn nhân đệ tử chưa cho phép là không cho phép tiến đến. Bây giờ phòng khách giàn cây tử đằng dưới, một dung mạo thánh lệ, áo trắng như tuyết nữ tu, ngay tại bổ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống mà đổi thành bên ngoài một váy tím nữ tu, lại là lười biếng nằm nghiêng tại ghế đu phía trên. Cho dù phát giác được Vũ Nguyệt Tiên tử tiến đến, thậm chí nghe được tiếng bước chân vang, hai nữ đều không có hạ thấp người rời ghế ý tứ. Vũ Nguyệt Tiên tử nhìn thấy hai người bọn họ, liền giận không chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi thiệt đi, thật to gan. Nhìn thấy bản tọa, vậy mà không bỏ giang lên." Như thế khinh thường. Diệp Lăng vẫn là lần đầu gặp Vũ Nguyệt Tiên môn quân quyết cùng Tử Huyền hai đại trưởng lão, hắn bình thường gặp nhiều nhất là Lãnh Cúc trưởng lão, nghe nói hai người này tu vi kim đan hậu kỳ, tại Vũ Nguyệt Tiên môn chủ trì sự vụ này thượng, rất ít đến Đông Hải chi Tân Lai Dương Thành. Bây giờ hai đại trưởng lão không có nghe vượng tổ triệu hoán, liền không hẹn mà cùng đến đây, nhìn bộ này giá đỡ quả nhiên bốn bề yên tĩnh, không có chút nào đem vượng tổ để vào mắt. Diệp Lăng nhìn một chút quanh chân ngồi tĩnh tọa nữ tử áo trắng, mi tâm một điểm chu sa nốt rồi, đỏ tươi chói mắt, từ nàng phát ra khí tức để phán đoán, nàng này tu luyện chính là đạo pháp hệ phong. Mà tại trên ghế xích đu nằm nghiêng lười biếng váy tím nữ tu, dàn cây tử đẳng hạ tử thân mỏng, Diệp Lăng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nàng này thần thái yêu mị, trang dung so với nàng môn hạ nguyên hệ nữ đệ tử, chỉ có hơn chứ không kém. Nàng thân là thủy linh căn nữ tu, tu luyện lại là độc hệ pháp môn. Diệp Lăng nhìn chằm chằm nàng, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Lặng Yên từ trong túi trữ vật lấy ra Xích độc đan, tận lực đề phòng. Nhìn đủ rồi sao? Từ Huyên mở ra Mê Ly mắt buồn ngủ, lại làm một đôi như mắt mèo lục đôi mắt sáng, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng, ta mị cười một tiếng, ngươi chính là chúng ta Phó tông chủ, Tô Trần. Xem ra tỷ muội chúng ta hai cái, đến cùng là mượn một bước. Phượng Tổ sắc phong Phó tông chủ, chuyện lớn như vậy, thế mà không theo chúng ta tỷ muội thương lượng, lại tìm đến một cái nam tu làm Phó tông chủ. Nhìn hắn giải tuấn tú như vậy, ngay cả ta nhìn đều tâm động, chắc không được Phượng Tổ sẽ không kịp chờ đợi sắc phong hắn. Tại dàn tây tử đằng hạ tĩnh tọa nữ tử áo trắng, nhưng không có mở mắt ra màn, cũng không nhìn hắn cái nào, đôi mi thanh tú cao lại mà nói, trên đời này số nam nhân, không có một cái nào độ tốt. Để một cái nam tu tiến vào ta U Nguyệt Tiên môn, đã là làm trái môn quy, thế mà phong hắn một cái kim đan trung kỳ nam tu làm phó tông chủ. Hử? Tỷ muội chúng ta không phục hắn. Diệp Lăng nghe các nàng luôn mồm chính là tại phản đối hắn phó vị trí tông chủ, kỳ thật vô luận là Diệp Lăng, vẫn là U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh đều rất rõ ràng, hai nữ là nhờ vào đó hoàn khí đến so xét, điên cuồng đụng vào Phượng tổ danh giới cuối cùng, bức bách Phượng tổ xuất thủ. Nếu vượng tổ xuất thủ, các nàng liền có thể biết vượng tổ thương thế đến tột cùng như thế nào, phải chăng giống truyền ngôn bên trong bản thân bị trọng thương, tu vi rơi xuống. Nếu như đánh không lại, lấy hai người tu vi cùng tại trong tiên môn địa vị, nhiều nhất là bị trách phạt dừng lại, cũng sẽ không muốn các nàng tính mệnh. Từ Huyền Phiêu nhiên mà tới, đi tới Diệp Lăng phủ cận, tựa như là tại giám thưởng một kiện bảo vật, bình phẩm từ đầu đến chân, thậm chí còn đưa tay khoác lên Diệp Lăng đầu vai, mùi thơm tràn ngập, màu xanh tím móng tay giải còn muốn đi đụng vào Diệp Lăng cái cằm. U Nguyệt tiên tử kinh sợ gặp nhau, nổi giận nói, "Đủ rồi, Tô Trần, thay ta giáo huấn hai người bọn họ." Nói, U nguyệt tiên tử chẳng những không có xuất thủ, ngược lại phi thân đi tới Du giây giới kệ, khoan thai tạo nên Du giây, tựa hồ việc không liên quan đến mình, từ Tô Trần một người đối phó hai người bọn họ là đủ. Diệp Lăng thầm thở dài một tiếng, đột nhiên bắt lấy Tử Liên Ngọc thủ cổ tay trắng, cười nói: "Vị này mỹ nhân, móng tay bôi không tệ. Vậy mà dùng cửu giai thượng phẩm thanh mỹ lá độc, còn có ngươi trên người hương hoa, ta như không có đoán sai, cũng là cửu giai cực phẩm tử mạn đà phấn hoa." Tử Huên nghe xong trên người nàng độc vật tất cả đều bị nhìn thấu, sắc mặt hơi đổi, gượng cười nói: "Phó tông chủ hảo nhã lực. Chỉ là ngươi tại Phượng Tổ trước mặt, lôi lôi kéo kéo, còn thể thấu gì?" Đang khi nói chuyện, Tử Huyên màu xanh tím móng tay dài, cài lại hướng Diệp Lăng mạnh môn, hai đầu lông mày càng là lóe lên một tia tàn khắc, Lục Đồng lóe lên, vậy mà đối Diệp Lăng thi triển đồng thuận, thần thức chớp qua, trực kích linh hồn, Quy 1 chương 1047, một kích tứ bại. Diệp Lăng gặp nàng thi triển đồng thuận, đối với mình công kích linh hồn, đơn giản chính là mưa dịu qua mắt trợ. Lúc này Diệp Lăng tâm thần hơn phân nửa ngâm vào tiên phủ trong ngập bộ, lập tức trong con mắt tự quang lóe lên, tự quang ngượn sóng quyết tán, trong nháy mắt phá đi Tử Huyên bích đồng thuận, tổn thương hồn phách. Tử Huyên vạn vạn không ngờ rằng, Phó tông chủ sẽ có một chiêu này. Kinh hô một tiếng, không chỉ có trước mắt biến thành màu đen, càng là tụ hồn tổn thương, vội vàng phi thân lui ra phía sau, phun nôn một miệng lớn máu tươi, quỵ bại trên mặt đất, ngồi xuống chữa thương. Cho đến lúc này, giàn cây tử đằng hạ quân quyết lúc này mới mở ra hai con ngươi, kinh ngạc nhìn phía một hiệp liền thua trận tử huyên. Tại quân quyết xem ra, phó tông chủ Tô Trần bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, căn bản không đủ gây sợ, nhất định là tử huyên chủ quan. Không chỉ có độc pháp bị phó tông chủ hích độc đan khắc chế, ngay cả luân luân vẫn lấy làm kiêu ngạo bích đồng tuật, cũng bị phó tông chủ tử đồng phá vỡ. Tỷ tỷ báo thủ cho ta. Tử huyên dưới sự sợ hãi, cầu trợ ở Quân Tuyết, dưới mắt nàng hết sức yếu ớt, chỉ cần Phó tông chủ lại hướng nàng xuất thủ, tuyệt đối khó mà chống đỡ. Quân Tuyết cảm thấy phiền muộn, bây giờ Phượng Tổ thương thế các nàng còn không có dò xét rõ ràng nội tình, từ huyên trước hết tụ hồn tổn thương, thương thế như vậy không giống với da thịt gân cốt tổn thương, không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Khuynh mắt tuyết như xương lạnh mà nói, "Hừ, thật sự là phế vật." Vừa lên đến liền cùng đánh một trận. Làm sao đến mức này? Nhất định phải mị hoặc, dù trong đó độc chúng chiêu, quả thực là vẽ vời thêm chuyện. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh đi lại đu dây, mười phần thiết hận nhìn về phía hai người bọn họ. Đối tử viên trong nháy mắt lạc bại trong lòng trong bụng nợ hoa, nhưng u nguyệt tiên tử trên mặt còn phải lộ ra đau lòng nhất góc chi sắc, lại là lắc đầu lại là thở dài. Bản tọa ngày bình thường là thế nào dạy bảo các ngươi? Các ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ là ai? Đây là Phó tông chủ Thương Hương Tiên Ngọc, hạ thủ ưu tình, bằng không, Tử Huân ngươi mới đầu có mệnh tại. Tử Huân trong lòng một trận khí khổ, mắt mèo thạch lục đồng điểm đạm đãng yêu nhìn phía phụ tổ, chờ đợi sự tha thứ của nàng. Cũng may Phượng tổ chỉ là chế nhạo một phen, cũng không từng trách, nàng lúc này mới ủy khuất nói, phụ tổ, nô tỳ biết sai rồi. Về sau so đối địch thời điểm, không dám tiếp tục sơ ý chủ quan. U Nguyệt tiên tử không lạnh không nhạt mà nói, ngươi biết liền tốt. Quý Tuyết, ra tay đi. Bản tọa ngược lại muốn xem xem, nửa năm này không gặp, ngươi công lực phải chăng có chỗ tiến bộ? Nếu là ngay cả phó tông chủ đều đánh không lại. Nói đến đây, U Nguyệt tiên tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Quý Tuyết thân hình giống như quỷ mị, không có công hướng dịu dàng, ngược lại là thẳng lấn đến nàng phụ cận, xuất thủ chính là một chưởng. Bành! Quý Tuyết một chưởng này như là đánh trúng vào kim thạch, chấn động cánh tay nàng run lên, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp ở trước mặt nàng Rõ ràng là một tôn uy phong lẫm lẫm, thất lên ánh sáng màu vàng kim nhạt thượng cổ man tộc chiến tướng. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng tản mát ra nguyên anh cường giả khí tức, làm nàng tâm thần chấn động. Diệp Lăng thở dài một hơi, "Quỷ Tuyết trưởng lão, ngươi không cần suất thủ thăm dò, Phượng tổ kịch chiến Đông Hải Yêu Tôn, thương thế chưa lành. Nàng hiện tại mẫn cảm vô cùng, bệnh đang nghi đại phát, luôn hồ nghi cái này, hồ nghi cái kia, ngươi lộ mãng một trưởng xuống dưới, nếu là chọc giận Phượng tổ, không chết cũng bị thương." U Nguyệt tiên tử gặp Tô Trần kịp thời tế ra cổ man khôi lỗi, ngăn tại nàng trước người, hoàn hương người thực chỉ, thực người hư chi báo cho Quỷ Tuyết, khiến Quỷ Tuyết lo nghĩ càng sâu. Cảm đoán không ra nàng hư thực. U Nguyệt Tiên tử lúc này mới thở dài một hơi, cảm thấy mừng thầm, chợt nhìn Tô Trần một chút, sáng giọng, "Ai nói bạn tọa lòng nghi ngờ nặng. Để ngươi khảo giác một chút Quỷ Tuyết công lực tiến bộ, cũng không cần thiết dùng Nguyên Anh Khôi lỗi đến khảo giác nàng a." Quy 1 chương 1048, Cảm bái Hạ phòng. Quỷ Tuyết cũng có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Phó tông chủ sẽ tế ra Nguyên Anh Khôi lỗi tới đối phó nàng. Cũng may U Nguyệt Tiên tử cũng không thẩm trách, Quỷ Tuyết xem thời cơ nhanh, thuận sườn núi xuống lửa, vội vàng vạn phúc thí lễ, một mặt vẻ ân cần, là nô tỳ Liễu Lĩnh, Lô Mãng. Phượng tổ Vết thương của ngài thế không có gì đáng ngại a." U Nguyệt Tiên tử lạnh nhạt nói ra, thương tới kinh mạch. Đông Hà Yêu Tôn há lại dễ dàng đối phó như vậy. Bản tọa dù sao cũng phải tính dưỡng một chút thời gian. Ngươi nếu là còn khống phục, có thể cùng phó tông chủ tiếp lấy tử thí. Nhưng bản tọa có một chút muốn sớm nói cho ngươi, lần này có thể chém giết Yêu Tôn, may mắn mà có hắn." Quỷ Tuyết hít sâu một hơi, lại hướng về phía Diệp Lăng Vạn Phúc khẽ chào, tiểu tỷ có mắt không biết Thái Sơn, cấm bái hạ phòng. Ở một bên ngồi xuống chữa thương Tử Huyền, xem xét Quỷ Tuyết đều trực tiếp hướng phó tông chủ Tô đuổi túi đầu nhặt vừa, trong lồng khí khổ, khí huyết cuộn, lại làm một trận hò kịch liệt. U Nguyệt Tiên tự phân phó nói, "Những ngày gần đây, bản tọa muốn bế quan tính tu, mà các ngươi phó tông chủ cũng phải vì bản tọa hộ pháp, luyện chế đang dự. Nếu có những tiên môn khác tới chơi, Quý Tuyết, ngươi thay bản tọa tiếp đãi, nên đón mang đến. Về phần Tử Uyên, trông nom tốt chính ngươi thương thế, bên ngoài cho bản tọa hộ pháp. Mặt khác, truyền lệnh lại Cúc, để nàng thu thập dữ liệu, thu thập đủ rồi sao?" "Rõ, nô tỳ tuân mệnh." Quý Tuyết không ngờ mà ứng, Tử Uyên lại là đứng lên cũng không nổi. Diệp Lăng tiến lên đây tướng ngâm, nào biết Tử Uyên đối với hắn hận ý chưa tiêu, hắn dỗi đụng đều không cho hắn chạm thử, đều tại ngươi. Ra tay không có nặng nhẹ. Đồng môn luận bàn kĩ nghệ, ai nghĩ đến ngươi đến thật. Diệp Lăng vừa tức giận vừa bật cười, lúc ấy nếu không lấy tự đồng thuật đánh trả, như vậy hiện tại té xuống đất chính là hắn. Hắn cũng không dám cam đoan cái này diễm như đạo lý, toàn thân là độc tựuên sẽ đối với hắn mở một màn lưới. Diệp Lăng thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đan bình, đổ ra hai hạt cực phẩm trấn hồn đan, y náo đưa cho nàng, có ăn hay không tại ngươi. Nói, Diệp Lăng lại thi triển cao giai hồi xuân thuật, cho tựuên chữa thương. Ở một bên quân tuyết, vốn đang rất quan tâm tựuên thương thế, thần thức bảo qua Gặp Phó tông chủ cho nàng đúng là cực phẩm đáng nương, phương pháp chữa thương càng là tinh tuyền thuần túy, lúc này mới yên lòng lại, tối người hành lễ cáo lui. "Tỷ tỷ trở đi." Từ Huyên gặp Quynh Tuyết lơ đi nàng, lo lắng nói, "Cái này nếu là rơi vào Phượng tổ cùng Phó tông chủ trong tay, há có thể có quả ngon để ăn." Diệp Lăng trầm giọng một khúc, "Định thần, tu hồn. Không thể phân tâm, ngươi chúng ta tử đồng thuận, thương tới hồn thể. Ta chỉ có thể giúp ngươi tạm thời ngăn chặn thương thế, nếu muốn khỏi hẳn, phải đợi ta luyện chế ra đan dược đến." Quynh Tuyết hiện tại là ức còn không mang nội mình ức, biết rõ Hung Nguyệt tiên tử dù chưa thăm chắc nàng, Nhưng lo nghĩ chưa tiêu, nhất định phải tại tiên tử trước mặt biểu hiện tốt một chút, mới có khả năng cứ vãn, thế là Quỷ Tuyết khuyên nói ra, "Từ Huyên muội muội, ngươi an tâm dưỡng thương." Nghe Phó tông chủ, Từ Huyên sắp khóc, như lục bảo thạch biết động, trông mong nhìn qua Quỷ Tuyết cách nàng mà đi. U Nguyệt tiên tử thản nhiên nói, "Bản tọa muốn đi Bế Quan, chuyện luận án, nhờ ngươi." Diệp Lăng thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu, phụ độ yên tâm. Từ Huyên trưởng lão có ta chiếu cố, nhất định cho nàng luyện chế gia trị liệu hồn tổn thương đan dược tới. Từ Huyên cũng không hiểu biết Diệp Lăng là muốn đẩy ngược trong truyền thuyết cự chuyển hoàn hồn đan đang đang vương, còn ngược lại là bình thường đan dược. Đợi đến các nàng đều sau khi đi, Từ Viên liền càng thêm tâm hoảng, đối mặt chữa thương cho nàng Diệp Lăng, ăn nói khép nép mà nói, "Phó tông chủ, trước đó là ta sai rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Làm sao lại như vậy?" Mọi người đồng môn một trận. Là ta nhất thời sơ sẩy, đả thương ngươi, hẳn là chịu tội người là ta." Từ Huên điểm nhẹ trán, ngượng ngùng đang muốn nói cái gì. Đúng lúc này, U Nguyệt tiên tử bỗng nhiên trở lại, thanh ho một tiếng, "Uy." Hai người các ngươi mau một chút. Uy một chương 1049, đẩy ngược đan phương tuyệt thế dáng người. Từ Huên biết rõ, đây là phượng tổ lên lòng nghi ngờ, dưới mắt nàng mặc dù thân thuộc hồn tổ thương nhưng vẫn là đến tại Phượng tổ trước mặt biểu hiện buồn hay. Thế là Tử Uyên mừng lại Diệp Lăng, nghiêm mặt nói, thương thế của ta không phải nhất thời nữa khắc có thể tốt, Phượng tổ phân phó, sao dám trái lệnh? Chúng ta vẫn là nhanh đi vì Phượng tổ hộ pháp. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hai người một tả một hữu đi tới tinh thất bên ngoài, vì U Nguyệt tiên tử hộ pháp. Tử Uyên khoanh chân ngồi tính toán, nuốt vào Diệp Lăng cho nàng trấn hồn đan, quả nhiên thật to dạng bất hồn tổn thương chi động, một đôi mắt đẹp lại tại hiếu kỳ đánh giá đối diện Diệp Lăng. Diệp Lăng còn muốn tham tưởng thảo mục đồ giám, đẩy ngược cựu chuyển hoàn hồn đan đan vương, một bên thôi diễn, một bên bị nàng nhìn rất mất tự nhiên. Từ Huên tựa hồ nhìn ra cái gì, gập diệp lăng trên thân lại có màu hồng đỏ nguyệt dấu vết nhớ, hiển nhiên là chúng u nguyệt tiên tử huyết hồn dẫn. Thế là nàng màu xanh tím móng tay dài điểm chỉ diệp lăng trên người mẩn mẩn, hướng hắn giống như cười mà không phải cười đưa cái ánh mắt, rất có cùng là thiên nha lưu lạc nhân chi cảm giác. Nguyên Lai like phó tông chủ cũng là bị quản chế tại người, chúng huyết hồn dẫn, chắc không được sẽ nghe lệnh của phụ tổ. Từ Huên trong lòng thầm than, chỉ độ thừa nàng cùng Bính Tuyết náo đội, ngay từ đầu liền đem phó tông chủ Tô Đội trở thành vượng tổ nhân tình, coi là phó tông chủ thế tất sẽ chết tâm sập vì vượng tổ hiệu lực. Nguyên Lai like ở trong đó có ẩn tình khác. Sớm biết như thế Hẳn là cực lực lôi kéo Phó tông chủ mới đúng, nói không chừng hôm nay vấn đề này liền thành. Nghĩ tới đây, Từ Huên trong lòng chỉ có hối hận, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt cũng tràn đầy hối nãy. Từ Huên biết rõ Phượng tổ hết hồn dẫn lợi hại, biết một khi truyền ra thần niệm cùng Phó tông chủ Tô đối giao lưu, Phượng tổ tất nhiên sẽ biết được. Cho nên Từ Huên chỉ có thể dùng ánh mắt, khẽ hé môi son dùng miệng ngữ, lặng lẽ đánh lấy thủ thế khoe tay, dùng cái này đến hấp dẫn Phó tông chủ chú ý. Diệp Lăng trầm giọng một khúc, lạnh nhạt nói ra, hảo hảo tính dưỡng chưa thường. Đừng lộn xộn. Từ Huên khí tức vì đó cứng lại. Chột dạ nhìn phía tính thất, lại song Diệp Lăng trợn trắng mắt hạt châu hěn zuó huī luò qù, lại không để ý tới hắn. Diệp Lăng rốt cục có thể không bị quá nhiều, hết sức chuyên chú thôi diễn Đan Vương, lấy ra mấy khối trống không ngọc giản, điểm chỉ bấm nghiệm pháp quyết, vẽ ra vô số phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa mấy chục loại thậm chí là trên trăm loại linh thảo linh hoa tổ hợp. Trong truyền thuyết thượng cổ cựu truyện Hoàn Hồn Đan, cũng ít thấy tại một chút đan dược trong địa tích, cũng không lưu truyền hạ Đan Vương đến, chỉ là ghi chép qua dược hiệu chi linh nghiệm, luyện chế cũng là hết sức phức tạp. Lấy Diệp Lăng đối đang đạo một đường tạo nghệ cùng kinh nghiệm, luyện chế qua đan dược vô số, đẩy ngược cựu truyện Hoàn Hồn Đan Đan Vương, cũng cần hao phí không ít tâm tư lực, đến từng cái thử lỗi Từ ban đầu mấy đạo phù văn dung hợp, mấy trăm loại dược liệu dược tính thôi diễn, một khi xuất hiện dược tính tương khắc, liền bị diệp lăng từng cái bài trừ. Sau đó là mấy chục đạo phù văn, thậm chí trên trăm đạo phù văn tụ hợp, ngay cả tính chất bên ngoài đều lóe lên sáng chói phù văn quang hoa, ngay sau đó, lại một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, một lần nữa sáng lên, như là liên tục. Từ nguyên quay đầu, nhìn thấy phó tông chủ Tô bụi đầu đầy là mồ hôi, ngay cả tử đồng bên trong đều hiện đầy tơ máu, đang cực lực thôi diễn đan phương. Mấy trăm đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn bên trong cỏ cây hư ảnh dung hợp giao thoa, như thế phức tạp phù văn, dính đến mấy vạn trùng linh, cỏ linh hoa tất cả đều tại Phó tông chủ điểm chỉ bẩm nghiệm pháp quyết phù văn bên trong hiện hiện. Từ Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh động như gặp thiên nhân nhìn phía Phó tông chủ Tô Bùi. Phó tông chủ đã đáp ứng ta, nói phải cho ta đến luận chế gia trị liệu hồn tổn thương đang dự đến, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là lời an ủi, nói một chút mà thôi. Bây giờ xem ra, Phó tông chủ như thế hao phí tâm thần, tất cả đều là vì ta. Từ Huyên một hồi lâu cảm động, không dám đánh nhiều đến Phó tông chủ, chỉ là bế hơi thở ngưng thần nhìn qua đây hết thảy, tựa hồ tại nàng như lục bảo thạch trong hai con lơi, cái bóng đều là Phó tông chủ Tô diễn đan phương chấp nhất thân ảnh. Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra U Nguyệt tiên tử phượng hải linh bóng hình xinh đẹp, nàng cũng bị Tô Bùi thôi diễn đàn phương một màn này rung động. Chỉ có U Nguyệt tiên tử biết được, Tô Bùi đẩy ngược chính là dạng gì đàn vương. Bây giờ xem ra, tựa hồ hắn nói muốn đẩy ngược cựu chuyển hoàn hồn đàn đàn vương, không giống như là đăng nộ. Như thế có cây tạo nghệ, nếu không phải là đối đang đạo một đường đặt đến hóa cảnh, là không thể nào làm được. U Nguyệt tiên tử nhìn về phía Tô Trần trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trong tay siết chặt khăn ấm, cũng không dám tùy tiện tiến lên lau mồ hôi cho hắn, sợ quấy rầy đến hắn hết sức chăm chú thôi diễn. Quy 1 chương 1050 phá huyết hồn dẫn. Diệp Lăng điểm chỉ bấm niệm pháp quyết ra mấy trăm đạo phù văn, dung hợp lẫn nhau, hơn vạn chủng linh cỏ linh hoa giao thoa hội tụ, cuối cùng trải qua hắn không ngừng bắt kiện trị hữu tí tuyển chọn, rốt cục chọn thứ ba đạo, phất tay tán đi cái khác phù văn. Diệp Lăng đem cái này ba đạo phù văn thác ấn đến trống không trong ngọc giản, lúc này mới thở phào một cái, chỉ cảm thấy trước mắt choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, nhưng rất nhanh liền có mùi thơm đánh tới, đỡ lấy hắn cánh tay phải, dùng khăn gấm cho nàng lau sạch lấy dọan mồ hôi. Cùng lúc đó, còn có tử mạn đà hương hoa đánh tới, Tử Nguyên cũng tới đến đây, cho Diệp Lăng nắn vai đỡ lưng. Diệp Lăng ít nhiều có chút thụ sủng lực kinh. Ngượng ngùng nói, sao dám làm phiền Phượng tổ phương giá? Hiện tại có thể gọi đến lãnh cúc trưởng lão, mang tới thu thập được tất cả dữ liệu, ta muốn khai lò Lửa Đan. U Nguyệt tiên tử ân cần nói, không nhất thời vội vã. Nhìn ngươi lao tâm phí thần thôi diễn đan vương, tâm thần hao tổn quá lớn, nghỉ ngơi trước tốt lại nói. Từ Huên cũng nói, đúng vậy a. Phó tông chủ, con mắt của ngươi đều tràn đầy tơ máu, máu rớt con ngươi, đợi nô tỉ phục thị ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày, không vội mà luyện đan. Diệp Lăng lạnh lùng nói, không quan trọng. Việc này can hệ trọng đại, chỉ cần nhanh chóng luyện ra Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan đến. Còn có Từ Huên, ngươi hồn tổn thương nhiều trị một khắc cũng là giống như vạn động phệ tâm, ta điểm ấy mệt mỏi đáng là gì? Từ Huyên thân thụ cảm động, nắm lấy Diệp Lăng tay, mắt xanh như sóng, đảo đôi mắt đẹp. U Nguyệt tiên tử chợt bật lấy, đem Từ Huyên đuổi qua một bên, so với nàng hồn tổn thương đến, Từ Huyên điểm này thương thế căn bản không đáng giá được nhắc tới. Từ Huyên bất quá là bị Diệp Lăng tự động thuật gây thương tích, lại thêm nàng bản thân đồng thuật phản vệ, thương tới linh hồn mà thôi, mà U Nguyệt tiên tử cũng là bị yêu tồn độc thương, mới xem như chân chính vạn động phệ tâm. Lúc này U Nguyệt tiên tử truyền xuống pháp chỉ, khiến Lãnh Cúc lập tức quyết tiến. Lãnh Cúc trưởng lão mang theo mấy tên quốc hệ nữ tử, vội vàng mà đến. Dâng lên những ngày này thu thập được tất cả linh thảo, linh hoa, vô luận là hữu dụng vẫn là vô dụng, cơ hồ đem Lai Dương thành lật cả đấy lên trời, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, đều cất vào trong túi trữ vật. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, hai lòng nhẹ gật đầu, hắn đẩy ngược ra cựu chuyển hoàn hồn đan đan phương có 3 cái, cần còn có hi hữu linh thảo cũng bất quá giải giác mấy loại. Nhưng Lãnh Cúc xuất linh đệ tử thu thập tới Đông Đảo linh thảo, Diệp Lăng thu sạch hạ. Trong đó không thiếu có kỳ hoa dị thảo, có thể trùng tại tiên phủ linh điện, về sau muốn luyện chế cái gì cực phẩm năng lượng, đều là lo trước khỏi họa. Lãnh Cúc lại nói, hồi bẩm phụ tổ, phó tông chủ, ta còn vái ngài Dự định về U Nguyệt Tiên môn, ngắt lấy hoa cốc linh hoa linh cỏ, không biết những này đã thu thập tới, đầy đủ à?" Diệp Lăng mỉm cười, "Đủ rồi. Các ngươi, ách, chúng ta U Nguyệt Tiên môn còn có hoa cốc. Chờ ta có rảnh, trở lại tiên môn sau lại đi ngắt lấy. Nói không chừng còn có thể luyện chế một chút dưỡng nhan đan được. Đi cho ta chuẩn bị một gian phòng luyện đan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu." U Nguyệt Tiên tử biết rõ ở trong đó nguyên nhân, cho dù là luyện chế thượng cổ thần đan, cũng không cần nhiều như vậy linh thảo, rõ ràng là phó tông chủ muốn đem không cần đến linh thảo thu vào mình trong túi. Nhưng U Nguyệt Tiên tử lại không nói ra. Cươi Khanh khắt nói: "Lãnh Cúc, ngươi đi chuẩn bị. Thư Viên, ngươi cũng tại bên ngoài hộ pháp. Bản tọa tại tinh thất chờ Phó tông chủ tin tức tốt." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, theo Lãnh Cúc đi một gian linh khí nồng đậm đan thất, Diệp Lăng lúc này lui tà hữu, bố trí bắt môn kim tỏa thượng cổ cấm pháp, ngăn cách hết thảy thần thức. Diệp Lăng tại luyện đan trước đó, trước phá U Nguyệt tiên tử cho hắn gieo xuống huyết hồn dẫn, hồn phách chi thể toàn bộ ngâm vào tiên phụ ngọc bội, chỉ để lại một tia tâm thần, lấy cấm pháp phong ấn bỗng nhiên mất đi hiệu lực huyết hồn dẫn, đánh vào trong bình ngọc, lại làm một giọt mệnh hồn chi huyết. Ngay tại trong tinh thất tính tọa U Nguyệt tiên tử, Đột nhiên phát giác được cho Tô đuổi thể nội gieo xuống huyết hồn dẫn, triệt để mất đi hiệu lực, cảm giác không tới khí tức của hắn, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, âm trầm kinh hãi. Lãnh trưởng lão, U Nguyệt Tiên tử trong lòng bất an, lập tức triệu hắn đến Lãnh Cốc, dặn dò, phó tông chủ còn tại phòng luyện đan a. Cáo chi tử Huynh cùng quyết, một khi phát giác được có dị biến, không thể thả hắn rời đi. Quy 1 chương 1051, Đan Thành, Cư Lâm. Diệp Lăng Hạo Hạo thu về U Nguyệt Tiên tử mệnh hồn chi huyết, bắt đầu làm luyện đan trước chuẩn bị. Vẹn vẹn Lãnh Cốc trưởng lão xuất lĩnh Cốc hệ đệ tử, thu thập tới linh ảo, chủng loại tuy nhiều Nhưng về số lượng còn xa xa chưa đủ. Diệp Lăng thôi diễn cựu chuyển hoàn hồn đan đan phương, tổng cộng có 3 cái. Trong đó có 2 cái đan phương cần thiết mấy vị linh hạo, chỉ ghi chép ở cổ mục đồ giám trong địa tịch, bây giờ nô cốc tu tiên bên trong đã rất khó tìm ra. Chỉ có 1 cái đan phương, Diệp Lăng cẩn thận thôi diễn qua, cần thiết linh thảo đều có thể tìm tới vật thay thế, nhưng thật muốn luyện chế thành cựu chuyển hoàn hồn đan, suất đan suất lại là thấp nhất, tại một thành trở xuống, luyện chế 10 lô đều không nhất định có thể luyện thành một lọ. Cũng may Diệp Lăng có tiên phủ linh điện, có thể đem linh thảo đại lượng trồng thành tư phẩm, suất đan suất lại thấp, đối với Diệp Lăng tới nói đơn giản là tốn nhiều một chút công phu thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lúc này từ trong túi trữ vật chọn lựa ra năm loại hi hữu linh thảo linh hoa, tất cả đều trồng tiến tiên phủ trong linh điền, thành chói thu hoạch. Mà lại Diệp Lăng tận lực khống chế phẩm tướng, nguyên lai là cái gì phẩm tướng, liền loại thành cái gì phẩm tướng, sớm cho kịp thu hoạch, không cần chờ linh thảo sinh trưởng thành tự phẩm. Cứ như vậy, luyện chế ra đã dược mới sẽ không bị hoài nghi. Chờ đến năm chói dược liệu thu hoạch đã xong, Diệp Lăng lúc này mới bày ra thất diệu đan lô, bắt đầu luyện đan. Một lọ xuống dưới, khống hỏa không thích đáng, năm loại linh thảo đều tiêu hủy. Lọ thứ hai Thế lực như cũ quá mạnh, linh thảo đốt cháy khét. Lò thứ 3, Diệp Lăng hấp thụ hai lần trước giao hấn, thận trọng khống chế lô hỏa, nhưng đến định đan thành hình, đan dược tam chuyển thời điểm, bỗng một tiếng, mặc dù chưa từng nổ lô, nhưng đan dược đã vỡ vụt, hôi phi yên diệt. Diệp Lăng cũng không có vị vậy mà nhũ chí, ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không ngừng tổng kết kinh nghiệm cùng giao hấn, đem luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan xem như là tăng lên thuật luyện đan một sự rèn luyện. Rốt cục đến thứ 13 lô lúc, chứng bảy năm chói linh thảo cơ hội tiêu hao hầu như không còn, định ra lúc, đan dược bắt chuyển Toàn bộ chất rượu đan lô đều tản ra sáng chói bảo quang, Diệp Lăng hít sâu một hơi, biết đây là thời khắc mấu chốt, thành bại ngay tại này nhất cử. Lúc này nếu là dùng tới tiên phủ nước linh truyền luyện một chút, nhất định có thể thành. Không chỉ có thể tăng lên suất đan suất, hơn nữa còn có thể để thăng đan thuốc phẩm tướng. Nhưng Diệp Lăng cũng không có làm như thế, mà là kiên nhận nắm trong tay hỏa hầu, điểm chỉ bấm niệm phát quyết, tại đan lô bên trên đặt xuống trùng điểm ấn quyết, vung chác lô hỏa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lăng trên đầu giọt mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, nhưng ánh mắt lại theo lô hỏa nhảy lên, càng ngày càng sáng tỏ. Chỉ chờ đến đan dược cửu truyện, Diệp Lăng lập tức hai lò Chỉ một thoáng, đan mùi thơm khắp nơi. Cùng lúc đó, ngoại giới nguyên bản tinh không vạn lý, đột nhiên kết vân ngưng tụ, bao phủ toàn bộ Đông Lai Đạo, giống như mây đen ép thành thiên hồn địa ám. Ầm ầm. Theo độ vang, lôi kiếp giáng lâm, chém thẳng vào hướng U Nguyệt Tiên môn chủ sở. Trung quanh chấn pháp, một kích mãn át. Tại trong tinh thất tính tọa U Nguyệt tiên tử, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nói, đây là đan kiếp. Uy lực khủng lồ như thế, hẳn là phó tông chủ cũ chuyển hoàn hồn đan luyện thành rồi. Vậy mà bị thiên lôi chi trừng phạt. Chúng đệ tử nghe lệnh, làm phó tông chủ hộ pháp, ngăn cản lôi kiếp. Lúc đầu phụ mệnh tại đan thất bên ngoài, Trong coi Phó tông chủ quyết quyết cùng lãnh cốc trưởng lão, lại thêm quanh chân ngồi tính toán khôi phục thương thế Tử Uyên, nhìn thấy trên trời rơi xuống lôi kiếp, đều có chút chấn váng. Nhìn kiếp này mây chiến trận, Phương Viên mấy trong dạ, vừa sa kim đan tiểu thiên kiếp, mặc dù so ra kém tấn thăng nguyên anh ngàn dặm tiếp vân, cũng không kém bao nhiêu. U Nguyệt Tiên tự pháp chỉ một chút, toàn bộ trụ sở U Nguyệt Tiên môn nữa tu, tất cả đều hành động, tụ tập tại đan thất bên ngoài, lấy tam đại trưởng lão như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, kết trận ngăn cản lôi kiếp. Duy có quyết quyết, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rõ ràng chỉ cần U Nguyệt Tiên tử phượng tổ vừa ra tay, liền có thể ngăn cản cái này lôi kiếp lại vẫn cứ muốn triệu tập nhiều như vậy đồng môn. Hẳn là lúc này phụ tổ, không đơn thuần là tại Đông Hải Kim Nham đạo chiến dịch diệt yêu tốt lúc, kinh mạch thủ thường, còn có càng nặng thương thế. Lúc này, đang đất bên trong Diệp Lăng, thu hồi cái này một lò thật vất vả luyện thành Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan, khoảng chừng 6 hạt nhiều, nhưng lại cho dù cất giữ tiến tới chứ vận, như cũng có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu thiên lôi lựa giận. Hiển nhiên, đan này vì thiên địa chỗ không dung. Năm đó Diệp Lăng tại nô quốc đô thành luyện đan, tấn thăng luyện đan tông sư thời điểm, liền cảm thụ qua đan kiếp, đối với cái này cũng không lạ lẫm. Xem ra thân phận của ta, là ẩn tàng không ở Chí ý tại U Nguyệt Tiên Tự nơi này, xem như triệt đệ bại lộ. Diệp Lăng thở dài một hơi, nuốt vào hai hạt cực phẩm đại hoàn đan về sau, nhanh chóng bổ sung pháp lực, lập tức sửa sang lại y quan, triệt hạ bắt môn kim tọa thượng của cấm chế, chậm rãi đi ra đan thất, quy một chương 1052, về sau nói chuyện với ta khách khí một chút. Diệp Lăng mới vừa ra tới, U Nguyệt Tiên môn các nữ đệ tử sớm đã tề tụ ở đây, kết pháp trận, nhao nhao vì thế mà tròn vắng. "Chúng ta tham kiến Phó tông chủ." "Phó tông chủ, cái này lôi kết lạ." Là... Diệp Lăng hướng về phía các nàng khẽ gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía thư cung, nhìn xem quen thuộc mấy trăm dặm tiếp vân, là đan kiếp chỉ là mấy trong giặm kiếp vân, không đủ gây sợ. Nói, Diệp Lăng Tử trong túi chứa vật vô gia cổ man khôi lỗi, tản ra có thể so với nguyên anh tu sĩ khí tức cường đại. Dung cái này khôi lỗi, ngăn cản đan tiếp là đủ. Lúc này, U Nguyệt Tiên tử vượng thải linh thân mang ngũ thải nét thượng, trang phục chói lóa mắt, tự mình giá lâm đắc thất, tản ra nguyên anh khí tức, càng là quét ngang toàn bộ Đông Lai đạo. U Nguyệt Tiên tử lúc này truyền xuống pháp chỉ, lãnh lực băng sương thanh âm vang vọng từ phương. Đông Lai trên đạo chính đại tiên môn tu sĩ, tất cả mọi người không cần kinh hoảng. Ta U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, ở đây độ kiếp. Nho nhoá kiếp vân, không làm gì được bản tọa. Các người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta tan việc. Các bạn môn chủ tụ sở xa một chút, để tránh bị tiên lôi kiếp sóng quét trúng. Diệp Lăng biết rõ, U Nguyệt tiên tử đây là tại Phô Trương thanh thế, đạo tứ nhất thiên lôi đánh nát U Nguyệt tiên môn chủ sở trận pháp, nàng không thể tại chúng tiên cửa tu sĩ trước mặt ném đi màn mũi, càng là muốn lấy nguyên anh cường giả tư thái, khinh thường thượng cùng. Quyết quyết thu hồi trong ánh mắt vẻ nghi hoặc, vạn phúc thí lễ, một chút việc nhỏ, cần gì phải phượng tổ đích thân tới. Mặc dù nói cái này mấy trăm dặm tiếp vân lý lực, muốn so tiểu thiên cấp đại xuất mấy lần, nhưng là so với nguyên anh tiên tiếp ngàn dặm tiếp vân đến, chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tư tiểu tỷ xuất thủ ngăn cản, phụ độ cùng phó tông chủ cứ việc yên tâm. U nguyệt tiên tử hướng về phía nàng tán dương điểm nhẹ trán, ngươi có này tâm ý, không còn gì tốt hơn. Bản tọa đích thân tới, là đến chúc mừng phó tông chủ luyện chế thành tựu cổ thần đan, lúc này mới dẫn hạ đăng tiếp. Đủ thấy phó tông chủ tại đang đạo một đường bên trên, rất có tạo nghệ. Cho dù là năm đó luyện đan tông sư Diệp Lăng, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Phó Đông trụ, ngươi nói là cũng không phải. Nói đến đây, U Nguyệt tiên tử giống như cười mà không phải cười, nắm nhìn Diệp Lăng, tựa hồ có thể nhìn rõ chân tơ cái tóc, liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Lăng chân thực thân phận. Diệp Lăng đối với cái này sớm có đoán trước, nếu như chuyện cho tới bây giờ, U Nguyệt tiên tử còn đoán không được hắn là ai, liền buộc là U Nguyệt tiên môn lão tổ. Diệp Lăng từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, tiên tử nói đùa. Ngay trước tiên môn chúng nữ tu trước mặt, Diệp Lăng cũng không tiện đem Cửu chuyển hoàn hồn đan dâng lên, nếu không chắc chắn tu nhận trong môn các nữ đệ tử sinh nghi. Thư Viên. Diệp Lăng đi tới còn tại quanh chân ngồi tĩnh tọa áp chế thể nội hồn tổn thương tự huyên phụ cận, gặp nàng bích đồng như làn thu thủy, một mặt sủng bái nhìn về phía mình. Cái này một hạt cựu chuyển hoàn hồn đan, với ngươi, An bảo, không đơn giản có thể trị ngươi hồn tổn thương, mà lại có thể định tân hồn, thông tinh lạc, đối thân thể vô cùng có có ích. Từ Huyên tiếp nhận cựu chuyển hoàn hồn đan, như nhạc được chỉ bảo, liền nghe lúc này trên bầu trời kích vân, âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc, tựa hồ bị chọc giận, gió nổi mấy phun, đang nổi lên lấy hạ một đạo luô tiếp. Từ Huyên đối phó tông chủ bàn tặng đan dược 10 phần tín nhiệm, không cần nghĩ ngợi, một ngụm nuốt xuống. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh vừa định mở miệng ngăn cản, lại chậm một bước, đành phải cẩn thận quan sát Tử Nguyên nuốt vào cựu truyền hoàn hồn đan pháp lưng. Nha đầu này, ngày bình thường tâm tư nhiều nhất, vì cái gì vừa thấy được phó tông chủ, liền cùng phạm vào hoa si, ngay cả hắn cho đan dược cũng dám tùy tiện ăn vậy. Thậm chí ngay cả thần thức đều không quét một chút, một ngụm liền nuốt mất. U Nguyệt tiên tử âm thầm thở dài, gặp Tử Nguyên ăn vào đan năng lực, thân thể mềm mại chấn động, cuống quýt ngồi xuống nhập định, nhìn qua cũng không có lo lắng tính mạng. U Nguyệt tiên tử lúc này mới đem ánh mắt liếc nhìn phó tông chủ Tô Trận, đi tới hắn phụ cận, giắt tay ôm cổ tay bắt lấy hắn cánh tay, âm thầm thần thức truyền âm, tốt ngươi cái dịp lằng, dấu diếm bản tọa thật đáng. Ngươi luyện đan liền luyện đan, thế mà giải bản tọa huyết hồn dẫn, mau giao ra mệnh hồn chi huyết." Lại đem đan dược dâng lên. "Bằng không, bản tiên cửa chúng nữ tu đều đến đông đủ, ngươi mơ tưởng bình yên rời đi. Ngươi đừng tưởng rằng, bản tọa bản thân bị trọng thương, tu vi rơi xuống, liền không làm gì được ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể xuất thủ thử một lần." Diệp Lăng một không hoàng, hai thông thả, trấn định ung dung nhìn về phía U Nguyệt tiên tử, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, vẫn đạm phong phính nói, "Tại hạ Tô Trần, tiên tử chớ có nhận là người. Ta ngay cả cựu chuyển hoàn hồn đan đều có thể luyện thành, chỉ là huyết hồn dẫn, lại có thể làm gì được ta?" lượm lại là tiên tử ngay trước các vị nữ đệ tử trước mặt, cùng ta lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Thu hồi ngươi mỹ phác chúng sinh pháp môn. Đối ta không dùng được. Không nên quên, ngươi hồn máu còn tại trong tay của ta. Về sau nói chuyện với ta khách khí một chút. Quy 1 chương 1053, tiên tử xin tự trọng. U Nguyệt tiên tử phượng thái linh khí tức vì đó cứng lại, tâm đều lạnh một nửa. Tu đạo đến nay, còn chưa bao giờ có như thế cảm giác bị thất bại. Vô ích thân là nô quốc thứ nhất nữ tu, mệnh hồn chi huyết lại tại trong tay người khác. Đây là nàng nhất thời lơ là sơ suất, vốn định lấy huyết hồn dẫn không chế cái này không rõ lai lịch tu sĩ, bây giờ xem ra, Tô Trần quả nhiên là hạng người kình tài tuyệt diễm. Không nghĩ tới chính là, Tô Trần không chỉ có phá nàng huyết hồn dẫn chi thuật, còn lĩnh luyện ra mệnh của nàng hồn chi huyết, lấy đạo của người trả lại cho người. Hiện tại Tô Trần thừa nhận là Diệp Lăng cũng tốt, không thừa nhận cũng được, nàng Vũ Nguyệt tiên tử đều là bị quản chế tại người. Nếu thật là Diệp Lăng còn tốt một chút, chung quy là thiên đan tiên môn đại trưởng lão, cũng là tiên môn một mạch, coi là cố nhân. Hết lần này tới lần khác hắn lại lấy Tô Trần chi danh, lấy phó tông chủ tự cho mình là Cái này khiến U Nguyệt Tiên tử trong lòng càng không nguận. U Nguyệt Tiên tử nắm lấy Diệp Lăng tay đều lạnh như băng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch mà nói, "Diệp Lăng, ngươi muốn làm cái gì? Ngày xưa tình cảm, ngươi quên sao? Buồn Tiên tử không xử bạc với ngươi, mấy lần mời chào ngươi nhập ta U Nguyệt Tiên môn, ngươi lại không chịu. Hiện tại, ngươi không chỉ có nhập ta U Nguyệt Tiên môn, còn làm ta phó tông chủ, lại không hoàn hồn máu, chẳng lẽ ngươi ta ở giữa, liền không có nửa điểm tình cảm a?" Lúc này, đang tiếp thiên lôi hạ xuống, không đợi Quỷ Tuyết trưởng lao xuất thủ, Diệp Lăng cổ man khôi lỗi chặn lôi quang, cũng không nhận một tơ một hào tổn thương, đủ thấy lục thân kiên cố. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Tiên tử, ngươi đừng quên, đối địch yêu tôn chi lúc là ta cứu được ngươi, hoàn toàn là xem ở cố nhân chi tình bên trên. Bằng không mà nói, ta đại khái có thể đi thẳng một mạch, cần gì phải thôi diễn thượng cổ thất truyền đã lâu đan dược, hao tâm tổn trí phí sức cho ngươi luyện chế cái này Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan." Nói, Diệp Lăng đem hai hạt Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan nhét vào nàng trong tay, ngươi hồn bị thương rất nặng, chỉ cần hai hạt mới có thể khỏi hẳn. U Nguyệt tiên tử nhận lấy đan dược, cảm thấy an tâm một chút, nhưng Diệp Lăng không hề đề cập tới trả lại hồn huyết chi sự tình, cái này khiến nàng đầy bụng hồ nghi, trong lòng vẫn là bất ổn. Tôn Nhu nói ra, "Ân thứ mạng" Vĩnh Viễn không giáng quên, không bằng ngươi đem hồn máu cũng trả ta. U nguyệt tiên môn trên dưới, ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Ngươi nhìn chúng ai, để ta làm hồng nương. Ngươi nếu là nhìn chúng hồng nương, cũng không phải không thể. Dù sao hai người chúng ta ở giữa sự tình, truyền khắp chín đại tiên môn, ngay cả đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận. Thiên lôi rơi xuống, đánh vào cổ Man Khôi lỗi trên thân, như là tử sắc pháo đông vàng khắp nơi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, tiên tử xin tự trọng. Tại đây biển cứu giúp thời điểm, ta liền lấy lễ để tiếp đón, cũng không phải là ham tiên tử sắc đẹp, càng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Còn về sau ông trở về tiên tử, cũng là bất đắc dĩ, lại về sau, Phong làm phó tông chủ, cùng tiên tử khi đi hai người khi về một đôi, cũng là thụ người bức hiếp, cũng không phải là ta bản ý. U Nguyệt tiên tử phượng thải linh khí sợ run, ngươi quả thật là Diệp Lăng. Nếu không phải có cây tạo nghệ tu luyện tới cực hạn, tâm như gỗ đá, không phải sẽ không tuyệt tình như thế. Ngươi đời này chung ai nữ tử đến cùng là ai? Tháng qua ta U Nguyệt tiên môn tất cả nữ tú a, không phải trong mắt ngươi cũng sẽ không dung không được người khác. Diệp Lăng ngẩng mắt nhìn trời, thở dài một tiếng, từng trải làm có nước, không, có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Tiên tử không cần uổng phí tâm cơ. Chênh thủ thời gian nuốt vào cựu truyền hoàn huna đan, khôi phục thương thế quan trọng. Ta nhìn cái này đan kiếp có chút không đúng, ba đạo thiên lôi xuống tới, tiếp vân cũng không tiêu tán. Còn có gió nổi mây phun chẳng thái. Ta như gặp bất trắc, tiên tử mệnh hồn của ngươi cùng ta tương liên. Nói không chừng ngươi ta thật muốn làm một đôi số khổ duyên. U Nguyệt tiên tử tràn đầy u u ám trường diệp lăng một chút, ngưỡng vọng tương cùng, vẫn như cũng là mây đen ép thành, tiếp vân cũng càng lúc càng lớn, từ phạm vi mấy trăm dặm từ từ khuyết tán đến ngàn dặm. Mạch liệt nguy cơ sinh tử xông lên đầu. U Nguyệt tiên tử không nói hai lời, lập tức nuốt vào hai hạt cựu chuyển hoàn thần đan khôi phục hồn tổn thương, quy một chương 1054, luyện đan thần sư đại kiếp, hồn bất tử hình bất diệt. Trên bầu trời kiếp vân dị biến, kinh động đến Đông Lai Đảo Lai Dương trong thành tất cả tu sĩ, từng cái như lâm đại kiếp, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Đầu đường cuối ngẫng nghị luận ầm ĩ. Ngàn giặm kiếp vân, không phải là có Kim Đan kỳ đại viên mãn tu sĩ tại độ nguyên anh tiên kiếp, chẳng lẽ trước đó mấy trăm giặm kiếp vân, chỉ là dùng giao mổ châu cắt tiết gà. Đây mới thật sự là khảo nghiệm. Người này nếu có thể vượt qua nguyên anh tiên kiếp, từ đây ta lô quốc lại nhiều một vị nguyên anh tu sĩ. Đúng vậy ạ. Trước đó U Nguyệt Tiên tự truyền gia pháp chỉ, là cấp nàng phó tông chủ tại độ kiếp, có U Nguyệt Tiên môn hộ pháp, nên không có gì đáng ngại. Nhưng cũng có ngày đó từ kim nham đạo thoát khốn tiên môn tu sĩ, bọn hắn là gặp qua Tô Trần, kinh ngạc nói: "U Nguyệt Tiên môn tân nhiệm phó tông chủ Tô Trần, bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, như thế nào độ nguyên anh tiên tiếp?" Người đây liền không hiểu được, cố gắng Tô phó tông chủ che giấu tu vi, không nguyện ý ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra. Dù sao trước đó có Đông Hạ yêu tộc tiếp cận, đối với chúng ta Lai Dương thành nhìn chằm chằm, nếu như Đông Hạ yêu tộc biết hắn độ kiếp sắp đến, chắc chắn nghị cách ngăn cản. Nói có lý. Bây giờ Đông Hải Yêu Tôn bị Ung Nguyệt Tiên Tử cùng Tô Phó Tông chủ liên thủ trấn giết, yêu tộc lui bước, Tô Phó Tông chủ lúc này mới có thể bình yên độ kiếp. Nhất định là như vậy. Mọi người ở đây ngưng quần đoán thời điểm, hồi tinh các tròng, Hồng Đường, Ngọc Trà, Thanh Uyển cùng tiểu đào tứ nữ Tê tụ, các nàng cảm nhận được Tiếp Vân mang tới uy áp, cũng đều ra nhìn nhìn, đồng dạng có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chẳng lẽ là chủ nhân tại độ kiếp? Hơn nhìn rằng Tiếp Vân, cái này sao có thể? Tiểu Đào thì thào nói, sợ ngây người nhìn qua một màn này, chỉ sợ không chỉ ngản dạ, Tiếp Vân còn tại khuế tán, luôn luôn trấn định uung dung hồng đường. Cùng theo đó hoa dung thất sắc. Ngọc trà hòa thanh huyền gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, một mặt hai nhiên, như cũ ôm may mắn, chua xót mà nói, có thể dẫn hạ như thế uy áp tiên kiếp, hẳn không phải là chủ nhân a. Theo kiếp vân từ phạm vi ngàn dặm, khuyết tán đến 2000 dặm, còn đang tiếp tục khuyết tán lúc, không đơn thuần là hồng đường, tiểu đạo, thanh huyền cùng ngọc trà ngộng, toàn bộ Lai Dương thành tu sĩ đều ngộng. Không phải là trong truyền thuyết hóa thần đại kiếp, là ai gặp thiên kiển? Đáng chết. Nếu thật là hóa thần đại kiếp, theo tiên môn điện tịch ghi đi chép, kiếp 3 lùi qua, phương viên vạn dặm không còn mặt cỏ, chúng ta mau trốn quan trọng. Truyền tốc trận. Nhanh đi truyền tốc trận. Ngay tại toàn thành tu sĩ chen chúc mà chạy thời điểm, tại U Nguyệt Tiên môn trụ sở, U Nguyệt Tiên tử phượng tại linh một bên khôi phục hồn tổn thương, một bên ngước nhìn tiếp Vân khuyết tán đến 2000 dặm, còn tại Kinh Tâm động phách hướng phương viên 3000 dặm quy tán. Giờ phút này ngay cả U Nguyệt Tiên tử đều hối vọng. Mười phần hối hận, không nên để Tô Trần cho nàng đẩy ngược Đạn Vương, luyện chế thất truyền đã lâu thượng cổ thần đan, cửu chuyển hoàn thần đan. Không nghĩ tới đan này vì tiên địa chỗ không dùng, nhưng tụ thiên kiếp ki vân, thẳng bước hóa thần đại kiếp. Đừng nói là nàng, chính là Ngô Quốc chín đại tiên môn nguyên anh lão tổ<td>tệ tụ, lại thêm tọa trấn Ngô Quốc đô thành huyền chân tử, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. U Nguyệt Tiên tử thương thế còn chưa triệt để hồi phục, bỗng nhiên đứng lên, mắt vượng đảm mắt, vẫn nhìn U Nguyệt Tiên môn chúng nữ đệ tử, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hết thảy hậu quả, từ bốn tiên tử một mình gánh chịu. Liêu chết cũng muốn ngăn trở thiên kiếp. Các ngươi không cần ở đây hộ pháp, nhanh chóng bước vào tiên môn trụ sở truyền tông trận rời đi. Có các ngươi tại, ta U Nguyệt Tiên môn vẫn còn tồn tại. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng mới phát hiện, U Nguyệt Tiên tử còn tưởng là thật có một đời tông sư khí độ, gặp nguy không loạn. Thân ở kiếp trung, bị kiếp vân khóa chặt, Diệp Lăng lại há có thể không biết, lúc này thiên kiếp đã không phải đơn kiếp. Mà lại hắn luyện chế ra cựu chuyển hoàn hồn đan cái này một thượng cổ thần đan về sau, tại đan đạo chi đột tiến một bước đột phá, từ luyện đan tông sư, bước vào luyện đan thần sư chi cảnh, từ đó đưa tới mấy ngàn dặm kiếp vân. Kiếp nạn này, là chu sát luyện đan thần sư. Tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Lăng toàn thân trên dưới, tản ra cỏ cây đan đạo khí tức, nhất thời dẫn tới trên trời kiếp vân, gió nổi mây phun, khuyết tán đến 3000 dặm phương viên, lôi minh chợt chợt. Diệp Lăng trong lòng nổi lên vẻ khổ sở, từ trong túi trữ vật vỗ ra chư thần điện ban cho hắn truyền tống thạch. Đây là một kiện đao mệnh dùng chỉ bảo, có thể cư ly xa truyền tống ba lần. Mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn lượng, đều có khả năng. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng cũng chỉ dùng qua một lần. Diệp Lăng tay nâng lấy truyền tống thạch, thần sắc vẫn là trấn định tự nhiên, hai chiếc mây hạ ngạo nghệ mà đứng, tiên tử, ngươi cũng đi, mang theo các nàng rời đi. Kiếp nạn này không có quan hệ gì với ngươi, là ta bước vào luyện đan thần sư phải qua kiếp. Ta có truyền tống thạch, tự sẽ đi địa phương khác độ kiếp, không liên lụy bất luận kẻ nào, càng sẽ không tác động đến vô tội. Kiếp nạn này về sau, ta nếu không chết, có còn lại một hơi, còn tới tìm ngươi. Diệp Lăng mặc dù cảm nhận được cái thiên kiếp này cường đại uy áp, nhưng nguy cơ sinh tử lại không giống các nàng mảnh liệt như vậy. Có tiên phù ngọc bội tại, thiên kiếp hạ xuống, cho dù nhục thân tiêu vong, nhưng hồn phách còn có thể tồn tại. Hồn bất tử, hình bất diệt, Quy 1 chương 1055, Chư thần điện giáng lâm. U Nguyệt tiên tử kinh ngạc nhìn qua đầy trời kiếp vân dưới, Tô Trần ngạo nghễ thân ảnh. Ngươi nói cái gì? Luyện Đan thần sư chi kiếp. Ngươi không thể một thân một mình đối kháng thiên kiếp, ta tùy ngươi cùng đi. U Nguyệt tiên tử hạ quyết tâm, vọt tới Tô Trần phụ cận, đang muốn đưa tay túm hắn, U Nguyệt tiên tử mệnh hồn chi huyết còn trên tay giư lăng, lại há có thể để hắn một mình đối kháng thiên kiếp? một khi bị thiên kiếp vây sát, tiểu tử vô sinh, nàng cũng phải đi theo chôn cùng. Diệp Lăng lắc mình cướp về sau, bộc nát truyền tống thạch. Nào biết truyền tống thạch quang hoa hiện lên, tại thiên kiếp uy áp dưới, cũng không từng đem Diệp Lăng truyền tống đi. Diệp Lăng khẽ giật mình, ngay cả truyền tống thạch cũng vô hiệu. Xem ra chỉ có đem hồn phách chi thể xuyên vào tiên phủ mà bội, kiên trì tiếp nhận cái này có thể so với hóa thần đại kiếp tiếp tiếp. Các ngươi đi mau, không cần quả ta. Diệp Lăng quát, một tay lấy U Nguyệt tiên tử lấy ra, ngay cả mặt lộ vẻ vẻ chần chờ từ huyên, cũng đều vứt xuống quyết đoán nơi đó. Đúng lúc này, vỡ vụn truyền tống thạch truyền tống chi quang cũng không tiêu tán mà tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái truyền tống môn, huyền hóa ra chư thần điện thần đàn hư ảnh, tản ra bàng bạc khí tức. Đây là Chư thần điện Lâm Thế. U Nguyệt Tiên tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trên mặt cũng mọc lên vui mừng, kích động nói: "U Nguyệt Tiên môn phượng thải linh, cùng lên Chư thần điện chúng thần. Là phù hộ ta nô quốc Chư thần điện Giang Lâm. Chúng ta được cứu rồi." Đông Lai trên đảo chúng tu sĩ, vốn đang tại tranh nhau chen lấn hướng trong thành trong truyền tống trận trên, bỗng nhiên trông thấy giữa không trung thần đàn Giang Lâm, nhao nhao tham viếng chúng thần. Diệp Lăng cũng không nghĩ tới bóc nát truyền tống sau đá, vậy mà đưa tới Chư thần điện Giang Lâm, như thế bàng bạc khí tức Khiến trên bầu trời kiếp vân đều ám đạm phai mờ, Diệp Lăng cũng đội vàng không người thèm viếng, U Nguyệt Tiên môn Tô Trần, tham kiến chư thần điện chúng thần. Lúc này, một cái xa xôi mã thanh âm cung linh, từ chư thần điện thần đàn hư ảnh truyền ra, vang vọng toàn bộ thiên địa, "Là ngươi?" Dẫn hạ đan đạo chi kiếp. Diệp Lăng liền ổn quyền, "Đúng vậy." Một đạo quét ngang bắt hoang phần tứ, đảo qua Diệp Lăng, quan sát tỉ mỉ một phen. "Tô Trần, ngươi là U Nguyệt Tiên môn đệ tử, xem ra căn cốt tư chất không tồi, vậy mà dẫn hạ trong truyền thuyết luyện đan thần sư chi kiếp, ta nô quốc vô số năm qua, tại đan đạo một đường thượng nhân mới tàn lui." Không nghĩ tới lại ra ngươi dạng này một cái luyện đan thần sư, thật sự là thật đáng mừng. Chư thần điện thần tôn lợi vừa nói ra, toàn bộ đông lai trên đạo các tu sĩ đều hành động. Cái gì? Luyện đan thần sư? Tú Nguyệt Tiên môn vậy mà ra một vị luyện đan thần sư. Nhớ năm đó, Thiên Đan Tiên môn ra một vị luyện đan tông sư Diệp Lăng, đã nếu như tàng ngột cốt chấn động. Luyện đan thần sư? Đây chính là trong truyền thuyết, hướng cổ thời điểm, thiên địa linh khí rồi giảm tri cực, thiên tài địa bảo khắp nơi đều là thời đại, đều cực ít sẽ xuất hiện đan đạo cảnh giới. Chúng ta vậy mà tại sinh thời, chính mắt thấy được luyện đan thần sư. Chết không được chư thần điện giáng lâm tự mình đến phù hộ. Nguyên lai like đây là Luyện Đan Thần Sư chi kiếp. Giữa đám người, Hồng Đường, Ngọc Trà, Thanh Uyển cùng tiểu đạo tử nữ, đầy ra u nguyệt tiên môn trụ sở phụ cận, ngơ ngác nhìn qua một màn này, các nàng cũng không nghĩ tới chủ nhân tại Đan Đạo một đường bên trên sẽ đột phá Luyện Đan tông sư cảnh giới, bước vào Luyện Đan thần sư chi cảnh. Cũng may có Chư Thần Điện giáng lâm, chủ nhân mặc dù gặp Luyện Đan thần sư đại kiếp, có thể bảo vệ không lại, làm các nàng cảm thấy an tâm một chút. Hiện tại thần sắc nhìn như y nguyên bình tĩnh dịu dàng, nhưng trong lòng thì lật lên thao thiên cửu lãng. Hắn không nghĩ tới chính là, Dịch Dung Tiên Đan hiệu quả như thế phi phàm. Ngay cả Chư thần điện thần tôn đều không có nhìn thấu hắn là Diệp Lăng, còn tưởng rằng hắn là một cái căn cốt tư chất kỳ giai tiên môn đệ tử. Quy 1 chương 1056, Ti Vân, cho ta tán. Lúc này, Chư thần điện thần tôn Sa Xôi thanh âm không linh lại nói, "Tố Trần, ngươi luyện chế được dạng gì nghịch thiên đan dược, dẫn hạ kiếp nạn này?" Diệp Lăng vội vàng vỗ túi trữ vật, đem còn lại tất cả Cửu chuyển hoàn hồn đan dâng lên, tại hạ nghịch hành thôi diễn tượng cổ thần đan Cửu chuyển hoàn hồn đan đan vương, luyện chế thành công ra mấy hạng, chưa từng nghĩ tại đan đạo bên trên có đột phá. Chư thần điện thần tôn hít sâu một hơi, thần thức đạo qua những mấy Cửu chuyển hoàn hồn đan, lại nhìn U Nguyệt Tiên Môn Phượng Thai Linh cùng Tự Huyên một chút, ho khan một tiếng, "Ngươi nghịch thiên mà đi, luyện chế đan này là vì hai người bọn họ." Diệp Lăng không người đáp, "Không tệ." Tại hạ từng cùng U Nguyệt Tiên Môn tông chủ Phượng Thai Linh liên thủ, giết sát Hải Mã Yotoluk, nàng thân thụ hồn tổn thương, thương thế cực nặng, cho nên mới đẩy ngược đan phương, luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan. Mà Tự Huyên cùng ta luận bàn lúc, thu hồn tổn thương, cũng dùng đan trị liệu. Chư thần điện thần tôn vừa tức giận vừa buồn cười, thật sự là phong phú của trời. Như thế thần đan, vậy mà lãng phí ở các nàng trên thân. Các nàng điểm ấy vết thương nhỏ, bấy quan ngồi xuống chậm rãi khôi phục, tự sẽ khỏi hẳn. U Nguyệt Tiên Tử Phượng Thái Linh cùng Tự Nguyên nghe thấy lời ấy, kinh sợ quý gối, hổ thẹn không điệu. Chư thần điện thần tôn sa sôi thanh âm không linh, thở dài một hơi, vẫn còn có chút đau lòng mà nói, "Thôi, còn lại Cửu chuyển hoàn hồn đan, bản thần tôn lấy đi, tương lai có tác dụng lớn chỗ. Tô Trần, ngươi thân là luyện đan thần sư, nắm lệnh này, đến Bắc Hoàng, tham kiến Bắc Hoàng chư thần, đưa ngươi một trận tạm hóa." Nói, Diệp Lăng trước người Cửu chuyển hoàn hồn đan, chôi nổi tiến vào truyền tống môn màn sáng, sau đó bay xuống hạ một viên thần điện lệnh bài, khắc ấn lấy Tô Trần hai chữ. Diệp Lăng tiếp nhận, nhất thời cảm nhận được thần điện trên lệnh bài cổ pháp cùng tang thương phi tức. U Nguyệt Tiên tử phượng thải linh mắt vượng bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Toàn bộ nô quốc tu tiên giới, ngoại trừ đóng giữ nô quốc thánh sơn thành lớn chủ viện trấn tự, cũng có thân điện lệnh bài, Tô Trần là cái thứ hai có tư cách bước vào chư thần điện người. Giữa không trung, chư thần điện thần đàn hư ảnh bên trong, bắn ra hào quang sáng chói, thình lình xuất hiện một bức tự thần, tán mắt ra hóa thần ngân kỳ khí tức cường đại. "Hôm nay chi tiếp, bản thần tôn giúp ngươi ngăn cản. Kiếp Vân, cho ta tán." Tượng thần xa xa một chỉ trên bầu trời 3000 dặm kiếp Vân, không đợi đến tiên lôi rơi xuống, kiếp Vân giống như phong quyển tán vân tiêu tán, khôi phục liệt nhật trời trong. Tượng thần giật một tiếng Tùy theo vỡ vụn, Chư thần điện thần đàn hư ảnh cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất tại truyền tống môn bên trong, như cũ hóa thành tàn phá truyền tống thạch, rơi xuống diệp lăng trong tay. Toàn bộ đông lai trên đảo chúng tu sĩ, tất cả đều thở dài một hơi, còn có nhìn trên trời, không ngừng quỳ bái, nhìn về phía U Nguyệt Tiên môn trụ sở ánh mắt, cũng đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Luyện đan thần sư, U Nguyệt Tiên môn vậy mà ra một vị luyện đan thần sư, chúng ta nên tiến đến chúc mừng Tô Trần Tô Phó tông chủ. Tô thần sư luyện chế ra như thế nghịch thiên thượng cổ thần đan, kinh động đến phù hộ ta nô quốc chư thần điện, còn bị thần tôn ban cho thần điện lệnh bài. Chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hiện tại mừng rỡ nhất chính là Hường Đường, tiểu đào các nàng, nhìn thấy chư thần điện xuất thủ, chủ nhân Bình Nghiên vô sự, từ đây tấn thăng làm luyện đan thần sư, các nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, thật không thể lập tức liền đi hướng chủ nhân chúc. Mà lúc này Diệp Lăng, tại U Nguyệt Tiên môn chúng nữ tu bên trong, nghiêm nhiên như chúng tinh phượng nguyệt. Ngay cả luôn luôn không phục hắn Quỷ Tuyết trưởng lão, cũng xuất linh tuyết hệ các nữ đệ tử, cùng nhau đến tham kiến, chúc mừng Phó tông chủ tấn thăng luyện đan đan sư. U Nguyệt tiên tử Phượng Hải Linh, vậy lên tóc xanh tóc dài, mắt vượm đậm mắt, cười khanh khách ngắm nhìn Diệp Lăng, đang chờ nói cái gì. Một bên Tử Uyên Sớm đã tiến lên kéo Diệp Lăng cánh tay, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng túi đầu nói ra, "Đa tạ Phó tông chủ tặng ta thần đan. Dưới mắt ta hồn tổn thương toan tốt. Trước đó tiểu tỷ vô tri, đối phó tông chủ có nhiều mạo phạm, không nghĩ tới Phó tông chủ không những bất kể hiểm khích lúc trước, còn như thế khoan dung độ lượng. Sau này tiểu tỷ nhất định nghe theo Phó tông chủ phân phó, không dám tiếp tục tùy hứng bạc vi." Quy 1 chương 1057, không trả liền không trả. Diệp Lăng mỉm cười, giữ chặt tự huyên ngọc thủ cổ tay trắng, nhìn qua Tinh Không và Lý, rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Thử Huyên tiểu truyền hoàn hồn đang dự tính bánh liệt, ngươi còn phải trở về bế quan tĩnh dưỡng, định thân ăn hồn, triệt để hấp thu dược lực. Mặt khác, ngươi tu luyện độc hệ đạo thuật, thể nội dư độc không ít, tích lũy tháng ngày, sợ thương tới kinh mạch, ta sẽ cho ngươi luyện chế mấy vị giải độc tôi thể đang dự. Diệp Lăng chỉ là bắt lấy Tử Huyền Mạch môn, thần thức kiểm tra thử hư, rất mau tìm đến nàng chỗ nốt chốt. Thử Huyền Nhu thuận nhẹ gật đầu, đa tạ Phó tông chủ. Tiểu đi lại thế nào có ý tốt làm phiền luyện đan thần sư vì ta luyện đan. U Nguyệt tiên tử vượng thái linh sáng giọng, ngươi còn có cái gì ngượng ngùng? Đi một bên. Bản tọa có chính sự, muốn cùng Phó tông chủ thương nghị. Các ngươi tất cả lui ra. Nếu là có người đến chúc mừng, Quân Tuyết, Lãnh Cúc, hai người các ngươi thay bản tọa tiếp đãi. Liên nói bản tọa cùng Tô Thần Sư bế quan, tha thứ không tiếp khách. Nói, U Nguyệt Tiên tử cưỡng ép kéo ra tự Huyền, tự mình kéo giùm lăng, đi vào trong tinh thất. Cho tới bây giờ, U Nguyệt Tiên tử đối phó cái khác bát đại tiên môn, lực lượng mười phần, không cần tiếp tục lo lắng những tiên môn khác ngấp nghé U Nguyệt tiên môn. Thứ nhất là bởi vì nàng ăn vào hai hạt Cửu Chuyển Hoàn Hỗ Đan, dược hiệu phi phàm, hồn tổn thương dần dần khôi phục. Thứ hai, Phó tông chủ Tô Trần Tấn Thăng làm luyện đan thần sư chư thần điện tử mình xuất thủ cả kiếp, còn tặng cho hắn thần điện lệnh bài. Bây giờ U Nguyệt tiên môn, không chỉ có chém giết Đông Hải yêu tôn chi công, trong môn lại có bất thế gia luyện đan thần sư, tương lai vô cùng có khả năng trưởng thành là chín đại tiên môn đứng đầu. Vì vậy, U Nguyệt tiên tử trải qua tai nạn này, lại không loạn trong giặc ngoài sầu lo, duy trì có mệnh hồn chi huyết, còn tại Tô Trần trong tay, cho nên nhất định phải đóng cửa lại đến, cùng Tô Trần hào hào nói rõ ràng, không phải đòi hỏi trở về không thể. Diệp Lăng cùng với nàng đi tới trong tĩnh thất, lại hỏi, tiên tử tới tìm ta, là vì chữa thương cho ngươi a. Ngươi ăn vào hai hạt cựu truyện hoàn hồn đan, chỉ cần bình tâm tĩnh khí ngồi xuống điều tức, hấp thu dược lực, nên không ngại. Chỉ cần hồn tổn thương một tốt, tu vi liền có thể khôi phục. U Nguyệt Tiên tử trầm ngâm, không biết nên như thế nào cùng hắn mở miệng, trầm lặng nói, "Việc này đa tạ ngươi." Vô luận là ngày đó tại Đông Hải Ân Cứ Mạng, vẫn là hôm nay bàn tốt chi đức, bổn tiên tử khắc trong tấm cảm. Ta tìm ngươi đến, là muốn nói với ngươi, ngươi là Tô Trần cũng tốt, Diệp Lăng cũng được, hiện tại ngươi thân là luyện đan thần sư, thăm thụ chư thần điện coi trọng. Tự sẽ nhận ta U Nguyệt Tiên môn trên dưới lấy lễ để tiếp đón, bổn tiên tử cho lúc trước ngươi đánh xuống huyết hồn dẫn, là ta sai rồi. Cái kia Ngươi chừng nào thì trả lại ta mệnh hồn chi huyết? Tại U Nguyệt tiên tử xem ra, đây mới là khẩn yếu nhất. Không phải thời thời khắc khắc bị quản chế tại ngươi, cho dù tu vi triệt để khôi phục thì tính sao? Đây đã là nàng lấy hết cố gắng lớn nhất, bỏ đi tôn nghiêm, mở miệng hướng Tô Trần nhẫn lầm. Diệp Lăng thở dài một tiếng, ta liền biết, ngươi là tới tìm ta nói cái này. Tiên tử tâm tư rất nặng, nếu như ngươi trở mặt vô tình, ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Tiên tử nếu là không có việc gì, tại hạ cáo tử. Bây giờ xem ra, ta còn là cùng với Tử Huên thoải mái hơn một chút. Ngươi? U Nguyệt tiên tử khí giậm chân một cái, Bốn tiên tử đều hướng ngươi nhận lầm, chịu nhận lỗi, ngươi còn muốn thế nào?" Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Tiên tử xưa nay hết sức cao ngạo, đối ta không thèm nói đạo lý không dùng. Ngươi chỉ cần hảo hảo suy nghĩ một chút, từ Đông Hải một đường trở về, ta đối với ngươi như thế nào? Cùng kinh lịch sinh tử, cùng chung hoạn nạn chi tình, lại như cũng đánh không lại tiên tử trời sinh tính hồng y. Ngươi hồn máu có hay không tại trên tay của ta, có trọng yếu như vậy a? Tại hạ còn có một lò đan dược chưa luyện, cáo tử." Nói đến đây, Diệp Lăng vất tay áo rời đi, chỉ để lại U Nguyệt tiên tử lẻ loi trơ trọi một người khí sợ run, không chả liền không chả Hết lần này tới lần khác còn muốn cùng ta dạng một trận đại đạo lý. Nói hình như tất cả đều là lỗi của ta đồng dạng. Hừ. Thử viên phải không? Các ngươi chờ đó cho ta. Quy 1 chương 1058, tiên tử giận dữ, lòng đấu kỵ náo tính. U Nguyệt tiên tử cưỡng chế nội khí, ngồi xuống điều tức, hấp thu cựu chuyển hoàn hồn đan dược lực, khôi phục hồn tổn thương. Liên tiếp mấy ngày, U Nguyệt tiên tử đều là bế quan không ra, thẳng đến một ngày này, nàng hồn tổn thương triệt để khôi phục, tu vi càng hơn lúc trước. Tô Trần luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan, không hổ là thượng cổ thần đan. Chẳng những có thể đã định thần cỗ hồn Đối tu vi tăng lên cũng là rất có có ích. Lúc này U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, theo dịch dung đan 7 ngày hiệu quả đã qua, đã không còn là lâm khuynh thành bộ dáng, mà là khôi phục ngày xưa dung nhan, một lần nữa biến thần thái sáng láng. Sếp ở làm gốc tiên tử luyện đan phấn thượng, còn không cẩn thận tấn thăng đến luyện đan thần sư, phóng đại ta U Nguyệt Tiên môn uy danh, bổ tiên tử liền tha thứ ngươi lần này. Hôn máu tạm thời ở chỗ của ngươi. U Nguyệt Tiên tử đối thanh ngọc trên bàn trang điểm gương sáng, trái chiếu nhìn phải, tỉ mỉ ăn mặc một phen, thông qua hồn huyết chi ở giữa liên hệ, nàng phát giác được Tô Trần còn tại U Nguyệt Tiên môn chủ sở, cũng không hề rời đi, càng là ý lòng Lãnh Cúc. U Nguyệt Tiên tử lúc này triệt hạ tinh thất cấm chế trận pháp, kêu gọi Lãnh trưởng lão. Lãnh Cúc phiêu nhiên mà tới, đi vào U Nguyệt Tiên tử phủ cận, nhất thời phát giác Dự Phượng tổ nguyên anh khí tức cường thịnh, tu vi tinh tiến. Lãnh Cúc vội vàng bạn phúc thí lễ, tối đầu chỉnh đốn trang phục mà nói: "Chúc mừng Phượng tổ xuất quan." Không biết Phượng tổ có gì phân phó. Hôm nay gặp mặt Phượng tổ tu vi tinh thuần, chói lọi, khiến nô tỷ nhìn đến thất thần. Thật như Cửu Tiên tiên tử hạ phàm. Giống như, giống như. U Nguyệt Tiên tử thản nhiên nói: "Tốt. Nhanh thay bản tọa trải đầu. Phó tông chủ là tại Đàn phòng a. Những ngày này hắn đang làm cái gì?" Có hay không từng đi ra ngoài? Lãnh Cúc cầm hồng mộc trải, một bên cho U Nguyệt Tiên tử trải lấy tóc xanh, một bên Lơ đang nói, Phó tông chủ ngoại trừ bế quan ngồi xuống, chính là tại đan phòng luyện đan, cũng không đi ra ngoài. Có Tử Uyên ở bên cạnh hắn ngồi bạn, hai người ngược lại là có phần không tình mật. Lãnh Cúc nói đến đây, đột nhiên phát hiện trong tinh thất như rất vào hầm băng, bốn phía ngưng kết một tầng sương lạnh, ngay cả thanh ngọc trên bàn trang điểm gương sáng đều đóng băng nước vỡ. U Nguyệt Tiên tử phượng thải linh thanh âm, càng lạnh như là vạn năm huyền băng, lạnh để cho người ta khí huyết đều muốn độc lại, ngươi nói cái gì? Hắn quả thật cùng với Tử Uyên. Lãnh Cúc không rõ ràng cho lắm, thận trọng nói: Đúng vậy a. Hai người trong ngôn ngữ rất là ăn ý, cả ngày đều ở tại trong đan phòng, nói là nghiên cứu linh thảo, đang dự còn mời muốn cùng đi trong tiên môn hoa quốc đâu. U Nguyệt tiên tử cả giận nói, khá lắm ra vẻ đạo mạo tô trần, luôn miệng nói cái gì từng trải làm có nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Có người trong lòng, liền không đem thế gian cái khác nữ tử để vào mắt. Bản tọa vẫn tin là thật, thật sự cho rằng hắn là người si tình. Không nghĩ tới, hắn không có đem bổn tiên tử để vào mắt, lại thích tử nguyên cái kia yêu mị tiểu hồ ly tinh. Nói đến đây, U Nguyệt tiên tử càng nghĩ căm giận, đoạt lấy hồng mộc trải, ném cái vỡ nát Mắt Vượng ngầm uy, quát: "Đi! Đi đan phòng." Lãnh Cúc Liên thanh xứng phải, tranh thủ thời gian tại phía trước dẫn đường. Lúc này, bên ngoài đan phòng tụ tập không ít huynh hệ nữ đệ tử, có Bưng Linh Trà, có Bưng Linh Cửu, tại bên ngoài đứng hầu, đột nhiên phát ra giấc được uy áp ngập trời, các nàng mãnh nhìn lại là U Nguyệt Tiên tử Phượng Tổ Gia Lâm, khí thế hùng hùng, cuốn quét quỷ xuống đầy đất, đều không cho lên tiếng. U Nguyệt Tiên tử truyền ra thần niệm, đang muốn lấy nguyên anh pháp lực, cưỡng ép phá vỡ đan phòng cấm chế, lại phát hiện cửa là khép hở, đệ liền có thể tiến đến. Diệp Lăng cùng Tử Uyên ngay tại cách diễm trước lò ngồi đối diện, Diệp Lăng rơ một cái tinh xảo xích hồng đan bình, hỏi Tử Uyên, ngươi nhìn, cái này đan bình như thế nào? Dùng hai khối cực phẩm hỏa linh thạch chế tạo, dùng nó đến tịnh phóng cực phẩm dưỡng nhan đan tặng người, có phải hay không rất có thành ý? Diệp Lăng những ngày này, ngoại trừ bế quan khôi phục tâm thần, chính là luyện chế đan dược, nghĩ đến sẽ phải đi gặp mặt đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư tỷ Lương Ngọc Châu, há có thể tay không mà đi. Đây là hắn chuyên môn cho nhị sư tỷ luyện chế cực phẩm dưỡng nhan đan, để bảo đảm dư hiệu, Diệp Lăng luyện chế ra mấy lô, còn để Tử Uyên giúp hắn thí nghiệm thuốc, chân tuyển ra tốt nhất dưỡng nhan đan tới. Thậm chí ngay cả Đan Bình đều mười phần kháo cứu, không tiếc lấy cực phẩm Hỏa Linh Thạch luyện hóa chế tạo, hết thảy đều muốn làm được thập toàn tử mỹ. Lúc này, Vũ Nguyệt Tiên tử tiến đến, chính đụng tới Phó tông chủ Tô Trần hỏi kế tại Tử Uyên, xem xét là cực phẩm Hỏa Linh Thạch chế tạo Đan Bình, thịnh phóng chính là cực phẩm Dưỡng Nhân Đan, còn cùng Tử Uyên nói đan này là muốn đưa người, Vũ Nguyệt Tiên tử nghe đều ngây dại, nhất thời đổi giận thành vui. "Tốt tinh xảo Đan Bình, không tệ, làm có người có lòng." Vũ Nguyệt Tiên tử phi thân phụ cận, đoạt lấy, mở ra xem, bên trong đượ quả nhiên là cực phẩm Dưỡng Nhân Đan, càng là vui chi không thắng quy mô chương 1059, yêu ai yêu cả đừng đi. Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện U Nguyệt Tiên tử phượng thải linh khôi phục lúc đầu dung nhan, thánh khiết như băng tuyết, mắt phượng bên trong phát ra thần sắc mừng rỡ, một cái nhăn mày một nụ cười giống như sông băng bên trên lở rộ tuyết liên. Diệp Lăng ho khan một tiếng, cái kia, tiên tử, bình này dưỡng nhan đan là hỏa thổ tính, cùng linh căn của ngươi tương khắc, không phải chuẩn bị cho ngươi. Chỉ một thoáng, toàn bộ đan phòng không khí đều lập lại. Trong nháy mắt băng lãnh, thậm chí ngay cả cách diễm trong lọ lô hỏa đều đông lại diện. U Nguyệt Tiên tử gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thanh nhã như tiên cổ bất hóa vạn năm huyền băng, lạnh lùng nói, "Nàng là ai?" Từ Huên cảm nhận được cái này quen thuộc mà hơi lạnh tấu xương, không khỏi có chút hãi hùng kia vía, biết Phượng Tổ động vô minh nghiệp hỏa, vội vàng hồi bẩm, "Đan này là Phó tông chủ tỷ Mị Luyện Trễ, nói là đưa cho một vị cố nhân chi bạn. Kim Đan trung kỳ, Hỏa Linh căn nữ tu." Cho nên Phó tông chủ Luyện Trễ ra cái này một bình bát giai cực phẩm dưỡng nhan đan, mà đưa cho ta chính là cửu giai cực phẩm. Nói, Từ Huên tử trong ngực lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc, lại là cực phẩm thủy linh thạch chế tạo, tại U Nguyệt Tiên tử trước mặt quả thực khoe khoang một phen. Phượng Thải Linh nghe nàng nói như vậy, ngay cả Tử Huyên đều có, xem ra Tô Trần không chỉ luyện chế một lọ dưỡng nhan đan. Diệp Lăng Tử trong tay áo lấy ra một cái cực phẩm băng linh thạch cùng thủy linh thạch chế tạo hộp ngọc, tiến tử, đây mới là chuẩn bị cho ngươi. Bên trong có thập nhất giai cực phẩm dưỡng nhan đan, chú nhan đan, còn có thanh trữ trọng cơ thể ngươi dư độc thanh tâm đan, nhưng phẩm là ta có thể nghĩ tới, dược thảo đầy đủ, ta đều luyện chế ra tới. Vũ Nguyệt tiên tử nhìn thấy cái này tinh xà hộp ngọc, ánh mắt mới dần dần chuyển nhu hòa, mở ra hộp ngọc đến từng cái nhìn kỹ, không khỏi vì đó động dung. Diệp Lăng cho nàng luyện chế bất luận cái gì một viên đan dược. Nếu như đặt ở Đông Lai Đạo phường thị đấu giá hội bên trên, tất nhiên sẽ lọt vào chúng tu sĩ phong thượng. U Nguyệt tiên tử thận trọng đem hộp ngọc chứa tàng, nhưng vẫn là có chút hồ nghi nói, cái này một bình hỏa thuộc tính dưỡng nhan đan, coi là thật không phải đưa cho ngươi người trong lòng lựa chế. Diệp Lăng khẽ giật mình, không biết U Nguyệt tiên tử vì sao lại bất thình lình có câu hỏi này, lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nàng la Diệp Đan sư sư tỷ, ngày đó tại Kim Nham ở trên đảo, ngươi cũng là thấy qua, chính là cưới Bích thủy kỳ lần cái kia. Ta thụ Diệp Đan sư trọng thác, còn chưa từng cùng nàng hảo hảo tự khoát, bình đan dược này là cho nàng lựa chế. U Nguyệt tiên tử giật mình, Lúc này mới thở dài một hơi, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Nha, nguyên lai like ngươi là cho Thiên Đan Tiên môn Lương Ngọc Châu lựa chế. Ngươi lần trước đi Thanh Mang Sơn Thúy Trúc Phong, chính là đi tìm nàng. Lại gặp Nưu phản bản Tiên môn Mục Cẩm Vi, cái này nghịch đồ bây giờ làm Lương Ngọc Châu nha hoàn thị nữ, có phải thế không?" Nói đến đây, Vũ Nguyệt Tiên tử sau Lương Lanh Cúc, sắc mặt có chút khó coi, Mục Cẩm Vi chính là nàng môn hạ cấp hệ đệ tử. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Đã tiên tử biết tất cả mọi chuyện, cần gì phải hỏi ta?" Vũ Nguyệt Tiên tử lúc này mới chịu đem Xích Hồng Đan Bình còn cho Diệp Lăng, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thất vải lụa lại là lựa gấm tơ lụa. U Nguyệt Tiên tự thâm ý sâu sắc nói, "Đã lương Ngọc Châu là Diệp Đan sư sư tỷ, ngươi đi gặp nàng lúc, đem cái này thất vải mang cho nàng, liền nói là ta tặng, trò chuyện tỏ tâm ý. Nếu như nàng tại Thiên Đan Tiên môn qua không như ý, liền đến ta U Nguyệt Tiên môn làm Kim Đan trưởng lão. Ở đây Tử Huân cũng tốt, Lãnh Cúc cũng được, tất cả đều sợ ngây người. Các nàng vì tiên môn nhiều lần lập chiến công, thật vất vả mới làm được U Nguyệt Tiên môn trưởng lão. Bây giờ Phượng tổ mời chào một cái Thiên Đan Tiên môn nữ tu thì cũng thôi đi, còn hứa hẹn nàng chỉ cần đến, chính là tiên môn trưởng lão." Tử Huân cùng Lãnh Cúc chỗ nào biết được Cái này hoàn toàn là U Nguyệt tiên tử yêu ai yêu cả đường đi, xem ở Diệp Lăng trên mặt mũi. Diệp Lăng thu hồi lửa gấm tơ lụa, mỉm cười, "Tuất, tiên tử, ta nhất định đưa đến. Lần này chư thần điện triệu ta đi Bắc Hoàng, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Chuẩn bị lên đường thời khắc, ta còn có một số phàm trần tục sự, muốn xin nhờ tiên tử trông nom." Quy 1 chương 1060, Ôn Lưu Hương, Mộ Anh Hùng. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh không có trực tiếp đáp ứng, mà là trầm ngâm nói, "Ngươi đi Bắc Hoàng là chư thần điện phách chỉ, bản tọa lẽ ra đương hộ tống ngươi đi. Nơi đây nếu là có sự tình gì, trực tiếp giao cho lãnh quốc cùng tự viên liên toát." Từ Huên nghe thấy lời ấy, đuổi vội vào nói, "Ta cũng đi." U Nguyệt Tiên tử trừng nàng một chút, "Không cho phép ngươi đi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được bản tọa." "Nói cho ngươi, Tô Phó tông chủ đã có người trong lòng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Từ Huên khí tức vì đó cứng lại, lập tức kéo diệp lăng cánh tay, rất cố chấp mà nói, "Ta mặc kệ. Dù sao Phó tông chủ người yêu lại không ở bên cạnh. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Ta tin tưởng chân thành cho đến sắt đá không rời." "Nói không chừng, Phó tông chủ sẽ còn gì tình biệt lyến? Phó tông chủ, ngươi liền mang ta đi nha." Cổ ta trên đường đi chiếu cố ngươi, ngươi thế nhưng lại đã đáp ứng ta, muốn dạy ta luyện đan. U Nguyệt tiên tử nghe tự Nguyên Hạo phóng chi ngôn, tâm thần chấn động. Liên Phượng trong mắt đều lóe lên một tia dị sắc. Đừng nhìn tự Nguyên nha đầu này không quá mức tâm cơ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhưng lại nói rất có lý. Làm gì nếu lấy Tô Trần quá khứ, nhớ mãi không quên, cái gì từng trải lảm có nước, kia là hắn còn không có trải qua chân chính minh mông tinh hải. Nghĩ tới đây, U Nguyệt tiên tử cười một tiếng, ồ, không nghĩ tới ngươi còn bái Tô Trần vị sư, muốn cùng hắn học luyện đan. Hắn làm sao lại nhìn chúng ngươi nha đầu này? Ngươi cũng đừng đến làm loạn thêm. Ngươi đi theo hắn đi Bắc Hoàng, ai chiếu cô ai, còn chưa nhất định đâu." Diệp Lăng nằm ngang ở hai người bọn họ ở giữa, khuyên nói ra, "Tốt, không muốn bởi vì chuyện này, đả thương đồng môn ở giữa hoặc khí. Lần này đi Bắc Hoàng, vô luận là phụ tổ, vẫn là Tử Huân cùng với các tiên môn nữa tu, ta một mực không mang theo." "Phượng tổ, ngươi thân là tiên môn lão tổ, còn muốn tỏa chấn đông lai đạo, để phong đông hải yêu tu lần nữa đột kích, về phần ngươi, Tử Huân, khu khu, thành như Phượng tổ lời nói." Tử Huân nghe xong, không phục nói, "Tu vi của ta mặc dù không kịp nỗi Phượng tổ, nhưng cũng không kém gì ngươi, chắc chắn sẽ không liên lụy ngươi." "Ngươi cũng đã nói Vương tổ thân mang trọng trách, không thể phân thân, ta không giống a. Ta là U Nguyệt trong tiên môn thứ nhất người rảnh rỗi, chỉ cần phó tông chủ ra lệnh một tiếng, tiểu tỷ thể chết cũng đi theo. U Nguyệt tiên tử nghe Tô Trần nói đến Đông Lai đạo phong ngữ, trên mặt hiện ra không thể làm gì chi sắc, lúc đầu Đông Lai đạo là từ nản cùng Tiên Đan Tiên môn Bạch Long tôn giả cùng nhau đóng giữ, nhưng mà Bạch Long lão nhi còn tại Triều Tịch bờ biển chiến chiến, đến bây giờ đều chậm chạp chưa về, một mực là nàng một người nỗ lực đóng giữ lấy Đông Lai đạo. Nếu quả thật cùng Tô Trần đi Bắc Hoang, mà những tiên môn khác nguyên anh lão tổ lại không thể tới thay thế nàng phong ngữ, Đông Lai đạo liền trống không. Nhưng U Nguyệt Tiên tử không yên lòng nhất vẫn là Tô Trần An Ngụy, dù sao quan hệ nản gần máu, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể đề nghị, Tô Trần, vạn nhất ngươi ở trên đường xuất hiện cái gì sai lầm, bản tọa lại như thế nào hướng Chư Thần Điện giao phó? Ta nhìn vẫn là chờ những tiên môn khác lao tổ trở về, từ ta tự mình hộ tống ngươi đi, càng thêm bổ thỏa. Chúng ta không nhất thời vội vã a." Thử Huyên cũng khuyên nói ra, "Đúng vậy a, đúng a. Cùng lắm thì, chúng ta cùng nhau hộ tống ngươi đi." Tóm lại là Chư Thần Điện triệu hoán, U Nguyệt Tiên môn trên dưới hộ tống phó tông chủ đi, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Lăng xem xét các nàng lại trong miệng một lời cực lực giữ lại, thậm chí ngay cả Lãnh Cúc đều tới lên nói, dù sao hắn thân là luyện đan đệ tử, thân phận đạt thủ, u nguyệt tiên môn trên dưới tự nhiên là không nợ hắn đi, nhưng Diệp Lăng nghĩ lại là một chuyện khác. Hắn lần này trở lại nô cốc tu tiên giới, là vì cố nhân, ngoại trừ tham viếng sư huynh cùng sư tỷ, vốn là dự định đi Bắc Minh cùng Bắc Hoàng, tham thính lục băng lan lục đại tiểu thư Vân Đường, mà không phải say đắm ở cái này ôn nhu hương, mộ anh hùng, Quy một chương 1061, Diệp Lăng, ngươi vì sao không muốn cùng ta nhận nhau. Bất đắc dĩ Diệp Lăng nhìn thấy các nàng từng cái ánh mắt mong đợi, lôi kéo hắn không chịu thả hắn rời đi. Cho dù là Diệp Lăng muốn đi Bắc Hoang, các nàng cũng nhất định phải đi theo cùng đi không thể. Cuối cùng Diệp Lăng không thể làm gì mà nói, "Thôi, đã các ngươi khăng khăng như thế, ta cũng có rất nhiều sự tình muốn làm, 7 ngày sau đó, vô luận những tiên môn khác lão tổ trở về cùng bề sau, ta đều muốn khởi hành đi Bắc Hoang." Dù sao cũng là chư thần điện triệu hoán, không thể có làm trái. U Nguyệt tiên tử lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, lúc này liền hạ xuống pháp chỉ, truyền lại hướng tiêu tịch bờ biển, để Bạch Long tôn giả bọn hắn nhanh chóng trở về. Từ Huên thì là quyết định chủ ý, mặc kệ phó tông chủ lúc nào lên đường, nàng luôn luôn muốn đi theo. Lãnh cốc trưởng lão lại hỏi, "Phó tông chủ mới vừa nói có cái gì phẩm chất tục sự, muốn giao cho Phượng Tổ Chung Nam." Phần Phó tiểu tỷ cũng giống như vậy. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, "Các người đi theo ta." Nói đến, cũng không hoàn toàn là ta sự tình, mà là tụ Diệp đan sư nhờ vả. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh thăm ý sâu sắc ngắm nhìn hắn, kéo ra Tử Huên, đi theo Diệp Lăng bên người, theo hắn cùng nhau đi ra khỏi U Nguyệt tiên môn trụ sở, thần thức truyền âm nói, "Diệp Lăng, ngươi dấu giếm được những người khác, nhưng mơ tưởng giấu giếm được ta. Ngươi luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan cũng tốt, thập nhất giai cực phẩm dưỡng nhan đan cũng được." Thần chứa ký ức, ý hệt năm đó Diệp Lăng Luận chế cho ta dưỡng nhan đan đồng dạng. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, biến thành hiện tại bộ dáng này? Bây giờ bốn tiên tử đều cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau, lấy chân diện mục gặp ngươi, ngươi còn muốn lừa gạt bản tiên cửa nữ tu bao lâu? Diệp Lăng ho khan một tiếng, đan dược khí tức, đó là bởi vì luyện đan thủ pháp, cùng sở dụng đan lô đồng dạng. Tại hạ cỏ cây tạm nệ, sư thừa Diệp đan sư một mạch, thất diệu đan lô cùng ly diễm lô đều là Diệp đan sư đem tặng, tiên tử cực kỳ thông minh, có nghi vấn như vậy cũng không đủ lạ lạng. U Nguyệt tiên tử bắt lại Diệp Lăng tay, thẹn quá thành giận nói, Diệp Lăng, ngươi làm bổn tiên tử là 3 tuổi tiểu Hải Nhi a chỉ rượi vào trừng giác, ngày đó tại đáy biển thời điểm, người quay lưng lại, khiến băng điệp cho ta thay quần áo, ta liền phát giác bánh khỏe. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng đừng hòng lừa qua ta. Bổ tiên tử cùng ngươi thành thật với nhau, ngươi lại chậm chạp không muốn cùng ta nhận nhau. Ngươi đến cùng giả sao giáp tâm? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, cho dù bổn tiên tử hồn máu trong tay ngươi, cũng như cũng không đáng ngươi tín nhiệm a. Diệp Lăng thở dài một tiếng, đã cái gì đều không thể gạt được tiên tử, như vậy còn xin tiên tử giữ bí mật, thay ta giấu giếm thân phận. Chỉ cần ngươi nhận định ta là Tô Trần, như vậy nô quốc trên dưới, tự nhiên không có người hoài nghi ta thân phận. Hùng Tri Chư thần điện cho thần điện lệnh bài, cũng là lấy Tô Trần chi danh. U Nguyệt tiên tử gặp hắn rốt cục chịu chính miệng thừa nhận, trong lòng mới tốt thụ một chút, lườm hắn một cái, dây dưa không bỏ mà nói, đó là bởi vì, đối chư thần điện mà nói, ngươi tên là gì trọng yếu sao? Chỉ cần là ta Ngô Quốc chi tử, luyện đan tông sư cũng tốt, luyện đan thần sư cũng được, ngươi là Diệp Lăng, vẫn là Tô Trần, đều là chư thần điện cực lực mời chào người. Nhưng ngươi một mực tại gạt ta, còn muốn để cho ta thay ngươi giấu giếm thân phận, cái này ngươi nhất định phải nói với ta rõ ràng." Diệp Lăng nghiêm mặt nói, tiên tử như thế thông minh, lại há có thể không biết. Ta làm một cái duy nhất Từ Phong Yêu cổ giới liên đại động phủ Hồng Liên phu nhân nơi đó chúng tới. Mặc dù nàng Hồng Liên lệnh triệt hạ, Đông Hải yêu tộc không còn tìm trùng quanh tung tích của ta, nhưng ta một khi lấy thân phận chân thật xuất hiện tại nô quốc, lại chém giết một Đông Hải yêu tôn, như vậy thế tất sẽ nức lên một trận Đông Hải hạo kiếp. Nô quốc hủy diệt, cũng liền tại sớm tối ở giữa. Cho nên ta là có bất đắc dĩ nội khổ tâm trong lòng, mới ẩn giấu đi thân phận, lén về nô quốc. Thứ nhất là vì tham viếng cố nhân, thứ hai, đây không phải còn cứu giúp ngươi a. U Nguyệt tiên tử nghe thấy lời ấy, hít sâu một hơi, "Hồng Liên phu nhân, coi là thật có đáng sợ như vậy a." Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Hồng Liên phu nhân tu vi cao thâm mặt chắc, ngủ say Phong Yêu cổ giới quan tài thủy tinh bên trong, kỳ phu quân, càng là Đông Hải yêu tộc chi chủ, đã rời đi Phong Yêu cổ giới. Hắn vì Hồng Liên đặc biến cửu Lê hạ thổ, tìm kiếm tiên tại địa bảo, muốn khiến nàng dung nhan vĩnh trú, thọ nguyên không dứt. U Nguyệt tiên tử tất kinh hỏi, như thế nói đến, Phong Yêu cổ giới đã thùng rông tiêu to, khốn không được bọn hắn. Diệp Lăng trầm giọng nói, vậy cũng không hẳn vậy, Phong Yêu cổ giới mặc dù xuất hiện chỗ sơ suất, yêu tộc chi chủ không thấy, nhưng vẫn là có thể tạm thời vây khốn Hồng Liên phu nhân. Bằng không, Hồng Liên phu nhân tự mình bội theo ra, ta đâu có mệnh tại. Các ngươi tại Đông Hải chi Tần, lại há có thể ngăn cản được Hồng Liên xuất linh yêu tộc xâm lấn? Quy 1 chương 1062, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. U Nguyệt tiên tử im lặng nhẹ gật đầu, đối Diệp Lăng tỉnh cảnh thăm biểu lý giải, như thế nói đến, thân phận của ngươi hoàn toàn chính xác không thể bại lộ. Nếu như chọc giận Hồng Liên phu nhân, cho dù nàng không ra được phong yêu cổ giới, nhưng nàng thủ hạ Đông Hải yêu tộc sẽ liều lĩnh tiến công nô quốc, xác thực sẽ nức lên một trận hạo kiếp. Diệp Lăng đáp, không tệ. Tiên tử là người thông minh, vì nô quốc mà tính, ta còn là lấy Tô Trần chi danh tương đối ôn hòa. Bất quá người ta chém giết Đông Hải yêu tôn sự tình, Bây giờ nghĩ tất cũng truyền khắp toàn bộ Đông Hải yêu tộc. Dù cho không có Hồng Liên lệnh, ta cái này thân phận mới, cũng tại Đông Hải yêu tộc chu sát trên bảng. U Nguyệt tiên tử cười khổ một tiếng, ai bảo ngươi đi tới chỗ nào, còn lớn hơn làm náo động. Năm đó yêu tôn chúng tổ, cùng hiện tại yêu tôn Hải Mã, đều gậy đến ngươi trên tay. Bây giờ vì ta luyện đan, lại chơi đất xui khiến tấn thăng làm luyện đan thần sư, càng là thành Đông Hải yêu tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ sợ tại bọn hắn chu sát trên bảng, ngươi xếp hạng so bổn tiên tử còn phải cao hơn. Diệp Lăng thở dài, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Ta vốn là rất điệu thấp chui vào Đông Lai đạo dự định tham sư huynh cùng sư tỷ, lưu mấy bình đan dược liền đi, chưa từng nghĩ gặp được ngươi. U Nguyệt tiên tử kéo cánh tay của hắn, nợn nụ cười xinh đẹp, cái này gọi là ý trời cho phép. Lúc ấy ta như biết ngươi là Diệp Lăng, cũng sẽ không để ngươi đi, khẳng định sẽ chiêu mộ ngươi, phái ngươi cho chúng ta U Nguyệt tiên môn trên dưới luận đan. Hiện tại tốt, ngươi bị Đông Hải yêu tộc để mắt tới, trước đó nhận được ngươi chiếu cố có thừa, tại ta suy yếu lúc mười phần chiếu cố, hiện tại đến phiên bổn tiên tử bảo hộ ngươi. Đi theo tại phía sau hai người lãnh cốc cùng tự viên. Còn có các nàng sau lưng Cốc hệ đệ tử cùng nguyên hệ đệ tử, nhìn thấy Phượng tổ cùng Phó tông chủ tại Lai Dương thành phố xã bên trên, trước mặt mọi người giống như này thân mật, từng cái nghẹn họng nhìn chân trối. Từ Huân nhìn qua bóng lưng của bằng hắn, miêu nhãn thạch bích đồng bên trong ánh mắt yếu ớt, chua lõm mà nói, "Cái gì đó?" Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Lãnh Cốc thở dài một tiếng, cho nàng thần thức truyền âm, nhắc nhở nói, nhỏ giọng một chút, "Ngươi lại không biết, sáng nay Phượng tổ suất quá lúc, tựa như chúng hoa đỏ trướng, phạm vào hoa xi." Si. Tại Thanh Ngọc trước bàn trang điểm một hồi lâu cách hắn mặc, còn triệu ta đi cấp nàng trang điểm. Nghe nói ngươi cùng phó tông chủ cùng một chỗ, nhất thời đại phát tỉnh tỉnh, bản trang điểm gương đồng đều đóng băng nước vỡ, ngay cả hồ ngọc trại cũng rất bệ. Nếu không phải ta thay ngươi cầu tỉnh, giúp ngươi ngăn đón, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm hết rồi. Cho nên a, ngươi về sau cũng đừng si tâm vọng tưởng cùng phượng tổ đoạt nam nhân. Hừ, hừ hừ. Thứ nguyên ban tính bán nghi, lại có chuyện như thế. Hừ hừ là có ý gì? Ngươi sẽ hảo tâm như vậy, giúp ta ngăn đón. Ngươi ngăn được mà ngươi." Lãnh Cúc thản nhiên nói, "Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta cũng khuyên bảo qua ngươi." Đừng trách ta không có nhắc nhở. Hai người bàn luận xong sao? Đi theo Phượng Tổ cùng Phó tông chủ, đi thẳng tới Lai Dương thành hội tình các nàng đều tại. Lãnh Cúc không khỏi sững sờ. U Nguyệt tiên tử Phượng Hải linh lại đối Diệp Lăng dẫn nàng đi vào chỗ này, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm, quả nhiên là nơi này. Chắc hẳn mấy cái đại nha hoàn, Hồng Đường, Ngọc Trà các nàng đều tại. Từ lần trước bọn tiên tử cho môn hạ nữ đệ tử chọn mua đại lượng dưỡng nhan đan, ngược lại là có đã lâu không gặp các nàng, không bằng đem các nàng cũng chiêu nhập chúng ta U Nguyệt tiên môn tốt. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, vậy cũng phải người ta nguyện ý. Không có khả năng thiên hạ nữ tu đều chạy đến Ngôi Nguyệt Tiên môn. Giống ta chỗ Thiên Đan Tiên môn cũng là rất không tệ. U Nguyệt Tiên tử chợt chợt thở dài, ngươi thế nhưng là chúng ta U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ, còn muốn làm Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão à? Ngươi đây là chân đạp hai con thuyền." Diệp Lăng nói ra, Thiên Đan Tiên môn dự cốc, còn có ta thử tiêu trên đỉnh, có rất nhiều linh hoa linh, có không có ngăn lấy. Ta chuẩn bị lên đường thời khắc, làm sao cũng phải lặn hồi Thiên Đan Tiên môn, thu hoạch một chút dược liệu a. Nếu rơi vào tay môn nhân phát hiện, chuyến đến Bạch Long Tôn Giản nơi đó, ngươi đến thay ta che lớp một hai. Tham Tiền Tâm Hồn. Nhạn Qua Nhổ Long Ngay cả hoa hoa thảo thảo đều không dung tha. U Nguyệt Tiên tử thở dài một hơi, không thể làm gì gật đầu đáp. Quy 1 chương 1063, ngươi bốn tên nha hoàn không tệ. Hội tinh các trong, Hồng Đường, Tiểu Đào các nàng cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, nhao nhao chạy đến đó lấy, Tiếu Dung chân thành mà nói, chủ. Tiểu Đào chính chạy vội hướng Diệp Lăng, chợt nhìn thấy kéo chủ nhân cánh tay U Nguyệt Tiên tử phụ tổ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt nàng cơ linh nhu thuận, xem thời cơ nhanh, vội vàng vặn phục thí lễ, hồi tinh các tiểu Đào, tham kiến phụ tổ. Hồng Đường cũng là kinh nghi bất định, nhưng nàng đến cùng trải qua nhiều, thấy rộng, biết chủ nhân hiện tại là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, cùng Vượng tổ cùng một đám U Nguyệt Tiên môn nữ tu cùng đi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thế là Hồng Đường trấn định lúng lung dung nói, "Hồng Đường tham kiến Vượng tổ." Không biết Vượng tổ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Lập tức là Ngọc trà cùng Thanh Huyền cũng tới đến đây tham kiến. U Nguyệt Tiên tử cười khanh khách nhìn qua các nàng, tựa như là tại nhìn thấy nha hoàn của mình, lôi kéo cái này tay, lại sờ lên cái tiêu đầu, thậm chí còn mệnh Lanh Thiện trưởng lão, cho các nàng mỗi người đều đưa lên hậu lễ. Trong túi chứa vật đều có kiện sinh đẹp nên tưởng, đều là xuất từ Huyễn Nguyệt Tiên môn thải ý phường tự phẩm pháp y. Hồng Đường cùng Ngọc Trà các nàng liếc nhau một cái, không hiểu nó ý, chỉ là nhìn qua chủ nhân ánh mắt làm việc, gặp Diệp Lăng khẽ hước cằm, các nàng mới dám nhận lấy, vạn phúc cảm ơn, đa tạ tiên tử trọng thương. Đây là. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, là tiên tử đưa các ngươi lễ gặp mặt. Mặc dù trước kia gặp qua, nhưng lúc này không giống với ngày xưa, các ngươi một mực nhận lấy tốt. Mà khác, tiên tử cố ý chiêu mộ các ngươi nhập Huyễn Nguyệt Tiên môn, ta còn không có đáp ứng. Hồng Đường gật đầu mà ứng, toan bằng chủ nhân phân phó, đã chủ nhân không có đáp ứng. Cho dù U Nguyệt tiên tử lại thế nào mời chào, các nàng cũng sẽ không đi. Lên lầu dâng trà. Diệp Lăng phân phó một tiếng, Hồng Đường vội vàng đem U Nguyệt tiên tử, Từ Huyên cùng Lãnh Thiện ba vị nữ tu, mời vào hồi đình các tam trọng trên lầu, từ các nàng tự mình dâng trà rót rượu, về phần cái khác U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử, đều tại hạ vừa chờ đợi. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới thiết hạ cấm chế, ngăn cách dưới lầu, trầm ngâm nói: "Ta thủ Diệp đàn sư nhờ vả, đã đáp ứng Diệp đàn sư, phải chiếu cố tốt các ngươi. Nhưng dưới mắt Chư thần điện chiêu mộ ta nhập Bắc Hoàng, ít ngày nữa đem lên đường, cho nên ta xin nhờ U Nguyệt tiên môn, về sau từ các nàng trông nom các ngươi." Diệp Lăng lời vừa nói ra, Hồng Đường, Ngọc Trà, Thanh Uyển cùng tiểu đạo tứ nữ nhất thời hiểu ý, nguyên lai chủ nhân tự mình mang theo Phượng Tổ cùng U Nguyệt Tiên môn hai đại kim đan trưởng lão đến, là đến đặc địa chiếu cố các nàng. Ngày đó chủ nhân tấn thăng luyện đan thần sư, chư thần điện xuất thủ tán đi cái văn, Hồng Đường tứ nữ đều là chính mắt thấy, biết chủ nhân muốn đi Bắc Hoàng, ngay tại tính toán muốn hay không đi theo thời điểm, chủ nhân đến, đến rồi. Tiểu Đào lưu liền không rời giắt lấy Diệp Lăng ống tay áo, làm nũng nói, "Tôi thần sư, ngươi cũng không thể bỏ lại bọn ta mà kệ. Ta cũng muốn tùy ngươi đi Bắc Hoàng." Từ nguyên gặp tình hình này, khịt sâu một hơi, nhất thời đem cái này hồn nhiên mây thơ Nhu thuận lanh lợi nha đầu, coi là là mạnh hữu lực người cạnh tranh. Đừng nhìn tu vi của nàng thấp nhất, chưa cái đan, nhưng có thể tại Tô Phó tông chủ trước mặt như thế lẫm dáng, hiển nhiên tại Phó tông chủ trong mắt rất có địa vị. Diệp Lăng vừa tức giận vừa buồn cười, hồ nháo. "Vãng hoàng há lại ngươi có thể đi. Đừng nói là ngươi, hồng đường ta cũng không mang theo. Khảo hảo kinh doanh hồi tinh cát, siêng năng tu luyện, đây mới là đứng đắn. Lúc ta không có ở đây, U Nguyệt tiên môn trên dưới, tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi." Tiểu Đào bĩu môi, ủy khuất đứng, nếu không phải U Nguyệt tiên tử các nàng ở bên cạnh, tiểu đào không dám quá làm càn, bằng không mà nói nhất định đề nghị đem hội tình cát chi nhánh lái đến Ngô Quốc Bắc cảnh châu quận, thậm chí là Bắc Hoàng chi địa, dạng này cách chủ nhân cũng càng gần một chút. U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh mỉm cười, vừa cùng Diệp Lăng đối ẩm, một bên nhìn từ trên xuống dưới các nàng một cái, càng xem càng là yêu thích, nghiêm nhiên một bộ nữ chủ nhân diễn xuất, khoanh thai nói ra, kỳ thật Phó tông chủ rất không cần phải lo lắng. Trước đó, hội tình cát có thiên đan tiên môn bạch long tôn giả chiếu cố, bây giờ lại có ta U Nguyệt tiên môn hết sức cùng hộ, ưng không có gì đáng ngại. Bộ tiên tử cùng các nàng mới quen đã thân, 10 phần hợp ý, không bằng Phó tông chủ nhịn đau cắt tiệm, để các nàng phục thị ta. Tiểu Đào Bổ tiên tử thu ngươi làm thân truyền đệ tử, giúp ngươi kết đan, ngươi có nguyện ý hay không nha?" A. Tiểu Đào giật mình không thể coi thường, Quy 1 chương 1064, tham viếng đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. U Nguyệt tiên tử lời vừa nói ra, không chỉ có Tiểu Đào sợ ngây người, ở một bên tự huyền cùng Lãnh Cốc trưởng lão, cũng là rất là chấn kinh. Thu làm thân truyền đệ tử, giúp đỡ kết đan. Thử hỏi U Nguyệt tiên môn trên dưới, cái nào nữ tu có đặc thù đãi ngộ như vậy? Cái này hoàn toàn là xem ở Phó tông chủ Tô Trần trên mặt mũi, yêu ai yêu cả đừng đi. Không đợi Tiểu Đào tỏ thái độ, Diệp Lăng lạnh lùng đặt nói, tiên tử thích các ngươi bốn cái Ngụy Ý vun trồng các người, ta thật cao hứng, việc này lại nói, Hùng Đường, ta để các ngươi chuẩn bị vật liệu luyện khí, chuẩn bị như thế nào? Hùng Đường vội vàng dâng lên túi trữ vật, hồi bẩm Tô thần sư, hết thảy đều chuẩn bị đĩnh đương, tất cả cái này trong túi trữ vật. Diệp Lăng mở ra dùng thần thức quét qua, khẽ hước cằm, lại dặn dò, lúc ta không có ở đây, các ngươi phải thật tốt tu luyện, kinh doanh tốt hội tình cách. Các, các ngươi tu luyện cần tiết cực phẩm đan dược, ta đều cho các ngươi luyện chế tốt. Trừ cái đó ra, còn có cực phẩm dưỡng nhan đan, đều là đưa các ngươi. Nói Diệp Lăng một người kín đáo đưa cho các nàng một cái túi đựng đồ, lại xin nhờ U Nguyệt Tiên môn đối hồi tình các trông nom một hai, lúc này mới cùng U Nguyệt Tiên tử từ Huyền các nàng đi xuống lầu. Hôm đường, Ngọc Trà, Thanh Uyển cùng tiểu Đào, một mực đưa ra hội tình các bên ngoài, gặp chủ nhân đã quyết định đi, lại không chịu dẫn các nàng đi Bắc Hoàng, đành phải lưu luyến không rời tiễn biệt. Giờ đi hồi tình các về sau, Diệp Lăng lại cùng U Nguyệt Tiên tử nói, ta muốn đi Thanh Mang Sơn Thúy Trúc Phong. Gặp một lần Diệp đàn sư hai vị cố nhân, các ngươi về trước, không cần chờ ta. U Nguyệt Tiên tử biết hắn là muốn đi thăm hỏi sư huynh cùng sư tỷ, nở nụ cười xinh đẹp, tốt Thây ta hướng lương Ngọc Châu thâm hỏi, "Ta Ung Nguyệt Tiên môn trưởng lão, còn trống chỗ chứ?" Diệp Lăng nhẹ gật đầu, từ biệt Ung Nguyệt Tiên tử Phượng Thái Linh, ra Lai Dương Thành, vẫn như cũ lái phi tọa, đi tới Đông Lai Đảo Thành Màng Sơn Hạ. Diệp Lăng lần đầu tiên tới lúc, tìm kiếm hỏi thăm không được, bây giờ hai lần lại tới đây, trong lòng tất nhiên là bùi ngùi mãi thôi. Tại Kim Nham Đảo một trận chiến, Diệp Lăng nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư tỷ Phong Thái vẫn như cũ, bề nghiên vô sự, lại vội vàng ở giữa, không kịp nhận nhau. Bây giờ mọi việc đã định, Diệp Lăng đặc địa đến đây đến thăm, đặt vào cái này Thành Màng Sơn Thúy Trúc phòng, không khỏi nhớ lại năm đó ở Thiên Đàn Tiên môn Đông, Đông rừng trúc núi. Cùng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ chuyện xưa như xương khói. Nhị sư tỷ mặc dù điêu ngoa bá đạo chút, nhưng làm người sảng khoái hảo phóng, nhiệt tình như lửa, đối ta người tiểu sư đệ này mười phần che chở. Đại sư huynh thì càng không cần nói, cực kỳ bao che khuyết điểm. Quá khứ là bọn hắn bảo hộ ta, bây giờ, đổi thành ta đến bảo vệ bọn hắn. Ngay tại Diệp Lăng trầm tư thời khắc, trên đường nối vang lên một trận đeo vòng thanh âm đinh đông, kinh ngạc mà nói, "Là ngươi? Tô, Tô thần sư?" Cái nào làn gió thơm đem ngài thổi tới? Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên, tới chính là nhị sư tỷ thị nữ Mục Cẩm Y. Diệp Lăng cười nói, "Lần trước mạo muội tới chơi." Vô duyên nhìn thấy chủ nhân nhà ngươi. Hôm nay, Thế Nguyên huynh cùng Ngọc Châu đạo hữu ở đó không? Tại, ta cái này đi thông bẩm." Mục Cẩm Vi liên tục không ngừng đáp, đang muốn vội vã bên trên thú trúc đỉnh núi đi bẩm báo, liền nói là quý khách giá lâm. Nào biết Diệp Lăng lại khoát tay nào nói, "Không cần, ta tự tự mình đi lên." Nhìn ngươi bộ dáng, là chọn lấy nước suối, muốn đi Diệp Đan sư động phủ đổ vào linh hoa a. Ngươi làm việc của ngươi, không cần quản ta." "Rõ." Mục Cẩm Vi tâm thần khôi động, bây giờ tu chân thân phận như trước kia rất khác nhau, không chỉ có đứng hàng ngũ Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, mà lại là lãng lô quốc tu tiên giới số 1 luyện đan thần sư. Thế mà hai lần tới thăm chủ nhân của nàng, có thể nào khiến Mục Cẩm Vy không kích động? Uy một chương 1065, là ngươi? Tiểu sư đệ? Mà lại Mục Cẩm Vy cũng nghe nói, từ khi Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu từ Kim Nham Đảo trở về, nói với nàng lên qua, chính là Tô Trần đã cứu ra hai người bọn họ. Chứ cái đó ra, Tô Trần còn đưa bọn hắn không ít cực phẩm đan dược. Lương Ngọc Châu vẫn cho là Tô Trần là đại sư huynh Vương Thế Nguyên hảo hữu chí giao, cho nên mới chịu tại Kim Nham Đảo cực lực giúp bọn hắn. Sau đó lại gặp đến Vương Thế Nguyên phủ nhận, lấy Vương Thế Nguyên phán đoán, vị này U Nguyệt Tiên môn đệ tử Tô Trần Tô Phó tông chủ, hẳn là coi trọng Lương Ngọc Châu. Thang đến Mục Cẩm Vi nói lên, Tô Trần cùng U Nguyệt Tiên tử Phượng Tổ từng tới Thúy Trúc Phong, biết được là Diệp Đan sư bạn cũ. Đây càng là để Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu vừa mừng vừa sợ. Bây giờ, Tô Trần lần nữa tới chơi. Mục Cẩm Vi một mực đưa mắt nhìn Tô thần sư lên Thúy Trúc đỉnh núi, lúc này mới đi hướng giữa sườn núi Diệp Đan sư lập phủ. Diệp Lăng vừa mới đạp vào Thúy Trúc đỉnh núi, liền nghe đến một trận gió rát chim kêu âm thanh. Ngay sau đó lại là Bích Thủy Kỳ Lân vui sướng chạy về phía hắn đến, đen lông lớn kỳ lân mắt chỉ là nhìn thấy hắn túi chứa vật. Diệp Lăng lập tức lấy ra đại lượng cực phẩm linh quả, lại là cho An Diêu, lại là cho An Kỳ Lân. Lúc này, rốt cục kinh động đến đỉnh núi trong động phủ Vương Thế Nguyên, hắn vội vàng ra xem xét, chỉ thấy một cái vóc người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng tử đồng tu sĩ, ngay tại cho An Phong Điêu, chính là Tân Tấn Luyện Đan Thần Sư Tô Trần. Ai nha, nguyên lai là Tô thần sư Giá Lâm. Kim Nam đạo tử biệt về sau, tại hạ và Ngọc Châu sư muội, cảm giác sâu sắc Tô thần sư cũ giúp tri ân. Ngọc Châu sư muội, Ngọc Châu, Vương Thế Nguyên kích động nói, vội vàng quay đầu lại hướng lấy Lương Ngọc Châu động phủ lớn tiếng gọi. Lương Ngọc Châu nghe được đại sư huynh kêu gọi, nghe xong là Tô thần sư tới, vội vàng đối rơi đẩy cho bụi bảng trang điểm. Vội vàng trang điểm một phen, lại chọn lấy thân diễm lệ váy đỏ, lúc này mới ra gặp nhau. Khiến Diệp Lăng kinh ngạc lạ, hôm nay Nhị sư tỷ nhìn thấy nàng, thay đổi ngày xưa tư thế hiên ngang phong thái, làm sao còn biến nhăn nhó? Tối đầu, ngay cả nhìn trộm liếc nhìn ánh mắt của hắn đều né tránh. Loại ánh mắt này, Diệp Lăng tại U Nguyệt trong tiên môn thấy cũng nhiều. Biết đưa tới Nhị sư tỷ hiểu lầm, Vội vàng ho khan một tiếng, khụ khụ, cái kia, các ngươi trò chuyện. Vương Thế Nguyên biết điều nói, ta đi lưu một lưu điêu nhi. Sư muội, ngươi bích thủy kỳ lần, ta cũng mang đi, nó chỉ có biết an. Lương Ngọc Châu trên mặt hiếm thấy đỏ lên, khẽ gật đầu. Bất đắc dĩ bích thủy kỳ lân tham ăn diệp lăng linh quả, không chịu đi. Lương Ngọc Châu xem xét nó ngồi xổm ở nơi đó, vướng chân vướng tay, một cước đưa nó đa văng, "Đi, ta còn có thật nhiều lời trong lòng, muốn cùng Tô Thần Sư giảng. Ngươi ở chỗ này nhiều chướng mắt, đi một chút." Diệp Lăng vội vàng ngăn cản Vương Thế Nguyên, lại nhìn một chút gương mặt thường hổng lương Ngọc Châu, rốt cục mở miệng, "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, là ta, ta Diệp Lăng trở về." Nghe được Diệp Lăng kia quen thuộc mà đã lâu không gặp thanh âm, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu tâm thần ẩm vang run mạnh. Hai người ánh mắt đồng loạt nhìn phía tự đồng tu sĩ Tô Trần, một mặt không thể tin là ngươi. Tiểu sư đệ, cái này, cái này sao có thể? Vương Thế Nguyên lắc ba lắc bắp hỏi đạo, vô luận là dùng thần thức tra như thế nào dò xét, đều không phát hiện được Tô Trần trên thân một tơ một hào khí tức quen thuộc. Diệp Lăng sợ tái dẫn lên hiểu làm gì đó, nhất là nhìn thấy Ngọc Châu sư tỷ nhìn về phía hắn ánh mắt rất không thích hợp, tranh thủ thời gian thật nhanh nói, "Đại sư huynh, ta phục dụng dịch dung tiên đan, cải biến dung mạo cùng khí tức." Lúc này mới lẹn về Ngô Quốc, đạp địa tới thăm sư huynh cùng sư tỷ. Hồi trước tại Kim Nham Đạo, có cường địch vây quanh, lại có tiên môn đồng đạo ở bên, không cách nào nhận nhau. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Vương Thế Nguyên vừa mừng vừa sợ, tiến lên đây lôi kéo dịp lằng, tạ tiểu hữu khán, mừng rỡ mà nói, thật là ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nghĩ sát vi hình. Ta liền nói, tại kim nham ở trên đảo, ngươi là ai cũng không kịp cứu giúp, hết lần này tới lần khác cứu ra hai chúng ta, lại cho nhiều như vậy cực phẩm đại hoàn đan. Ta sớm nên nghĩ đến, trên đời này có thể luyện chế ra cực phẩm đại hoàn đan, chỉ có ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể từ luyện đan tông sư tấn thăng đến luyện đan tần sư. Ngạc Châu, ngươi mau tới nha, không phải là choáng váng không thành. Lương Ngọc Châu đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn qua Tô Trần, dụi dụi con mắt, lắc đầu. Vẫn không tin. Diệp Lăng xem xét sư tỷ còn không tin, liên tiếp triệu hoán ra băng điệp cùng sách họa thanh vị báo, mệnh bọn hắn đến làm chứng, lại cởi xuống cẩm y đi, hề. lộ ra bên trong xanh nhạt gấm trường sam, ta cái này thân xanh nhạt gấm trường sam, vẫn là sư tỷ tại Tiên môn Đông Trúc Lâm Sơn thời điểm, chuyên môn vì ta tùy cơ ứng biến làm. Tơ bạc di truyền, còn đâm hư sư tỷ ngón trỏ trái, chẳng lẽ lại, sư tỷ ngươi quên rồi sao? Cho tới bây giờ, Lương Ngọc Châu lại không hoài nghi, một mặt bối rối, hai gò má xấu hổ cùng váy đỏ, vội vàng quay lưng đi, hận không thể tìm kẻ đất trôi sụt dưới. Cho đến Lương Ngọc Châu dùng đọ xa chế mặt, lúc này mới thẹn quá thành giận phi thân đi vào vương thế nguyên cùng Diệp Lăng phụ cận, huy quyền liền đánh, hai người các ngươi. Một cái dám giật dây sư muội, đều hận không thể bên trên u nguyệt tiên môn cầu hôn, một cái dám đóng vai thành bộ dáng này, lựa gã sư tỷ, đi lâu như vậy mới trở về. Đều là muốn ăn đòn. Lựa ta thật đáng. Quy 1 chương 1066, tặng cho ngươi cửu giai tiểu dư linh. Diệp Lăng vội vàng chù tránh, cũng may sư tỷ Lương Ngọc Châu cũng không phải là thật sự xuống tay đánh hắn, Diệp Lăng cười khổ nói, sư tỷ bớt giận. Ta cấp tốc bất đắc dĩ mới dịch dung thành dạng này, để sư tỷ hiểu lầm. Đại sư Vinh, bên trên U Nguyệt Tiên môn cầu hồn, đây là chuyện gì xảy ra?" Lương Ngọc Châu cáo giận nói, "Ngươi còn nói? Còn không phải bởi vì Đại sư Vinh cực lực giật dây, nói cái gì U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ đối ta cố ý, để cho ta đi U Nguyệt Tiên môn trụ sở ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Thật sự là mắc cỡ chết người." Ta liền nói vô duyên vô cớ, người ta như thế nào đưa ra nhiều như vậy cực phẩm đại hoàn đang đến. Còn không phải trách các ngươi hai cái, để sư tỷ ta xấu hổ vô cùng, về sau không mặt mũi gặp lại ngươi." Diệp Lăng ho khan một tiếng, "Sư tỷ, nguyên lai like là dạng này a, tội gì dùng hồng sa che mặt, cái này Vương Thế Nguyên ngượng ngùng nói, "Việc này cũng không thể trách ta ạ. Tiểu sư đệ dịch Dung Thiên Y vô phùng, ta cũng không có nhận ra, cũng may bây giờ tiểu sư đệ bình yên vô sự trở về." Nay thắng xưa kia, không gần như chỉ ở Kim Nam đạo thi thu tài năng, cứu được hai người chúng ta, còn tại đan đạo một đường bên trên, tấn thăng đến luyện đan thần sư. Lam Vũ Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, thật sự là thật đáng mừng." Lương Ngọc Châu nghe hắn nói như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra vui mừng, một thanh kéo qua diệp làm đến, nhanh để sư tỷ nhìn một cái. "Lam Mập vẫn là vậy, người chạy đi nơi nào? Lâu như vậy đều bắt vô âm tín, nhưng làm chúng ta lo lắng hỏng." Ngày đó tại Đạp Tiên Đồ bên trên, nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh của ngươi, còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Lăng vội vàng giải thích, thuận miệng nói ra, ta vì tránh né Phong Yêu cổ giới Hồng Liên lệnh, trốn xa tha hương, kia là ta tại lịch luyện trên đường, nô nhập tiên gia cấm địa, không cẩn thận phát động tiên gia huyễn cảnh, không thể coi là thật, không nghĩ tới người nước ngô người đều thấy được. Vương Thế Nguyên Vũ vô bờ vai của hắn, ha ha cười nói, trở về liền tốt. Ngươi dịch dung thành cái này anh tuấn tiêu sái bộ dáng, đều đem vi huynh so không bằng, cũng chẳng trách hồ sư tỷ của ngươi, hại lên bệnh tương tư. Ngọc Châu Còn không đem lần trước chúng ta cho sư đệ bắt dược linh đưa lên." Lương Ngọc Châu lườm hắn một cái, lúc này mới cỡi xuống hồng sa, cẩn thận Chu Dao lấy Diệp Lăng hiện tại bộ dáng, bình phẩm từ đầu đến chân mà nói, "Ừm. So so với đại sư huynh của ngươi tuấn thiếu nhiều, chắc không được phố xá thượng lưu nói chuyện nhảm chuyện ra, nói ngươi cùng U Nguyệt Tiên tử phượng tổ không minh bạch." Cùng sư tỷ nói một chút, ngươi lẩn vào U Nguyệt Tiên môn, thế nhưng là gặp ý chúng nhân. "Bằng không, ngươi trở lại Đông Lai đảo cũng có chút thời gian, cũng sẽ không thời gian qua đi lâu như vậy mới đến thăm viếng sư tỷ." Diệp Lăng ho khan một tiếng, không biết nên như thế nào giải thích. Lúc này, Lương Ngọc Châu từ trong túi trữ vật sách ra một cái bóng ánh sáng long lanh tiểu dược linh, nếu không phải là dùng tâm chế phong ấn, chỉ sợ sẽ tay chân loạn đạp chạy. Lương Ngọc Châu lại nói, "Đây, tặng cho ngươi, thích không? Đây chính là sư tỷ cùng đại sư huynh của ngươi, phí hết sức chín châu hai hổ mới bắt được." Diệp Lang nhận lấy, thần thức quét qua, coi như chân bảo, vui vẻ nói, "Đúng là còn qua cự phẩm linh thảo, cự giai dược linh, giống như vậy bóng ánh sáng long lanh tiểu dược linh cũng không thấy nhiều." "Đúng, sư tỷ, những ngày này ta đặc địa cho ngươi luyện chế ra một bình cực phẩm dưỡng nhan đan." Nói Diệp Lăng cho Tiểu Dược Linh đánh xuống thần thức là vấn, tiện tay ném vào trong túi trữ vật, lại lấy ra hai khối cực phẩm hỏa linh thạch chế tạo thành xích hồng đan bình, hiến tặng cho Nhị sư tỷ. Lương Ngọc Châu xem xét, ngay cả đan bình đều như thế xa hoa, mở ra vừa nghe, càng là có một loại thấm vào ruột gan mùi thơm, lại là cực phẩm hỏa thuộc tính dưỡng nhan đan. Lương Ngọc Châu cười nói, sư đệ có lòng. Xem ra ngươi tại U Nguyệt Tiên môn làm tới phó tông chủ, rất có tiến bộ a. Hiểu được đưa nữ tu lễ vật quý giá như vậy. Vương Thế Nguyên nhìn đỏ mắt, hôm nào tiểu sư đệ cho Vi Linh cũng luyện chế một bình. Ta chứa tàng, đưa vừa ý cô đường, cũng là tốt. Diệp Lăng lại lấy ra một cái túi đựng đồ, cười nói: "Bên trong có trên trăm bình cực phẩm đan dược, đều là cho sư huynh cùng sư tỷ, mặc khác, ta chỗ này còn có một túi lớn cực phẩm linh quả, thì là cho Phong Điêu cùng Bích Thủy Kỳ Lân." Bích Thủy Kỳ Lân tựa hồ nghe hiểu nhân ngôn, chính cùng xích hỏa thanh vị báo truy đuổi một phen, nghe thấy lời ấy, chạy nhanh như làn khói tới, nửa ngồi tại Diệp Lăng phụ cận, nước bọt đều chảy đầy đất. Diệp Lăng đem tràn đầy linh quả túi chứa vật ném cho băng điệp, ngươi tới đốt bọn chúng. "Ta còn có chuyện quan trọng, muốn cùng sư huynh sư tỷ thương nghị." Quy 1 chương 1067, cùng đi cùng đi. Diệp Lăng tùy ý băng điệp đi đút bích thủy kỳ lên cùng Phong Điêu, lập tức cùng sư huynh sư tỷ tiến vào vương thế nguyên đỉnh núi lập phụ. Lương Ngọc Châu mỉm cười, sư đệ muốn cùng chúng ta thương nghị, thế nhưng là Bắc Hoàng chi hành. Hôm đó ngươi dẫn hạ đẩy trời lôi kiếp, tấn thăng luyện đan thần sư, ta cùng đại sư huynh đều nhìn thấy. Chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới là ngươi. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chư thần điện thần tôn thay ta tán đi lôi kiếp, lại cho ta thần điện lệnh bài, để cho ta đi Bắc Hoàng thấy một lần. Bây giờ ta đã chỉ hoãn mấy ngày, ít ngày nữa liền muốn lên đường, hôm nay tới thăm sư huynh cùng sư tỷ, còn muốn hỏi một chút, nhưng nguyện cùng sư đệ đồng hành cùng đi Bắc Hoàng tu luyện. Vương Thế Nguyên cười nói, "Chư thần điện chưa mộ, để ngươi đi Bắc Hoàng, không thể không đi. Bây giờ Đông Lai ở trên đảo hết thảy thái bình, ngươi lại là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, nên có thể miễn đi vi huynh đóng giữ nơi đây việc cả làm." Vi huynh liền theo ngươi đi Bắc Hoàng, tự mình hộ tống ngươi tiến về. "Ngọc Châu sư muội, ngươi cũng đi. Chúng ta sư huynh đệ thật lâu không có gặp nhau, phải tất yếu sớm chiều làm bạn mới tốt." Lương Ngọc Châu vui vẻ nói, "Rất tốt, cùng đi cùng đi. Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đi đâu, ta liền đi nào. Đừng nói là Bắc Hoàng, chính là lại nơi xa xôi, ta cũng nguyện đi." Diệp Lăng bắt lấy sư huynh cùng sư tỷ tay, "Tuất, việc này quyết định như vậy đi. Cái kia, theo ta đồng hành, còn có U Nguyệt tiên tử Phượng Hải Linh, nàng nhất định phải cùng ta cùng đi không thể. Ta tưởng tượng, lấy nàng nguyên anh tu vi, dọc theo con đường này chúng ta nên không ngại." Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu liếc nhau một cái, Lương Ngọc Châu giống như cười mà không phải cười mà nói, "Trên phố nghe đồn, U Nguyệt tiên tử cùng ngươi Tô Phó tông chủ, khi đi hai người khi về một đôi, không minh bạch. Ngươi thành thành thật thật nói cho sư tỷ, quả có việc này ư? Nàng là dâng chư thần điện chi mệnh hộ tố ngươi, vẫn là có cái gì khác duyên cớ?" Diệp Lăng hít sâu một hơi, cái này, tóm lại, ngoại trừ sư huynh cùng sư tỷ bên ngoài, U Nguyệt Tiên tử cũng biết thân phận chân thật của ta, nhưng nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Thế Nguyên một mặt vẻ hâm mộ, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, quay đầu trùng lương Ngọc Châu một chút, ngươi nhất định phải đánh vỡ nỗi đất hỏi đến to cùng. Giống như vậy sự tình, cũng đừng hỏi nhiều, cái này quá khó xử tiểu sư đệ. Ta hiểu, ta hiểu. Khô khụ, tiểu sư đệ a. Ngươi quay đầu cùng U Nguyệt Tiên môn Lãnh Cúc trưởng lão nói một câu, cũng không cần truy cứu ta hai đại thị nữ Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa sự tình, đưa các nàng chủ xuất tú U Nguyệt Tiên môn, cũng là phải. Diệp Lăng khẽ giật mình, đành phải cười khổ gật đầu một cái. Vương Thế Nguyên lại bổ sung, "Còn có ngươi sư tỷ tỷ nữa Mục Cẩm Vy, cũng là xuất thân từ Ung Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử, là nàng một mực giúp ngươi chiếu khán động phủ đấy. Ngươi thân là Ung Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, lại cùng Ung Nguyệt Tiên tử quan hệ không tệ, các nàng sự tình, ngươi đến xử lý." Diệp Lăng xúc động mà ứng, "Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Đại sư huynh đại khái có thể yên tâm, việc này lại không nỗi lo về sau, mà khác, các ngươi Đông Hải chiêu mộ lệnh, ta cũng sẽ cho các ngươi rút lui. Chúng ta ba người cùng phó Bắc Hoàng, lại xuất phát trước đó." Ta còn muốn lượn về một chuyến Tiên Đan Tiên môn, ngắt lấy một ít linh thảo. Sư huynh, sư tỷ trở về a. Tại Tiên môn Đông rừng trúc núi Độc phủ, còn có cái gì đồ vật muốn lấy? Chúng ta kết bạn đồng hành." Vương Thế Nguyên vui vẻ nói, "Tuất là có trận không có về Tiên môn. Lần này tùy ngươi đi Bắc Hoang, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về." Lam Ngọc cùng Quỳnh Hoa tu vi nông cạn, theo ta đi Bắc Hoang lại mười phần hú hiểm, ta phải về Tiên môn hướng các nàng tạm biệt a." Lương Ngọc Châu lườm hắn một cái, ta liền biết, tiểu sư đệ vừa về đến, thân là luyện đan thần sư, lại là Ung Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, như thế có thân phận địa vị. Ngươi lại mượn tên tội của hắn? Còn muốn lấy chuyện tốt của ngươi." Vương Thế Nguyên ho khan nói, nhìn ngươi nói, "Ta cùng tiểu sư đệ Sương Nay không khách khí, ta sự tình cũng là tiểu sư đệ sự tình. Hắn giúp ta làm tốt, bất quá là tiện tay mà thôi. Đi một chút, việc này không nên chậm trễ, ta mang ngươi trở về, gặp ngươi một chút hai cái tiểu đậu." Liền nói lanh cốc trưởng lão nơi đó thuyết phục, sẽ không đi phái người đến gây sự với các nàng. Quy 1 chương 1068, hồi thiên đan tiên môn. Vương Thế Nguyên vừa nghĩ tới Lam Ngọc cùng Quế Hoa, nói đi là đi, có thể nói là lòng chỉ muốn về. Thật không thể lập tức trở về đến tiên môn, cùng các nàng gặp nhau. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, lúc này lấy U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ chi danh, hạ pháp chỉ, đánh ra truyền âm phủ. Thứ nhất là miễn đi sư minh cùng sư tỷ Đông Hải Chiêu Mộ lệnh, thứ hai là cáo tri lại quốc, nàng môn hạ đã từng quốc hệ đệ tử, Lam Ngọc, Quỳnh Hoa cùng Mục Cẩm Vị đều xóa tên, không cần lại truy cứu các nàng bội phản tiên môn chi tội. Chúng ta đi, hồi Thiên Đan Tiên môn. Diệp Lăng lấy ra Thiên Đan Tiên môn lại trưởng lão lệnh bài, thắt ở bên hông. Lương Ngọc Châu nhẹ gật đầu, vội vội vàng vàng lái cõn tại ăn như hổ đói cực phẩm linh quả Bích Thủy Kỳ Lân, đi vào giữa sơn núi, gọi đến Mục Cẩm Vị. Giáo chủ nàng U Nguyệt Tiên môn không truy cứu tin tức tốt, lại phân phó để Mục Cẩm Vi hỗ trợ Triều khán Thanh Mang Sơn truy chúc trên đỉnh ba cái đập phủ. Nói phải đi xa nhà một chuyến, ra ngoài dạo chơi, ngày về chưa định, nếu như Đông Hải Yêu Tu ngóc đầu trở lại, Thanh Mang Sơn tình hình chiến đấu khốc liệt, liền lui về Tiên môn tạm lánh nhất thời. Mục Cẩm Vi từng cái đáp ứng, U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ Tô Thần Sư hôm nay lên núi, nàng liền có chỗ đón trước, trừ bỏ nàng bội phản Tiên môn tội danh, bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng nhìn bộ dạng này, chủ nhân là muốn theo Tô Thần Sư đi xa. Lúc này, Vương Thế Nguyên lái gió điều đội tới, Diệp Lăng Thỉ là tu hồi băng điệp cùng xích hỏa thanh vị báo. Lai Phi Tòa lẹ loi một mình đi tới hắn ngày xưa giữa sườn núi lập phủ, xem xét Mục Cẩm Vi quét dọn không nhốn bụi trần, lại tại trước cửa hái vài cọng linh hoa linh cỏ. Cuối cùng, Diệp Lăng cáo chi Mục Cẩm Vi, nếu như Âu Nguyệt Tiên môn có người tới tìm ta, liền nói cho các nàng biết, ta đi Thiên Đan Tiên môn một chuyến, rất nhanh liền trở về. Mục Cẩm Vi vội vàng đáp, "Vâng." Tiểu Ti biết, Cẩn Tuân phó tông chủ chi mệnh. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu ba người hạ thủy trúc phòng, thông qua Đông Lai đạo thành Màng Sơn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống hồi Thiên Đan Tiên môn. Thủ vệ truyền tống trận chính là Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời 3. Đông Nhân nhìn thấy truyền tống trận cô sáng liên tiếp sáng lên, chỉ có Tiên môn trưởng lão trở về mới có cảnh tượng này. Nhưng là ngay sau đó, toàn bộ truyền tống trận đều tản ra hào quang rực rỡ, hào quang trùng thiên. Tiên môn đệ tử đời 3 nhóm gặp tình hình này, kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, còn tưởng rằng là Tiên môn lão tổ Gia Lâm, ủy xuống đầy đất, rất cung kính nên đón lão tổ trở về. Vương Thế Nguyên đầu một cái đi ra truyền tống trận, nhìn thấy Tiên môn luyện khí các đệ tử quỳ nên, không khỏi xưng sợ, tất cả đứng lên. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiên môn đệ tử đời 3 nhóm nghe thấy lời ấy, ngẩng đầu nhìn lên, có là nhận ra, cũng là khẽ giật mình. Nguyên Lai là Đông Lâm Trúc Sơn Vương sư tổ trở về, còn có Lương sư tổ, Cung Nêm sư tổ trở về. Lương Ngọc Châu khích lệ nói, mấy tháng không thấy, trong môn đệ tử như thế có quy củ rồi sao? Kim Đan sư tổ trở về, còn cần đến quỷ nêm. Mau dậy đi. Cuối cùng từ truyền tống trận đi ra chính là Diệp Lăng, nhìn một chút truyền tống trận hào quang, lại nhìn nhìn bên hung treo tiên môn đại trưởng lão lệnh bài lấp loé, biết là bởi vì cái này môn nhân, khiến trong môn đệ tử sai nghi, bây giờ trở lại thiên đàng tiên môn, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đường tiên môn đệ tử đời ba nhóm nhìn thấy anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc thụ Lâm Phong tử đổng tu sĩ lúc, ai cũng không nhận ra, nhưng lại nhận được bên hung hắn treo tiên môn trưởng lão lễ bài, lúc này mới rất cung kính ôn quyền không người lại lạ tỉ lễ, chúng ta cung lên tiên môn trưởng lão. Diệp Lăng hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, lúc này lại phi toa, theo sư huynh cùng sư tỷ, tới trước Đông Lâm trúc sơn. Vương Thế Nguyên nhất định phải tiếp ra Lam Ngọc cùng Bính Hoa, phải hướng Diệp Lăng ở trước mặt cảm ơn. Diệp Lăng lại nói, thân phận của ta bây giờ là thủ, không thể bại lộ, ngươi liền nói cho các nàng biết, là U Nguyệt tiên môn phó tông chủ thầy các nàng biện hộ cho, không cần đến cảm ơn. Vương Thế Nguyên cười hắc hắc nói, "Ừm, vì huynh sơ suất, nếu không tiểu sư đệ, ngươi đi trước sư mọi nơi đó ngồi một chút. Ta hồi lâu không thấy Lam Ngọc hai người bọn họ, rất là tưởng niệm, đi trước một bước, cáo tử, cáo tử." Diệp Lăng cũng nói, "Ta đi tự Tiêu Phong." Ngắt lấy một chút linh hào. Mặt khác, ta tự Tiêu Phong trong động phủ còn còn có một chút đan phương ngọc giản, chưa từng nghiên tập thấu triệt, cùng nhau mang tới. Lương Ngọc Châu trầm ngâm nói, "Nếu không sư tỷ cùng ngươi đi, vạn nhất gặp gỡ trong tiên môn những đồng môn khác, không nhận ra ngươi bây giờ dáng vẻ, còn tưởng rằng là bên ngoài tu sĩ trà trộn vào tới, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chấn chớp." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ta có Tiên môn trưởng lão lệnh bài, ứng không có gì đáng ngại. Lại nói, Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, bây giờ còn đang triệu tập Hải Ngạn chưa về, những người khác cho dù nổi lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Quy 1 chương 1069, Ngẫu nhiên gặp Lục gia Tam tiểu thư. Diệp Lăng treo Thiên Đan Tiên môn lại trưởng lão lệnh bài, một thân một mình lái phi toa, đi hướng Tử Tiêu Phong. Trên đường đi những nơi đi qua, Thiên Đan Tiên môn các đệ tử phát giác được phi toa bên trên tán phát ra kim đan khí tức, còn tưởng rằng là trong Tiên môn kim đan sư tổ, nhao nhao không người bài kiến. Cho dù là gặp được Tiên môn đệ tử đời hai, Chúc cơ các tu sĩ, bọn hắn mặc dù không nhận ra Diệp Lăng hiện tại dung mạo cùng trang phục, nhưng vẫn là cung kính có thừa, nhất là nhìn thấy vị này Kim Đan sư tổ bên Hồng Tiêu Tiên môn trưởng lão lễ bái, liền càng thêm cung kính. Trở Diệp Lăng lái phi toa đi tới Tử Tiêu trên đỉnh không, nhất thời đã nhận ra mặt khác một cố Kim Đan kỳ tức. Không khỏi ngừng phi toa, nương thần nhìn lại, ám đạo hẳn là cái này Tử Tiêu Phong lại có chủ nhân mới. Dù sao Tử Tiêu Phong tại Thiên Đan Tiên môn các lớn linh phong bên trong, linh khí cực kỳ nồng đậm, nếu là tiên môn lão tổ Bạch Long Tuấn giả, đem Tử Tiêu Phong an bài cho cái khác trong môn trưởng lão ở lại, nhưng cũng nói được Nhưng mã chờ hắn đến phụ cận, phát hiện cái này kim đan khí tức là tại Tử Tiêu giới đỉnh, cũng không phải là ở trên núi. Thế là Diệp Lăng rìm xuống phi toa, đi tới Tử Tiêu giới đỉnh, nguyên lai like cái này kim đan khí tức đến từ một nữ tu. Diệp Lăng càng xem bóng lưng của nàng, càng cảm thấy nhìn khuôn mắt, thậm chí trong chớp mắt có chút hoảng hốt, phản phất nhìn thấy Lục Băng lan cái bóng. Nhưng chờ nàng này xoay người lại, nhìn lại lưng hắn. Diệp Lăng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like là Lục gia Tam tiểu thư Lục Hinh Mai. Gặp nàng ngập nước mắt to, chính kinh ngạc nhìn về phía mình. Hồi lâu không thấy, Lục Hinh Mai càng là chỗ mã phong thái yếu điệu chắc không được bóng lưng cùng Lục Băng Lan mười phần rất giống, nguyên lai là nàng Tamoa. Lục Hinh Mai lại nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tự động tư sĩ, trong ánh mắt hiện ra vẻ mờ mịt, cũng không nhận ra Diệp Lăng bộ dáng bây giờ, kỳ quái nói, các hạ là ai? Ta làm sao chưa từng có tại trong tiên môn gặp qua ngươi? Các hạ xuống đây từ Tử Tiêu Phong, cần làm chuyện gì? Diệp Lăng không thể nhịn được cười, bởi vì cái gọi là bạn cũ gặp nhau, tiểu biệt trùng phùng, vốn là mừng rỡ sự tình, bây giờ Lục Hinh Mai lại hỏi hắn đến từ Tử Tiêu Phong có gì muốn làm, rất có một loại giọng khách gác giọng chủ khí thế. Câu nói này, hẳn là đổi lại hắn đến hỏi mới lạ. Diệp Lăng lạnh nhạt nói ra, "Nguyên lai là ngươi, Lục Hinh Mai. Bây giờ cái này Tử Tiêu trên đỉnh, nhưng từng đổi qua chủ nhân." Lục Hinh Mai gặp tên này từ Đồng Tu Sĩ không có trả lời, ngược lại hỏi hướng mình, không khỏi sửng sợ. Nàng càng nghĩ, cùng người này vốn không có quen biết, nhưng mà tên này từ Đồng Tu Sĩ lại biết được khoe danh của nàng. Lục Hinh Mai lại nhìn một chút Tử Đồng Tu Sĩ tiên môn trưởng lão lệ bài, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là như thật đáp, Tử Tiêu Phong cũng không từng đổi qua chủ nhân, một mực là Diệp Lăng Diệp đàn sư linh phong. Các hạ là tìm đến Diệp đàn sư? Chẳng lẽ là ngươi bế quan bế quá lâu, không hỏi thế sự? Không biết được Diệp đan sư đã không ở chỗ này ở giữa rồi sao?" Diệp Lăng mỉm cười, "Ta đương nhiên biết a, Diệp đan sư sớm đã không ở nơi này. Như vậy ngươi tới nơi đây, là có chuyện gì a? Bồi hồi tại Tử Tiêu dưới đỉnh, lại là vì sao?" Lục Hinh Mai đáp, "Ta là tới tìm Diệp đan sư thị nữ Tiểu Hà Nhi, trả lại nàng linh thảo đồ dám cùng đan phương ngọ dàn." Diệp Lăng dần mình, "Tại Lục thị bốn chị em bên trong, phải kể tới Thủy Linh căn tam tiểu thư Lục Hinh Mai, đối trung y chi đạo am hiểu nhất, hắn tại tiên môn lúc, Lục Hinh Mai liền thường xuyên từ Bắc Cao Phong đến Tử Tiêu Phong, hướng hắn lĩnh giáo luyện đan chi pháp, không nghĩ tới hắn không tại lúc." Lục Hinh Mai cũng thưởng tới làm khách. Bây giờ Lục Hinh Mai tu luyện đến Kim Đan sơ kỳ, người cũng trở mã tự nhiên hào phóng. Diệp Lăng cảm khái nói, "Nha, thì ra là thế. Nghe nói Tử Tiêu trên đỉnh để lại không ít Diệp Đan sư luyện đan tâm đắc, chắc hẳn ngươi là tại luyện đan bên trên gặp bình cảnh, cho nên mới đến Tử Tiêu phong hướng tiểu Hạnh Nhi mượn đọc linh thảo đồ giám cùng đại phương." Quy 1 chương 1070, mở ra Tử Tiêu phong trận pháp. Lục Hinh Mai nhẹ gật đầu, "Không tệ. Các hạ thậm chí ngay cả việc này cũng biết, nghĩ đến đi qua cùng Diệp Đan sư giao tình không tặn rồi, chỉ là hôm nay không biết Tử Tiêu trên đỉnh phong linh cùng tiểu Hạnh Nhi Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Vẫn là đang bế quan tu luyện. Ta kêu nửa ngày đều không người trả lời, không có người mở cho ta khai tử tiêu phong pháp trận. Diệp Lăng mỉm cười, xem ra Thiên Đan Tiên môn lão tổ chẳng những không có đem tử tiêu phong tặng cho người bên ngoài, thậm chí ngay cả hắn hai tên nha hoàn thị nữ Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi cũng lưu tại tử tiêu trên đỉnh, hỗ trợ quét dọn. Cho dù Lục Hinh Mai hiện tại là tu Vi Kim Đan, thân là trong Tiên môn Kim Đan sư tổ, nhưng muốn bước vào mình tử tiêu phong, không có cho phép cũng là làm không được. Diệp Lăng nói, ngươi đi theo ta, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Nói, Diệp Lăng dùng Tiên môn đại trưởng lão lễ bài, đập vào Tử Tiêu Phong pháp trận bên trên, thuận lợi mở ra trên núi tất cả trận pháp, mang theo Lục Hinh Mai quen thuộc bước lên Tử Tiêu Phong. Diệp Lăng quay đầu nhìn về phía thần sắc kinh ngạc Lục Hinh Mai, dò hỏi: "Nghe nói ngươi đại tỷ đi Bắc Minh, nàng ở nơi đó hết thảy cũng còn tốt sao? Gần đây nhưng từng có thư nhà mang cho ngươi." Khiến Lục Hinh Mai không nghĩ tới chính là, tên này xa lạ tự đồng tu sĩ, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay mở ra Tử Tiêu Phong trận pháp. Mà tên tu sĩ này lại đột nhiên ở giữa, hỏi tới nàng đại tỷ Lục Băng Lan tin tức, khiến Lục Hinh Mai không khỏi đối tự đồng tu sĩ thân phận ngông cuồng suy đoán. Các hạ đến cùng là ai? Chẳng những biết ta, hơn nữa còn biết ta đại tỷ. Ngươi lại như thế nào mở ra Tử Tiêu Phong trận pháp? Chẳng lẽ lại tiên môn đem tòa này linh phong cho ngươi rồi? Diệp Lăng từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, thân phận của ta không trọng yếu. Hôm nay nhìn thấy cố nhân, cảm giác sâu sắc vui mừng. Ta gần nhất dự định đi một chuyến Bắc Hoang, ngươi nếu là, là có cái gì thư hoặc là lời nhắn, muốn cáo tri lệnh tỷ Lục Băng Lan, ta giúp ngươi mang đến. Lục Hinh mai mắt to như nước trong veo nhìn qua hắn, không biết hắn nói tới chính là thật hay giả. Đúng vào lúc này, Tử Tiêu trên đỉnh thật nhanh chạy xuống hai cái thân ảnh, một cái là duyên dáng yêu kiều tiểu nữ, mà đổi thành bên ngoài một nam mạo còn nhỏ, bất quá là tuổi dậy thì. Hai nữ kinh nghi bất định nhìn qua xâm nhập Tử Tiêu phong ngự, nào biết lại là Lục Hinh Mai sư tổ Già Lâm, cùng đi chính là một lạ lâm tu sĩ. Diệp Lăng xem xét cái này, hai nữ đúng là hắn ngày đó tại Tử Tiêu trên đỉnh hai tên nha hoàn, Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi. Phong Linh nghi ngờ nhìn phía Lục Hinh Mai sư tổ, hỏi: "Lục sư tổ, ta cùng Tiểu Hạnh Nhi đánh thẳng ngồi tu luyện, không biết sao, Tử Tiêu phong trận pháp lại đột nhiên mở ra?" chúng ta còn tưởng rằng là ngoại nhân cưỡng ép xâm nhập, xem xét là người an tâm, chỉ là không biết vị này tiên môn trưởng lão là ai. Lục Hinh Mai lắc đầu, mờ mịt nói, "Ta cũng không biết a." Là hắn dùng lệnh bài mở ra tử tiêu phong trận pháp, mang ta đi lên. Ta phỏng đoán, chẳng lẽ lại là tiên môn đem tử tiêu phong phân công cho hắn, tử tiêu phong đội chủ? Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại có lệnh bài mở ra trận pháp đâu? Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi nhất thời vừa khẩn trương, rụt rè nhìn phía tên này xa lạ tử đồng tu sĩ, dù sao các nàng hai nữ, bất quá là luyện khí kỳ tu vi, đối mặt kim đan trung kỳ cường giả, thở mạnh cũng không dám bên trên một ngủn, nếu như Tử Tiêu Phong thật độ chủ, vậy phải làm thế nào cho phải? Không đợi Phong Linh nói chuyện, Tiểu Hạnh Nhi vượt lên trước đi lên nói ra, tôn giá là ai? Vì sao lại có chúng ta tự Tiêu Phong lễ bái? Tử Tiêu Phong là Diệp Đan sư đạo trưởng, Thiên Đan Tiên môn trẻ dưới, ai không biết? Tiên môn lão tổ còn đặc địa phân phó, không cho phép ngoại nhân tự nhập. Đây cũng chính là Lục Hinh Mai sư tổ, quá khứ là chủ nhân nhà ta hảo hữu, bây giờ lại trông nom lấy lần cận bang liên phòng, xem như hàng sóng của chúng ta, cho nên nàng không tính ngoại nhân, mới thưởng xuyên đến. Ngươi nếu là muốn tiếp quản Tử Tiêu Phong, chỉ cần có tiên môn lão tổ thủ dụ bằng không mà nói, chỉ dựa vào lệnh bài, chúng ta là không thể thả ngươi đi đến. Diệp Lăng gặp nàng tuổi không lớn lắm, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rất có che chở tự tiêu phong chi ý, sợ Linh Phong đã rơi vào tay ngoại nhân, trừ phi là tiên môn lão tổ thủ dụ, không phải tùy ý người tới là ai, tu vi như thế nào, nàng cũng sẽ không hoang nên. Diệp Lăng không tiện cùng với các nàng lộ ra thân phận chân thật, cười nói, ta là Diệp Lăng chi giao hảo hữu, tiên môn đại trưởng lão lệnh bài ở đây. Các ngươi gặp này lệnh bài, như gặp Diệp đan sư chỉ mặt cũng là phải. Nói, Diệp Lăng lộ ra ngay tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, phía trên đình linh khắc lấy Diệp Lăng hai chữ. Không phải do Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi không tin, thậm chí ngay cả Lục Hinh Mai đều hung hăng lấy làm kinh hãi. Nàng vừa rồi không có cẩn thận lưu ý, bây giờ xem ra, đích thật là Diệp Lăng Tiên môn lệnh bài, phát ra u quang lưu truyền, quyết định không sai được, quy 1 chương 1071, băng điệp, giúp ta hỏi một chút. Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi gặp được chủ nhân lệnh bài, tranh thủ thời gian vạn phúc bái kiến, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Hinh Mai cũng kinh ngạc mà hỏi, Diệp Lăng hiện tại nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Diệp đan sư ra ngoài vân du chưa về, đặc địa để cho ta về Tử Tiêu Phong, giúp hắn ngắt lấy một ít linh thảo. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng vô ra băng điệp, lập tức cho băng điệp truyền ra một đạo thần niệm, bàn giao nơi đây sự tình. Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi quá khứ tại Tử Tiêu trên đỉnh, là thường xuyên nhìn thấy băng điệp cho chủ nhân hộ pháp, bồi hồi tại động phủ bên ngoài, hai nữ đã sớm cùng với nàng thân quen. Các nàng nguyên lai tưởng rằng, băng điệp theo chủ nhân sau khi rời đi, đời này rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Chưa từng nghĩ, tên này xa lạ tự động tu sĩ, thậm chí ngay cả chủ nhân băng điệp đều mang về. Tiểu Hạnh Nhi tiến lên đây, lôi kéo băng đưa tay, hốc mắt đều đỏ ửng, bướng nữ tí tí. Ngươi có thể tính trở về, chúng ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lục Hinh Mai nhìn thấy Băng Điệp, trong lòng đại định, lúc này mới tin tưởng Tử Đồng Tu sĩ lời nói. Băng Điệp hướng về phía Tiểu Hạnh Nhi cười một tiếng, lập tức lại hướng Lục Hinh Mai thi lễ, tham kiến Lục gia Tam tiểu thư. Đã lâu không gặp, Tam tiểu thư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Còn có các ngươi hai cái, Phong Linh, Tiểu Hạnh Nhi. Chủ nhân không có ở đây thời điểm, các ngươi nhưng có chiếu khán tốt linh ảo. Thường xuyên quét dọn tử tiêu phòng a. Phong Linh vội vàng gật đầu đáp, "Có ạ, chúng ta mỗi ngày quét dọn, bây giờ Tử Tiêu trên đỉnh chỉ còn lại hai chúng ta, cái khắc tiên môn đệ tử vai ba, tất cả đều phái đến cái khắc linh phòng lên." Tiểu Hành Nhi cũng gã con mồ tóc giống như nhẹ gật đầu, không tin ngươi có thể lục sư tổ, nàng ở tại phủ cận băng liên phong là thường xuyên tới. Băng Điệp nghe chủ nhân truyền ra thân niệm, lại hỏi: "Tam tiểu thư, ngươi không phải tại Bích Chỉ trên đỉnh sao? Bây giờ lại trông coi ngươi đại tỷ chô băng liên phong. Nghe nói nàng đi Bắc Minh, chẳng biết lúc nào mới trở về a?" Lục Hinh Mai đối mặt Diệp Lăng Linh thú, lại không chối cố kỵ, gật đầu đáp: "Đại tỷ không tại, nàng băng liên phong là ta giúp nàng chiếu khán. Bây giờ đại tỷ tại Bắc Minh tu luyện chưa về, ta mấy lần đi sai người đi nghe ngóng, chỉ là nghe nói đại tỷ bấy quan, đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ." Lại phía sau liền điều vô âm tấn, nàng hoặc là còn tại Bắc Minh tu luyện, hoặc là liền đi Bắc Hoàng tu luyện. Diệp Lăng nghe đến đó, âm thầm gật đầu, rốt cục biết được Lục Băng Lan tương đối tin tức xác thực, không hổ là đơn nhất băng linh căn tiên chi tiểu nữ, tu luyện như thế thần tốc. Giống Lục Băng Lan dạng này tiên tư kinh diễm hạ người, không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, không có cái gì bình cảnh, mà lại đối băng hệ đạo pháp nắm vững, cũng vượt xa tại thường nhân. Lúc này, Lục Hinh Mai nhìn về hắn, tràn đầy chờ đợi mà nói, đã ngươi là Diệp đàn sư hảo hữu, lại muốn đi Bắc Hoàng, thỉnh cầu ngươi cho ta đại tỷ mang cái tin, liền nói chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Hồi trước ta còn nghĩ cách liên lạc với Sích Tiêu Tiên môn Nhị Tỷ Thu Cúc, cùng tại Mộc Khôi Tiên môn Tứ Muội Tuyết Trúc, các nàng qua cũng không tệ, mời đại tỷ không cần chờ mong. Nếu là tại Bắc Hoang tu luyện có thành tựu, vẫn là sớm cho kịp trở về, cùng chúng ta tỷ muội đoàn tụ. Senior, nói, Lục Hinh Mai lấy ra một khối ngọc giản, đặt ở cái trán, khắc ấn xuống chữ viết, cùng nhau giao trò Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nói, ta giúp ngươi đài cá khẩu tín liền tốt, cần gì phải trịnh trọng như vậy việc. Lục Hinh Mai giải thích nói, không, đây là ta nắm ngươi chuyển giao cho Diệp đàn sư ngọc giản. Ta tại đàn đạo một đường bên trên, còn có rất nhiều nghi vấn muốn thỉnh giáo hắn. Bất đắc dĩ hành tung của hắn không chừng, ngươi nhìn thấy hắn lúc, phải tất yếu thay ta hào hào thâm hỏi." Diệp Lăng mỉm cười, "Nguyên Lai like Lục Hinh Mai Mai ngọc giản này là đặc địa cho hắn." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ngươi tại Đan đạo bên trên có cái gì nghi hoặc, hỏi ta cũng giống như vậy." "Lục Tam tiểu thư, mời." Quy 1 chương 1072, Luyện Đan chi đạo, duy người chuyên nghiệp. Lục Hinh Mai vẫn có chút không tin, còn tưởng rằng trước mắt tự đồng tu sĩ tại khoe khoang cái gì khí quyển, nói cái gì tại Đan đạo bên trên có không hiểu chỗ, hỏi hắn cũng giống như vậy. Cái kia có thể đồng dạng a? Bất quá xem ở người này là Diệp Lăng hảo hữu phân thượng, nghĩ đến cũng là một Đạo tu. Thế là Lục Hình Mai miễn cưỡng đáp ứng, "Tốt à, đang muốn tỉnh táo một ít. Nếu như ngươi có thể cho ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, không thể tốt hơn." Diệp Lăng liền mời nàng đi Tử Tiêu Phong Đạo phủ, quay đầu cáo tri Băng Điệp. "Bướng nữ, ngươi mang theo Chung Phong cùng Tiểu Hạnh Nhi, đi ngắt lấy Tử Tiêu trên đỉnh Cáp Nơi Linh Điển cùng dược viên trồng linh thảo linh hoa. Ta muốn đi cho Lục gia Tam tiểu thư chỉ điểm Đan đạo, liền không tự mình đi hái. Rõ." Băng Điệp đáp ứng, một tay một cái, lôi kéo Chung Phong cùng Tiểu Hạnh Nhi, ngoan thuộc đi Tử Tiêu Phong dược viên. Mà Diệp Lăng mang theo Lục Hình Mai, đi tới hắn quá khứ ở lại qua đạo phủ, gặp nơi này quét dọn không nhốn nỗi trần. Xem ra trung phong cùng tiểu hạnh nhi hai người bọn họ coi như cần cụ, to như vậy một tòa linh phong, thu thập ngay ngắn rõ ràng. Diệp Lăng phất tay triệt hồi trong động phủ thượng cổ cấm pháp, mở ra bách bảo khảm tủ, đem hắn tại thiên đan tiên môn chân tảng tiên môn địa tịch, linh thảo đồ dám cùng các loại đan phương ngọc giản lấy ra ngoài. Diệp Lăng cũng không cùng Lục Hinh Mai khách khí, tại động phủ ở giữa mà ngồi, thuận miệng hỏi, không biết Tam tiểu thư bây giờ đang đạo tạo nghệ như thế nào? Chắc hẳn kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Còn xin Tam tiểu thư đi đầu luyện chế một lọ đan dược, ta xem một chút, thuận tiện giúp ngươi chỉ điểm một chút. Lục Hinh Mai nghe thật là lớn không vui. Cảm thấy trước mắt vị này tự động tu sĩ như thế khinh thường, may may cũng không hiểu đến kiếm tốn, luôn mồm nói muốn chỉ điểm nàng luyện đan, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Diệp Lăng lúc này từ trong túi trữ vật vỗ ra thất diệu đan lô đến, lại lấy ra một đống lớn cực phẩm linh thảo cùng linh hoa, đủ loại đều có, hắn cũng không biết Lục Hinh Mai nghiên tập qua cái gì đạt vượng, cho nên chuẩn bị thêm một chút, đống cùng núi nhỏ tương tự. Lục Hinh Mai gặp tình hình này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thất diệu đan lô chính là Diệp Lăng từng dùng để luyện đan. Nghĩ đến Diệp Lăng lấy luyện đan tông sư thân phận, đem đan lô đưa cho hắn hảo hiếu. Vị này tự đồng tu sĩ nhất định là có lai lịch lớn, tại đàn đạo bên trên tạo nghệ chỉ sợ không thấp. Vệ phần trưng bày một đống lớn cực phẩm linh thảo cùng linh hoa, cho dù là thiên đan tiên môn khó thuốc, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm linh thảo đến. Lục Hinh Mai dần xuống trong lòng kinh ngạc, thận trọng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền điều xấu. Ta thường ngày tu luyện dùng chính là thất giai cam lộ đan, trước đó từng luyện chế vượt qua phẩm cam lộ đan, mỗi một lô xuất đan suất bất quá là 3-4 thành. Ngươi bày ra ra dược liệu đều là cực phẩm, ta chưa hề luyện chế qua thất giai cực phẩm đan năng lượng, không có chút nào nắm chắc, chỉ sợ sẽ hủy hoại ngươi dược liệu. Diệp Lăng nghe Lục Hình Mai nói như vậy, liền biết nàng luyện đan trình độ, không sai biệt lắm là tại luyện đan đại sư cảnh giới, thủ pháp luyện đan còn chưa từng thuần thục, bằng không, luyện chế thượng phẩm đan dược, xuất đan xuất hẳn là tại năm, 6 phần 10 tài hữu. Diệp Lăng kiên nhẫn cho nàng giải thích nói, luyện đan chi đạo, duy người chuyên nghiệp. Cái gì luyện đan tiên phú, kỳ tài ngũ trời, những cái kia đều là hư vô mở miệng độ vật. Chân chính luyện đan chi pháp, là trải qua không ngừng nếm thử, vô số lần luyện đan, năm chắc tốt hòa hầu, dần dần lục lọi ra kinh nghiệm. Chỉ cần luyện đan luyện thuần thục vô cùng, đan phương cũng từ đơn giản đến phức tạp, đan đạo tạo nghệ tự nhiên mà vậy liền tăng lên đi lên. Ngươi không muốn đau lòng những này cực phẩm linh thảo, cứ yên tâm to gan luyện chế, cho dù toàn bộ tiêu hủy cũng không quan trọng." Quy 1 chương 1073, tự tay chỉ điểm luyện đan. Lục Hinh Mai nghe hắn nói như vậy, lúc này mới thả lỏng trong lòng, ngồi xuống đất rượu lò đan trước, đại gan bắt đầu luyện chế thất giai cực phẩm cam lộ đan. Vốn là khống chế lô hỏa, Lục Hinh Mai thân là thủy linh căn nửa tu, khống hỏa so sánh ngôn hỏa. Diệp Lăng thấy nàng khống chế lô hỏa quả nhiên thật sự có tài, không khỏi âm thầm gật đầu, lập tức là đưa lên dược liệu. So sánh dưới, Lục Hinh Mai đưa lên dược liệu muốn cẩn thận nhiều lắm, sợ dược liệu có chỗ hư hao. Lo lắng hơn Lôi Hỏa trận đậy, dược bệ cực phẩm linh thảo, khó tránh khỏi hiểu ý ở bên trong có cái nặng, gây nên sự khống hỏa đều có chút bất ổn. Không giống Diệp Lăng luyện đan thời điểm, tiện tay đưa lên cực phẩm linh thảo, tí không chút nào hiểu được quý trọng. Vì vậy Diệp Lăng khuyên bảo đạo, Lục Tam tiểu thư, người đưa lên dược liệu thời điểm, nhất định phải vừa nhanh vừa chuẩn, không cần có chỗ cố kỵ, lại càng không dùng lo lắng dược liệu bị Lôi Hỏa thiêu hủy. Ta xem ngươi khống hỏa khống cũng không tệ lắm, nhưng cái này đưa lên dược liệu, không thể có tí chút nào do dự, nếu không sẽ ảnh hưởng luyện đan thành bại. Về sau đưa lên cực phẩm dược liệu nhiều hơn, thuần thục, dù cũng không xuất hiện tình huống như vậy. Lục Hinh Mai nhẹ gật đầu, tại Diệp Lăng chỉ lặng hạ, hít sâu một hơi, đưa lên hào dược tài sau, lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết khống hỏa luyện chế, cho đến ngưng đan. Diệp Lăng ở một bên cẩn thận xem nhìn, thỉnh thoảng nhắc nhở một, hai, vừa nhìn định đan thành hình, lúc này nói, không sai biệt lắm, lúc này không giao lô, còn đợi khi nào. Nào biết Lục Hinh Mai khai lò thời điểm, cũng là cẩn thận, sợ lò hỏa bất ổn, hoặc là trong lò đan linh khí cuồn cuộn, rất có ban quan, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng ra đan suất, tỉ lệ. Diệp Lăng nhưng không có cái này cố kỵ, phân phó đạo, trực tiếp khai lò, không nên do dự. Lục Hinh Mai lúc này mới hạ quyết tâm, lập tức khai lò. Chỉ thấy đan hương bốn lớn dựng, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một cổ đụng bể vị đạo. Lục Hinh Mai vừa nhìn, nàng luyện chế Lôi Thất giai cực phẩm Cam Lộ đan, ra đan suất, tỉ lệ, thậm chí có năm thành độ cao, những thứ khác sáu hạt đều là phế đan, nhưng điều này cũng đủ để cho nàng mừng rỡ. Nàng đi qua luyện chế thượng phẩm Cam Lộ đan, ra đan suất, tỉ lệ cũng không quá đáng là 3-4 thành, vốn tưởng rằng luyện chế cực phẩm đan dược thập phần khó khăn, ra đan suất, tỉ lệ, có thể có cái một lượng thành, không đến mức một lọ toàn bộ phế, cho dù thành công. Hôm nay tại đây tên con mắt màu tím tu sĩ chỉ điểm hạng, luyện chế cực phẩm đan dược, ra đan suất, tỉ lệ, lại có cao như thế. Điều này làm cho Lục Hinh Mai thập phần vui mừng, Thủy Linh Linh đại nhãn con ngươi nhìn phía con mắt màu tím tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, tán thưởng đạo, nguyên lai like các hạ tại Đan Đạo thượng rất có tạo nghệ, lúc trước ta còn có chút không tin, hôm nay xem ra, ngài mới là của ta Minh Sư a. Diệp Lăng mỉm cười, chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Ngươi bây giờ luyện đan trình độ cơ bản thượng đạt đến luyện đan đại sư cảnh giới, về sau còn cần nhiều luyện, nhiều hơn đến thử. Chắc là Thiên Đan Tiên môn cho phân công cực phẩm không nhiều đủ, cho nên mới dẫn đến ngươi luyện đan thời điểm quá phận cẩn thận, cẩn thận, đây thật ra là luyện đan đại kỵ. Nên tâm như chỉ thủy, gọn sóng không sợ hãi. Tâm không không chuyên tâm. Lục Hinh Mai hướng với đạo, "Ta hiểu, đa tạ các hạ chỉ điểm, còn chưa từng thỉnh giáo ngài đại danh." Đúng lúc này, từ Tiêu Phong thượng truyền ra một hồi réo rắt chim kêu âm thanh, sau đó lại là bích thủy kỳ lần gào to, cơ hồ là đồng thời giá lâm tử Tiêu Phong. Diệp Lăng biết đạo là đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng nhị sư tỷ Lương Ngọc Châu đã đến, chắc là bọn hắn thấy mình chậm chạp không có hồi đông dừng chút núi, cho nên đặc biệt đến tự Tiêu Phong nhịn. Chợt nghe Lương Ngọc Châu vẫn còn dặn dò Phong Linh, "Ngươi cùng tiểu Hà Nhi, đem tử Tiêu Phong quét dọn coi như không tệ, hết thảy xem thượng đi ngay ngắn rõ ràng." Sư tổ thì sẽ phần cửa ngươi. Các ngươi đừng quên, đây chính là ta Diệp sư đệ Lâm Phong, chớ nhìn hắn người không tại, các ngươi có thể tiêu giao khoái hoạt. Phải nên biết đạo, tiên môn bên trong có bao nhiêu nhị đại đệ tử đều muốn đến Tử Tiêu Phong làm việc, cũng không thể đủ. Các ngươi thân là tiên môn tam đại đệ tử, có thể ở Tử Tiêu Phong thượng làm việc, tu luyện, đây chính là thiên đại phúc duyên, đừng đang ở trong phúc không biết phúc. Hiểu chưa? Quy 1 chương 1074, nguyên lai là Tô thần sư Giá Lâm. Phong Linh vân vân mà ứng với, mời Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu hai vị sư tổ thượng Tử Tiêu Phong, cáo tri bọn hắn, vừa mới có một vị tiên môn trưởng lão, nắm lấy chủ nhân lễ bài, bước chân vào Tử Tiêu Phong. Dưới mắt đang tại chủ nhân trong đập phủ, cùng Lục Hinh Mai sư tổ đảm luận đan đạo. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu giờ mới hiểu được, nguyên lai là Lục Tam tiểu thư đã đến, Diệp Lăng bị nàng cho ngăn trở. Tại đi qua, Lục Tam tiểu thư cùng Diệp Lăng là phong tiểu trấn Đồng Hương, lại cùng vì đàn tu, cho nên Lục Tam tiểu thư thường xuyên thượng tự tiêu phong đến tỉnh giáo. Lương Ngọc Châu cũng không biết tiểu sư đệ cùng Lục Tam tiểu thư nói thân phận của mình cũng có, chắc hẳn dùng tiểu sư đệ cẩn thận, cũng không có tại cái khắc mặt người trước bại lộ thân phận chân thật. Vì vậy Lương Ngọc Châu cùng Vương Thế Nguyên liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đi tới ngoài đập phủ, Lương Ngọc Châu cũng không gọi thẳng tiểu sư đệ danh tiếng chẳng qua là cao giọng đạo, "Tôi thần sư, chúng ta tới nhìn ngươi rồi, nghe nói Lục Gia Tam tiểu thư đã ở." "Ta phương liền vào đến sao?" Lục Hinh Mai cùng Lương Ngọc Châu là quen biết đã lâu, nghe được nàng tới chơi, lại hô lên "Tôi thần sư" ba chữ, lệnh nàng không khỏi sức sợ. Diệp Lăng mang theo Lục Hinh Mai, vội vàng đi ra đón chào, Diệp Lăng nghe xong nhị sư tỷ gọi hắn "Tôi thần sư", biết đạo đây là đang thay hắn giữ bí mật, mặc dù là tại Lục Hinh Mai, Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi các nàng trước mặt, cũng không có thể đơn giản bại lộ. Diệp Lăng ra đồ phụ, cười đạo, "Nguyên Lai Vương đạo hữu, Ngọc Châu đạo hữu tới chơi." "Các ngươi tới vừa vặn" Ta đang tại thu thập Diệp Đan sư vật phẩm, những linh thảo này đồ giám cùng Đan Phương Ngọc Giản đều muốn mang đi, thuận tiện chỉ điểm một chút lục tam tiểu thư luyện đan phương pháp. Băng Điệp. Từ Tiêu Phong thượng linh thảo linh hoa đám bọn họ đều nắt lấy đủ dư. Nhanh. Băng Điệp xa xa hồi ứng với đạo. Lúc này thời điểm, Lục Hinh Mai trưởng đại nhãn con ngươi nhìn qua Diệp Lăng, kinh hỏi đạo, nghe nói trước trận đông lai đạo thượng, ra một vị luyện đan tần sư, tên là Tô Trận, là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Nan đạo các hạ chính là? Diệp Lăng gật đầu ứng với đạo, không sai, đúng là chính là tại hạ. Lục Hinh Mai tâm thần chấn động. Thủy Linh Linh đại nhãn con ngươi trong đều phát ra thần thái, nguyên lai là Tô thần sư Gia Lâm, thứ cho tiểu nữ tử mắt vụ về, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Hôm nay vừa thấy, hành thế nào chi? Thừa mong Tô thần sư truyền thụ luyện đan phương pháp, lệ tiểu nữ tử được ích lợi không nhỏ. Cái này một hồi không chỉ có là Lục Hinh Mai tâm thần kích động, Liễn Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi cũng đều ngơ ngác nhìn qua Tô thần sư, chứng đại cái miệng nhỏ cả buổi đều không ngậm miệng được, sau nửa ngày mới đạo, nguyên lai ngài chính là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, trong truyền thuyết luyện đan thần sư Tô Trần. Đại giá quang lâm, thật là khiến chúng ta tử tiêu phong vẻ vang cho kẻ hèn này a. Chủ nhân nhà ta có thể có ngài tốt như vậy hữu, chúng ta cũng là cùng có quan duyên." Diệp Lăng Xung cắc nàng nhẹ gật đầu, lấy ra hai cái chữ vật đại, đưa cho Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi, tán dương đạo: "Cầm lấy cái này. Bên trong có mấy hạt trúc cơ đang cùng một ít linh thạch, là Diệp Đan sư nắm ta ban thượng cho ngươi môn đệ. Hai người các ngươi tại Tử Tiêu Phong thượng, ngoại trừ thông thường quét dọn bên ngoài, cũng muốn siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào trúc cơ chi cảnh, tu luyện thành công." Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi đều bị bất thình lình hạnh phúc, nện đầu gộc tròn váng, cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Đây chính là trúc cơ đan a. Tại tiên môn bên trong, Chỉ có vì tiên môn lập nhiều không ai đại công lao, hoặc là tại tiên môn đại bị thượng bài dành phía trên mới có thể lấy được khen thưởng. Hôm nay Tô thần sư thoáng cái liền cho các nàng vài hạt trúc cơ đan, mặc dù tư chất lại chênh lệch, cũng có thể tu vị trúc cơ, sao có thể lệnh các nàng không kích động. Lam Phong Linh mở ra chữ vật đại vừa nhìn, bên trong đều là sáng loáng linh thạch, càng la hít sâu một hơi, cùng tiểu Hạnh nhi vội vàng dịu dàng quý gói, đa tạ Tô thần sư, chúng ta cần tuân dạy bảo. Đỉnh công phụ chủ nhân cùng Tô thần sư kỳ vọng. Quy 1 chương 1075, từng cùng Diệp đan sư cùng sinh cùng tử. Diệp Lăng lại phân phó đạo, Thiên Đan tiên môn bên trong Nếu như có người ngáp ngẽ từ Tiêu Phong, các ngươi liền nói cho hắn biết, Tử Tiêu Phong là Tiên môn đại trưởng lão Diệp Lăng, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có người muốn chiếm lấy Tử Tiêu Phong, việc này nếu rơi vào tay lỗ hại của ta ở bên trong, nhất định gọi hắn chịu không nổi. Là, Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi tinh thần vấn hỏi. Tuy nhiên chủ nhân Diệp Đan sư không tại, nhưng có U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ Tô Thần sư lên tiếng, tùy ý ai cũng không dám trêu chọc đến Tử Tiêu ngọn núi thượng, hai người bọn họ tại tiên môn trong địa vị, cũng liền phòng thủ kiên cố. Diệp Lăng khoát tay áo, "Tốt rồi, hai người các ngươi đều đi xuống đi, giúp đỡ băng điệp ngắt lấy linh thảo." ta còn có lời muốn cùng Lục Tam tiểu thư nói. Đợi các nàng hai cái rời đi về sau, Diệp Lăng lúc này mới hồi qua thân đến, nhìn phía Thủy Linh linh đại nhãn con ngươi trong tràn đầy vẻ sùng bái Lục Linh Mai. "Tôi thần sư, ngài cái này muốn đi ư?" Lục Linh Mai lưu luyến không rời đạo. Diệp Lăng ho khan một tiếng, cùng Lục Linh Mai nói đạo, "Ừ. Lúc trước ta cùng Diệp Đan sư kết giao lúc, hắn nhiều lần đề cập Lục Tam tiểu thư tại Kỳ Hoàng chi thuật, đang đạo thượng rất có thiên phú, cho nên để cho ta nhiều hơn chiếu cố. Ta chỗ này có 50 bình cực phẩm đan dược, đặc biệt đưa cho Lục Tam tiểu thư tu luyện sử dụng." Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra một cái chữ vật đại, đưa cho Lục Hinh Mai. Lục Hinh Mai mở ra vừa nhìn, mở ra một cái trong đó bình thuốc, thần thức đã qua, không khỏi chịu động dụng, đây là cực phẩm đại hoàn đan. Kim đan tu sĩ tu luyện tốt tiên. Nghe nói luyện chế viên thuốc này dược liệu, tại nô quốc sớm đã tuyệt tích. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, tam tiểu thư quả nhiên hảo nhãn lực, dược liệu là ta theo nơi khác lấy được, ngươi cầm lấy đi hảo hảo tu luyện, không nên cùng người bên ngoài xách hỏi, cũng không nên nói là ta tặng cho ngươi. Dù sao cũng là viên thuốc này tại nô quốc tu tiên giới xem như hiếm thấy hiếm thấy chi vật, có thể luyện chế cực phẩm đại hoàn đan, cũng chỉ có ta một người. Ngươi vụng trộm phục dụng, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cái này đạo lý, ngươi có lẽ hiểu. Lục Hinh Mai lúc này gật đầu mà ừmới, đã cảm ơn Tô thần sư. Sau đó, Diệp Lăng lại cho nàng mấy cái chữ vật đại, bên trong đều là đủ loại cực phẩm linh thảo cùng linh hoa. Diệp Lăng dặn dò đạo, ngươi về sau đều muốn tại luyện đan thuật thượng có chỗ để cao, chỉ có thể là nhiều hơn luyện chế, những thứ này đều là ta bình thường không quá thường dùng dư liệu, ngươi cầm lấy đi luyện. Còn có những thứ này ngọc giản, là ta gần nhất luyện đan tâm đắc, đi lại lấy ta suy diễn ra Cửu chuyển hoàn hồn đan ba loại đan phương, cùng với luyện chế thủ pháp, ngươi cũng cầm lấy đi nhìn một cái. Lục Hinh Mai đại vị cảm động, biết rõ cựu truyền hoàn hồn đan là thượng cổ thần đan, thất truyền đã lâu, mà Tô thần sư đúng là bằng vào suy diễn viên tốt này, lại thành công luyện chế, do đó vị liệt liệt đan thần sư. Về phần linh hoa cùng linh thảo, Lục Hinh Mai nghĩ lại, Tô Trần thân là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, làm ra nhiều như vậy cực phẩm linh thảo linh hoa, chẳng có gì lạ. Nhưng đem chân quý như thế luyện đan tâm đắc, cũng giao cho nàng, hiển nhiên là đối với nàng thập phần tín nhiệm, có chút mong đợi. Nghĩ tới đây, Lục Hinh Mai hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng dịu dàng tối đầu, cái này như thế nào dám đảm đương. Đa tạ Tô thần sư tài bồi, ta nhất định tại đan đạo chi đồ thượng xiên năng nghiên cứu. Không phụ Tô thần sư hy vọng. Diệp Lăng thở dài hoàn lễ, chỉ vì Lục Hinh Mai là Lục băng lan lớn nhỏ tỉ muội, cho nên Diệp Lăng đối với nàng đặc biệt chiếu cố. Lương Ngọc Châu lôi kéo Lục Hinh Mai tay, nhưng có chút khó bỏ khó rời, nói đạo: "Tam tiểu thư, chúng ta mới từ Đông Hải chi Tân hội đến Tiên môn, vừa muốn theo Tô thần sư đi Bắc Hoàng. Duy chỉ có không yên lòng người, chính là ngươi. Bất quá chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy ngươi tỉ tỉ. Ngươi có cái gì thư muốn mang hộ cho người tỉ tỉ?" Lục Hinh Mai cười một tiếng, muốn mang hộ mà nói: "Ta dĩ nhiên nói cho Tô thần sư. Kỳ thật, các ngươi nếu như nhìn thấy ta đại tỉ, Chỉ cần nói cho nàng biết Diệp Lăng tin tức, nàng đáng tin vui mừng. Diệp Lăng nghe xong trong nội tâm khẽ động, hỏi đạo: "A, vậy sao?" Nàng còn nhớ rõ, Diệp Đan sư sao? Lục Hinh Mai gật đầu ứng với đạo: "Đương nhiên, đại tỷ từng cùng Diệp Đan sư cùng sinh cùng tử. Từ khi Diệp Lăng tiên tung có tìm, đại tỷ hơi có chút nạn lòng phái trí, cho nên một mực ở lại Bắc Minh cùng Bắc Hoang tu luyện, thề một ngày kia tu luyện thành công, nhất định phải tìm hồi hắn đến." Diệp Lăng được nghe lời ấy, cũng đã qua thân đi, trở dài một tiếng, hồi đầu chuyện cũ như mê liên, thuốc tuôn ra thượng trong lòng, lại không thể tiêu tán. "Bang Điệp, chúng ta đi." Quý 1 chương 1076, Tiên môn dược cốc ngắt lấy linh thảo. Diệp Lăng mang theo Băng Điệp hạ xuống Tử Tiêu Phong, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu đã ở phía sau yên lặng đi theo. Hai người biết rõ tiểu sư đệ tâm ý, làm tiểu sư đệ biết được Lục Băng Lan lớn nhỏ tỷ tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang tu luyện dụ ý, nhỏ như vậy sư đệ việc này, tất nhiên sẽ đi trước tìm kiếm Lục Băng Lan lớn nhỏ tỷ. Về phần chư thần điện chiêu mộ binh lính, ngược lại vẫn còn tiếp theo. Diệp Lăng hồi đầu đạo, ta rời đi Tiên Đan Tiên môn lúc trước, còn muốn đi một chuyến dược cốc, ngắt lấy tiên môn trồng kỳ hoa dị thảo. Sư huynh, sư tỷ, các người thay ta ngăn chặn thủ vệ dược cốc đệ tử ta đi một chút liền hồi. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu gật đầu mà ứng với, điểm ấy việc nhỏ không làm khó được bọn hắn, dùng bọn hắn kim đan sư tổ thân phận, coi như là ngày bình thường đi dược cốc, cũng không có người ngăn trở. Và ba người đi tới tiên môn dược cốc, phát hiện hôm nay thủ vệ dược cốc hai gã tu sĩ, vậy mà là tiên môn nhị đại trúc cơ đệ tử. Điều này làm cho Vương Thế Nguyên không khỏi sửng sợ, thường ngày thủ vệ dược cốc bình thường đều là luyện khí đệ tử, hôm nay lại bất đồng tại ngày xưa. Cái này hai gã trúc cơ đệ tử nhìn thấy kim đan sư thúc, sư cô giá lâm, không dám lãnh đạm, vội vàng không người thi lễ. Tham kiến sư thúc, sư cô Diệp Lăng nắm lấy tiên môn trưởng lão lễ bài, cũng không theo chân bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp bước chân vào dược cốc bên trong. Mà Vương Thế Nguyên hãy theo thủ vệ dược cốc cái này hai gã trúc cơ đệ tử bắt chuyện hỏi đến, "Tôn sư là cái đó một vị. Hai gã trúc cơ đệ tử hồi bẩm đạo: "Già sư là tiên môn Bắc Sơn Hàn trưởng lão. Hai người chúng ta là Hàn trưởng lão tọa hạ chăm sóc lô hỏa dược đồng, hôm nay phụng sư mệnh tới nơi này là để, không biết sư thúc đến dược cốc là tới nhận lấy dược liệu, vẫn là có khác tiên môn nhiệm vụ." Vừa mới đi vào cái kia vị tiên môn trưởng lão, xem thượng đi lạ mặt vô cùng, không biết là cái đó tọa linh phong. Hắn đến dược cốc có gì muốn làm, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Lương Ngọc Châu khoan thai đạo, coi như các ngươi có vài phần nhãn lực giá, nếu như không biết đạo, cũng đừng có hỏi nhiều. Hai người chúng ta đều là cùng đi cái kia vị trưởng lão đến. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo chỉ thủ, nếu có những thứ khác tiên môn đến đây hái thuốc hoặc là chăm sóc dược lương, tới quán linh cây cỏ, hết thảy ngăn tại ngoài cửa, các loại trưởng lão làm xong việc, các ngươi lại thả người đi vào. Hai gã chốc cơ đệ tử được nghe lời ấy, còn tưởng rằng là có quan trọng hơn tiên môn nhiệm vụ, muốn tới lấy thuốc tài, cho nên cũng liền không dám nói thêm cái gì. Nếu như hai vị kim đàn sư thúc cùng sư cô cùng đi mà đến, như vậy vừa rồi đi vào tiên môn trưởng lão, nhất định là đại có lai lịch. Nhưng vẫn là có một gã trúc cơ đệ tử châm lâm đạo, những thứ khác cũng thế mà thôi. Chẳng qua là gia sư hiện nay ngay tại dược cốc bên trong chọn lựa dược liệu, nghe nói muốn luyện chế một mặt cực phẩm đan dược. Nếu như gia sư hỏi khởi dược cốc miệng là thế nào hồi sự tình, chúng ta cũng tốt trả lời. Vương Thế Nguyên đã đáp ứng tiểu sư đệ, cười đạo: "A. Hàn trưởng lão tại dược cốc bên trong. Hàn trưởng lão cùng ta coi như là người quân cũ. Nếu là hắn hỏi khởi, hết thảy do ta chịu trách nhiệm, đã nói chúng ta là đồng trúc lâm sơn nhất mạch." Hai gã chốc cơ đệ tử nhẹ gật đầu, lúc này mới tính toán thôi. Diệp Lăng tiến vào dược cốc, đối với trông bình thường linh thảo dược viên, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, trực tiếp đi hướng tiên môn trong trồng kỳ hoa dị thảo địa phương. Tại đi qua, hắn kinh thường đến dược cốc, quen thuộc, biết đạo tiên môn trồng kỳ hoa dị thảo tuy nhiên tính toán không thượng cái gì tiên tài địa bảo, nhưng ở bên ngoài phường thị thượng mua không được, đi ra ngoài rèn luyện cũng rất khó gặp thượng, cho nên hắn mới đến dược cốc ngắt lấy. Hơn nữa trồng những dược thảo này, là cần phải có linh khí tầm bổ, còn muốn tỉ mỉ đảo tạo, tiên môn thuốc đông y tung lúng chỗ linh mạch, đang thích hợp những thứ này kỳ hoa dị thảo sinh trưởng quy mô chương 1077, nguyên lai là Hàn trưởng lão dược viên. Diệp Lăng có Thiên Đan Tiên môn đại trưởng lão lệnh bài, đi tới tiên môn gieo trồng kỳ hoa dị thảo dược viên trước, rất dễ dàng liền mở ra nơi đây cấm chế. Hắn ở đây bên này ngắt lấy một cái hoa nhỏ cái vỏ, bên kia muốn ngắt lấy hạ cánh lá, dù sao dù là chẳng qua là một mảnh tiểu tiểu dị tử, cũng có thể tại tiên phủ linh điền bên trong, trồng thành cực phẩm linh thảo. Diệp Lăng vòng lần toàn bộ dược cốc các nơi dược viên cùng linh điền, ti không e dè người bên ngoài ánh mắt. Mạc khắc tiên môn đệ tử nhìn thấy hắn thân thượng tản mát ra kim đan phi tức, bên hông lại dắt tiên môn trưởng lão lệnh bài, ai cũng không dám hỏi nhiều. Mặc dù là gặp thượng tránh không thoát, cũng phải cung kính hô một tiếng trưởng lão. Diệp Lăng vui cười không ngời quấy dậy, đi thẳng tới dược cốc ở chỗ sâu trồng, nơi đây chỗ linh mạch, lại có tụ linh trận pháp, chỗ trồng linh thảo cũng nhiều vì thượng phẩm thậm chí là cực phẩm. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, có một chỗ phương viên hơn 10 mẫu dược viên, tràn mắt ra linh khí thập phần nồng đậm, cũng tại ban đầu trụ cổ tượng, lại bỏ thêm một trọng cấm chế trận pháp, Diệp Lăng thử dùng tiên môn đại trưởng lão lệnh bài mở ra, cũng là bị trận pháp bắn ra. Diệp Lăng xem bên trong linh thảo mọc khả quan, thập phần tươi tốt, hơn nữa rất nhiều đều là hi hữu linh thảo, nhìn ra được là tỉ mỉ tài bồi. Diệp Lăng thầm nghĩ, Nan đạo cái này là tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả, tự mình trông linh thảo. Nhìn xem cũng không giống à, nếu không bố trí cấm chế trận pháp, nên tản mát ra nguyên anh khí tức chấn động mới lạ. Ngay tại Diệp Lăng trầm trợ tâm đó, lại thử dùng tiên môn đại trưởng lão lệnh bài mở ra nơi này cấm chế, dỗng nhiên, dược cốc trong đi tới một cái cẩm trong tay trúc trưởng lão giả, tóc trắng xóa, liền đi đường đều là run run rẩy rẩy, trầm giọng một khúc, người nào? Đến lão phu dược viện, cần làm chuyện gì? Diệp Lăng chợt hiện mục nhìn lên, chỉ thấy người này lão giả khí sắc hơi bại, thân thượng tản mát ra nồng đậm tử khí, Diệp Lăng nhận ra, đang là tiên môn Bắc Sơn tiên nhận Linh Sơn Hàn trưởng lão. Chẳng qua là so khởi lúc trước, bây giờ Hàn Trưởng lão càng lộ vẻ già nua thêm vài phần, thọ nguyên sắp hết, dĩ nhiên là ngày giờ không nhiều. Diệp Lăng vừa nhìn là hắn, không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Hàn Trưởng lão cùng cực cả đời, luyện đan hơn 500 năm, tại Đan Đạo chi đồ thượng, dốc lòng toàn nghiên cả đời. Năm đó Diệp Lăng tấn thăng làm luyện đan tông sư về sau, Hàn Trưởng lão tuy nhiên cùng Diệp Lăng vốn không quen biết, nhưng lần đầu gặp mặt, liền đem này suốt đời chỗ học, tất cả luyện đan tâm đắc truyền thụ cho hắn, hi vọng hắn cái này tuổi trẻ hậu sinh văn nối, tại Đan Đạo chi đồ thượng đi xa hơn, đem đan đạo phát triển con đại. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hồi đến tiên đan tiên môn. Nhìn thấy Hàn Trưởng lão, coi như là chuyến đi này không tệ. Tuy nhiên cùng Hàn Trưởng lão chung đụng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Diệp Lăng lúc này chắp tay, tại hạ bái kiến Hàn Trưởng lão. Ta đến dược cốc trong hái thuốc, trong lúc vô tình đến chỗ này, gặp nơi đây linh thảo mọc hơi tệ, nguyên lai là Hàn Trưởng lão trồng, thứ cho ta mà muội. Hàn Trưởng lão năm lấy trúc trượng đi tới, xem người này con mắt màu tím tu sĩ tuy nhiên lạ mặt vô cùng, nhưng hắn thân thượng phát ra khí tức, Hàn Trưởng lão lại hết sức quen thuộc. Nhất là Diệp Lăng vừa cho Lục Hinh Mai chỉ điểm qua luyện đan phương pháp, thân thượng còn lưu lại đan hương, càng là lệnh Hàn Trưởng lão đã có vài phần thân cận cảm giác. Hàn Trường lão rủi rủi con mắt, lão phu mắt mở, không nhìn được đương thời tri anh tuyệt, gặp người bên hông bộc lên, cũng là bổn tiên, cửa trưởng lão lễ bái, thế nhưng là mới tới trưởng lão sao? Diệp Lăng không tiện cứ nói bẩm báo, đã nói đạo, tại hạ Tô Trần, chỗ Cẩm Tiên môn đại trưởng lão lễ bái, là bạn tốt Diệp Lăng Diệp đàn sư tặng cho. Hàn Trường lão nghe hắn xách khởi Diệp Lăng danh tiếng, da môi trong ánh mắt nhiều ít có chút thất thần, nổi lên hồi ức chi sắc. Diệp Lăng là ta tiên đan tiên môn trung niên nhẹ đồng lửa, kiệt xuất nhất luyện đàn tông sư. Hắn ở đây đang đạo thượng tạo nghệ, mặc dù là lão phu cũng không cách nào với tới, có thể nói là tiền độ vô lực a người là bạn tốt của hắn, tên là Tô Trần. Nói đến chỗ này, Hàn Trường lão đương nhiên trong nội tâm khẽ động, kinh hỏi đạo, nghe đồn gần đây Tang Lô quốc gia một vị kinh thiên động địa luyện đan thần sư, tựa hồ là U Nguyệt tiên môn, mọi người đều gọi hô hắn vì Tô thần sư. Hẳn là các hạ. Quy 1 chương 1078, ta đạo không cô độc. Không sai, chính là tại hạ Tô Trần. Diệp Lăng sâu thi cái lễ, tại hạ tại đan đạo thượng có thể có hôm nay chi tặng lệ, điều này cũng may mắn mà có Hàn Trường lão truyền thụ diệp đan sư luyện đan tâm đắc, ta tại Diệp Lăng chô đó bái kiến, được ích lợi không nhỏ. Hàn Trường lão nhất thời liền kích động khởi đến run run rẩy rẩy đi tới Diệp Lăng phụ cận, lôi kéo tay của hắn, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng ha ha cười đạo, "Ta đạo không cô a." Không nghĩ tới lão hủ cuộc đời này, tự biết ngày giờ không nhiều vậy, có thể ở tuổi già thời điểm, nhìn thấy quốc gia của ta nô quốc đang tu trong nhân tại kết suất. Cái này thế thượng, còn tưởng là thực sự có người có thể đạt tới trong truyền thuyết luyện đan thần sư cảnh giới, hôm nay nhìn thấy Tô thần sư, lão hủ cuộc đời này không uổng vậy. Diệp Lăng cũng đại vì cảm động, tại nơi này tuổi già bạc phơ đan tu trước mặt, cùng cực cả đời, đều nghiên cứu đang đạo chi thuật, chỉ sợ trong lòng hắn, sớm đã không còn cửa gì hộ chi đạp. Mặc dù Diệp Lăng bây giờ thân phận là U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ, xuất hiện ở Thiên Đàn Tiên môn dược cốc, nhưng Hàn Trường lão lại chỉ chữ không sách, tựa như chứng kiến một cái có tiền đồ hậu sinh vãn bối giống nhau, dàn môi trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Diệp Lăng lúc này lấy ra ngọc giản, đưa hắn đi ngược chiều suy diễn ra thượng cổ thần đan cựu chuyển hoàn hồn đan ba cái đan phương thác phấn xuống, còn có luyện chế thủ pháp, cùng với ngày đó luyện chế lúc trong gặp được đủ loại dị tượng, tất cả đều khắc gấn tại ngọc giản bên trong, giao cho Hàn Trường lão. Hàn Trường lão, cái này là tại hạ tại Đông Lai đạo thượng suy diễn cựu chuyển hoàn hồn đan, còn có kỹ càng luyện chế quá trình, đều ở đây khối ngọc giản thượng. Ngày xưa Thưởng nông Hàn trưởng lão đem suốt đời luyện đan tâm đắc tặng cho Diệp Đan sư, tại hạ lượt lẫm về sau, tại đan đạo thượng rất có bổ ích, cùng Hàn trưởng lão có thầy trò chi phần. Tại hạ có thể lấy được hôm nay chi thành tựu, cùng Hàn trưởng lão là phần không ra, cẩn dùng cái này ngọc giản, đưa cho Hàn trưởng lão. Đương kim thế gian, ta ngoại trừ đem viên thuốc này luyện chế phương pháp, cáo chi bích chỉ phong lục hình mai lục tam tiểu thư, cũng chỉ có Hàn trưởng lão biết được phương pháp này. Hàn trưởng lão không nghĩ tới luyện đan thần sư Tô Trần, vậy mà đem như thế đắc trọng đan phương cùng luyện chế ngọc giản đưa cho hắn. Hàn trưởng lão tay run rẩy nhận lấy, biết rõ vật ấy chi đắc trọng chính là một cái luyện đan tông sư tấn thăng làm luyện đan thần sư tất cả cảm ngộ. Hàn Trường lão dụng thần nhận thức cẩn thận nhìn xem, càng xem càng chịu động dung, khi thì chói chặt hai hàng lông mày, khi thì giống như sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, dật mình đại ngộ. Nhất là khi hắn chứng kiến luyện chế cựu truyền hoàn hồn đan lúc, Tô thần sư khó khăn gặp phải cùng gian nguy, càng là chợt chợt lời khen. Tô thần sư có thể nói là kỳ tài ngũ trời. Cựu truyền hoàn hồn đan vị thượng cổ thần đan, thất truyền đã lâu, Tô thần sư chỉ dựa vào trong điển tịch ghi lại dư hiệu, liền ngược lại ra đan phương đến. Bực này tại thảo mộ cùng đan đạo thượng tạo nghệ cùng nội tính, mặc dù là lão hủ thọ nguyên không, rước Tu luyện nửa mây trăm năm cũng khó có thể đạt tới. Lại càng không cần phải nói luyện chế cái này thượng cổ thần đan thủ pháp, như thế phức tạp yêu biến, lệnh lão hủ xem thế là đủ rồi. Lão hủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thế thượng rõ ràng còn có đi ngược chiều suy diễn đan phương sự tình, và có thể thành công luyện chế ra đến. Lão hủ tuổi xế chiều chi niên, nhìn thấy này đang đạo tạo nghệ, mặc dù chết không uổng. Nói đến chỗ này, Hàn trưởng lão gầy như que thổi tay phải bóp nát ngọc giản, hóa thành bụi bặm, nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, khuyên bảo đạo: "Tô thần sư, ngươi còn trẻ, tại đang đạo một đường thượng càng có lẽ đá mải đi về phía trước." Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, các không thể tiêu ngạo tự mãn, bảo thủ, phải nên biết đạo, kia sinh giá hữu ngay, nhi chi cước vô nhai. Diệp Lăng túi người hành lễ, Hàn trưởng lão Kim Ngọc nói như vậy, Tại Hạ ghi nhớ. Tại Hạ nguyện vì Hàn trưởng lão tự mình luyện chế cực phẩm Thọ Nguyên Đan, có thể lại ra tăng một ít Thọ Nguyên. Hàn trưởng lão khoát tay áo, tiêu sái lắc đầu đạo, lão hủ sống như vậy đại niên kỷ, đến nay đã có hơn 500 năm vậy. Thứ phẩm Thọ Nguyên Đan cũng phục dụng đã qua, tuy nhiên Tô thần sư tự mình luyện chế Thọ Nguyên Đan, dường như sẽ tốt hơn, nhưng lão hủ sớm đã khám phá chân thế, sống lâu vài năm, ít sống vài năm, lại có cái gì phân biệt? Nhất là hôm nay nhìn thấy Tô Thần Sư ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy thế hệ, lão hủ đủ để cảm thấy an ủi bình sinh, mặc dù ở dưới cựu tiền, cũng làm mỉm cười vậy. Diệp Lăng thấy hắn thật là tiêu sái, thì không chút nào dùng tiên mệnh vị niệm, không khỏi âm thầm thâm phục, đây cũng là thảo mục tạo nghệ sâu, lại thêm thượng hẳn trưởng lão chơi sinh tính không màng danh lợi, không cùng tiền tranh giành, lúc này mới giống như này bản quan, siêu thoát trần thế tâm cảnh. Quy 1 chương 1079, Đan đạo chuyển thừa, Từ Ngọc Đan Lô. Hàn trưởng lão điệm chỉ lấy hắn trồng cả vườn hi hữu linh thảo, Tô Thần Sư, ngươi hôm nay đến dược cốc hái thuốc, lão hủ chỗ loại những linh thảo này Nhưng còn có nhợ ngây mắt, chỉ để ý rút đi. Tại Đan Đạo thượng, sự thành tựu của ngươi dĩ nhiên xa xa vượt qua lão hủ, không có gì có thể truyền thụ cho ngươi được rồi. Ngoại trừ cái này vườn trong linh thảo, lão hủ còn có gần 500 năm đến, thu thập được các loại thượng cổ điển tịch, còn có một chút tuổi tác đã lâu đã vương, tất cả đều tặng cho ngươi. Nếu có dùng đến chỗ, cũng không hổ công lão phu cùng ngươi quen biết một hồi. Nói xong, Hàn trưởng lão mở ra chữ vật đại, lấy ra không ít phiến hoàng ngọc giản, thậm chí còn có một chút thời cổ quân chủ, xem thượng năm trước thay đã lâu, đều là Hàn trưởng lão cuộc đời này chỗ thu thập được, có quan hệ với linh thảo đan dược chân quý điển tịch. Hôm nay đều truyền cho Diệp Lăng. Diệp Lăng biết rõ những vật này gì đủ chân quý, vội vàng không người thi lễ tạ ơn. Hàn trưởng lão lại từ chữ vật đại lấy ra một vật, nhưng là một cái bóng ánh sáng long lanh tử ngọc đan lô, thượng bên cạnh còn đang đắp đan phòng, không biết là cái gì linh ngọc chế tạo, nhưng tản mát ra khí tức nhưng là hết sức tinh người. Hàn trưởng lão nói đạo, cái này tử ngọc đan lô là lão hủ trăm năm trước, vì ngũ hành tiên môn luyện chế ra đại lượng cực phẩm đan dược đổi được. Thượng diện đang đóng cửa chế, dùng tu vi của ta khó có thể mở ra. Theo lão hủ phỏng đoán, Cái lò này bên trong hẳn có dấu đăng rực, luyện chế ra không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, nhất định không phải phàm vật, mà cái này lò đan tử ngọc chất liệu cũng là hiếm thấy hiếm thấy chi vật. Cái lò này mặc dù là tiên môn Bạch Long Lão tổ cũng không biết, lão hủ vốn ý định đem cái lò này theo ta quý thư an nghỉ ở dưới đất. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Thần Sư, lại đem thượng cổ thần đan luyện chế phương pháp báo cho biết lão hủ, lại để cho lão hủ đại khai nhãn giới, đặc biệt đem cái lò này đưa cho Tô Thần Sư, coi như là gặp được minh chủ. Tại đan đạo thượng, Tô Thần Sư cố nhiên là tiền đồ vô lượng, nếu như tương lai tu vị tiến tiến, nên có thể mở ra cái này tử ngọc đan lô. Diệp Lăng bính đạo, cái này từ Ngọc Đan Lô là hàn trưởng lão nhất yêu tha thiết chi vật, thậm chí ngay cả Tiên Đan lão tổ cũng không biết hiểu. Diệp Lăng lúc này chắp tay tạ ơn, chỉnh trọng nhận lấy từ Ngọc Đan Lô, thần thức quét qua, thượng bên cạnh Đan Phong Liên đại thập phần Đan Lô, nhưng nhìn ra được là thuộc về thượng cổ cấm chế phương pháp, cùng sở học của hắn ám ảnh trận, bắt môn kim tỏa, đã có vài phần chỗ tương tự, nhưng phong ấn lực lượng mạnh, cũng không phải hắn kim đan trùng kỳ tu vị có thể mở ra. Sau đó, hàn trưởng lão tự mình mang Diệp Lăng, khi hắn lược viên trong ngắt lấy hi hữu linh ảo. Những thứ này vốn là hàn trưởng lão tỉ mỉ đạo tạo, vừa nói muốn tặng cho Tô thần sư Hàn trưởng lão phần lớn đem lại đem ngắt lấy xuống, Ti không chút nào cảm thấy đau lòng. Tại Hàn trưởng lão xem ra, có thể ở tuổi già lúc gặp được Tô Trần còn trẻ như vậy luyện đan thần sư, đan đạo chi truyền thừa có hy vọng, này đây rốc túi tương tụ, tuyệt không giấu giếm. Diệp Lăng thu hạ xuống những thứ này hi hữu linh bảo, cùng với các loại địa tích, đan phương ngọc giản, còn có chân quý tử ngọc đan lô, đối Hàn trưởng lão thật là cảm kích, cuối cùng chấp tay đạo: "Hôm nay trừ thần điện chiêu mộ binh lính, tao ít ngày nữa sẽ lên đường đi Bắc Hoang. Chỉ sợ trở về thời điểm, rốt cuộc vô duyên lắng nghe Hàn trưởng lão dạy bảo. Hôm nay từ biệt, chính là thiên nhân vĩnh viễn cách" Hàn trưởng lão thở dài một tiếng, mọi sự vạn vật đều có duyên pháp, bởi vì cái gọi là duyên tụ hợp duy tán, duyên khởi duy diệt. Lão hủ tuổi thế triều chi niên, có thể đem đan đạo truyền thừa hạ, hy vọng đến qua thay. Dứt lời, Hàn trưởng lão cầm trong tay trúc trượng, tự mình đem Diệp Lăng đưa ra dược cốc. Thủ vệ miệng hang hai gã trúc cơ đệ tử, vốn là Hàn trưởng lão đệ tử, đột nhiên trông thấy sư tôn như thế chỉnh trọng chuyện lạ đưa ra cái này vị con mắt màu tím tiên môn trưởng lão, vội vàng cung kính thượng đến đây tham kiến. Quy 1 chương 1080, tiểu sự đệ cho 200 vạn linh thạch. Hàn trưởng lão nhìn bọn hắn liếc, nói đạo, "Tôi thần sư Lão hủ cuộc đời này vốn không có gánh nặng trên người, nhưng cái này hai gã đệ tử tâm tính thuần lương, trở nhỏ theo lấy lão hủ, làm dược đồng chăm sóc lão đan, lại phục thị lão hủ vài thập niên, so khởi tộc của ta trong những cái này con bất hiếu chất thế hệ, còn muốn tận tâm tận lực. Ngay khác lão hủ quy khư về sau, duy nhất không yên lòng chính là chỗ này hai gã đệ tử. Đã không có lão hủ phù hộ, nếu như bọn hắn tương lai gặp rủi ro, kính xin Tô thần sư xem tại ta và ngươi tương giao phần thượng, thi dùng biệt thủ." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lúc này cáo chi hai người bọn họ, "Ngay khác các ngươi nếu gặp thượng cái gì khó khăn, như tại Thiên Đan Tiên môn trồng, tìm ngươi môn đích vương sư thúc cùng lường sư cô, nếu tại bên ngoài gặp được khó xử, liền báo thượng ta U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ Tô Trần Danh Hạo. Diệp Lăng nói đến đây, Hàn trưởng lão hai gã đệ tử tâm thần dung mạnh. Bọn hắn lúc trước chợt nghe sư phụ xưng hô cái này vị con mắt màu tím tu sĩ vì Tô thần sư, vẫn kinh ngạc, hôm nay nghe Tô thần sư chính miệng đồng ý, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai trước mắt cái này vị chính là Ngô Quốc cùng cố luyện đan thần sư, U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ. Cái này hai gã trúc cơ đệ tử vội vàng quỳ gối. Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, nguyên lai là Tô thần sư Gia Lâm. Ngay mà nói, chúng ta nhớ kỹ Đô thần sư mời thượng, chịu chúng ta cúi đầu. Diệp Lăng cũng không có theo chân bọn họ khách khí, thản nhiên bị thụ bọn hắn cái này cúi đầu, nếu như Hàn trưởng lão mở miệng, Phó thác hầu sự, hắn tự nhiên đều nghe theo Phật cái này hai gã trúc cơ đệ tử, liền tương đương với còn Hàn trưởng lão nhân tình. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng nói đạo, Hàn trưởng lão yên tâm, có chúng ta tại, ngươi hai cái này đệ tử tại tiên môn bên trong, không ai dám khi dễ. Về sau gặp được cái gì khó khăn, chỉ để ý đến Đông trúc lâm sơn tìm chúng ta. Hàn trưởng lão cái này hai gã đệ tử, vốn tưởng rằng sư tôn Quy Khứ sau, Từ nay về sau đã không có sư phụ che chở, hai người bọn họ thậm chí còn không bằng tiên môn trong bình thường chúc cơ đệ tử. Hôm nay có Đông chúc Lâm Sơn hai vị kim đan sư thực sự cô chiếu cố, lại có Ung Nguyệt tiên môn phó tông chủ, Luyện Đan Thần sư Tô Trần như vậy chỗ dựa, so đi theo Hàn trưởng lão còn mạnh hơn nhiều lắm. Cuối cùng Diệp Lăng cùng Hàn trưởng lão chắp tay đạo, "Hàn trưởng lão, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, cáo từ." Hàn trưởng lão mang theo hắn hai gã đệ tử, một mực đưa mắt nhìn Tô thần sư lái phi toa, biến mất tại phía chân trời, lúc này mới hồi vòng dục cốc. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng không phản hồi Đông Trúc Lâm Sơn, trực tiếp đi hướng Tiên Đan Tiên Môn chuyển tông trận, như cũ chuyển tông đến Đông Lai Đạo Trượng. Diệp Lăng nói đạo: "Sư huynh, sư tỷ, ta còn muốn đi U Nguyệt Tiên Môn nơi đóng quân đi một lần, nhìn một cái U Nguyệt Tiên tử có thể hay không theo chúng ta cùng đi Bắc Hoang. Các ngươi những ngày này cũng muốn làm bỏ đi Bắc Hoang chuẩn bị. Thực phẩm đan dược ta chỗ này đầy đủ, các ngươi việc này thiếu khuyết chính là cực phẩm pháp bảo cùng trang bị. Cái này chữ vật đại tròng, giả bộ đều là thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có cực phẩm linh thạch, các ngươi cầm lấy đi. Tần khả năng làm ra một ít cực phẩm trang bị, hoặc là rèn luyện, hoặc là mua sắm. Chúng ta đi Bắc Hoang rèn luyện." cực phẩm pháp bảo cùng trang bị ắt không thể thiếu, nhất định là đại trâu hữu dụng. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu gật đầu mà ưng ý, khi bọn hắn mở ra tiểu sư đệ đưa cho chữ vật đại, thần thức quét qua, nhất thời hít vào một ngụm hơi lạnh, trong này giả bộ chừng 200 vạn linh thạch. Đừng nói là mua sắm một hai kiện cực phẩm pháp bảo, chính là hạng nặng cực phẩm trang bị, trang bị đến tận răng, cũng là dư xài. Vương Thế Nguyên không có chối từ, chản nhiên nhận lấy, đã như vậy, tiểu sư đệ, chúng ta đây phải đi chuẩn bị đi. Lần đi Bắc Hoàng không phải chuyện đùa, ngươi phải tất yếu khuyên bảo U Nguyệt Tiên tử cùng ngươi cùng đi, có nàng như vậy nguyên anh cường giả tại, chúng ta lộ thượng liền an toàn nhiều hơn. Quy 1 chương 1081, Tử Viên Bái sư. Lương Ngọc Châu cũng nhẹ gật đầu, đề nghị đạo: "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ là U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ, chắc hẳn mời đến một ít đồng môn nữ tu tùy ngươi cùng đi, cũng là nói được đi qua. Ta xem Lãnh Cúc trưởng lão tu vị sẽ không sai, tốt nhất có thể gọi thượng nàng cùng đi. Lúc trước chúng ta cùng Lãnh Cúc có không ít quá tiết, như Lại sư huynh hai người thị nữ, còn có ta thị nữ Mục Ngâm Vy, đều là xuất từ ở U Nguyệt Tiên môn Lãnh Cúc trưởng lão môn hạ. Chúng ta về sau còn muốn cùng các nàng nhiều thân nhiều gần a?" Diệp Lăng cười khổ đạo: "Kỳ thật tại U Nguyệt Tiên môn bên trong, tu vị so Lãnh Cúc trưởng lão cao, còn có hai cái Tuân nửa Lên Cốc chủ yếu phụ trách Du Nguyệt Tiên môn sự vụ này thượng, chỉ sợ U Nguyệt Tiên môn cùng nơi đây tiên môn nơi đóng quân đều không có ly khai nàng, ta phải khắc tuyển hiền năng. Lương Ngọc Châu vui mừng đạo: "Như thế rất tốt. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đi." "Ngươi yên tâm, mua sắm cực phẩm pháp bảo trang bị sự tình, có ta với ngươi đại sư huynh đâu, chỉ cần có linh thạch đủ dễ làm sự tình. Không một đố gỗ nên hồ, hiện tại có ngươi cho 200 vạn linh thạch, cái dạng gì cực phẩm trang bị mua không được." Diệp Lăng chỉ phải ứng: "Ta sẽ nhượng cho hồi sau các hướng đường, Ngọc trà các nàng hiệp trợ các ngươi, Ngọc trà một mực tọa trấn đô thành hồi sau các." Đối phương thị trường giá thị trường hiện rõ hơn, các ngươi trước tiên có thể đi hồi sau các tìm nàng đám bọn họ. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu gật đầu mà ừ ngués. Diệp Lăng sau khi từ biệt đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, lúc này giá khởi phi toa, hồi đã đến U Nguyệt Tiên môn nơi đóng quân. Hắn vừa mới hồi đến, tọa trấn tiên môn nơi đóng quân U Nguyệt Tiên tử phụng Hái Linh, thông qua mệnh hồn ở giữa liên hệ, cảm giác đến Diệp Lăng trở về. Vội vàng đối với Thanh Ngọc bản trang điểm, gần đây dụng thượng phẩm băng linh thạch chế tạo lăng kính vi thị, Vội vàng trang điểm cách gian mặc khởi đến, lại là vẻ lông mày phấn thơm, lại là chút thượng sót vẫn, thậm chí đội thượng một thân mới đảo màu trắng nguyên tượng. Diệp Lăng vừa bước vào trận pháp bên trong, thủ vệ ở chỗ này U Nguyệt Tiên môn các nữ đệ tử, vừa nhìn là Phó tông chủ hội đã đến, nhao nhao thượng trước bài kiến. "Tham kiến Phó tông chủ." "Phó tổng đại nhân Gia Lâm, chúng ta không có tựa sa tiếp đón." Diệp Lăng khoát tay áo, "Đều khởi đến. Ta sau khi đi, nơi đóng quân hết thấy mạnh khỏe." U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử mặt mày hớn hở đạo, "Mọi chuyện đều tốt. Từ Phó tông chủ tấn thăng làm luyện đan thần sư về sau, đến viếng thăm mặt các tiên môn cùng đạo núi liền không dứt. Quân quyết cùng Lãnh Cốc trưởng lão mỗi ngày đều bệ bội mang thai, chỉ phụ trách tiếp đãi bọn hắn, ngay cả chúng ta đều cùng thượng tăng trưởng kiến thức không ít." cũng không phải là sao, mặc khắc tiên môn đệ tử đối đãi chúng ta, cùng trước kia đại không giống nhau. Mặc dù là tại lai mặt trời trong thành gặp được, bọn hắn rõ ràng đối với chúng ta khách khí vài phần. Đây cũng là bởi vì phó tông chủ môn nhân, sự chúng ta U Nguyệt Tiên môn thực lực lớn tăng, ngay tiếp theo chúng ta mặt thượng đều rất cảm thấy vinh quang. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiên tử ở đâu? Đúng lúc này, nghe hỏi mà đến từ Yên giống như chỉ màu tím xuyên hoa hồ điệp, giống như bay đi tới Diệp Lăng phụ cận. Diệp Lăng phát hiện Tử Huyên bây giờ khí sắc muốn xịn nhiều hơn, cả người nét mặt tỏa sáng, sức sống mười phần. Tử Huyên cười dịu dàng vạn phúc thi lễ, Phó tông chủ, ngài hồi tới rồi. Tỷ nữ từ khi phục dụng đã qua phó tông chủ tự tay luyện chế đan dược, trong cơ thể dư độc tất cả đều thanh trừ, thậm chí ngay cả kinh mạch đều khôi phục như lúc ban đầu, cái này may mắn mà có phó tông chủ thuốc hay a. Những ngày này, tỷ nữ cũng không có nhàn rỗi, đem phó tông chủ cho tỷ nữ chỉ điểm thảo mục đồ giám cùng đan phương ngọc giản, thường xuyên đọc qua, nhớ cho kỹ. Phó tông chủ, ngài sẽ dạy ta luyện đan a. Ta nguyện ý bái phó tông chủ vi sư, về sau ngài chính là ta sư tôn. Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử tối đầu. Quy 1 chương 1082, kỳ lạ bái sư chi lễ. Tử Huên nói xong muốn bái Diệp Lăng vì sư, muốn đi ba khấu chín bái đại lễ. Diệp Lăng vội vàng ngẩng khởi nàng đến, cười khổ đạo: "Ngươi thật sự là càng phát ra hồ đồ. Ta chỉ bất quá là nhất thời hứng khởi, tại hái thuốc luyện đan phương pháp thượng, chỉ điểm ngươi thoảng một phát, ở đâu coi như khởi sư phụ ngươi đã đến." Lại nói: "Ta tu vị bất quá là kim đan trung kỳ, mà ngươi là kim đan hậu kỳ. Há có ngươi hướng ta bái sư đạo lý?" Nào biết Tử Huên lại quấn quýt lấy Diệp Lăng, kéo cánh tay của hắn, làm nũng đạo: "Tại đan đạo một đường thượng, ta ngay cả cái luyện đan đệ tử đều tính toán không thượng. Đương nhiên muốn bái ngươi làm thầy, quyết định như vậy đi." Nếu không phải ngươi giúp ta luyện chế đan dược như thế hữu hiệu, ta mới không học cái gì luyện đan. Hôm nay xem ra, đang đạo một đường Bắc Đại tinh thâm, chỗ luyện đan quốc, không những được chữa trị hồn tổn thương, hơn nữa có thể thăng trì trong cơ thể dư độc, thông kinh lạc, còn có thể tăng lên tu vị. Hy vọng sư tôn không nên ghét bỏ đệ tử ngu dốt, ngài liền thu ta làm đồ đệ a. A. Diệp Lăng lại là tức giận lại là bờ cười, vị nàng làm lúng làm sì, si, giấy dưa không thể làm gì, chỉ phải gật đầu ứng với đạo, mà tôi, ta có thể dạy ngươi hái thuốc luyện đan, nhưng chuyện bái sư coi như xong. Ngươi về sau cũng không nên láo cuốn quýt lấy ta, ta mã thượng muốn đi Bắc Hoàng. Hôm nay là đặc biệt hướng tiên tử tử dạ. Từ Huên vừa nhìn Phó tông chủ rốt cục bị nàng thuyết phục sáu bảy phần, vui mừng thượng đuôi lông mày đạo, đệ tử nguyện ý đi theo sư tôn cùng Phó Bắc Hoàng. Một đường thượng bảo hộ sư tôn. Đúng rồi, đây là của ta bái sư chí lễ, là từ tiên môn hoa cốc trong tỉ mị chọn lựa, tự tay ngắt lấy đến linh hoa, mời sư tôn xin vui lòng nhận cho. Nói xong, Từ Huên mang tới một cái tinh xảo chữ vật đại, thượng bên cạnh còn treo lên Huên Nhi tính tặng sư tôn tô chữ, phía dưới lại treo lên chính là một đôi mã quyên đường. Diệp Lăng ho khan một tiếng, xem nàng chỗ ngắt lấy linh hoa, chỉ có một phần nhỏ là hi hữu linh hoa này đa số là đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu lại trông rất đẹp mắt xem xét tính linh hoa, nhưng không có cái gì làm thuốc luyện đan giá trị. Diệp Lăng bật cười đạo, ngươi cái này bái sư chi lễ, ngược lại là kỳ lạ vô cùng. Ta xem ngươi là đến U Nguyệt Tiên môn hoa cốc ở bên trong chạy không một chuyến. Chắc là trông thấy cái đó đóa linh hoa xinh đẹp, liền ngắt lấy cái đó một vào đến, có phải thế không? Trong đó cũng không có thiếu nhất giai cùng nhị giai linh hoa. Những thứ này muốn tới có làm được cái gì? Ngươi là muốn búi tóc thượng sen sao? Hay là muốn biên một cái vòng hoa? Từ Huên nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng đạo: Đệ tử nghiên cứu thảo mục đồ dám mấy mấy ngày công phu, đối rất nhiều linh hoa còn không quá quen thuộc, không biết đạo những thứ này, linh hoan nên như thế nào phân biệt, chỉ nhặt đẹp mắt để dâng cho sư tôn. Về sau sư tôn nhiều hơn dạy bảo, đệ tử cố gắng nghiên cứu, tiểu cũng không xuất hiện như vậy không ra. Đúng lúc này, U Nguyệt tiên tử phượng hái linh cách án mặc vực rơ hẳn lên, đang mặc đạo màu trắng nghênh thượng, xuất tha đã đến, đằng sau còn đi theo quỉnh quyết cùng lãnh quốc tân nương. U Nguyệt tiên tử nhìn thấy Tử Huyền kéo riệp lăng cánh tay, lại là làm lúng lại là làm gì, si, thử lạnh một tiếng, cỡ trách đạo, Tử Huyền, ngươi đều nhiều lớn cô nương, con ở nơi này bướng mình. Ngươi một cái tiên môn trưởng lão, tại Phó tông chủ trước mặt như thế làm vẻ ta đây, chẳng phải là lại để cho cấp đệ tử chế cười. Thử Huyên Quan thai đạo, hồi bẩm tiên tử. Ta hiện tại đã bái Phó tông chủ vi sư, muốn cùng hắn học luyện đan chi thuật, hiện tại sư tôn dĩ nhiên đã đáp ứng đại bán. Muốn xem biểu hiện của ta, về sau sư tôn đi nơi nào, ta phải đi ở đâu. U Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, không vui đạo, ta xem ngươi bái sư là dạ, muốn đi theo Phó tông chủ mới là thật. Ngươi điểm này tiểu tâm tư, thoát khỏi buồn toạ con mắt ư? Về sau ít đi dây dưa hắn. Quy 1 chương 1083, mang ai cùng đi? Tử Huân lại đối U Nguyệt Tiên tử khuyên bảo ngẩng mặt là ngơ, căn bản không có làm một hồi công việc, nước ở Diệp Lăng sau lưng, như cũng làm nũng đạo: "Sư Tôn, ngươi nhìn nàng lại hôm ta. Về sau có Sư Tôn cho ta chỗ dựa, tiên tử muốn trách phạt ta, cũng phải xem tại Sư Tôn mặt mũi thượng. Diệp Lăng chỉ phải khuyên bảo đạo: "Tốt rồi, ngươi ít đi lại để cho tiên tử sinh khí, ta đang có một chuyện muốn cùng tiên tử thương lượng. Việc này ta đi Bắc Hoàng, ý định mang thượng Tử Huân, nếu như tiên tử cho phép mà nói, chúng ta đây sẽ cùng đã thành." Tử Huân được nghe lời ấy, mừng rỡ, xem ra Sư Tôn là đã đáp ứng, chính mình một phen cầu khẩn vẫn là khởi đã đến tác dụng. Vì vậy nàng không khỏi đắc ý nhìn phía U Nguyệt tiên tử, "Khoan thai đạo, tiên tử, ngươi cũng nghe đã đến. Sư tôn như thế xem trọng ta, muốn dẫn ta cùng đi bắt hoàng, dùng tu vi của ta, nhất định để bảo vệ sư tôn Chu toàn." Quý Tuyết cười lạnh một tiếng, "Xong rồi à, liền ngươi điểm này tu vị, tại tiên môn bên trong vẫn còn so sánh bất quá ta, hôm nay lại vẫn muốn theo phó tông chủ đi bắt hoàng, ta xem là nhiều hơn cái vương hữu." Thử Huyên không phục đạo, "Ai nói? Đó là đi qua. Ta tu luyện độc độc hệ đại pháp, trong cơ thể dự độc bị thương gân mạch, cho nên chiến lực không bằng ngươi. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước." Có sư tôn luyện chế cho ta đang được, thanh trừ trong cơ thể dư độc, chữa trị kinh mạch, tu vị càng hơn lúc trước. Đang tu luyện cùng thi triển độc hệ đạo thuật thời điểm, cũng không cần lo lắng suy giảm tới bản thân gần mạch. Nếu như ngươi không phục, hai người chúng ta tỉ thí một chút. Quyết cái mũi đều khí lại ra, trước kia Tử Uyên nhìn thấy nàng, lại là sư tỷ lại là tỷ tỷ, gọi hết sức thân mật, hôm nay đã bái phó tông chủ Tô Trần vị sư, căn bản không đem nàng để vào mắt, còn dám tới chủ động khiêu khích. U Nguyệt tiên tử ngừng các nàng, phượng con mắt nhìn phía Diệp Lăng, tự nhiên cười nói, Tô Trần, ngươi tới vừa vặn. Buồn tọa đang muốn nói cho ngươi biết, ba ngày sau Tiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả cùng với Ngự thú Tiên môn lão tổ, bọn hắn sẽ theo chiều Tịch Hải ngạn trở về, tiếp nhận ta trấn thủ Đông Lai đạo, chống cự Đông Hải yêu tộc. Đến lúc đó, bọn tọa có thể tùy ngươi cùng đi Bắc Hoàng, ứng với chư thần điện chi gọi. Về phần Tử Huyền sao, mang không mang theo nàng không sao cả. Nếu như ngươi cao hứng liền mang theo nàng, làm cho nàng phục thị bọn tọa hàng ngày khởi cư, làm nha hoàn thị nữ, nán vai đấm lưng cũng là tốt. Tử Huyền nghe xong tiên tử rốt cục đáp ứng xuống, chắc hẳn lúc trước phải không chịu mang nàng, nhưng bởi vì sư tôn ngu nhân, cho nên cũng đồng ý mang theo nàng. Cái này lệnh Tử Huyền càng thêm đắc ý, dáng tươi cười chân thành đạo, đệ tử tuân mệnh. Phụ thị sư Tôn cùng tiên tử, vốn chính là đệ tử chỗ chức trách. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, nguyên lai Bạch Long Tôn già bọn hắn 3 ngày sau sẽ hồi đến, tiếp quản Đông Lai đạo. Kể từ đó, U Nguyệt tiên tử theo hắn cùng đi, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Vốn đại sư huynh cùng nhị sư tỷ khuyên bảo qua hắn, phải tất yếu mời U Nguyệt tiên tử cùng đi, bác hoàng thập phần hữu hiệm, có tiên tử hộ giá, lại thêm thượng kim đan hậu kỳ tự viên, nên không ngại. Diệp Lăng nhìn thoáng qua U Nguyệt tiên tử sau lưng hai đại kim đan trưởng lão, trầm ngâm đạo: "Ừ." Lãnh Cúc trưởng lão muốn lưu lại, phụ trách U Nguyệt tiên môn nơi đóng quân cùng tiên môn trong sự vụ, về phần quân tuyết U Nguyệt Tiên tử đã cắt đứt hắn, nói đạo, Quỷ Tuyết là Bốn Tiên cửa Trư vị Kim đang trưởng lão trong, tu vị cao nhất. Ta ý định mang theo nàng cùng Tử Huyên cùng đi, bảo đảm không ngại. Tử Huyên được nghe lời ấy, cùng Quỷ Tuyết liếc nhau, không phục không cam lòng, mắt mèo thạch giống như lục động tử bên trong, tràn đầy tranh luận chi ý. Diệp Lăng lại đạo, tiên tử theo ta vừa đi, U Nguyệt Tiên môn đã không có tiên tử tọa trấn, nếu như lại mang đi Quỷ Tuyết mà nói, chúng ta U Nguyệt Tiên môn thì càng thêm hư nhục rồi. Mạc khắc tiên môn khó tránh khỏi sẽ lấn đến đổ thừa. Chúng ta vẫn là chỉ đem đi Tử Huyên một người, lại để cho Quỷ Tuyết cùng lãnh cốc trưởng lão lưu lại trong non tiên môn quy một chương 1084, mở ra thiên môn cấm điệu lệnh bài. Từ Huên nghe đến đó, cao hứng cực kỳ, nàng lạ ước gì một tiếng này, nghe xong sư Tôn đề nghị không mang theo Quý Tuyết, vội vàng phụ họa theo đôi đạo, "Ừ, sư Tôn nói rất có đạo lý. Quý Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền ở lại đây đi, thay chúng ta hảo hảo chăm sóc cô nguyệt tiên môn, sự chúng ta không có nỗi lo về sau, cũng chính là." Quý Tuyết thấy nàng trở mặt biến thành nhanh như vậy, hôm nay phó tông chủ không mang theo nàng đi Bắc Hoàng, cũng không cần cùng Tử Huên một khởi đồng hành, Từ Huên rốt cục chịu gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Quân Tuyết ánh mắt nhìn phía U Nguyệt tiên tử, chờ đợi tiên tử bảo cho biết, nếu như tiên tử có mệnh, cần ta đi bắt Hoàng, tự nhiên là phó thủ đạo hỏa, muôn lần chết không chối từ. Nếu để cho ta lưu thủ tiên môn mà nói, ta cũng chắc chắn cần trọng, thủ tốt tiên môn cơ nghiệp. U Nguyệt tiên tử phong thái linh tán tường đạo, nếu như phó tông chủ lên tiếng, vậy ngươi liền ở lại tiên môn nơi đóng quân, thuận theo hắn tiên môn cùng đạo một khởi chống cự Đông Hải yêu tộc. Nếu như tiên môn bên trong chuyện gì xảy ra, lớn nhỏ công việc đều giao cho ngươi cùng lãnh cốc thương lượng xử lý. Về phần những thứ khác tiên môn trưởng lão, cũng do hai người các ngươi thống lĩnh. Bởi như vậy, buồn và an tâm. Quân quyết cùng Lãnh Cúc Lĩnh mệnh, không người mà ứng với. U Nguyệt Tiên tử mệnh các nàng đi về phía Tiên môn chúng đệ tử truyền lệnh, đợi các nàng đi rồi, U Nguyệt Tiên tử lúc này mới cùng Diệp Lăng nói đạo, sư huynh của ngươi cùng sư tỷ đâu? Bọn hắn nếu đồng hành mà nói, như vậy chúng ta lần đi Bắc Hoang, chính là năm người. Thử Huân ở bên nghe sững sờ sững sờ, sư tôn, ngươi còn có sư huynh cùng sư tỷ a? Diệp Lăng biết rõ, lần này đi Bắc Hoang, nếu như mang Thử Huân mà nói, nhìn thấy sư huynh Vương Thế Nguyên cùng sư tỷ Lương Ngọc Châu, bọn hắn sư huynh muội ba người khó tránh khỏi còn có thể giống như trước giống nhau xưng hô. Vì để tránh cho Tử Huân vị vậy mà hoang mang cũng không tiện cùng nàng nói rõ, vì vậy Diệp Lăng giải thích đạo, đương nhiên là có a. Ai không có sư môn? Tại đi vào Ung Nguyệt Thiên môn lúc trước, ta tự nhiên là có sư huynh cùng sư tỷ, ngươi nhìn thấy bọn hắn sau, không cần kinh ngạc, cũng không nên hỏi nhiều, dù sao đều là người một nhà. Bọn hắn hiện tại đang đặt mua việc này cần tiết chi vận, ngay tại trong thành, tùy thời có thể mời đến thượng bọn hắn đồng hành. A, vậy là tốt rồi. Từ Huyên Đại là do dự đạo, đệ tử chỉ lo lắng, nhìn thấy bọn hắn, nên như thế nào xưng hô đâu. Theo lý mà nói, Bọn họ là sư Tôn sư huynh cùng sư tỷ, ta lẽ ra hô một tiếng sư bá cùng sư cô, nhưng nếu như hắn môn đích tu vị còn không bằng lời của ta, đệ tử có chút khó có thể mở miệng a. Diệp Lăng không nghĩ tới nàng là đang lo lắng cái này, cười đạo: "Tùy ngươi tại sao gọi, cái này không sao cả. Ngươi dương hô bọn hắn đạo hữu là được rồi. Tại trước khi chuẩn bị đi, ngươi theo giúp ta đi tiên môn hoa cốc một chuyến, ngươi ngắt lấy đến những thứ này linh hoa đại đa số không còn dùng được, vẫn là do ta tự mình đi hoa cốc ngắt lấy." Thử Huyền Nhu thuận ứng với đạo: "Tuất, tiên tử, ta đây hãy theo lấy sư Tôn hồi tiên môn, thuận tiện dẫn hắn đi tham xem thoáng một phát chúng ta U Nguyệt tiên môn." Sư Tôn Tân là phó tông chủ, còn chưa từng có đi qua Tiên môn, trước khi đi, như thế nào cũng phải đi coi trộm một chút. Từ Huyên vừa nghĩ tới có thể vớt xuống tiên tử, cùng sư Tôn một chỗ, trong nội tâm mừng thầm. Dù sao tiên tử còn phải tọa trấn Đông Lai đạo Lai Mạt trở thành, tạm thời còn không cách nào lý khai. U Nguyệt tiên tử không thể làm gì, Nguyên Lai Diệp Lăng còn băn khoăn nàng hoa cốc trong linh hoa linh cây cỏ, lúc trước là đáp ứng tôi lắm, nàng cũng không nên bắt bỏ. Vì vậy, U Nguyệt tiên tử điểm nhẹ trán, cũng thế, các ngươi nhanh đi nhanh hồi. Ngoại trừ hoa cốc bên trong linh hoa linh cây cỏ bên ngoài, tiên môn bên trong, vô luận là điện tầng cát, thuốc lự Kiếm Lư vẫn là y phục rực rỡ phượng, thậm chí là U Nguyệt Cốc chí bảo, mặc người cho lấy. 3 ngày sau đó, Thiên Đan lão tổ bọn hắn hồi Đông Lai đạo tiếp nhận buồn tọa, chúng ta có thể lên đường. Nói xong, U Nguyệt tiên tử vứt cho Diệp Lăng một khối Loan Nguyệt Huyền Thanh ngọc, có khắc ngũ nguyệt hai chữ, đúng là mở ra U Nguyệt Cốc lệnh bài. Tử Huân sau khi thấy, hít sâu một hơi, U Nguyệt Cốc là tiên môn cấm địa, là tiên môn ngọn nguồn nó chỗ, hôm nay U Nguyệt tiên tử không cần nghĩ ngợi giao cho sư tôn, như thế tín nhiệm. Tiên môn bên trong, các nàng đi theo tiên tử nhiều năm, đều không có đãi ngộ như vậy. Diệp Lăng thu khởi U Nguyệt Huyền Thanh ngọc, từ biệt tiên tử, mang theo Tử Huân Đạp thượng đi hướng Vũ Nguyệt Tiên môn truyền tống trận. Quy 1 chương 1085, Vũ Nguyệt Tiên môn Bạch Hoa cốc. Theo truyền tống trận vầng sáng rơi xuống, Diệp Lăng chợt hiện mục nhìn lên, lại phát hiện đưa thân vào trăm hoa luôn ở trong Vũ cốc. Thủ vệ truyền tống trận chính là Vũ Nguyệt Tiên môn luyện khí nữ đệ tử, đang mặc lục váy, bên hông buộc lên lưu hoa đao, trong lúc các nàng chứng kiến truyền tống trận vầng sáng sáng chói, đã biết đạo đã đến đại nhân vật, vừa nhìn là Tử Viễn trưởng lão giá lâm, nhao nhao thượng chức vạn phúc ti lễ. Đệ tử tham kiến Huyền trưởng lão. Đệ tử tham. Có một cái tuổi tác và diện mạo còn tiểu nhân nữ đệ tử, đang tại tham kiến lúc Liệp trông thấy Tử Huyền Trưởng lão thân sau giật lăng, sợ ngây người tựa như trợn đại con mắt, la thất thanh ngạo, "Nam nhân, Huyền trưởng lão, ngài như thế nào mang hồi một người nam nhân đến? Chúng ta U Nguyệt Tiên môn quy củ phải không được nam tử bước vào. Phạm là có nam tử lẫn vào, chém tất cả." Tử Huyền Trưởng các năng liệp, phun đạo, "Mấy người các ngươi tiểu nha đầu biết cái gì? Còn không mau bái kiến Phó tông chủ. Cái này vị là ta sư tôn, cũng là chúng ta U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ Tô Trận. Nan đạo tiên tử truyền xuống pháp chỉ, mấy người các ngươi không có nhận điện ư?" Những thứ này các nữ đệ tử được nghe lời ấy, nhất thời tỉnh ngộ, cúi quít quỳ gối, "A." Nguyên lai là Phó tông chủ Gia Lâm. Thứ cho các đệ tử mắt vụ về, nên tiếp trầm trễ. Tiên tiên niên kỷ còn tiểu nhân nữ đệ tử cũng đạo, kính xin Phó tông chủ khoan dung độ lượng, tha thứ đệ tử bất kính chi tội. Diệp Lăng thấy các nàng kinh sợ, sợ hãi cực kỳ, hiển nhiên là ngày bình thường không xuất ra tiên môn, đột nhiên nhìn thấy nam tu, hơn nữa còn là Phó tông chủ, sợ không cho phép tính tình của hắn, sợ hắn trách phạt xuống. Vì vậy Diệp Lăng nữ khí hòa hải đạo đều khởi đến. Thứ Huyền Ngươi cũng là, không cho phép dọa các nàng. Thứ Huyền vội vàng ứng với đạo, là Mấy người các ngươi đều khởi đến, nhìn ngươi môn đích bộ dáng, không có chút nào nhã nhặn nữa giá. Nói xong, Tử Huyên kéo Diệp Lăng cánh tay, điểm chỉ lấy đạo, nơi này là chúng ta U Nguyệt Tiên môn Bạch Hoa cốc, chỗ tiên môn rất phía nam, ra Bạch Hoa cốc chính là Hồ Sơn đại trận. Diệp Lăng dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này Bạch Hoa cốc bên ngoài Hồ Sơn đại trận, vẫn sáng lưu chuyển, nương tựa theo nơi đây linh mạch, linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào Hồ Sơn đại trận bên trong, tạo thành một đạo bình trướng. Diệp Lăng vừa nhìn cái này Hồ Sơn đại trận bố trí thật là tinh xảo, nghĩ đến U Nguyệt Tiên tử phí hết không ít thời gian, nguyên anh phía dưới, là không có có người có thể lay được di chuyển. Cái này vài tên thủ vệ trận pháp lục váy nữ đệ tử trong, một người trong đó ỷ vào lá gan Cẩn thận đi theo Phó tông chủ cùng tự Huyên trưởng lão thân sau, cung tính đạo, Phó tông chủ, Huyên trưởng lão, như cái gì gì phân phó. Chỉ để ý nói rõ đệ tử đi làm. Từ Huyên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, coi như ngươi có vài phần nhãn lực giá, đi bản trưởng lão linh phong thông truyền một tiếng, nói cho chỗ đó huynh hệ đệ tử, cần phải quét dọn giường chiếu đón chào, đem chọn một cái linh phong thu thập dược rễ hở lên. Lạ, lục váy nữ đệ tử linh mệnh, vội vàng giống như bay đi thông truyền. Diệp Lăng không rảnh thưởng thức Vũ Nguyệt tiên môn trong cảnh đẹp, nói đạo, chúng ta đi hoa cốc, ngươi tới dẫn đường. Từ Huyên thỉnh tình mời đạo, sư tôn Ngươi mạnh khỏe không dễ dàng đến U Nguyệt Tiên môn một chuyến, như thế nào cũng nhận được đệ tử Linh Phong thượng ngồi một chút, đệ tử còn chưa từng hướng sư tôn dâng trà đâu. Tại đệ tử chỗ đó hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi Hoa cốc ngắt lấy linh hoa linh thảo cũng không muộn a. Diệp Lăng lại đạo, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, ngoại trừ Hoa cốc, ta còn muốn đi Tiên môn điện tầng các, kiếm lừ, dược lừ, thậm chí còn muốn có Tiên môn cấm địa U Nguyệt cốc, chúng ta muốn làm sự tình còn không ít. Về phần y phục dự trữ rỡ phượng, nghe Lên Cúc nói là tùy cơ ứng biến, nơi nào đây không đi không sao cả. Từ Huyên không lay chuyển được Diệp Lăng, chỉ phải gật đầu mà ứng ý. Ta đầy chứa hết mang sư tôn đi dược lữ. Chỗ đó ngoại trừ bốn môn chân tảng đan phương ngọc giản, còn có bốn môn kho thuốc đã ở chỗ đó. Sư tôn chọn trước tuyển phóng một phát dược lữ dược liệu, sau đó lại đi hoa cốc trong ngắt lấy mặt các linh thảo. Quy 1 chương 1086, dược lữ lấy linh thảo. Diệp Lang hướng với đạo, như thế rất tốt. Ta vừa vận dạy ngự như thế nào công nhận linh thảo, không phải cái gì tướng mạo bề mắt, mùi thơm đẹp và tính mịch linh hoa linh thảo coi như là hi hữu linh thảo, thiệt tòi ngươi vẫn là tu luyện độc hệ công pháp, nếu như ngay cả linh thảo đều phân biệt rõ không được lời nói, thì như thế nào luyện chế đan, tu luyện độc hệ đạo pháp. Từ Huyên gật đầu đồng ý. Ta sở tu luyện độc hệ lạ pháp, đều là tiên môn điển tàng các trong chỗ ghi lại công pháp, sử dụng độc hệ linh thảo lựa chọn sử dụng, ta cũng luôn luôn là rất cẩn thận, chỉ dùng trong điện tịch ghi lại, nhưng tiếp xúc những độc chất này hệ linh thảo, độc tố nhưng là tích lũy thắng ngày càng để lâu càng sâu. May mắn mà có sư tôn dạy độc đan, ta mới khôi phục tới đây. Hôm nay cẩn thận tư tri, ta nếu muốn ở độc hệ đạo pháp thượng càng tiến một bước, ngoại trừ tu luyện cao siêu hơn độc hệ công pháp, lại có chỉ dùng để phẩm giai rất cao độc hệ linh thảo. Diệp Lăng mỉm cười, ta mặc dù đối với độc hệ đạo pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng đối với độc hệ linh thảo vẫn là biết đạo không biết. Luyện chế độc đan cũng có thể giết bằng thuốc độc đại phạm vi yêu thú, về sau ngươi lựa chọn sử dụng độc hệ linh thảo lúc, chỉ để ý hỏi ta là. Sư tôn. Tử Huên mang theo Diệp Lăng đi thẳng tới U Nguyệt Tiên môn trong dược lữ, nguyên lai là tại giữa sơn núi thượng, dốc núi thượng khắp nơi nở rộ lấy sá tử yên hồng linh hoa, đem cái này lưng chừng núi chi thượng làm đẹp có khác một phen hàm súc thú vị. Mà ở dược lữ bên trong, không ít các nữ đệ tử đang bệ bộin lấy phơi nắng dược liệu, các nàng bỗng nhiên ngẩng đầu trông thấy Tử Huên trưởng lão đã đến, vội vàng ngừng hạ xuống trong tay việc, đi ra đón chào. Tử Huên cho các nàng giới thiệu đạo, cái này vị chính là Tô Phó Tông chủ. Các người tham kiến sau, đi về bọn người môn đích, không cần để ý tới chúng ta. Nào biết Tử Huyên nói rõ ràng sao, những thứ này dược lư các nữ đệ tử như cũng vây quanh tới đây, tham kiến Diệp Lăng lúc, trong ánh mắt đều phát ra thuần thái. Bái kiến Phó tông chủ. Nghe nói ngài tấn thăng làm luyện đan thần sư, chúng ta tuy nhiên vẫn chỉ là hái thuốc đệ tử, tối đa cũng bất quá là hái thuốc sư, hôm nay nhìn thấy Phó tông chủ, hạnh thế nào chi? Diệp Lăng khẽ vước cảm, thấy các nàng chính giữa, ngoại trừ lục váy luyện khí đệ tử, còn có vài tên lam thượng trúc cơ lệ tử, Diệp Lăng liền hỏi đạo, trong các người, ai là dược lư chấp sự, bọn tọa có chuyện muốn hỏi? Lúc này thời điểm, một gã dáng người cao gầy lam thượng nữ tu, vội vàng thượng đến đây bái kiến, hồi bẩm Phó tông chủ. Đệ tử Mai Anh, phụ trách trưởng quản tiên môn dược liệu. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Ừ. Mai Anh, mở ra kho thuốc, ta muốn tuyển chọn một ít dược liệu, xem có cái gì không hi hữu linh thảo." "Là." Mai Anh mang theo vài tên nữ đệ tử, dẫn Diệp Lăng cùng Tử Huyền trưởng lão đi vào kho thuốc chỗ. Diệp Lăng vừa nhìn U Nguyệt tiên môn không hổ là vị liệt chính đại tiên môn một trong, tuy nhiên U Nguyệt tiên môn không dùng luyện đan tăng trưởng. Tiên môn trong Kho Thuốc cũng không có tiên đan tiên môn hơn, nhưng bố trí đều là thập phần tinh diệu, liền Kho Thuốc cũng là dựa vào núi mà xây dựng. Đã có rừng trúc thấp thoáng lầu các, cũng có lương trữ núi độc phụ, Diệp Lăng vừa nhìn trong đó nơi cất giữ dược liệu, tuy nhiên đại đa số là luyện chế bình thường đan dược bình thường dược liệu, nhưng còn có vài loại, nhưng là chân quý vô cùng. Diệp Lăng chẳng qua là tùy ý chọn lựa vài quặng, cũng không có thành chói thành chói mang đi, còn nói đạo: "Mai anh, ta chỉ chọn lựa cái này vài quặng dược liệu, luyện chế một lò đan dược là được, còn dư lại như cũ chứa thỏa đáng, rốc lòng đảm bảo." Mai anh có người đồng ý, chúng ta cần tuân phó tông chủ pháp chỉ. Từ Huân lại đạo, "Sư tôn, chúng ta thật vất vả đến một chuyến, là hơn cầm mấy chói dược liệu. Dù sao tiên tử châu đó cũng là không có không đồng ý. Diệp Lăng khoát tay náo đạo, "Nhưng phẩm là hi hữu linh ảo, vốn là có được không dễ, tài bồi sinh trưởng khởi tới cũng rất không dễ dàng. Ta dùng đệ luyện đan, lại dùng không có bao nhiêu, sao có thể lòng tham không đáy, một tia ý thức toàn bộ lấy đi đâu? Tiên môn trong còn có nhiều như vậy nữ đệ tử, các nàng cần có nhất dược liệu đến luyện đan chế dược, tăng lên tu vi của mình." Từ Huân nghe xong đại vì kính nể, sư tôn có thể vì bổn môn đệ tử như thế suy nghĩ, thật sự là ta U Nguyệt tiên môn chi phúc. Uy một chương 1087, triệu tập luyện đang đệ tử, chuyển thụ đang đạo. Diệp Lăng lấy ra mấy cái chứa vật đại, bên trong chất đầy các loại phẩm giai linh thảo, đưa cho dược lữ chấp sự đệ tử Mai Anh, bổ tọa không lấy không dược lữ hi hữu linh thảo, ngươi phái người dọn ra khó thuốc, đem những linh thảo này cũng chứa đi vào, cũng có thể chồng đến hoa cốc linh điền bên trong. Mai Anh mở ra dụng thần nhận thức quét qua, nhất thời hít vào một ngụm hơi lạnh, sợ ngây người nhìn về phía phó tông chủ, đây cũng quá nhiều hơn. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ta xem tiên môn dược lữ bên trong, gửi dược liệu tuy nhiều, nhưng chủng loại còn chưa đủ đầy đủ hết, đặc biệt đền bổ một. 2 Tại Diệp Lăng xem ra, tuy nói hắn đã cứu U Nguyệt Tiên tử phượng hái linh cánh mạng, xem như bạn cùng chung hoàn nạn, nhưng U Nguyệt Tiên tử đối với hắn cũng thập phần trông nom, chỉ dựa vào tiến đưa cựu chuyển hoàn hồn đang trị liệu nàng hồn tổ thương, cùng với cực phẩm dưỡng ngân đan, còn xa xa không đủ. Nếu như được tôn là U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ, lại chịu tiên môn bên trong, phần đông nữ đệ tử tham bái, Diệp Lăng lúc này vị thượng, tự nhiên không thể ngồi xem các nàng mặc kệ, cầm hi hữu linh thảo liền đi, mặt chi thượng cũng gây khó dễ, cho nên muốn làm một ít đủ khả năng, đến đợi U Nguyệt Tiên môn sự tình. Từ Huyên không nghĩ tới sư tôn như thế đại phương, càng là bội phục, báo cho biết mai anh Đây là phó tông chủ một mảnh tâm ý, cho các ngươi chữ, các ngươi liền thu khởi đến, gửi tốt. Là Đa Tạ phó tông chủ, Mai anh vội vàng gọi tới dược lữ các nữ đệ tử, phân công linh hảo. Diệp Lăng lại đạo, "Từ Huên, trong bổn môn có bao nhiêu luyện đan đệ tử, luyện đan sư, thậm chí là luyện đan đại sư? Cùng nhau triệu hoàn đến, ta muốn truyền thụ các nàng một ít luyện đan phương pháp." Từ Huên nghe xong, sư tôn đây là muốn quảng thu môn đồ, không khỏi vui mừng lo thăm nữa. Vui mừng chính là dùng sư tôn luyện đan thần sư tạo nghệ, bồi dưỡng u nguyệt tiên môn đàn tu, đối tiên môn tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Lo nhưng là nàng thật vất và bãi phó tông chủ vì dự, nếu như trong bổn môn có nữ đệ tử tại luyện đan tiên phú thượng vượt qua nàng, Thâm thụ sư tôn xem trọng, cái kia sư tôn sẽ không dừng lại nàng, cái này một cái đệ tử, điều này làm cho nàng tình làm sao chịu nổi. Ngay tại Tử Huyên Mây người một lúc thời điểm, Mai anh đứng với đạo, hồi bẩm phó tông chủ. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta Hư Nguyệt Tiên môn tối đa bất quá là luyện đan đệ tử, luyện đan sư cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần luyện đan đại sư, còn không, có xuất hiện đấy. Chúng ta hoa cốc cùng dược lư linh thảo dược liệu tuy nhiều, nhưng ngày bình thường các đệ tử tu luyện sử dụng năng lượng cũng có nhất đại nửa là từ tất cả đại tiên thành phố thị trường, hoặc là theo thiên đàn tiên môn trôi đó mua sắm đến. Diệp Lăng nghe đến đó, mỉm cười, không sao. Chỉ để ý triệu hoán các nàng đến, cho dù là luyện đan đệ tử đâu, ta cũng cùng nhau truyền thụ. Mai anh không người đồng ý, lúc này phải người đi gọi đến bổn môn luyện đan sư cùng luyện đan đệ tử. Thử Huyên lôi kéo Diệp Lăng tay, làm lúng đạo, "Sư tôn, ngươi có phải hay không ghét bỏ đệ tử ngu dốt, vừa muốn tuyển nhận nữ đệ tử? Thân thể của ta vì tiên môn trưởng lão, cũng không nên hô các nàng sứ muội." Diệp Lăng lắc đầu, cười đạo, làm sao sẽ, cấp nàng với ngươi không rảnh với. Ta truyền thụ các nàng luyện đan phương pháp là vì giải quyết bổn tiên cửa không có linh thảo, nhưng không cách nào luyện chế nan đề. Dù sao ta rất nhanh muốn đi Bắc Hoang, không thể sớm chiều truyền thụ các nàng luyện đan phương pháp, chỉ có thể thác tấn một ít đan phương ngọc dặn cùng luyện đan tâm đắc, làm cho các nàng chính mình lĩnh ngộ. Về phần có thể ngộ đến nhiêu ít, có thể hay không tấn thăng làm luyện đan đại sư, vậy muốn xem nàng môn đích tạo hóa nữa. Thử Huyên vui mừng đạo, vậy là tốt rồi. Chờ ta đi theo sư tôn tại đan đạo một đường thượng tu luyện thành công. Về sau do ta dạy các nàng luyện đan, về sau ngài chính là nàng môn đích sư tổ. Sư tôn đáp ứng ta, chỉ lấy ta một cái đệ tử, không cho phép lại thu cái khác nữ đệ tử. Diệp Lăng khẽ giật mình, đây là vì sao? Từ Huyên lại cười không đáp, chú ý Tạ Hữu nói hắn, ai nha, tốt rồi, sư tôn. Chúng ta đi Hoa cốc, lại để cho trong môn luyện đan sư luyện đan các đệ tử, đến Hoa cốc nghe người khai mở đàn luận đạo. Quy 1 chương 1088, đệ tử tụ giáo. Từ Huyên truyền lệnh xuống, triệu tập tiên môn bên trong luyện đan sư cùng luyện đan đệ tử, thể tụ Hoa cốc hàn tinh đàn. Sau đó Nàng mang theo Sư Tôn Diệp Lăng, đã đi ra dự lự, hai người đi đầu một bước, đi tới Hoa Cốc bên trong. Diệp Lăng giá khởi phi toa, nhìn quanh lấy Hoa Cốc, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Đây khắp núi đổi linh hoa nở rộ, tựa như đưa thân vào bảy màu trong biển hoa. Tử Huyên Ngự kiếm mà đi, tại Hoa Cốc bên trong xuyên thẳng qua, giống như một cái nhẹ nhàng khởi vũ tiên điệp, vòng quanh Diệp Lăng phi toa, hồi con mắt cười cười, "Sư Tôn, nơi này chính là chúng ta U Nguyệt Tiên môn trồng linh hoa linh thảo dược viên linh điền chỗ. Thế nào? Sinh đệ a?" Diệp Lăng nhẹ gật đầu, "Không sai. Mặc dù xưng là vạn hoa cốc, cũng không đủ." Từ Huyền Sa xa, xa điểm chỉ lấy hoa cốc chính giữa Hàn Chỉ, giống như trong muôn hoa băng kính bình thường, đặc biệt sáng chói chói mắt, sư tôn. Nơi đó là hoa cốc Hàn Mật Chỉ, trông có không ít thủy hệ linh hoa cùng băng hệ linh hoa, trong ao chính là Hàn tinh đan. Diệp Lăng cảm nhận được hoa cốc linh khí nồng đậm cực kỳ, càng đi Hàn Mật Chỉ phương hướng đi, linh khí càng dày đặc. Ven đường có phần đông tiên môn nữ đệ tử đang tại linh điền trong tưới nước làm cỏ, Diệp Lăng thần thức lướt qua, phát hiện các nàng làm việc thập phần cẩn thận, cắt mai canh lá, giúp lòng bảo dưỡng linh hoa linh thảo, sau so khởi tiên đan đan tiên môn đệ tử đến, phải chăm chỉ cẩn thận nhiều hơn. Diệp Lăng vì để tránh cho các nàng nương nhau, nhau thượng đến đây bài kiến, vội vàng mà qua, tận lực không kinh động các nàng, chẳng qua là dụng thần nhận thức đạo qua hoa cốc, tìm kiếm quý hiếm linh thảo linh hoa. Đương nhiên, Diệp Lăng ngừng rơi xuống phi toa, đi tới trong biển hoa, thò tay tại trong đất bùn, đào ra một đoạn cho không chửa thu dễ cây, trong ánh mắt phát ra sắc mặt vui mừng. Tử Huyên cũng đi theo Diệp Lăng theo như rơi xuống kiếm quang, nghĩ đến hắn cho sư tôn ngắt lấy đều là đẹp mắt linh hoa, bề ngoài cái gì tốt, hôm nay lại nhìn sư tôn tại hoa cốc trong ngắt lấy, nhưng là không chút nào khởi mắt một đoạn rễ cây, hay cùng củ cải trắng tựa như theo trong đất bùn rút ra, còn dính bùn mang đất không biết là cái thứ gì. Nếu đổi lại Tử Huyền, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngắt lấy, càng sẽ không theo trong đất bùn mọc ra. Sư tôn, đây là Diệp Lăng gặp Tử Huyền vẻ mặt hoang mang, kiên nhận báo cho biết nàng, đây là trạch lan căn, dùng để luyện chế chú nhan đan dược liệu một trồng, sinh trưởng tại nước bùn bên trong, nếu như không có cái này, là luyện không thành chú nhan đan. Tử Huyền giật mình đại ngộ, nguyên lai luyện chế chú nhan đan dược liệu, như vậy không khỏi mắt. Vẫn là sinh trưởng tại nước bùn trong, cái này. Diệp Lăng giải thích đạo, giống như vậy chân quý dược liệu, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài bởi vì cái gọi là ra nước bùn mà không luận, như thanh thủy ra bông sen. Như ngươi ngắt lấy cho ta linh hoa, mặc dù tốt xem, cũng không có ích. Mà cái này không khởi mắt trách lăng căn, lại có thể luyện chế cực phẩm chú nhân đan, mặc dù là đặt ở Cửu Đại Tiên thành phường thị thượng, cũng sẽ dẫn tới phần đông nữ tu chạy theo như vịt. Thử Huên nghe xong liên tiếp gật đầu, đệ tử thụ giáo. Về sau nhất định hảo hảo nghiên cứu thảo mục độ giảm. Diệp Lăng Miên mặt đạo, trừ lần đó ra, còn muốn hiểu rõ các loại linh thảo sinh trưởng tập tính, sinh trưởng hoàn cảnh, như thế nào tài bồi, những thứ này đều muốn minh bạch. Có đôi khi, vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỗ nhuốm màu sắc, phát ra khí tức, có thể đoán được nơi đây thích hợp sinh trưởng cái dạng gì linh thảo, do đó tiến thêm một bước phát hiện ra. Cho nên nói, hái thuốc nhìn như đơn giản dễ dàng, trong đó đã có rất sâu hàm vấn, cần kiến văn quảng bác, đối thảo mục đồ giảm hết sức quen thuộc, còn phải tích góp từng tí một đại lượng hái thuốc kinh nghiệm. Quy một chương 1089, vô ảnh kiếm bên trong thượng cổ kiếm linh. Thử Huyên gật đầu mà ừmới, ghi nhớ sư Tôn dạy bảo. Diệp Lăng mang theo nàng tại hoa cốc trong khắp nơi ngắt lấy hi hữu linh thảo, một bên ngắt lấy, một bên chuyển thụ nàng những thứ này, linh hoa linh thảo dược tính cùng dược hiệu, cùng với sinh trưởng tập tính. Các loại Diệp Lăng đêm nơi đây hi hữu linh thảo ngắt lấy mấy lần, lúc này mới cùng Tự Huyên đi tới Hoa cốc chính giữa Hàn Chỉ Hàn Tinh đàn thượng. Lúc này thời điểm, mai anh triệu tập đến U Nguyệt Tiên môn trong tất cả luyện đan sư cùng luyện đan đệ tử, chừng hơn trăm người, sớm đã tại Hàn Tinh đàn chờ hắn đã lâu. Làm những thứ này luyện đan đệ tử cùng luyện đan sư môn, chứng kiến Phó tông chủ cùng Tự Huyên trưởng Lao Gia Lâm, vội vàng thượng đến đây tham kiến, nhất là nhìn về phía Diệp Lăng trong ánh mắt, lộ ra cường nhiệt vẻ sùng bái. Đơn giản là nàng môn đích Phó tông chủ, là ngô cốc tu tiên giới duy nhất luyện đan thần sư. Chỉ sợ tại toàn bộ cửu Lê Hạo thổ, tại đan đạo thượng có thể va chạm vào cái này một cảnh giới cũng giải giấc không có mấy. Diệp Lăng nhìn quanh chúng nữ, nhìn ra nàng Môn Đức sủng bãi tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, mỉm cười, lạnh nhạt nói đạo, "Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chính là muốn truyền thụ cho các ngươi một ít luyện đan phương pháp." Bổ Tọa vừa mới tại dược lự cùng hoa cốc trong đi một lượt, đặc biệt căn cứ dược lự chứa dược liệu, cùng với hoa cốc bên trong sinh trưởng linh thảo linh hoa, đã cất hạ xuống đan phương ngọc giàn, tạo điều kiện cho người đám bọn họ luyện đan chi dụng. Mặt khác, bổ tọa còn nghĩ một chút luyện đan thủ pháp, cùng với bao năm qua đến luyện đan tâm đắc, đều thác cẩn tại ngọc giàn bên trong, các ngươi nghiên cứu qua đi, về sau tại luyện đan thời điểm, sẽ ít đi một ít đường quanh co. Nói xong, Diệp Lăng đem Thác Ân ở dưới Đan Phương Ngọc Giản cùng luyện Đan Tâm Đắc Ngọc Giản, giao cho Tử Uyên, làm cho nàng nhiều hơn Thác Ân đi ra, phân phát cho tiên môn trong từng cái luyện đan sư, thậm chí là luyện đan đệ tử, làm cho các nàng hồi đầu hảo hảo nghiên cứu. Diệp Lăng lại đạo, về phần các ngươi tại luyện đan chi đồ thượng, có thể đi tận xa, cái này còn muốn xem các ngươi cá nhân đích nội tính. Chỉ bằng chúng ta tiên môn trong dược liệu chữa dưỡng liệu, cùng với hoa cốc trong phần Đông Linh Hoa Linh Thảo, đầy đủ các ngươi ngày bình thường luyện chế, tấn thăng đến luyện đan đại sư ở trong tầm tay. Đến lúc đó, yên môn sẽ không dùng đi bên ngoài mua sắm đại lượng tu luyện sử dụng đan dược, các ngươi có thể cho tiên môn lo chế. Chúng vị luyện đan đệ tử cùng luyện đan sư không người mà ứng với, vâng lấy ngọc giản, như nhặt được chỉ bảo, trọng mới vạn phúc tỉ lệ, đã cảm ơn phó tông chủ. Tử Huân đem các nàng mỗi người ngọc giản đều cấp cho hoàn tất sau, nhưng không có trả lại sư tôn tự mình khắc ấn ngọc giản nguyên giản, mà là lặng lẽ ước lượng tại trong ngực, chính mình chân quý khởi đến. Cuối cùng, Diệp Lăng báo cho biết các nàng, bổ tọa hồi tiên môn thời gian có hạn, không có nhàn hạ cho các ngươi từng cái chỉ điểm, các ngươi cứ dựa theo ngọc giản thượng, siêng năng nghiên cứu. Luyện đan là một quen tay hay việc quá trình, không tiêu không nạo, hy vọng gặp lại các ngươi lúc, có thể hiện lên ra mấy vị luyện đan đại sư đến, cũng không muốn công bổn tọa phen này giải bảo. Chúng nữ nhao nhao đồng ý, là, chúng ta tuyệt không phụ lòng phó tông chủ kỳ vọng. Diệp Lăng sau khi từ biệt các nàng, theo tựu huyên, lại đây đã đến U Nguyệt Tiên môn kiếm lư. Kiếm lư vị tại Tiên môn Tê Hà lĩnh thượng, nơi đây chữ đều là phong thưởng cho bổn môn nữ đệ tử các loại pháp bảo cùng phi kiếm những vật này, trong đó dùng trung phẩm cùng thượng phẩm chiếm đa số, cực phẩm vô cùng hiếm thấy, nhưng vẫn là có một thanh bát giai cực phẩm phi kiếm, hấp dẫn Diệp Lăng ánh mắt. Kiếm này giai không quá một thứ hai thuần. Tại phi kiếm bên trong, thuộc về đoạt kiếm, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, thập phần trong suốt, lại tản mát ra kinh người thủy linh khí. Diệp Lăng thần thức quét qua, phát hiện kiếm này thượng có Úng Nguyệt Tiên Tử Phượng Thái linh thần thức là gắn, là bị tiên tử phong ấn gửi đến, đem các só. Từ khi gặp sư tôn đối trôi này đoàn kiếm cảm thấy hứng thú, đã nói đạo, kiếm này tên là Vô Ảnh, đại có lai lịch, có chứa thủy ẩn thuộc tính, xuất kiếm y mãng vô ảnh, nên địch đầu tại trăm trượng bên ngoài. Diệp Lăng nghe xong thì càng cảm thấy hứng thú, còn có phi kiếm kèm theo thủy ẩn thuật, kinh ngạc hỏi đạo, kiếm này đã thương người ở vô hình, dựa vào là thủy ẩn. Hẳn là trong đó khí linh có cổ gái Từ viên trưởng đại con mắt, nhẹ gật đầu, không sai. Sư tôn vừa đoán liền trúng. Cái này vô ảnh kiếm không chỉ có chất liệu đặc thù, hơn nữa trong đó khí linh là tiền tử tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, thật vất vả có được thượng cổ kiếm linh, cưỡng ép sáp nhập vào trong đó. Năm đó tiên tử vì hàn phụ kiếm này linh, thân phụ nhiều chỗ kiếm thương, dưỡng thương trường hơn tháng mới tốt, nhưng đến nay tiên tử phía sau lưng thượng, nhưng có một đạo nhìn thấy mà giật mình với kiếm, chính là bị cái này thượng cổ kiếm linh gây thương tích, điều này cũng đã thành tiên tử nhất đại tâm bệnh. Cho nên cái này vô ảnh kiếm Đặc thu nhất địa phương cũng không phải bản thân nó chất liệu, mà là trong đó dung nhập thượng cổ kiếm linh. Hôm nay liền vô ảnh kiếm đều bị tiên tử quét bỏ, phong ấn khởi đến, chỉ có tiên tử tự mình cởi bỏ thần thức là vẫn mới có thể sử dụng. Quy một chương 1090, Ngọc Đồ Nhi, ngươi tu luyện sai rồi. Diệp Lăng chậc chậc tán thưởng đạo, thì ra là thế. Xem ra cái này thượng cổ kiếm linh rất có lai lịch, kiếm này ta đã muốn. Về phần tiên tử có thượng với kiếm, một mực không thể tiêu tán, hồi đầu ta cho nàng luyện chế một lò chữa thương thuốc tiên, đem đan dược nghiền nát thành dược tán, thoa tại miệng vết thương, thượng, có thể loại trừ vết sẹo. Từ Huân nghe xong còn có như vậy dự tán, không khỏi đối luyện đan chi thuật, càng là tâm hướng tới chi. Từ Huân cười đạo: "Như thế rất tốt. Chúng ta liền lấy vô ảnh kiếm, hồi đầu lại để cho tiên tử xóa đi thần thức lạc ấn. Chắc hẳn làm tiên tử biết được nàng công thượng vết kiếm có biện pháp tiêu trừ thời điểm, được cao hứng biết bao nhiêu à, nhất định sẽ cho sư tôn mở ra kiếm này." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn dùng U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ lệnh bài, đem vô ảnh kiếm ngửa xuống, tuy nhiên thượng bên cạnh có tiên tử thần thức lạc ấn, tạm thời còn không cách nào sử dụng. Nhưng dụng thần nhận thức tra xét rõ ràng, Diệp Lăng chứng kiến trong đó thượng cổ kiếm linh khí tức cường đại, Hắn chẳng qua là dụng thần nhận thức vừa chạm vào đụng, liền lập tức kích thích thượng cổ kiếm linh tản mát ra băng hàn kiếm khí. Vô ảnh kiếm cũng đi theo vụ vụ rung động, xử được toàn bộ kiếm trong lò cũng như cùng ngưng kết một tầng sương lạnh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, kiếm này không phải chuyện đùa. Tuy nhiên vô ảnh kiếm chất liệu là thủy thuộc tính cực phẩm tài liệu chế tạo, nhưng cái này thượng cổ kiếm linh nhưng là băng thuộc tính. Thử nguyên đúng với đạo, đúng là tiên tử đã từng nói qua, cũng chỉ có cực phẩm thủy hệ tài liệu chế tạo vô ảnh kiếm, dùng thủy nhu, phương có thể phong ấn thượng cổ kiếm linh băng linh kiếm phong, bằng không mà nói, kiếm này linh gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, thập phần tàm môn. Diệp Lăng giật mình, đem vô ảnh kiếm cất kỹ, lập tức lại cùng Tự Huân đi U Nguyệt Tiên môn điện tăng cát. Nơi đây bảy đặt đều là U Nguyệt Tiên môn bao năm qua đến thu tập được các loại thượng cổ điển tịch, bản dập thậm chí còn có tàn giản. Tự Huân quen thuộc tìm ra nàng sở tu luyện độc hệ Lão pháp, có rất nhiều tại phong cách cổ xương ngọc giản chi thượng, có nhưng là ghi lại tại trúc bạch chi thượng. "Sư tôn ngươi xem, những thứ này chính là ta tu luyện độc hệ Lão pháp, đều ở đây ở bên trong. Đương nhiên, dùng những thứ này làm cơ sở, còn có ta mình ở trong quá trình tu luyện một ít lĩnh ngộ." Diệp Lăng dùng thần nhận thức đảo qua những thứ này cổ ngọc giản lại nhìn một chút ghi lại độc hệ công pháp trúc bạch, trong đó chứa thượng thượng cổ độc hệ linh hoa linh thảo, đại đa số đều dĩ nhiên ta chuyển. Về phần tử nguyên sử dụng, cũng chỉ bất quá là trong đó 1 2 phần 10 mà thôi, như như là thanh mị lá, tím mạn đá hoa, bây giờ còn có thể thu thập đạt được. Ma nàng sử dụng linh thảo không được đầy đủ, sẽ tạo thành tu luyện khởi đến không có dược vật lai trung hỏa, gây nên sự trong cơ thể độc tố càng để lâu càng nhiều, cứ thế suy giảm tới kinh mạch. Kỳ thật dùng những độc chất này hệ đạo pháp thượng chớ ghi lại, phụ chi dùng thượng cổ linh thảo dược hiệu đến tu luyện công, một bên tu luyện một bên giải độc, tự nhiên là không lại, càng sẽ không suy giảm tới bản thân. Diệp Lăng thở dài một hơi, rất nghiêm túc chi tiết lấy từ Huân, xem cái không ngừng. Từ Huân khẽ giật mình, bị Sư Tôn nhìn đều có chút thẹn thùng, theo bản năng trêu chọc trêu chọc thành ti tốc giải, mắt mèo thạch tựa như bích đồng tử trong tràn đầy mê hoặc chi sắc, Ôn Nhu hỏi đạo: "Sư Tôn, ngươi xem rồi ta làm cái gì? Là của ta chàng cho bỏ ra ư?" Vẫn là búi tóc có chút mất trật tự. Diệp Lăng lắc đầu, cũng không phải. Ta chỉ là yêu kỳ, ngươi quả nhiên là gan đại làm bậy vô cùng. Cái này thượng diện ghi lại độc hệ đại pháp, đúng là tinh diệu vô song. Bất đắc dĩ trong đó cho ghi lại thượng cổ linh hoa linh thảo, đại đa số đều tuyệt tích. Ngươi không có những thứ này, thượng cổ linh thảo lai trung hòa độc tố, liền cưỡng ép tu luyện độc hệ lạ pháp, cứ thế mãi, ngươi cũng không sợ vứt bỏ mạng nhỏ. Quy 1 chương 1091, tiên tử tâm cơ sâu không lường được. Từ huyên lại càng hoảng sợ, ta chỉ là chứng kiến thượng diện chớ ghi lại độc hệ linh hoa linh thảo, tiên môn trong có một ít, còn có chính là phường thị thượng lấy tới, tuy nhiên di đủ chân quý, nhưng tu luyện khởi đến uy lực nhưng là không phải chuyện đùa. Ở đâu biết đạo thượng bên cạnh ghi lại mặt khác linh thảo, là dùng để phụ trợ tu luyện độ công. Diệp Lăng cười khổ đạo, cũng không phải là sao. Những cái kia thượng cổ linh thảo đều cũng có đại dụng chỗ không đơn giản có thể phụ chi dùng tu luyện, trung hòa độc hệ linh thảo độc tính, nhưng lại đối công pháp tăng lên đại hư ích chỗ. Cũng may ngươi tu tập được thanh mị diệp độc, tử mạn đà hoa phấn, bản thân độc tính còn không tính toán bá đạo, đối thân thể tuy có chỗ thổ thường, nhưng còn chưa tới một chút cũng không có pháp cứu vãn tình trạng. Cho nên ngươi ăn vào ta luyện chế cực phẩm giải độc đan thuốc, không chỉ có có thể thanh trừ trong cơ thể độc tố, còn có thể chữa trị kinh mạch. Nếu như ngươi án lấy đạo pháp thượng theo như lời hủ cốt vệ linh thảo đến tu luyện, tu vị cùng đạo thuật tiến bộ, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nhưng dùng được lâu rồi, nhất định là vạn độc tự thể không chỉ có da thịt của ngươi, cốt cách hắn mòn, thậm chí ngay cả linh lực cũng sẽ sói mòn, cuối cùng biến thành một khối hồng phấn khô lâu mà chết, kia hình dáng sao mà thê thảm cũng. Vô luận có cái gì linh đan diệu dược, cũng hồi thiên thiếu phương pháp. Từ Huân nghe đến đó, kinh hai mặt mày biến sắc, không nghĩ tới nàng tu luyện độc hệ công pháp trong, cho ghi lại thượng cổ linh thảo có tất cả dược hiệu, mà nàng lại tri không biết chút nào. Mặc dù là đọc qua đã qua thảo mục đồ giám, thượng diện cũng không có ghi lại như sư tôn theo như lời như vậy kỹ càng. Từ Huân nhiều ít có chút nghĩ mà sợ, may mắn đạo, khá tốt có sư tôn đại, kiến thức rộng rãi. Nói cách khác, Ta nếu là tìm được những thứ kịch độc kia linh thảo, tất nhiên sẽ không quan tâm dùng để tu luyện, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn a. Diệp Lăng khuyên bảo đạo: "Về sau ngươi lại dùng cái gì độc hệ linh thảo luyện công, phải tất yếu trước đó nói cho ta biết. Ta sẽ lựa chọn sử dụng một ít trung hòa độc tố linh thảo, hoặc là cho ngươi luyện chế một ít đúng bệnh hốt thuốc giải độc đan thuốc, bởi như vậy, cũng không chậm trễ ngươi tu luyện độc hệ đạo pháp, cũng không trở thành suy giảm tới bản thân." Từ nguyên điểm nhẹ trán, kéo Diệp Lăng cánh tay, lúng đồng tiền như hoa đạo: "Ta đã biết đạo, sư tôn là đối đãi ta tốt nhất, như vậy quan tâm chiếu cố ta." Diệp Lăng thật vất vả mới túmở nàng: "Tốt rồi, Người giúp ta đem điện tảng các bên trong cẩu ngọc tán rạn đều thác ấn xuống, dưới mắt vi sư không có thời gian cẩn thận nhìn xem, còn phải thượng tiên môn cấm địa U Nguyệt cốc coi chộ một chút. Nếu là cấm địa, tiên tử cũng không nói cho phép ngươi đi, ngươi sẽ không tất nhiên đi theo ta đã tới. A. Tử Huyên cực kỳ thất vọng, chỉ phải gật đầu hứng với đạo, U Nguyệt cốc là ở tiên tử tầm điện về sau, ngoại trừ tiên tử, tiên môn thượng hạ, còn chưa bao giờ từng có môn nhân đệ tử đi qua cái kia U cốc. Không biết đạo bên trong có đồ vật gì đó. Hôm nay tiên tử đem mở ra U Nguyệt quốc lệnh bài cho sư tôn, ngài cần phải coi chừng a. Lúc ấy ta coi gặp tiên tử Phượng trong mắt hiện lên một vòng đảo hoạt chi sắc, rất có thể là muốn phải bắt làm cho sư tôn. Diệp Lăng khẽ giật mình, không nghĩ tới Tử Uyên tâm tế như phát, cái này cũng nhìn ra được. Chắc là Tử Uyên đi theo U Nguyệt tiên tử, tại tiên tử bên người đối đãi lâu rồi, thói quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, tiên tử thần thái thần sắc hơi có không đúng, đều chạy không khỏi tự lên con mắt. Diệp Lăng lấy ra U Nguyệt tiên tử Phượng thải linh cho hắn loan nguyệt hình ngọc truy, thượng diện có khắc cú nguyệt hai chữ, dụng thần nhận thức ký càng đảo qua, thượng diện ngoại trừ lưu lại lấy tiên tử thường dùng Phụng tiên hoa nước nhuộm móng tay dài mùi thơm chi khí, nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Diệp Lăng vừa nghĩ tới U Nguyệt Tiên tử mệnh hồn chi huyết vẫn còn trong tay mình, huống chi cùng nhau kinh trải qua sinh tử, há lại sẽ có ra hại chi ý. Diệp Lăng bật cười đạo, nàng chắc có lẽ không hại ta, nhưng trêu cợt một phen, có lẽ có chi. Ngược lại không thể không đề phòng. Thử Huyên Liên gật đầu, "Ừ. Tóm lại, sư tôn hết thảy cẩn thận bị thượng. Ta tuy nhiên tu luyện độc hệ lạ pháp, nhưng cũng không phải sư tôn theo như lời Diễm như đạo lý, tâm như rắn giết thế hệ. Tiên tử cùng ta bất đồng, tâm cơ của nàng sâu không lường được." Quy 1 chương 1092, U Nguyệt cung chúng nữ dấu giếm. "Lời của ngươi, ta nhớ kỹ rồi." Diệp Lăng đối tử Viên Quang Chi dùng tán dương ánh mắt, sau so khởi hành đến, Tử Uyên đi theo U Nguyệt Tiên tử nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu tiên tử nóng nảy bản tính. Cuối cùng Tử Uyên lại lấy ra U Nguyệt Tiên môn điệu đồ ngọc giản, kính đáo đưa cho Diệp Lăng, "Sư tôn, ngươi cầm lấy cái này, thượng bên cạnh đánh dấu U Nguyệt cùng, Ngọc Đài Hoa Tạ, chính là tiên tử chỗ ở, nàng tẩm điện ngay tại trong đó, về phần như thế nào chỗ đó mở ra U Nguyệt cốc, đệ tử sẽ không được biết." Diệp Lăng khẽ bước cảm, máy móc, đi tới U Nguyệt cung trước, rõ ràng là một chỗ rượi vào núi bằng nước Lâm Viên cung điện, đình đài lầu các nhà trên mặt nước đầy đủ mọi thứ, núi thượng mây mù mờ ảo. Linh khuynh nồng đậm, thượng bên cạnh cung điện càng là giống như quỳnh lâu ma vũ, cần phải so thiên đan tiên môn lịch sự tao nhã nhiều hơn. Trú thủ tại U Nguyệt cung U Nguyệt tiên môn các nữ đệ tử, chợt thấy phi toa xâm nhập, thượng bên cạnh đứng đấy một gã tướng mạo tuấn lãng con mắt màu tím nam tu, các nàng phảng phất trước đó biết được phó tông chủ muốn tới, cùng kêu lên tham kiến. Diệp Lăng khẽ giật mình, các người bài kiến ta. Những thứ này trú thủ U Nguyệt cung các nữ đệ tử, nhao nhao hướng ngươi đạo. Không có. Tiên tử có mệnh, để cho chúng ta cùng kính bồi tiếp phó tông chủ đại giá. Nghĩ đến tiên môn bên trong, chỉ có một gã nam tử có thể tới đi như gió, đích thị là phó tông chủ không thể nghi ngờ. Hôm nay vừa thấy Phó tông chủ, Phong Thần Tu Lãng, có thể nói là nhân trung chi long, lệnh tỷ nữ đám bọn họ cực kỳ ngưỡng mộ. Diệp Lăng nghe các nàng nói khoa trương đại kia tử, nghĩ một đằng nói một nẻo, hiển nhiên là thuận miệng qua loa định loạn, vì vậy Diệp Lăng thử hỏi đạo, các ngươi là tại Tiên môn trong, phục thị tiên tử thị nữ bọn nha hoàn. Chúng nữ ứng với đạo, đúng là. Tiên tử niệm chúng ta tu vị thấp kém, liền lưu chúng ta thưởng chú ưu nguy cùng, hằng ngày quét dọn, cũng không từng mang đến Đông Lai đạo. Tiên tử sợ Phó tông chủ tìm không thấy tiên môn cấm địa chỗ, đặc biệt lệnh chúng ta chờ đợi Phó tông chủ đã đến, phụ trách tiếp dẫn công việc, mời Phó tông chủ theo chúng ta tới. Diệp Lăng được nghe lời ấy, mặt thượng dáng tươi cười càng lớn, trong lòng nhưng là giùm mình, xem ra tự viên nói không sai. Úy Nguyệt tiên tử tâm cơ sâu không lường được. Nhìn như không kinh ý cho hắn mở ra tiên môn cấm địa U Nguyệt cốc khuyên thai ngọc, thực tế thượng sớm có an bài. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng một bên cùng các nàng đi, một bên thuận miệng hỏi đạo, tiên tử khi nào hồi đã tới? Ngày hôm trước, vẫn là hôm qua. Hôm qua? Nói đến đây, chú thủ U Nguyệt cùng nữ đệ tử tiếng nói mới ra, tự hối hận nói lỡ, vội vàng dấu thượng miệng. Trong đó có một lén lợi, cười dịu giảng đạo, hồi bẩm phó tông chủ, tiên tử cũng không từng hồi đã tới. Chẳng qua là hạ xuống pháp chỉ, truyền lệnh hội tông môn, để cho chúng ta phụ trách tiếp dẫn Phó tông chủ. Diệp Lăng nghi ngờ trong lòng càng lớn, mặt thượng lại triển lộ ra nét mặt tươi cười, "A, đã như vậy, các ngươi đều lui ra đi, ta biết đạo ngọc đại hoa tại đi như thế nào." Chúng nữ không khỏi sửng sợ, chứng kiến Phó tông chủ cử động khẽ rảnh tay ngừng các nàng, vội vàng gật đầu đồng ý, nô tài tuân mệnh. "Phó tông chủ nhưng có cái gì phân phó, chỉ để ý tới tìm chúng ta." Diệp Lăng trong nội tâm cười lạnh, án lấy Tử Huyền cho địa đồ ngọc giản chỉ dẫn, lập tức lui ẩn, biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ lại là một hồi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, không biết Phó tông chủ đi nơi nào. Như thế nào đống nhiên liền biến mất không thấy. Phó tông chủ thật sự là thần long kiến thủ bất kiến vũ. Thời gian một cái nháy mắt, đã không thấy tăm hơi. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là thủy ẩn chi thuật, nhưng phàm là có được thủy linh căn, cũng có thể tu luyện, ngay cả ta đều. Nhưng lại như Phó tông chủ tại thủy ẩn thuật thượng giống như tài nghệ như thế, thuần thục vô cùng, đạt đến nơi tuyệt hảo, ta còn là lần đầu gặp. Diệp Lăng tại thủy ẩn trong, nghe các nàng mã thí tăng bốc theo đập không lầm, mặt tượng hiện ra vẻ cổ quái, một mực ở đi theo quan sát các nàng thật lâu, thấy các nàng hồi đến tiền điện, tất cả tư kia trước, mất sạch mất sạch, tới hoa tới hoa, cũng không có cái gì khác thường. Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại, đi thẳng tới hậu điện, xuyên qua hành lang, tiệm nhập Ngọc Đài Hoa Tạ. Theo lý mà nói, nơi đây nếu là U Nguyệt Tiên Tử Tẩm Điện, tất nhiên sẽ có trận pháp kết giới các loại bố trí, nào biết Diệp Lăng lại tới đây, một đường thông suốt. Càng là như thế, Diệp Lăng càng phát ra cảnh giác, theo thủy ẩn trong nhiệt thân, triệu hoán ra băng điệp, đồng thời tản ra thần thức, quét ngang tám phương. Quy 1 chương 1093, Tiểu Linh dược dò đường. Băng điệp giãn ra lấy bóng ánh sáng long lanh cánh bướm, ngắm nhìn bốn phía, tò mò hỏi đạo, "Chủ nhân, đây là cái gì địa phương?" Thần sinh đẹp a. Diệp Lăng thần thức quét ngang Vẻ mặt vẻ cảnh giác, nhìn đến đây đích thật là tầm điện, vô luận là bùi hoa thấp thoáng đỉnh đài nhà trên mặt nước, vẫn là điêu lan hoa vẽ, lương nội điện quy cách, đều hết sức lịch sự tao nhã. Diệp Lăng hỏi lại đạo, "Ngươi còn nhớ rõ thượng lần triệu hoán ngươi đi ra, tại đáy biển cứu ra tên kia nguyên anh nữ tu sao? Băng Điệp vẻ mặt vẻ ân cần, "Ngươi nói là cái kia thân chúng kịch động tỷ tỷ sao? Nàng hiện tại thế nào?" Diệp Lăng chứng kiến Điệp nữ tiên trấn vô tạp bộ dạng, vẫn còn quan tâm u nguyệt tiên tử thương thế, thở dài một hơi, "Nàng rất tốt. Hôn tổn thương dĩ nhiên bị ta trị, nơi này là Ngọc Đài hoa tạ, đúng là nàng tầm điện chỗ." Băng Điệp giật mình, nhìn quanh tả hữu không người. Nhỏ giọng đạo: "Chủ nhân, ngươi vụng trộm tiến vào người ta tẩm cung làm cái gì?" Vạn nhất cũng bị phát hiện, tư thông khuê các chi tội, dễ nói mà không nếm hay. Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười, "Ngươi biết cái gì? Là nàng để cho ta tới. U Nguyệt tiên môn cấm địa, ngay tại nàng tẩm điện sau. Ta lại hỏi ngươi, lưng của nàng thượng còn có vết kiếm." Bang Diệp khoa tay múa chân lấy, không cần nghĩ ngợi đạo: "Ừ. Có a, tổng cộng có 2 đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Ta còn tại cảm khái, thế thượng sự tình, không như ý người 89 phần 10." Giữa đời này đến cùng còn không có thập toán thập mỹ chi nhân, bởi vì cái gọi là mỹ nhân nhưng ngọc, bạch bích vi hạ, dính trưởng, ai? Diệp Lăng nhăn khởi lông mày, có thể chứ? Từ Huên nói một chút cũng không sai, U Nguyệt tiên tử tâm cơ sâu không lường được, nàng ngày hôm qua hồi đã tới. Ngươi đứng tại đâu đó sót thương hai tháng, cẩn thận lưu ý. Cố gắng nàng tiết hạ xuống cơ quan mai phục, muốn hãm hại chúng ta cũng chưa biết chừng. Băng Điệp kinh ngạc đạo, không thể a. Cái kia vị tỷ tỷ ta nhìn xem không giống như là xấu nữ nhân. Huống chi, chúng ta còn đã cứu nàng nha. Diệp Lăng trầm giọng đạo, có đạo là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nàng là tu luyện không biết có mấy trăm năm nguyên anh lão quái, nếu như nàng như ngư, như vậy mấy giờ, lại thế nào khả năng thống lĩnh chín đại tiên môn một trong ngũ nguyên tiên môn. Bang Điệp lại có phần không cho là đúng đạo, mấy mấy trăm năm nha. Chủ nhân, ta còn tu luyện thượng ngàn năm đâu. Vừa mới tu luyện được hình người, theo nói như vậy lời nói, nàng so với ta nhỏ hơn nhiều hơn, là tiền tử muội muội. Diệp Lăng lắc đầu, cái kia không giống mới. Ngươi mặc dù tu luyện cả năm, vừa mới hóa kiên thành bướm, linh trí sơ khai, nàng thấy thế nào lấy đều giống như rảo hoạt như hổ. Nào biết Diệp Lăng mới nói được nơi đây, Ngọc Đài hoa tả sau, Vốn là vách có phi thiên tiên nữ thật big, ầm ầm trong khai mở. Lộ ra u ám thông đạo, tản mát ra như sương nguyệt hoa chi quang. Băng Điệp lại càng hoảng sợ, núp ở chủ nhân sau lưng. Diệp Lăng cũng là có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua u nguyệt tiên tử cho hắn loan nguyệt hình ngọc truy, đúng là mở ra tiên môn cấm địa u nguyệt cốc lệ bài, giờ phút này đang tản phát ra nguyệt quang thạch giống như vùng sáng, cùng cái này sau vách đá vùng sáng giống nhau, lẫn nhau hô ứng. "Chủ nhân, đây là." Băng Điệp vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Diệp Lăng để tay tại chữ vật đại thượng, toàn bộ tinh thần đề phòng, tiên môn cấm địa, u nguyệt cốc. "Khoa trưởng, trong chuyện này nhất định có cổ quái." Ta còn chưa kịp dùng khuyên thai ngọc lệnh bài mở ra, làm sao sẽ đột nhiên mở? Chờ ta hộ pháp." Nói đến đây, Diệp Lăng không có mạo muội xâm nhập, mà là đang bên ngoài thiết hạ xuống thượng cổ cấm pháp, thậm chí còn lấy ra đá của trận bản. Sau đó Diệp Lăng mới từ chữ vật đại trong, lấy ra sư huynh cùng sư tỷ đưa cho hắn cự giai tiểu linh dược, đánh hạ xuống thần thức lạc ấn. "Đi." Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, bóng ánh sáng long lanh tiểu linh dược xôi nổi xuyên qua vẻ coffee thiên tiên nữ thạch bích chi môn, chạy vào nguyệt quang như sương úy nguyệt cốc trong. Quy 1 chương 1094, thần đàn ngọc tượng. Diệp Lăng thông qua cự giai tiểu linh dược Chứng kiến cái này Tiên môn cấm địa U Nguyệt cốc trong, có khác chuẩn theo thiên địa. Trăng sáng treo cao, trăng sáng sao thưa, toàn bộ trong U cốc đều rải đầy nguy quang, nơi đây linh khí không chỉ có so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm, nhưng lại sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, có thậm chí thảo mộc đồ giảm trong đều không có ghi lại, liền Diệp Lăng cũng không nhận ra. Nếu không phải hắn dùng thần niệm khống chế được tiểu linh dược, dùng cái này tiểu linh dược tiến tính, đều muốn trở đi U Nguyệt cốc trong kỳ hoa dị thảo, chạy loạn khắp nơi. U Nguyệt Tiên môn cấm địa, dĩ nhiên là như vậy. Bàng quan, giống như là thế ngoại đảo nguyên bình thường, chẳng qua là nơi đây kỳ hoa dị thảo thập phần hiếm thấy. Mấy ngày liền thượng trăng sáng đều tản ra u mang, cùng Ngô Quốc tu tiên giới khác lạ, tự thành thế giới, này cũng kỳ. Diệp Lăng trong nội tâm thầm nói, mây tiểu linh dược tiếp tục đi về phía trước, rốt cục tại u nguyệt cốc chính giữa, phát hiện một chỗ thần đàn, xem thượng đi là do ngọc thạch chế tạo, điêu lan ngộ thế, tản mắt ra khí tức càng là kinh tâm động phách. Thần đàn thượng bày biện bản giờ, thờ, thờ phụng một pho tượng phi thiên tiên tử ngọc tượng, cùng bên ngoài thạch bích thượng chố vẽ phi thiên tiên tử giống nhau như lúc, mà ở bản giờ chi thượng, bày có vật nước, trong đó lục biển u liên, vậy mà tản mắt ra sáng chói vầng sáng, mặc dù là Diệp Lăng cũng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Tiểu Linh dược đi vào thần đàn thượng, liếc thấy chúng bản thờ thượng lục biển đũ liên, sôi nổi nhảy thượng bản thờ, bịch nhảy vào vạc nước, đả lục biển đũ liên tự bảo. Diệp Lăng vội vàng truyền ra thần niệm, để hồi đi, không thể lố mãng. Đúng lúc này, thần đàn thượng chỗ cung phụ phi thiên tiên tử ngọc tượng, vốn là ngọc thạch làm con mắt, đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng mờ mù, tản mát ra cường đại uy áp, lập tức đem tiểu linh dược vô vào bản thờ chi thượng, lệnh nó không thể lộng đậy. Diệp Lăng mặc dù tại U Nguyệt cốc bên ngoài, nhưng vẫn là hung hăng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới cái này thần đàn thượng cung phụ phi thiên tiên tử ngọc tượng, rõ ràng sống. Hơn nữa tản mát ra cường đại uy áp, Mên nông tư kỳ, mặc dù là hắn đối mặt đại sen động phủ hồng liên phu nhân thời điểm, cũng không có như thế cường đại khí tức. Tôn giá thủ hạ Lưu Tỉnh, Diệp Lăng thông qua cựu giai tiểu linh vực, hướng học tượng truyền ra thần niệm. Chỉ một thoáng, một cổ cường đại thần thức quét ngang ngũ nguyệt cốc, thậm chí lan đến gần cốc bên ngoài, tại Diệp Lăng thân thượng đảo qua. Lập tức, chợt nghe cái này phi thiên tiên tử ngọc tượng phát ra âm thanh tự nhiên, vang dội toàn bộ u nguyệt cốc. Ngươi chính là Linh Nhi theo như lời Diệp Lăng. Cẩn thận như vậy, vén vén phái một cái tiểu linh vực đến đi đầu dò đường, hừ. Ngươi cũng biết đạo, vốn tiên tử nếu là hàng lâm nơi này, ngươi khác nói là ngươi tại U Nguyệt Tiên môn, mặc dù là ngươi đi đến Thiên Nhai Hải Giác, cách Sang Lô Cốc chi cảnh, vốn tiên tử cũng có thể đệm tay ngươi đến bắt giữ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thông qua tiểu linh dược cảm giác đến nơi này phi thiên tiên tử ngọc tượng phát ra uy áp, tuy nhiên mênh mông vô cực, nhưng là tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Bằng không mà nói, lúc này Diệp Lăng, mặc dù là hắn lái phi tọa, thậm chí vận dụng chuyển tung thạch, cũng khó có thể bỏ chạy, dù sao cảnh giới trên lệch thật sự quá lớn. Đồng thời, Diệp Lăng nghe ngọc tượng nói khởi linh nghi, ngoại trừ U Nguyệt Tiên tử Phượng Tại Linh, còn có ai Điều này làm cho Diệp Lăng không khỏi đối Phi Tiên Tiên Tử Ngọc Tượng lại lịch, đã có suy đoán, có thể bị Phượng Thái Linh cung phụng tại Tiên môn Cấm Địa U Nguyệt Cốc, tất nhiên là nàng sư tôn hoặc là trưởng mối. Diệp Lăng cung kính truyền ra thần niệm, không biết tiền bối thần đang ngay tại U Nguyệt Cốc trong, tại hạ có nhiều mạo phạm, cái này mệnh linh rược rời khỏi. Phi Tiên Tiên Tử Ngọc Tượng chất vấn đạo, "Chẩm đã. Nghe Linh nhi nói, ngươi từng mấy lần đã cứu tánh mạng của nàng, còn luyện chế ra cái gì cựu truyền đàn dược, tấn thăng làm lô cốt tu tiên giới luyện đan thần sư, còn có việc này hồ." Quy 1 chương 1095, Phượng Dao thượng tiên. Diệp Lăng hướng với đạo, thật có việc này. Tại hạ tại Đông Hải cùng U Nguyệt Tiên tử kề vai chiến đấu, tại yêu tôn thuộc hạ cứu ra nàng, lại luyện chế được cự quyển Hoàn Hồn đan, dùng cái này tấn thăng làm luyện đan thần sư, trị liệu tốt rồi nàng hồn tổn thương, xem như cùng nàng là sinh tử chi giao. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lã U Nguyệt Tiên tử sư tôn, vẫn là trưởng bối. Phi Thiên Tiên tử ngọc tượng cũng khinh thường tại dấu giếm hắn, bổn tiên chính là Phượng thị thủy tổ, Phượng giao tiên tử là cũng. 3000 năm trước, bổn tiên đã phi thăng thượng giới, không tại này giới bên trong. Ta Phượng thị nhất tộc, truyền thừa đến nay, từ từ tàn lụi, chỉ có linh nghi thụ. Nhất bổn tiên xem trọng Diệp Lăng hít vào một ngụm hơi lạnh, tâm thần chấn động. Không nghĩ tới U Nguyệt Cốc thần đàn, cũng phụng chính là Phượng Giao Tiên tử ngọc tượng. Hắn ở đây Thiên Đan Tiên môn lúc, tìm độc tiên môn địa tịch, đã biết đạo thượng Tiên Phượng Giao Tiên tử lại danh. Nàng không phải nô cốc chi nhân, mà là đến từ chính vương quốc, là gần vạn năm đến, cự Lê Hạo tổ giải rắc mấy cái tu vị đại thừa, phi thăng thượng giới thượng tiên. Cũng chính là Phượng Giao Tiên tử nguyên nhân, vương quốc mấy ngàn năm qua không người dám gây, quốc tổ kéo dài đến nay. Rất lệnh Diệp Lăng kinh ngạc lạ, Phượng Giao thượng tiên là Phượng thị nhất tộc thủy tổ, mà Phượng Thải Linh là của nàng tộc nhân. U Nguyệt Tiên tử có thân phận như vậy bối cảnh, lệ diệp lăng chịu hoảng sợ. Ngay tại Diệp Lăng kinh hãi chi tế, Phượng Dao tiên tử ngọc tượng tản mát ra U Nguyệt cốc bên ngoài thần thức, cẩn thận chu dao lấy hắn, về phần lại Diệp Lăng bên người hộ pháp băng điệp, trực tiếp bị Phượng Dao tiên tử uy áp cho chấn chóng tới. Phượng Dao tiên tử ở khẽ một tiếng, ngươi phục dụng dịch dung đan, ngược lại là rất khác biệt vô cùng. Bản thân tướng mạo thường thường, phục dụng về sau, không chỉ có anh tuấn rất nhiều, hơn nữa linh căn tư chất đều phát sinh biến hóa. Nếu không phải là bổn tiên nhìn kỹ, phát hiện ngươi linh căn tư chất đúng là bình thường, nói cách khác Chứng kiến người con mắt màu tím không giống dạ bộ, còn tưởng rằng là tử cực thần quân đệ tử đâu. Buồn Tiên đã nói, hắn tử đồng thuật, như thế nào chuyển thụ cho tư chất như thế ngu rốt chi nhân. Diệp Lăng nghe xong, tâm thần lại là chấn động, liền vượng giao thượng tiên đô nhìn ra hắn ăn vào dịch dung tiên đan không giống người thường, còn điểm ra tử đồng thuật lai lịch, vì vậy liền khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi thượng tiên, tử cực thần quân là ai? Phượng Giao tiên tử hừ lạnh một tiếng, "Hừ, một cái đem thần thức tu luyện tới cực cảnh tiên điên." Diệp Lăng nghe nàng đề cập tử cực thần quân, Lư khí bất tiện, đã biết đạo thượng tiên khẳng định cùng tử cực thần quân có quá tiết, cố gắng còn nếm qua một điểm thiệt thòi. Nhưng Diệp Lăng cũng rốt cục thăm dò được Tử Đồng Thuat Lai Lịch, năm đó hắn từ tiểu ma nữ Tô Thải doanh lấy được Tử Đồng Thuật, ghi lại thập phần phức tạp, chữ viết cổ sơ, thậm chí còn rất nhiều làm cho người khó hiểu ký hiệu, tác dụng tại linh hồn công kích, cực kỳ giống vô thuật. Hắn lúc ban đầu cho rằng Tử Đồng Thuật đến từ chính hỏa Man chi địa vu tộc, chẳng đến sau này phục dụng dịch dung tiên đan, con mắt màu tím vậy mà hiện ra, vừa mới biết được tu tập Tử Đồng Thuật Lai Lịch bất phàm, so luyện chế dịch dung tiên đan tiên nhân, tu vị cao thâm hơn hơn, hơn phân nửa là thượng cổ tiên pháp. Hôm nay nhìn thấy Phượng Giao Thượng Tiên Mộng Tượng, mới biết đạo là tới từ ở tử cực thần quân, đem thần thức tu luyện đến cửa cảnh. Diệp Lăng nhìn thoáng qua đá hôn mê băng điệp, thấy nàng ngủ thật say, cũng không đại ngại, đã biết đạo Phượng Giao Thượng Tiên nhất định là nhớ lại hắn đã cứu Phượng Thái Linh phân thượng, cũng không có quá mức khó xử. Đồng thời, Diệp Lăng cũng phát ra được, Phượng Giao Thượng Tiên uy áp, theo vừa bắt đầu rất mạnh, dần dần có suy yếu tiêu tán cảm giác, điều này làm cho Diệp Lăng trong nội tâm mơ hồ đã có một cái suy đoán. Chính là dùng Phượng Giao Tiên tự chi năng, cũng không cách nào thời gian dài thần thức hàng lâm nơi đây. Vì vậy Diệp Lăng khởi thân ôn quyền tứ lễ, khục khục, Phượng Giao Thượng Tiên Tại hạ cùng với ngài tộc nhân Phượng Hải Linh, cùng kinh trải qua sinh tử, là hảo hữu chí giao, nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng, ngài nếu không, có gì phân phó mà nói, tại hạ cáo lui." Phượng Giao tiên tử lạnh lùng đạo, chấm dã. Người âm xoa dương thác lấy đi Linh Nhi mệnh hồn chi huyết. Hôm nay, người đã biết được bổn tiên lai lịch, còn có cùng Linh Nhi nguồn gốc. Mau đem mạng của nàng hồn chi huyết nhanh chóng trả lại. Quy một chương 1096, Phượng Hải Linh hồn huyết thứ không cho trả về. Diệp Lăng được nghe lời ấy, thế mới biết hiểu, nguyên lai Du Nguyệt tiên tử hồn qua hồi tiên môn, là hướng nàng thủy tổ Phượng Giao thượng tiên cáo trạng lại bất động thành sắc cho hắn mở ra tiên môn cấm địa U Nguyệt Quốc Ngọc Trì, lửa gạt hắn đến, chính là muốn mượn Phượng Dao Thượng Tiên chi uy, cầm hồi hồn huyết. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lại có hồng nghi, nếu như Phượng Dao Thượng Tiên chân có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên là nghĩ muốn cái gì có thể lấy đi cái gì, làm sao cần cùng hắn khách khí. Trực tiếp tới lấy mệnh hồn chi huyết chính là, ở đâu phải dùng tới như thế đại phí hoang hốt. Vì vậy Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, một không. Sợ hai đường nội đạo, nếu như Thượng Tiên hàng lâm nơi đây, Văn Bối nhìn thấy thượng tiên mặt, tự nhiên sẽ đem U Nguyệt tiên tử mệnh hồn chi huyết hai tay phụng tượng. Nói cách khác, Ta làm sao biết ngươi nói là thật là dạ? Nếu như thượng tiên thực sự không phải là Phượng thị thủy tổ, ta như tùy tiện giao ra hồn huyết, ngược lại sẽ đối với U Nguyệt tiên tử Phượng thái linh bất lợi. Chẳng hôn huyết vẫn là do ta thay đảm bảo, càng thêm bổ thỏa. Phượng Dao tiên tử tượng thần nghe đến đó, khừ lạnh một tiếng, tản mắt ra vi áp, suýt nữa đem tiểu giai tiểu linh dược cho băng yến. Diệp Lang gặp tình hình này, còn nghĩa tránh ngôn từ bộ xung đạo, tại hạ bất quá là một kẻ tán tu, tư chất ngu dốt, chứ không có gì đáng tiếc. Nhưng là thượng tiên nếu muốn bức hiếp tại hạ, cướp lấy U Nguyệt tiên tử mệnh hồn, thứ cho tại hạ khó có thể tầm mệnh. Vì bảo vệ U Nguyệt tiên tử, tại hạ thả chết cũng sẽ không giao ra." Phượng Giao tiên tử nghe xong lại là tức giận lại là buồn cười, thở dài một hơi, ngươi tiểu oa nhi này, tâm trí cũng là không kém. "Buồn tiên đã nói, Linh Nhi làm sao sẽ nhìn chúng ngươi?" Thói quen sẽ cố làm ra vẻ. Nói được ngược lại là đường hoàng. "Ngươi có thể mông gạt được Linh Nhi, lại mông không lừa được ta." Diệp Lăng trong nội tâm khẽ động, hẳn là U Nguyệt tiên tử phượng thải linh hồn qua hồi đến, không đơn thuần là hướng kia thủy tổ cáo trạng, còn nói nhìn chúng hắn, điều này sao có thể? Hôm nay Diệp Lăng nhìn thấy Phượng Giao thượng tiên tự thân, Hắn và U Nguyệt Tiên tử thân phận địa vị, tu vị tiên tư, trên lệch càng lớn. Diệp Lăng thầm nói, đây có lẽ là Phượng Dao thượng tiên muốn nhiều loạn tinh thần của hắn, cố ý nói như vậy, cũng chưa biết chừng. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Lăng vẫn là trấn định tự nhiên đạo, hồi bẩm thượng tiên, tại hạ nói những câu là thật, tuyệt không lừa gạt. Ta cùng với U Nguyệt Tiên tử có qua mệnh giao tình, mạng của nàng hồn chi huyết ở chỗ này của ta, bề nhiên vô sự. Thượng tiên chỉ để ý y tâm. Phượng Dao tiên tử tượng thần, truyền ra lệnh như băng tận xương thần niệm, lệnh Diệp Lăng giật nảy mình dùng mình một cái. Mặt ngươi khua môi múa mép như lò xo, nói cho ngươi biết Nếu như ngươi là chấp mê bất độ, đều muốn dùng linh nhi mệnh hồn chi huyết đến uy hiếp nàng, mặc dù là hủy diệt hồn huyết, nàng cũng không đại ngại. Bởi vì nàng chủ mệnh hồn không tại này giới bên trong, mà là bị bổn tiên mang đến tục giới. Bởi vì cái gọi là hồn không chết, hình bất diệt. Thương thế của ngươi và mạng của nàng hồn chi huyết cũng không đem nàng giết chết, nhưng sẽ đối với tu luyện của nàng tạo thành một chút ảnh hưởng, bất quá cũng không ngại sự tình. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Nói đến đây, Phượng Dao tiên tử ngữ khí dần dần vòng nghiêm khắc. Diệp Lăng im lặng, nguyên lai U Nguyệt tiên tử chủ mệnh hồn là bị Phượng Dao thượng giải lùa tiên đã đến tục giới. Xem ra việc này là thật. Nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Bằng không, U Nguyệt Tiên tử nhất định sẽ bởi vì mệnh hồn chi huyết bị quản chế tại người, cô sống hàng ngày khó có thể bình an, do đó đối với hắn không thuận theo bất nào. Hơn nữa làm Phượng Giao Thượng Tiên biết được tộc nhân mệnh môn bị hắn chô khống chế, hôm nay vô vào thần đàn bản thờ thượng, chỉ sợ cũng không phải là tiểu linh dược, mà là bản thân của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tuy nhiên cảm thấy thất lạc, nhưng vẫn là quyết ý không giao ra hồn huyết. Bởi vì một khi giao ra, nếu như Phượng Giao Thượng Tiên cùng U Nguyệt Tiên tử trở mặt vô tình, vậy thập phần bị động. Hơn nữa Diệp Lăng cũng nhìn ra Phượng giao thượng tiên hàng lâm này giới thần thức, càng ngày càng yếu, mơ hồ có tiêu tán dấu hiệu, thì càng thêm không có sợ hãi. Vì vậy Diệp Lăng trầm ngâm đạo: "U Nguyệt tiên tử cùng ta có qua mệnh giao tình, ta đi Bắc Hoàng, còn phải nàng đến hộ tống, một đường thượng giúp nhau chung nom, ta tại sao phải hủy diệt sinh tử chi giao mệnh hồn chi huyết? Cái này chỉ biết đối với nàng tạo thành một chút ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ dao động căn cơ, thậm chí suy giảm tới căn cốt, thế cho nên ảnh hưởng đến linh căn tiên tư a." Quy 1 chương 1097, tẩy gần phạt tùy tiên phẩm Vũ Liên tử. U Nguyệt cốc thần đàn bản tự thượng tiểu lĩnh vực, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, suýt nữa bị bóp nát phao. Phượng Giao Thượng Tiên thần thức cầm nó hạ giận sau, lạnh lùng đạo, "Diệp Lăng, đừng trách vốn tiên tử không có chuyện trước đã cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi hồi đi, mọi thứ có đắc tội linh nhi địa phương, bổ tiên thượng cùng bầu trời hạ hoàn toàn, cũng sẽ đem ngươi bắt được đến, thay ta linh nhi hạ giận." Diệp Lăng thở dài một hơi, nghe thượng tiên vừa nói như vậy, phải không truy cứu nữa mệnh hồn chi huyết sự tình. Dù sao Phượng Giao tiên tử chỉ là thần thức hàng lâm, hơn nữa càng ngày càng yếu, có tiêu tán dấu hiệu, nghĩ đến là không thể biện bị. Lại thêm thượng Diệp Lăng cũng không có bức vào u nguyệt cốc trong, vô luận như thế nào là uy hiếp không được hắn, Diệp Lăng đối với cái này lòng dạ biết rõ. Thần sắc vẫn như cũ cung kính, nghiêm nghị mà ừmới, không dám không dám. Phượng Dao tiên tử lại đạo, bổ tiên tử trước đến nay là ân oán rõ ràng, xem đại ngươi mấy lần đã cứu Linh Nhi phần thượng. Bản Tờ Thượng Lục Biện U Liên, là tang ngọc đại tiên phẩm, kia hạ sen có tẩy gần phạt tụy hiệu quả, có thể tăng lên ngươi cái kia bình thường linh căn tứ chất. Nhưng là tương lai, ngươi muốn là dám can đảm đối Linh Nhi bất lợi, phải thừa nhận bốn tiên tử ngập trời phẫn nộ hỏa. Ngươi hiểu không? Diệp Lăng Tâm thần phấn khởi, nguyên lai tiểu linh dược ý đồ đà hồi lục biện U Liên, là thượng giới tiên phẩm. Chết không được hắn đọc thuộc lòng thảo mục đồ dám, còn chưa có chưa từng thấy qua vẫn còn có tăng lên linh căn tứ chất hiệu quả, như thế Ngụy Tiên có thể nói chí bảo. Vì vậy hắn vội vàng hướng với đạo, tại Hạ Minh Bạch cần tuân thượng tiên pháp chỉ. Diệp Lăng Âm thần may mắn, may mắn chính mình không có bước vào U Nguyệt cốc trong, liền Phượng Giao tiên tử thần thức Hàn Lâm cũng không làm gì được hắn. Phượng Giao tiên tử chỉ có thể làm miệng thượng uy hiếp, liên tục khuyên bảo hắn, nhất định phải đối Phượng Thải Linh tốt một chút mà. Về phần cái này Lục Biện Đỗ Liên, thì là đối với hắn mấy lần đã cứu Phượng Thải Linh cái thượng. Tuy nói Phượng Thải Linh dù là tại Đông Hải Hương Tiêu mà vẫn, dù là hồn huyết vẫn còn Diệp Lăng trong tay, nhưng chỉ cần nàng chủ mệnh hồn tại thượng giới. Dung Phượng giao thượng tiên chi năng, có thể lệnh kia hồn không chết, hình bất diệt, thậm chí trọng tố thân thể, đi thêm tu luyện. Nhưng hiển nhiên kể từ đó, đối vượng thái linh căn cơ ảnh hưởng rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, liền Phượng giao tiên tử cũng không muốn chứng kiến linh nhi bị thương. Cuối cùng, Phượng giao tiên tử thần thức rơi vào Diệp Lăng thân thượng, ý vị thâm trưởng nhìn hắn một cái, lập tức mà ngay cả cùng ý áp, triệt để tiêu tán. Rất nhanh, tiểu linh dược tính cả lục biện du liên, giống như là theo u nguyệt cốc trong ném ra giống nhau, ném tới Diệp Lăng bên người. U nguyệt cốc thạch môn cũng ầm ầm vang thượng. Thậm chí ngay cả Diệp Lăng trong tay loan nguyệt ngọc truy vẫn sáng, đều mở đi hạ. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng triệt để để ý lòng, trong nội tâm thầm nghĩ, thượng tiên cuối cùng vẫn là kịp thời thu hồi thần thức, xem ra thần trí của nàng, đích thật là không cách nào lâu dài hàng lâm nơi đây, sẽ càng ngày càng yếu, đến cuối cùng tiêu tán không còn, ngược lại lộ ra sơ hở. Diệp Lăng không tiếp tục ban phán, vụ vụ chịu đủ uy khuất cũ giai tiểu linh dược, kín đáo đưa cho nó mấy cái cực phẩm linh quả sau, liền ném hồi chữ vật đại trong. Lập tức Diệp Lăng cầm khởi lục biện Ú Liên, trong ánh mắt phát ra thần thái. Ú Liên bừng sáng sáng chói, hạt sen càng là óng ánh sáng long lanh, cái này thượng giới tiên liên quả nhiên không tầm thường. Nhưng nếu bàn về cái đầu lớn nhỏ vẫn là luận phẩm giai mà nói, dung diệp lăng thảo mục tạo nghệ, theo lục biện u liên tản mát ra khí tức để phán đoán, hẳn là chu phẩm, xa xa không có đạt tới cực phẩm pháp chủ. Không biết cái này lục biện u liên trùng tại tiên phủ linh điền bên trong, có thể hay không sinh trưởng đến cực phẩm. Nếu như trưởng thành cực phẩm, đến lúc đó, ta lại phục dụng tẩy gần phạt tủy cực phẩm hạt sen, như vậy của ta linh căn tứ chất, nói không chừng thì có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng kiềm chế quyết tâm đầu kích động, hiện tại cách Vũ Nguyệt Quốc Phượng giao tiên tử tượng thần thân thật quá, vẫn không thể liếm thử, trước đem lục biện u liên cất kỹ, các loại gia nơi đây, lại âm thầm nếm thử trồng. Diệp Lăng tối đầu nhìn phán qua vẫn còn trong hôn mê băng điệp, bám véo véo người của nàng trong, lại lấy ra cực phẩm băng linh quà đến, băng điệp nghe thấy được lạnh buốt thấu xương quà hương, lúc này mới ung dung tỉnh lại, theo bản năng cắn một cái. Quy một chương 1098, tiên phủ linh điền loại tiên liên. Băng điệp đem tình chưa tỉnh tri tế, một ngụm cắn lấy cực phẩm băng linh quà thượng, linh lực cửa vào, lập tức liền thanh tỉnh vài phần, liền tinh thần đều chịu chấn động. Đợi nàng lại ung dung tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện là ở chủ nhân bên người, là chủ nhân tại đút cho nàng băng linh quà ăn, băng điệp lúc này mới thở dài một hơi, có chút nghĩ mà sợ nhìn phía U Nguyệt cốc Thần môn. Chủ nhân chuyện gì xảy ra? Ta hôn mê lúc trước, như thế nào cảm giác được có thiên uy hàng lâm bình thường." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Không có gì. Ngươi không có việc gì lạ tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta rời đi trước nơi đây." Nói xong, Diệp Lăng bắt nhất đại đem cực phẩm băng linh quả, ký áo đưa cho băng điệp, triệu hoán nàng tiến vào linh thú đại sau, Diệp Lăng vội vàng ra cái này U Nguyệt tiên tử tâm cung. Lúc này, tại U Nguyệt trong điện phụ trách quét dọn tiên môn các nữ đệ tử, nhìn thấy phó tông chủ đi ra, vội vàng chào, sắc mặt cũng không có cái gì khác thường. Diệp Lăng hướng về phía các nàng khẽ hứa cảm, lập tức liền giá khởi phi toa đã đi ra nơi đây. Hắn không có đi điện tàng các tìm kiếm Tử Huyên, mà là đi tới U Nguyệt Tiên môn dược lự, phân phó nơi đây chấp sự đệ tử Mai Anh cho hắn chuẩn bị một gian đàn phòng, bảo là muốn khai lò lưỡi đan, bất luận kẻ nào không được đến đây quấy rầy. Mai Anh lĩnh mệnh, tự mình cho phó tông chủ chuẩn bị một gian rộng rãi đàn phòng, gọi hồi tất cả dược lự các nữ đệ tử, mệnh các nàng không đáng tiến gần. Diệp Lăng cho đàn phòng bố trí trọng trọng cấm chế, trước bày xuống thất diệu đan lô, năm chạc dược liệu, đặc biệt cho U Nguyệt Tiên tử phụng thái linh luyện chế một lò đan dược, là chuyên môn trị liệu nàng phía sau lưng kiếm thương, là sinh cơ khứ ngân chữa thương đan dược. Các loại ngưng đan khai lò sau Diệp Lăng xuyên thấu qua cấm chế, tản ra thần thức, phát giác được đan bên ngoài không có khác thường, lần nữa bô hạ xuống thượng cổ cấm pháp, rồi mới từ trữ vật đại trong lấy ra lục biện đũ liên, lập tức tiến vào đá đến tiên phủ Ngọc Bội Ngọc Trung Thiên trong đất. Lúc này tiên phủ trích tinh dưới vách, một mẫu phương viên tiên phủ linh điền tản mát ra vầng sáng lưu động, điện lực đúng là nhất rồi giàu thời điểm. Diệp Lăng đè xuống kích động trong lòng, đem lục biện đũ liên chổng đến tiên phủ linh điền trong. Chỉ thấy lục biện đũ liên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Lá sen giãn ra, liên đại sen đã ở thời gian dần trôi qua biên lớn, nhưng là không có đã qua bao lâu. Tiên phủ linh điền linh lực bị rút sạch không còn, thổ những bảo quang rất nhanh liền tản đi. Diệp Lăng hít vào một ngụm hơi lạnh, không nghĩ tới cái này lục biện u liên, như thế tiêu hao địa lực, không hổ là thượng giới tiên phẩm. Sau đó, Diệp Lăng theo chữ vật đại trong đổ ra không ít thượng phẩm linh thạch, dùng để bổ sung tiên phủ linh điền linh lực, sửa được linh điền lần nữa tản mát ra bảo quang, dùng cung cấp lục biện u liên hấp thu. Cái này một rồi, Diệp Lăng hấp thụ giáo hắn, tại bờ ruộng bên cạnh thượng bày đặt nhất đại chồng chất thượng phẩm linh thạch, vừa nhìn thấy tiên phủ linh điền linh lực sắp khô kiệt, bị hấp thu không sai biệt lắm, liền lập tức đi đến bên trong điền để linh thạch. Theo thượng phẩm linh thạch linh lực rót vào, không ngừng biến thành một đống phế thạch, như vậy mới miễn cưỡng duy trì lấy lục biện đũ liên rất nhanh sinh trưởng. Diệp Lăng dụng thần nhận thức đã qua, ánh mắt sáng dựng chằm chằm vào lục biện đũ liên, theo trung phẩm một mឺ sinh trưởng đến thượng phẩm. kia đại sen trong thiên hà sen cũng càng thêm sáng chói chói mắt, thậm chí đài sen bên ngoài còn rất dài ra nhất đại đóa màu u lam nụ hoa, tán mắt ra kinh người khí tức. Hơn nữa càng đã đến phía sau, cái này lục biện đũ liên chỗ tiêu hao tiền phủ linh điền linh lực, có thể nói khủng bố. Nhìn xem từng đống thượng phẩm linh thạch sáng bóng ảm đạm hạ, cũng khó khăn cùng với lúc bổ sung điện lực. Cuối cùng Diệp Lăng cắn răng một cái, liền cực phẩm linh thạch đều lấy ra hơn 10 khối lần lượt ném vào tiên phủ linh điện trong, dùng để tư dưỡng linh điện. Quy mô chương 1099, kim đan 6 tầng đỉnh phong. Mại cho đến 12 khối cực phẩm linh thạch linh lực, toàn bộ dung nhập tiên phủ linh điện bên trong, lục địa u liên rồi mới từ thượng phẩm sinh trưởng đến tứ phẩm. Mau u lam nụ hoa thời gian dần trôi qua tách ra ra, tạo thành cự đại u liên hoa, tản mát ra mùi thơm phi tức, Lệ Diệp Lăng nghe thấy chi tinh thần chịu chấn động. Đại sen trong thiên hà sen cũng sinh trưởng đã thành đá cuội giống như lớn nhỏ, có ánh sáng lóng lánh, đồng dạng là mùi thơm ngát sông và mũi. Diệp Lăng đem đại sen luật bỏ, chữa tiến vào tiên phủ Trích Tinh Nhai tiểu mục trong phòng. Về phân nọ rộ lấy ú liên hoa, Diệp Lăng phát giác được hoa này khí tức có thể tập bộ tâm thần, cường tráng đại hồn thể, cho nên tạm thời ở lại tiên phủ linh điện. Diệp Lăng hái hạ xuống một hạt cực phẩm tiên hạ sen, dùng thần nhận thức cẩn thận quan sát. Nghe Phượng Dao thượng tiên nói, vật ấy chẳng qua là trung phẩm thời điểm, thì có tẩy gần vật thủy, tăng lên linh căn tư chất hiệu quả, hôm nay bị hắn trồng đã thành cực phẩm, nghĩ đến dược hiệu cường hắn hơn. Diệp Lăng quan sát đã lâu, dùng hắn thảo mục tạo nghệ kết luận, tiên hạ sen tuy nhiên ẩn hàm linh lực trầm đậy, nhưng tính ôn mát, có lẽ ăn không chết người. Vì vậy Diệp Lăng ra tiên phủ ngọc bội ngọc trung tiên mà Trong tay bưng lấy cái này đá cuội lớn nhỏ tiên hạ sen, hôm nay một ngụm đều nuốt không nổi đi, chỉ có thể nhai từ từ chấm nước. Sơ khai mới, Diệp Lăng chỉ cảm thấy cái này tiên hạ sen cửa vào trong miệng, ăn thật ngon bộ dạng, cũng không có cái gì khác thường. Theo dồn khí đan điện, tràn đầy linh lực tản ra, thông khí kinh bát mạch, mại cho đến tất cả xương cốt tứ chi. Diệp Lăng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, một bên hấp thu tràn đầy linh lực, một bên vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, cái này tiên hạ sen linh lực không chỉ có có thể gột rửa thân thể căn cốt, thậm chí còn có thể tẩy gân phá tủy, thế cho nên liền thần hồn của hắn cũng như cùng tẩy địch bình thường, thân thượng tản mát ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Cũng may đang phòng ở trong, bị Diệp Lăng bố trí hạ xuống thượng cổ cấm pháp, ngăn cách cùng ngoại giới khí tức. Nói cách khác, lúc này Diệp Lăng cả người tựu như cùng một quả thiên địa đại đan giống nhau, quanh thân linh lực lưu chuyển, giống như tiên khí bạt phủ. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ đi qua. Diệp Lăng thân thượng thấm ra mồ hôi nước, đầu thượng đều mạo hiểm ti tỉ mà khí. Chờ đến 3 canh giờ qua đi, Diệp Lăng cả người tựu như cùng hư thoát bình thường. Toàn thân thượng hạ đều bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng tùy theo mà đến, là tản mát ra giống như da nước bùn mà không nhọn khí tức, thậm chí ngay cả lúc trước hắn bắt linh cây tứ chất, đều từ trong ra ngoài phát xanh biến hóa. Diệp Lăng thần thức phản chiếu bản thân, phát giác bây giờ linh căn tứ chất, tuy nhiên như cũng là bắt linh cây, nhưng nếu so với lúc trước cường tính hơn, càng thêm tinh thuần. Hắn thử bàn tay nắm khởi hỏa cầu, cái này tu tiên giới trụ cột nhất hỏa cầu thuật, hôm nay liền hỏa diễm đều tràn đầy không ít, lập tức vòng đã thành 4U10 nhị sát ma diễm, theo một phòng ở trong liệt diễm bay vút lên. Gần như một hạt cực phẩm tiên hạt sen, có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nếu như ăn nhiều mấy hạt tiếp tục tẩy gân phát tủy, như vậy của ta linh căn tư chất chẳng phải là muốn đại phúc tăng lên, phát sinh nghịch thiên, cải mệnh biến hóa. Diệp Lăng lấy ra đại lượng thủy linh quả, thậm chí còn tìm một cái thất giai đại hồ lô, chém một nửa, pha ở bên trong thư thư phục trang phục đích tắm rửa một phen, đem thân thượng mồ hôi tẩy sạch, đổi thượng mới nguyên sắc gấm áo rải. Cho tới bây giờ, hắn mặc dù là kim đan tầng 5, nhưng linh căn tư chất biến hóa, gấp rút sự tu vi của hắn tăng trưởng, ngọn nguồn ổn tâm hậu, tựu giống với thủy mãn tự tràn, mơ hồ đã có muốn đột phá dấu hiệu. Diệp Lăng liên tiếp nuốt hạ xuống 3 miếng cực phẩm đại hoàn đan, một bên ngồi xuống tu luyện, một bên tâm thần tiến nhập tiên phủ ngọa bội. Tại Tiên phủ Linh Điển bên cạnh thượng, tùy ý lục biện đũ liên hoa trầm bổ lấy tâm thần, do đó sự khí tức của hắn dần dần hướng thượng kéo lên. Rất nhanh đã đột phá Kim Đan tầng 5, đạt đến Kim Đan 6 tầng chi cảnh, mãi cho đến Kim Đan 6 tầng đỉnh phong. Cách Kim Đan hậu kỳ, chỉ kém một đường. Điều này làm cho Diệp Lăng trong nội tâm mừng thầm, hấp thu tiên hà sen, linh căn tư chất tăng lên về sau, tu luyện khởi đến đặc biệt trôi chảy. Nghĩ đến dùng nhiều năm như vậy tích lũy, một lần hành động đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, cũng không phải việc khó gì. Lúc trước Diệp Lăng tu luyện, bởi vì linh căn tư chất bình thường, thiên tư bình thường, vô luận là đại cảnh giới vẫn là tiểu cảnh giới tăng lên, tu vi bình cảnh rất khó đột phá, mỗi một lần đều là hao phí không ít tiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, lúc này mới có thể tu luyện thành công. Hôm nay, đối diệp lăng mà nói, sẽ không có như vậy khó khăn, tu vi đột phá đều là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên sự tình. Nhưng Diệp Lăng cũng biết rõ, tu vị tăng lên quá nhanh, nóng lòng cầu thành, liên tiếp đột phá gông cùng xiển xích, sẽ dẫn đến bản thân căn cơ bất ổn, thậm chí còn có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Cần đến làm cho tu vị vững chắc một thời gian ngắn, lại đi trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Bởi như vậy, mới có thể tiến hành theo chất lượng, đánh lao chủ cột, có trợ giúp về sau tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tâm thần rời khỏi tiên phủ Ngọc Bộ, thể xác và tinh thần hợp nhất, từ lúc ngồi trong dương đôi mắt, lập tức tản mát ra kim đan trùng kỳ đỉnh phong khí tức. Quy 1 chương 1100, che giấu tu vị. Phản hộ. Diệp Lăng trong nội tâm mừng thầm, lúc này đây U Nguyệt Tiên môn xem như đến đúng rồi, thu hoạch tương đối khá. Điều này cũng may mắn mà có U Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, cho hắn tiến vào tiên môn cấm địa U Nguyệt cốc Ngọc Truy, nhưng lại trước đó cùng nảng vương thị thủy tổ, Phượng giao thượng tiên đánh đã qua mời đến, Diệp Lăng lúc này mới thuận lợi đã chiếm được lục biện lưu liên lại thêm thượng bởi vì Diệp Lăng cẩn thận, không có đặt chân U Nguyệt Cốc trong, không bị thượng tiên bức hiếp, cho nên liền phượng thải linh hồn huyết đều không cần trả lại. Nghĩ đến mặc dù là phượng giao thượng tiên, cũng không có ngờ tới hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy, đem lục biện u liên chồng đã đến cực phẩm, phục dụng cực phẩm tiên hạ sen sau, cực lớn tăng lên linh căn tư chất. Diệp Lăng kiềm chế ở vui sướng trong lòng, lại luyện chế ra mấy lô đan dược, cuối cùng đem một bộ phận hồn phách thân thể xuyên vào tiên phủ ngọc đội bên trong, đem bản thân tu vị che giấu đến kim đan tầng 5, để tránh bị u nguyệt tiên môn chúng vị nữ đệ tử nhìn ra mánh khoẻ, hoặc là bị phượng giao thượng tiên thần thức trỗ phát giác. Dù sao lấy Phượng Dao Thượng Tiên mấy ngàn năm tu vị cùng lịch duyệt, định có thể phân biệt ra được, như hắn như vậy bình thường tư chất, nếu như phục dụng trung phẩm tiên hàn sen sau, linh căn tư chất cùng tu vị có thể tăng lên tới cái trình trạng gì? Mà hắn một lần hành động đột phá đến Kim Đan 6 tầng đỉnh phong, tuyệt đối là hoàn toàn ra khỏi Phượng Dao Thượng Tiên đan trước. Cho nên Diệp Lăng ý định mọi thứ vẫn là cẩn thận chút ít thì tốt hơn, ít xuất hiện làm việc, giả bộ như còn không có phục dụng qua tiên hàn sen bộ dạng. Các loại đã làm xong đây hết thảy, Diệp Lăng lúc này mới rút lui hạ xuống đan phòng thượng cổ cấm pháp cùng trọng trọng cấm chế, tay cầm bình thuốc, thần sắc trấn định phong dong tiêu sái đi ra. Mại anh các loại dược lự các nữ đệ tử, nhìn thấy Phó tông chủ xuất quan, trong tay còn nắm lấy một cái đan hương bốn phía bình phức, hiển nhiên là thành công luyện chế được đan dược. Các nàng vội vàng hồi bẩm đạo: "Phó tông chủ, Tử Huên trưởng lao bái kiến." Chúng ta nói Phó tông chủ đang bế quan luyện đan, nàng không dám cái dậy, như cũng ở bên ngoài chờ. Diệp lặng nhẹ gật đầu, đi ra tìm được Tử Huên, thấy nàng bưng lấy một cái khay, thượng diện có nhất đại chủng chất ngọc giản, đều là theo điển tàng cất trong thác ẩn đi ra, Tử Huên còn đặc biệt đem những thứ này ngọc giản phân loại, phân biệt dọn xong. Từ Huyền Chứng kiến sư Tôn đi ra, mới thay đổi một thân y phục gấm áo dài, trong tay còn cầm lấy một cái bình thuốc, phát ra đan hương thập phần đặc biệt, lúc trước chưa từng có nghe thấy được qua. "Sư Tôn." Nghe cấp năng nói, ngài ở chỗ này bế quan luyện đan, đều đi qua đại bán ngày công phu, ngài cái này luyện chế bình đan dược này là? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Đây là ta đặc biệt cho tiên tử luyện chế, dùng để trị liệu nàng cóng thương kiếm thương." Nhưng ta nghĩ lấy, vô ảnh kiếm trong thượng cổ kiếm linh không phải chuyện đùa, viên thuốc này có thể hay không triệt để trị hết nàng vết sẹo, ta cũng cầm không cho phép. Cần phải đợi nàng thử qua về sau, nhìn một cái dược hiệu, làm tiếp điều chỉnh trọng mới lựa chế. Từ Huyền được nghe lời ấy, giờ mới hiểu được tới đây, Nguyên Lai sư Tôn phí hết lớn như vậy công phu, là cho Ung Nguyệt tiên tử tự tay luyện chế chữa thương đan dược, như thế dụng tâm, cũng làm cho Từ Huyền trong lòng có chút chua lòng. Sư Tôn a, ngươi đối với tiên tử thật là có tình có nghĩa. Nếu như nàng biết đạo sư Tôn như thế tận tâm tận lực nịnh mọn nàng, nhất định vui mừng. Diệp Lăng ho khan một tiếng, nói bậy, này làm sao có thể xem như nịnh mọn đâu? Có qua có lại mới gọi là lòng nhau. Ngươi hiểu hay không? Từ Huyền chợt chợt thán đạo, "Ai, sư Tôn a, ngài này ít điểm tâm tư, cũng đừng giấu giếm ta rồi." chỉ sợ là quang ta dùng mục đảo, báo chi dùng bình dao, phỉ bá cũng, vĩnh viễn cho rằng tốt cũng. Diệp Lăng Trường nàng liếc, cũng không cùng nàng làm nhiều giải thích, tiện tay lật xem theo điện tảng các theo thác ấn đi ra ngọc giản. Từ Huyên Tổ mở hỏi đạo, Sư Tôn, theo nói như vậy, ta lúc trước lo lắng là sai. Xem ra tiên tử là không có có trêu cợt ngươi rồi. Trong truyền thuyết tiên môn trong cấm địa, đến cùng có cái gì? Không bằng nhân cơ hội này, cũng mang đệ tử đi mở, mở mắt. Quy 1 chương 1101, Sư Tôn đơn thuần tiện lương, là thành tâm thành ý cố tử. Diệp Lăng khoát tay áo, tiên môn cấm địa, ngươi vẫn là ít đi thì tốt hơn. Ngay cả ta đều không có đặt chân trong đó, quá nguy hiểm. Ngươi cũng hiểu biết, tiên tử ngày hôm qua hồi đã tới, quét dọn lưu nguyệt cùng các nữ đệ tử đều bị nàng hạ xuống phong cầu lệnh, là ta phát giác chu ti mã dấu vết, tick, cho nên không có đi trong cái nải mai phủ. Tử Huên nghe đến đó, sắc mặt lập tức liền thay đổi, kinh hỏi đạo, lại có việc này? Tiên tử hôm qua hồi đã tới? Ta tại sao không có nghe tiên môn thượng ở dưới các nữ đệ tử nói khởi qua? Diệp Lăng Cố tình thông qua Tử Huên, đến xác minh tiên tử tâm ý. Dù sao tâm tư của nữ nhân này giống như kim dưới đáy biển, rất khó khăn đoán, huống chi U nguyệt tiên tử thành như Tử Huên nói, rất có tâm cơ. Còn có kia Phượng thị thủy tổ, phượng giao thượng tiên kinh người như vậy bối cảnh, Lệ Diệp Lăng khó có thể buông cảnh giác. Diệp Lăng thở dài, rất hiển nhiên, tiên tử là vụng trộm lén vào hồi đến, cũng không muốn cho chúng đệ tử biết được, kỳ ba ca. Điều này cũng may mắn ngươi trước đó nhắc nhở, ta là hơn lưu lại một cái tấm nhãn, không có tự tiện xông vào tiên môn cấm địa. Ngươi nói, tiên tử cử động lần này là vì cái gì? Nàng vẫn là không tin nhập ta, đối với ta có chỗ đề phòng, có phải thế không? Thử nguyên chỉnh trọng chuyện là đạo, còn không phải sao? Sư tôn, ngươi về sau muốn rời tiên tử xa một chút. Nàng lần này không có thành công. Nhưng tiếp theo đã nói không cho phép. Chẳng qua là sư tôn ngươi biết rõ như thế, vẫn còn cho nàng luyện chế chữa thương đang được, ngược lại là cồn dại vô cùng. Ta chỉ sợ cái này cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt, nóng. Sư tôn ngươi cũng đừng quên, của ta như cái kia hồn siêu phách lạc chi thuật, đều là tiên tử truyền thụ cho của ta, đừng để bên ngoài nàng mê năm mê ba đạo. Ưa thích thượng ai không tốt, ngàn vạn không nên ưa thích thượng nàng. Lại càng không cũng bị vẻ đẹp của nàng sắc mê hoặc. Ta tin tưởng, dùng sư tôn đích lực, nàng nhất định rất khó được xính. Diệp Lăng Đại có thăm ý nhìn về phía Tử Huên, nhìn nàng vẻ mặt vẻ ân cần, lại hết sức chửi bới chi lực. Ở trước mặt hắn nói U Nguyệt Tiên tử nói vậy. Vì vậy Diệp Lăng trầm ngâm đạo, ta nghĩ lấy, chúng ta cùng tiên tử giao tình, nói là sinh tử chi giao cũng không đủ. Ta từng tại Đông Hải yêu tôn thuộc hạ, cứu nàng hồi đến, lại cho nàng luyện chế cự chuyển hoàn hồn đan trị liệu hồn tổn thương, nói như thế nào, ta coi như là ân nhân cứu mạng của nàng a. Nàng làm sao có thể lấy oán trả ơn, như thế tính toán ta. Thử Huyên lo lắng đạo, sư tôn, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ như vậy. Như ngài giả như vậy người tốt, thành tâm thành ý có tự, tuyệt đối không thể bị tiên tử như vậy hồ ly tinh mê hoặc. Ngai cùng nàng luận giao tình, nàng liền chưa hẳn. Nói không chừng trở mặt sẽ không nhận thức ngươi càng không thể bị biểu hiện của nàng sở mê hoặc, như ngài đơn thuần như vậy người thiện lương, đừng để bên ngoài người bản đi, vẫn còn làm cho người ta mấy tiền đâu." Diệp Lăng mặt thượng lộ ra vẻ cổ quái, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói, hắn là đơn thuần thiện lương người hiền lành, còn là một thành tâm thành ý quốc tử, cái này nếu để cho những cái kia chết ở trong tay hắn tu sĩ môn đích âm hồn biết được, chỉ sợ ở dưới cửu tuyền cũng sẽ chết không nhắm mắt. Từ khi gặp sư Tôn vẫn không tin, nói tiếp đạo, đây cũng chính là tiền tử gặp sư Tôn tấn thăng làm luyện đan tần sư, thấm thụ nô cốt chư thần điện khí trọng, cho nên mới đáp ứng một đường hộ tống. Về sau ta giúp đỡ Sư Tôn chầm chậm vào chút, nếu như tiên tử có cái gì mưu đồ, đều muốn ra hại Sư Tôn, có ta ở đây, cũng có thể thay ngươi ở lâu một chút thần. Diệp Lăng bật cười đạo, "Tốt, đã tạ ngươi chiếu cố, chỉ mong ngươi có thể nói được làm được." Kỳ thật, ngươi thân là U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, tại tiên môn bên trong, địa vị gần với tiên tử cùng Quỷ Tuyết trưởng lão, vì sao phải hướng về ta? Từ Huyên nắm chặt Diệp Lăng tay, ánh mắt kiên định đạo, "Ta đối Sư Tôn là một tấm chân tình, thiên địa chứng, dám. Ta cùng tiên tử đại không giống nhau a." Ở đâu như nàng cao như vậy cao tại thượng, nàng rõ ràng là đang lợi dụng Sư Tôn, ngài đừng thượng nàng làm. Quy một chương 1102, Thiên Đan Tiên môn lão tổ Giả Lâm. Diệp Lăng gặp Tử Huân đối với hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, sợ hắn thượng U Nguyệt Tiên tử làm. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn cùng Tử Huân dừng lại ở một khởi cảm giác, xét thử nếu so với cùng U Nguyệt Tiên tử Phượng Thải Linh tại một khởi, muốn tốt hơn nhiều. Không đơn thuần là bởi vì U Nguyệt Tiên tử Nguyên Anh tu vị, xa xa cao hơn hắn, cho hắn đã tạo thành nhất định được cấp lực, càng là bởi vì tiền tử tâm cơ thâm trầm, làm việc che giấu, lại thập phần hàm súc, không giống Tử Huân như vậy tâm tính ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Vì vậy Diệp Lăng liền nói cho Tử Huân, tiên tử náo loạn như vậy vừa ra, lại không trước đó nói cho ta biết, nhất định là không có hoàn toàn tiến nhập ta. Ngươi về sau cũng muốn cẩn thận chút, nếu như tiên tử chỗ đó lại có động tĩnh gì, nhớ gióp kịp thời báo cho biết ta. Nếu như nàng thật muốn trở mặt, ngươi nhất định phải cho ta đề tỉnh một câu a." Thử Huyên gật đầu mà ừmới, "Ừ. Sư tôn chỉ để ý yên tâm, có ta ở đây bên cạnh lưu ý lấy tiên tử nhất cử nhất động, nếu như nàng thật muốn đối sư tôn bất lợi, ta đây nhất định là hướng sư tôn. Cho dù là vi phạm với tiên tử ý chí, bị nàng trách phạt đã ở chỗ không tiếc." Diệp Lăng mỉm cười, "Không đến mức này." nàng rốt cuộc là U Nguyệt Tiên môn nhất tông chi chủ, bên ngoài thượng còn sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt, để tránh mọi người tâm khu phục. Tóm lại, ngươi giúp ta âm thầm lưu ý là tốt rồi. Hai người thương nghị định rồi, Diệp Lăng Thu tử Huân theo điện dấu trong quán thác gánh tất cả ngọc giản, lại từ U Nguyệt Tiên môn dược lữ bên trong, cho nàng chọn lựa vài quọng dùng để tu luyện độc hệ đạo pháp linh thảo, thậm chí ngay cả phụ trợ tu luyện, trung hòa độc tính linh thảo đều nói cho Tử Huân. Đợi đến lúc tiên môn bên trong cũng không có chuyện gì, mắt thấy 3 ngày chi kỳ cũng sắp đến rồi. Diệp Lăng mang theo Tử Huân đã đi ra U Nguyệt Tiên môn, đạp thượng Bạch Hoa cốc chuyển tông trận, trực tiếp truyền tống hồi Đông Hải chi Tân Đông Lai đạo thượng. Hắn vừa ra truyền tống trận, liền đã nhận ra Đông Lai đạo trưởng quét ngang mà đến ba cậu Nguyên Anh thần thức. Trong đó, ngoại trừ làm hắn hết sức quen thuộc cô Nguyệt Tiên tử khí tức, còn có Tiên Đan Tiên môn lão tổ Bạch Long tôn giả thần thức. Đông dạng lại để cho Diệp Lăng cảm nhận được đã lâu tri ý. Về phần người cuối cùng Nguyên Anh thần thức, Diệp Lăng cũng giống như đã từng quen biết, năm đó ở Ngô Quốc đô thành bài kiến, đúng là Ngự thú Tiên môn lão tổ Cổn Bạo khí tức. Diệp Lăng cùng Tử Huyên nói đạo, xem ra, Bạch Long lão tổ cùng Ngự thú Tiên môn lão tổ theo Triệu Tịch Hải ngạn trở về. Muốn tiếp trưởng Đông Lai đạo phòng ngự, chú thủ tại đây Đông Hải chi tân. Bởi như vậy, Tiên tử nhất định sẽ cùng chúng ta cùng nhau lên đường, đi Bắc Hoàng." Đối tửuyên mà nói, nàng là gấp gì U Nguyệt tiên tử phân thân thiếu phương pháp, không đi theo đi. Nhưng bất đắc dĩ U Nguyệt tiên tử nguyên anh tu vị còn tại đó, có tiên tử một đường hộ tống đi Bắc Hoàng, lộ thượng muốn an toàn nhiều lắm. Diệp Lăng lúc này hướng Thanh Mang Sơn đánh ra truyền âm vụ, thông tri Thủy Trúc Phong đại sư huynh cùng nhị sư tỷ chuẩn bị lên đường, cũng không biết đạo bọn hắn cực phẩm trang bị mua xong thế nào. Chắc hẳn tại hồi tinh các hồng đường cùng tiểu đạo đám người dưới sự trợ giúp, hẳn là có chỗ thu hoạch. Các loại Diệp Lăng cùng Tử Nguyên hồi đến U Nguyệt tiên môn nơi đóng quân trước, không đợi U Nguyệt tiên tử Phượng Thái Linh đi ra đón chào. Một cổ lệnh Diệp Lăng quen thuộc Nguyên Anh khí tức, theo lai mặt trời trong thành Tuấn Di mà đến, đã đến Diệp Lăng phụ cận. Diệp Lăng vừa nhìn, là Tiên Đan lão tổ Bạch Long tôn giả, tự mình giá lâm. Vốn Diệp Lăng tính toán, lần này hồi nô quốc tu tiên giới, không có tính toán đi gặp mặt Tiên Đan Tiên môn lão tổ. Dù sao hắn ở đây Tiên Đan Tiên môn, thân thụ Bạch Long lão tổ khí trọng cùng che chở, bởi vì cái gọi là gần hương tình e sợ. Hắn hiện tại dịch dung về sau, thay đổi thân phận, Âm Soa Dương Thác đã thành U Nguyệt Tiên môn Phó tông chủ Tô Trần, thì càng không phương liễm cùng Tiên Đan lão tổ gặp nhau. Không nghĩ tới hôm nay Bạch Long tôn giả mới từ Triều Tịch Hải ngạn hồi đến lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, Lệnh Diệp Lăng nhiều ít có chút kinh ngạc, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi dịch dung tiên đan hiệu quả. Diệp Lăng chỉ phải ôm quyền thi lễ, tại hạ Tô Trần, bái kiến tiền bối. Bạch Long tôn giả thượng hạ đánh giá hắn, tay vê râu râu, trực trực thán đạo, ngươi chính là Tô Trần Tô thần sư. Xem ra tuổi trẻ vô cùng, nuột nào 2.3. May mà taang lô quốc tu tiên giới, rốt cục ra người như vậy một vị luyện đan thần sư, lệnh lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Quy 1 chương 1103, Diệp Lăng đại trưởng lão người ở chỗ nào? Diệp Lăng chứng kiến Bạch Long lão tổ cũng không có nhận ra hắn, lúc này mới yên lòng lại, chắp tay đạo: Tại hạ nghe qua Thiên Đàn Tiên Môn lão tổ tại Đan Đạo Thượng cũng rất có tạo nghệ, hôm nay nhìn thấy, hành thế nào chi. Bạch Long tôn giả lời nói xoay chuyển, lão phu nghe tiên môn đệ tử bẩm báo, "Tôi thần sư còn từng đã tới Ta Thiên Đàn Tiên Môn, nhưng lại bái kiến Hàn trưởng lão, nói là tệ tông đại trưởng lão Diệp Lăng Hảo Hữu chí giao, còn có việc này." Diệp Lăng không nghĩ tới Bạch Long lão tổ tin tức biết được nhanh như vậy, mới từ chiều tịch hải ngạn hồi đến, liền nhận được tiên môn đệ tử bẩm báo, Diệp Lăng nhẹ gật đầu đạo, "Không sai." Tại hạ là Diệp Lăng Hảo Hữu, đi Thiên Đàn Tiên Môn tử tiêu phong thượng ngắt lấy đi một tí linh thảo, dù cũng là Diệp đan sư cho lại bài trước đó chưa kịp báo cho biết quý tông, kính xin lão tổ thứ tội. Bạch Long tôn giả ha ha cười đạo, "Tôi thần sư có thể tới, ta Thiên Đan Tiên môn thượng hạ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chẳng qua là không biết Diệp Lăng đại trưởng lão hiện tại nơi nào?" Lão phu đối với hắn thật là tưởng niệm, ngày đó, lão phu cho là hắn phi thang thượng giới, còn nghĩ việc này đi lại tại tiên môn trong điện tịch, giệm án chúng đệ tử chi tâm. "Tôi thần sư nếu như biết được, trông mong xin báo cho." Diệp Lăng ho khan một tiếng, việc này hắn theo đại sư huynh cùng nhị sư tỷ chỗ đó đã được biết đến, nói là Thiên Đan lão tổ từng tại tiên môn trong điện tịch trước mắt, tiên tôn Diệp Lăng, Cửu Lê hạ tổ. Lô Quốc Phong tiểu chướng người, từng xuất phát từ Ta Thiên Đan Tiên môn, nay ngày phi thăng thượng giới, tiên tung khó tìm. Hôm nay Tiên Đan lão tổ đích thân tới, chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn. Vì vậy Diệp Lăng biết thời biết thế nói đạo, ta nghe nói, Diệp Lăng Diệp đan sư bị thượng giới tiên nhân nhìn trúng, phi thăng thượng giới phải đi làm tiên nhân dược đồng, đổ vào tiên thảo, chăm sóc lô hỏa và vân vân, về phần khi nào hạ giới, hồi tang lô quốc, cái này nói không chính xác. Bạch Long tôn giả thở dài một hơi, thì ra là thế. Như vậy cũng tốt, dù Diệp Lăng đại trưởng lão linh tân tứ chất, tại tu đạo một đường thượng thập phần khó khăn, rất khó có đại thành tựu. Hơn nữa hắn còn đắc tội phong yêu cổ giới Hồng Liên phu nhân, hôm nay đi tụ tập giới, cho tiên nhân làm dược đồng, cũng chưa hẳn không phải một cái tốt quý tộc. Đúng lúc này, U Nguyệt Tiên môn nơi đóng con tròng, bay ra Quỳnh Tuyết trưởng lao thân ảnh, đem một cái lệnh bài hai tay phụng thượng, đưa cho Bạch Long Tuấn giả, hồi bẩm Thiên Đan lão tổ. Nhà của ta tiên tử có việc gấp triệu kiến phó tông chủ. Mặt khác, đây là Lai Dương thành phòng thủ thành phố lệnh bài, hôm nay cũng cùng nhau giao cho lão nhân ngoài ra. Tiên tử nói nàng phụng chứ thần điện chi mệnh, muốn rất nhanh muốn hộ tông phó tông chủ tiến về trước Bắc Hoàng, đi vào rừng chi tế, Đông Lai đạo hết thảy liền nhớ cậy Thiên Đan lão tổ. Còn để cho chúng ta lưu lại người, theo bên cạnh hiệp trợ. Bạch Long tôn giả vốn còn muốn cùng Tô Thần Sư nhiều bắt chuyện thoáng một phát, thứ nhất là nghe ngóng hắn như thế nào kết bạn diệp lăng, còn muốn trao đổi thoáng một phát đan đạo thượng tâm đắc. Hiện tại hắn gặp Vũ Nguyệt tiên tử vội vã triệu kiến Tô Trần, lại tiến đưa thượng phòng thủ thành phố lệnh bài, sẽ không liền làm nhiều cái dậy. Vì vậy Bạch Long tôn giả có chút ham đầu, theo chữ vật đại trong lấy ra mấy khối ngọc giản, đã như vậy, lão phu trước hết đi một bước. Đây là lão phu chôn tàng nhiều năm đan phương ngọc giản, còn có một chút hi hữu linh thảo đồ giám. Lần đầu gặp mặt, lão phu không có gì đem tặng, tính xin Tô Thần Sư nhận lấy những thứ này không nên ngại tùy tiện vô lễ. Diệp Lăng vội vàng tạ ơn, hắn mặc dù đang thiên đan tiên môn nghiên cứu qua không ít thảo mộc đồ giám, đan phương ngọc giản, không nghĩ tới thiên đan lão tổ còn tùy thân mang theo, chân tàng lấy một ít, hiển nhiên so tiên môn trong những cái. Kia còn muốn chân quý nhiều lắm, nhất là hê hữu linh thảo đồ giám, đúng là Diệp Lăng thiếu hụt. Quy một chương 1104, không thể làm gì u nguyệt tiên tử. Diệp Lăng nhận lấy sau, chắp tay đại biệt, đưa mắt nhìn thiên đan tiên môn lão tổ rời đi, một mực chờ hắn thân ảnh biến mất không thấy, lúc này mới hồi quay đầu lại, hỏi hướng Quỷ Tuyết, tiên tử gấp gọi ta. Nàng tại sao không có tự mình đi ra đón chào? Từ Huân ở một bên lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng về phía Sư Tôn lần lượt cái ánh mắt, còn tưởng rằng Sư Tôn đã tiếp kiến Tiên Đan lão tổ, tâm tính lâng lâng. Từ Huân nhỏ giọng cô đạo: "Sư Tôn a, ngươi là Phó tông chủ, tiên tử dù nói thế nào, cũng là chúng ta U Nguyệt Tiên môn nhất tông chi chủ, ngươi còn vọng tưởng, mỗi lần hồi lục đến, tiên tử đều muốn ra nên đón. Điều này sao có thể đi? Hôm nay nhất định là tiên tử chậm chạp không thấy ngươi đi phục mệnh, cho nên mới lại để cho Quỳnh Tuyết tỷ tỷ đi ra hơn ngươi." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm nghiệt cũng không biết đạo hôm nay U Nguyệt tiên tử làm sao vậy, cái giá đỡ ngược lại là đại vô cùng, cũng không đi ra lại gấp triệu kiến, xem ra là tâm tình không tốt lắm. Diệp Lăng đi theo Quân Tuyết, tiến nhập U Nguyệt Tiên môn nơi đóng quân, trực tiếp đi hướng U Nguyệt Tiên tử lý cùng biệt viện. Nơi đây tuy nhiên xem như một chỗ tiểu tiểu hành cung, nhưng bố trí lại hết sức lịch sự tao nhã, trong đình viện nhiều loại hoa giống như gấm, ao nhỏ đường trung bình giặc lấy màu sắc đa dạng linh cá, quanh tay hành lang thượng còn treo ngọc kim cái lồng chim chóc. Quân Tuyết cùng Tử Yên đều là thường xuyên đến, đối với nơi này rất quen thuộc. Chỉ có Diệp Lăng, trước kia tại U Nguyệt Tiên môn nơi đóng quân, không phải tại động phủ chính là tại đan phòng, còn không từng đã tới U Nguyệt Tiên tử lý cùng biệt viện. Quân Tuyết điểm chỉ lấy nước hiên các cao, Tiên tử đang tại các trung đang đợi, chỉ triệu kiến Phó tông chủ một người. "Từ Huên, theo ta đi ra." "A." Từ Huên chỉ phải đáp ứng, nhưng vẫn là hướng về phía sư tôn trừng mắt nhìn, "Có chuyện gì, chỉ để ý gọi ta là?" Diệp Lăng nhẹ gật đầu, trèo lên thượng nguyệt thiên các cao, đi thẳng tới tầng cao nhất, đã thấy Vũ Nguyệt tiên tử phượng thải linh đối diện lấy tử ngọc bàn chấm điểm, kinh ngạc xuất thần. Hắn một thượng đến, nguyệt thiên các cao trận pháp lập tức mở ra, ngăn cách ngoại giới thanh âm cùng thần thức. Vũ Nguyệt tiên tử sâu kính thán đạo, "Diệp Lăng, ngươi không có đi tiên môn cấm địa Vũ Nguyệt tốt sao?" Diệp Lăng dù bận vận đung dung đạo, "Đi a, trả lại ngươi ngọc truy." Nói xong, Diệp Lăng đem Loan Nguyệt hình ngọc truy trả lại, đây là mở ra U Nguyệt cốc tín vật, lúc này ngọc truy sáng bóng sớm đã mở đi hạ. U Nguyệt tiên tử trị liếc qua, tâm lộ bộ xuống chấm xuống, chỉ có Phượng thị thủy tổ, Phượng giao tiên tử thần thức hàng lâm, mới có thể lệnh ngọc truy sáng bóng tiêu tán. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng là thấy nàng thủy tổ. U Nguyệt tiên tử hồi nhìn về phía Diệp Lăng, mắt phượng trong mắt sáng tràn đầy hồ nghi chi sắc, tư lự không vui đạo: "Ngươi lại dùng hoa gì nói khéo léo lời nói, lựa gạt ta tổ. Nàng không để cho ngươi trả lại mạng của ta hồn chi huyết sao?" Mặc dù nói, Diệp Lăng vừa mới hồi đến Đông Lai đạo. Cửu Nguyệt Tiên tử lập tức đã nhận ra Cùng Diệp Lăng hồn huyết chi đang lúc liên hệ, điều này làm cho nàng rất cảm thấy thất lạc, liền vài ngàn năm trước phi thăng thượng giới thủy tổ, cũng không có khả năng giúp đỡ nàng muốn hồi hồn huyết đến, hôm nay Cửu Nguyệt Tiên tử không nên đang tại Diệp Lăng mặt, hỏi rõ ràng nguyên do không thể. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Phượng giao thượng tiên khả năng cảm thấy chúng ta không sai, từng ba phen mới bận, không sợ nguy hiểm cứu được ngươi", nàng thật là cảm động, cho nên đặc biệt dặn dò ta, để cho ta đảm bảo ngươi cái này một đám mệnh hồn. Dù là ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đạo tiêu mệnh vẫn, chủ mệnh hồn tại Phượng giao thượng tiên chỗ đó, lại thêm thượng ta đảm bảo cái này một đám mệnh hồn có thể lệnh ngươi hoàn mỹ trong sinh, lại đã tu luyện thế. U Nguyệt tiên tử phẫn nộ đạo, "Chuyện hiếm, ta tổ như thế nào bị ngươi cảm động? Quả thực là một bên nói bậy nói bạn." Diệp Lăng khoan thai đạo, "Có tin hay không là tùy ngươi." Nói ngắn lại, Phượng giao thượng tiên đã đồng ý ta, còn đưa ta một hồi tạo hóa, giúp ta tăng lên linh căn tứ chất. Cái này vậy là đủ rồi, tiên tử còn có cái gì muốn hỏi?" U Nguyệt tiên tử được nghe lời ấy, mặt mày hữu rũ, mặc kệ Diệp Lăng nói thật hay giả, mạng của nàng hồn chi huyết như cũng tại Diệp Lăng trong tay, cái này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, U Nguyệt tiên tử không thể làm gì tỏ dài rút lui hạ xuống nước hiên gác cao cách âm cấm chế, lạnh giọng đạo: "Từ Huên, thượng đến thay bồn tỏa trăm điểm." Quy 1 chương 1105, Sư Tôn, ngươi đem chuyện rất trọng yếu quên. Từ Huên nghe được cung Nguyệt Tiên tử triệu hoán, giống như bay thượng nước hiên gác cao. Đừng nhìn nàng sau lưng đã từng nói qua U Nguyệt Tiên tử không ít nói bậy, nhưng là đang tại tiên tử mặt, vẫn là không dám có bất kỳ không tuân theo, vội vàng đến ân cần phục thị. Khi nàng thượng gác cao vừa nhìn, Sư Tôn đang chắp tay sau lưng, đứng lặng phía trước cửa sổ, đang trông xem thế nào lý cung biệt viện trong cảnh trí. Má U Nguyệt Tiên tử đang tại đối với Tử Ngọc bạn trang điểm Trời hồ là tức giận sợ run, liền không khí đều muốn động lại, so ngoại giới còn lạnh hơn thêm vài phần, hiển nhiên là lúc trước thật sự nổi giận. Từ Huên mợ chừng hai mắt, lục như bạo thạch con ngươi tò mò nhìn coi cái này, lại nhìn một chút cái kia, mắt thấy tiên tử tức giận, hết lần này tới lần khác sư tôn còn như thế khoan thai tự đắc, như thế địch lực, liền nàng đều âm thầm bội phục. Từ Huên cầm khởi bản trang điểm thượng ngọc sơ, cho Hương Nguyệt tiên tử sơ long tóc giải thanh thi. Vì dạng bất xấu hồi bầu không khí, Từ Huên rốt cục nhịn không được mà mở miệng, ngượng ngùng đạo: "Tiên tử, lúc trước hồng ngọc sơ đâu?" Ta nghĩ nhất định là bị lãnh cốc cái này tay chân vụng về cho vứt bỏ. Đây chính là tiên tử Âu Yểm Chi Vân. Diệp Lăng nghe Tử Huân nói như vậy, xem ra là nàng cùng lãnh quốc trưởng lão, không ít phục thị qua Ung Nguyệt tiên tử, tính toán khởi tới là tiên tử hai cái đại nha hoàn. Ngược lại là quên tuyết, Diệp Lăng chưa từng có bái kiến nàng phục thị qua Ung Nguyệt tiên tử. Ung Nguyệt tiên tử không nghe Hồng Ngọc Sơ khá tốt, nghe Tử Huân nói ra khởi đến, liền khí không đánh một chỗ đến, hừ lạnh một tiếng, ngay tiếp theo gác cao thượng công khí, lại lạnh vài phần. Hồng Ngọc Sơ bị bổn tọa rất bệ, còn không phải bởi vì ngươi. Hào hào, bãi cái gì sư. Tử Huân nghe tiên tử ngữ khí bất thiện, không biết nơi nào đến không rõ ràng nghi hoặc. Bản thân rất bệ hồng ngọc sơ, lại trách đã đến đầu của nàng thượng. Nàng còn không biết đạo, ngày đó nàng đi theo Diệp Lăng tại đàn phòng học luyện đã lúc. Lệnh Cúc tại U Nguyệt Tiên tử trước mặt nói khởi, Từ Huên mỗi ngày phục thị phó tông chủ, đủ loại cử động, lệnh tiên tử trong cơn tức giận, tú đem Hồng Ngọc Sơ cho ngã, cũng đúng là bởi vì Từ Huên môn nhân. Thằng đến sau này, U Nguyệt Tiên tử tiến vào đàn phòng, mới biết đạo nàng chẳng qua là bại sư, cùng Diệp Lăng học luyện đan chi thuật, cũng không có như gì đại xuống xoe. Từ Huên vẻ mặt mê tơ, không dám nói thêm nữa cái gì, cẩn thận cho tiên tử chăm điểm, thỉnh thoảng hồi đầu liếc qua sư tôn bóng lưng. Liên năng đều phát giác tiên tử tâm tình thật không tốt, không nghĩ tới Sư Tôn còn ở nơi này, giả bộ như không có việc gì người giống nhau, tiên tử không có trách Sư Tôn, nhưng là giận lây sang nàng. Thử Uyên âm thầm bực, theo lý mà nói, cái này không nên a. Vì vậy nàng nhịn không được hỏi đạo, "Sư Tôn, ngươi không có cho tiên tử hiện lên thượng mỗi luyện chế chữa thương đan dược sao? Thật tòi ngươi vẫn còn tiên môn dự lực, luyện chế ra lâu như vậy, như thế hao tâm tổn trí cố sức, đều là vì tiên tử nha." U Nguyệt tiên tử nghe đến đó, giơ lên khởi tay đến ngừng Thử Uyên, hồ nghi hỏi đạo, "Đan dược gì?" Bộ tọa hồn tổn thương sớm dĩ nhiên không phục như lúc ban đầu, liền tu vị đều càng hơn lúc trước. Sư phụ ngươi lại luyện chế cho ta cái gì chữa thương đan dược? Từ Huên vừa nhìn U Nguyệt tiên tử không biết chút nào phản ứng, lập tức giận mình, chết không được tiên tử tức giận, nguyên lai sư tôn đem rất trọng yếu sự tình cho lẫn vào đã quên. Nàng vốn tưởng rằng sư tôn thượng tới gặp đến tiên tử, chuyện làm thứ nhất, nhất định là muốn như hiến vật quý giống nhau tiễn đưa thượng chữa thương đan dược, nói như thế nào cũng có thể lại để cho tiên tử cao hứng cao hứng. Không nghĩ tới sư tôn nhưng không có làm như vậy, tiễn đưa đan dược sự tình, căn bản sẽ không xét khởi qua. Ngược lại là không biết sao. Đem tiên tử cho khí đã đến, chết không được tiên tử sắc mặt khó coi như vậy. Từ Huyên Hoán trách tựa như, Trưởng sư Tôn Liệp, vội vàng cho tiên tử giải thích đạo, là như vậy. Nô tài mang sư Tôn đi chúng ta tiên môn kiếm lữ, hắn chọn lượi trôi này vô ảnh kiếm, nhìn ra bên trong khí linh có cổ quái. Nô tài sẽ theo miệng nói khởi kiếm này linh lai lịch, năm đó tiên tử nhập thượng cổ di tích, vì bắt lấy thượng cổ kiếm linh, con thượng bị thụ mấy chỗ kiếm thương, vết thương đến nay vẫn còn tại. Vì vậy sư Tôn không nói hai lời, đi dược lư đốc lòng bế quan, luyện chế lấy chữa thương đan dược, chính là vì cho tiên tử đi trừ vết sẹo. Sư Tôn, ngươi thất thần làm gì? tranh thủ thời gian lấy tới nhà. Quy 1 chương 1106, truyền tụ hồi xuân tuật. U Nguyệt Tiên tử nghe tự vừa nói, Diệp Lăng cho nàng tỉ mỉ luyện chế ra chữa thương đan dược, phượng trong mắt lần nữa phát ra thần thái, không tự chủ được nhìn phía Diệp Lăng. Diệp Lăng ho khan một tiếng, theo chữ vật đại trong lấy ra mới luyện chế chữa thương đan dược, nói đạo, đây là ta đặc biệt theo U Nguyệt Tiên môn dược lưu trồng, lấy mấy vị dược liệu, còn đi tiên môn hoa cốc ngắt lấy đi một tí, đặc biệt cho luyện chế thành đan đáng dưược, còn niền nát đã thành dự tán. Ta biết rõ vô ảnh kiếm trong chính là cái kia thượng cổ kiếm linh là băng hệ kiếm linh, chắc hẳn tiên tử kiếm thương bổ sung lấy chúng hàn độc. Loại độc này không phải chuyện đùa, không dễ tiêu tán, cho nên tại luyện chế trong quá trình phí hết không ít thời gian. Chỉ sợ ta luyện chế dự tán, tuy có dự hiệu, lại không đạt được triệt để trị hết, đi trừ vết xẹo hiệu quả, nếu là như vậy, còn phải tiếp tục luyện chế, không ngừng cải tiến. Nói ngắn lại, tiên tử trước thử xem, nếu như không được, ta lại trọng mới định ra đan phương, đại không được lại tự nghĩ ra một cái đan phương, chuyên môn cho ngươi trị liệu kiêm tương. Diệp Lăng nói bình tâm tĩnh khí, xong cùng là nhạn, nhưng trong đó chỗ hoa tâm từ, chỗ phí cương phù Sắc thực như Tử Huân nói, không chỉ có theo dược lư lấy thuốc tẩy, nhưng lại tại hoa cốc trong ngắt lấy, cuối cùng tỉ mỉ luật chế. U Nguyệt tiên tử nghe xong, trong nội tâm dễ chịu rất nhiều, tự nhiên cười nói, sao không nói sớm, mau đem tới để cho ta xem. Tử Huân, ngươi cái này tiểu chân, như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói? Ngươi nói cho hắn biết vô ảnh kiếm trong thượng cổ kiếm linh đại có lai lịch, cũng liền mà thôi, như thế nào ngay cả ta thân thượng vết thương, đều chấn động rất xuống đi ra, thật sự là không che đậy miệng. Tử Huân gặp tiên tử mặc dù đang oán trách, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại nổi lên sắc mặt vui mừng, Tử Huân rốt cục yên lòng, so vừa mới lúc tiến vào Tiên tử tâm tình muốn tốt rất nhiều. Diệp Lăng đem bình thuốc mở ra, nghiền nát thành dược tán, tản mát ra mùi thơm cũng thấm vào ruột gan, Diệp Lăng từng cái chỉ cho U Nguyệt tiên tử, báo cho biết nàng cách dùng, như thế nào dị thuốc về sau thư gần lưng này. Cuối cùng Diệp Lăng nhìn bên cạnh Tử Huệ Liệp, phân phó đạo: "Tử Huên, ngươi tới đây. Nếu muốn đem cái này dược tán dược lực thẩm thấu nhập ra thịện, cần được phụ chi dùng đẳng cấp cao hồi xuân thuật." Nói xong, Diệp Lăng đem hồi xuân thuật khắc ấn tại một cái không bạch ngọc giản thượng, ném cho Tử Huên: "Cái này hồi xuân thuật vốn là ta năm đó chỗ tông môn bất truyền bí mật. Thừa ông ngươi gọi ta là một tiếng sư tôn." Ta giờ phút này liền truyền thụ cho ngươi, do ngươi dùng để cho tiên tử phụ trợ chữa thương, lại phối hợp ta luyện chế dự tán, sẽ phải rất hữu hiệu quả. Từ Huân nghe xong sư tôn muốn truyền thụ nàng chữa thương đạo thuật, nhưng là đợi nàng đem ngọc dạn dán tại cái trán, dụng thân nhận thức ký càng đà qua, bên trong điểm chỉ bấm niệm pháp quyết thủ pháp, linh lực lưu chuyển phương pháp, thật sự là quá phức tạp đi. Từ Huân vẻ mặt đau khổ đạo: "A, khó như vậy a? Con giống như phân chia đế giai cùng đẳng cấp cao chi phần, ông đây giờ ở." "Í, đệ tử ngu rốt, từ đâu học hỏi? Đây không phải đã muốn mạng của ta đến sao?" Diệp Lăng lạnh nhạt đáp: Nếu như ngươi không tu tập đẳng cấp cao hồi xuân thuật, liền không cách nào vì tiền tử chữa thương, tiến hành theo chất lượng, tự nhiên là theo đệ giai học hỏi. Cũng không phải cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều học xong, chỉ cần nắm giữ chủ cốt thi pháp là được rồi. Nếu muốn tu luyện tới thuần thục chi cảnh, còn phải đợi một thời gian, từ từ sẽ đến." Từ Huyên Trừng mắt nhìn, "Thử đạo, bằng không, sư tôn ngươi thay tiền tử chữa thương, dùng ngươi hồi xuân thuật, đích thị là thuần thục vô cùng, đạt đến nơi tuyệt hảo. Nghĩ đến vì tiền tử chữa thương, điểm ấy việc nhỏ không làm khó được ngươi, đệ tử cũng liền không cần cần dài khổ luyện cái này hồi xuân thuật." Ung Nguyệt Tiên tử vương thái linh hừ lạnh một tiếng, "Tử Huân, ngươi đến cùng có học hay không?" Tử Huân chứng kiến tiên tử khuôn mặt chìm xuống đến, chỉ phải mặt mày ủ rũ ứng với đạo, "Học, nô tài học là được." Diệp Lăng cười đạo, "Này mới đúng mà. Những ngày này, vi sư truyền thụ ngươi thảo mộc đồ giám, trung hòa độc hệ linh thảo biện pháp, còn có một chút luyện đan chi thuật gia lông, những thứ này đều tính toán không lạ cái gì. Hôm nay lại dạy ngươi cái này đẳng cấp cao hồi xuân thuật, về sau làm cho người ta chữa thương, hoặc là tự mình chữa thương, được ích lợi vô cùng à, cũng không huống công ngươi tều tà sư phụ." Tử Huân vẻ mặt đau khổ. Trọng mới cầm cởi hồi xuân thuật mộc giản, chỉ cảm thấy đầu đều đại ba vọng, thật vất vả đem những thứ này phức tạp khó hiểu linh lực lưu truyền phương pháp ghi xuống, lại kinh quá Diệp Lăng chỉ điểm, điểm chỉ bấm niệm pháp quyết cũng học hữu mô hữu dạng, ra dáng. Sau đó, Diệp Lăng lại dặn dò nàng như thế nào cho tiên tử thoa dự tán, như thế nào thi pháp lại để cho dược lực xuyên vào da thịt, lúc này mới cùng U Nguyệt tiên tử cáo lui. Ta đi Ly cung biệt truyện vòng một chuyến, nếu như phát hiện có cái gì hi hữu linh bảo, ta liền ngắt lấy. Quy 1 chương 1107, Phượng Quân Tuyết, Phượng thị nhất tộc. U Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, hướng ra phía ngoài phân phó một tiếng, Quân Tuyết Ngươi cùng Phó tông chủ khắp nơi đi một chút, ngắt lấy Linh Hạo. Là, thủ tại Thủy Yên gác cao ở dưới Quỳnh Tuyết trưởng lão đáp ứng. Diệp Lăng hạ xuống gác cao, chứng kiến Quỳnh Tuyết đối với hắn vẫn là lạnh như băng bộ dạng, tốt đại không vui, nhưng là trở ngại tiên tử phân phó, không thể không theo hắn đi một lần, nhưng lại tận lực cùng hắn bảo trì rất xa khoảng cách. Diệp Lăng thấy nàng cảnh giác cái gì trọng, tò mò hỏi đạo, ta xem Lệnh Cúc trưởng lão cùng Tử Uyên các nàng hai cái, thưởng xuyên phục thị tiên tử khởi cư. Nghĩ đến là tiên tử Nha Hoãn. Quỳnh Tuyết ta cũng không là hắn, gật đầu ứng với đạo, không sai. Các nàng hai cái tiểu nha đầu, trở nhỏ liền phục thị tiên tử bằng không chỉ bằng các nàng hai cái, tại U Nguyệt Tiên môn trong làm bình thường nữ đệ tử mà nói, đều muốn tu luyện tới kim đan kỳ cũng khó khăn. Đây đều là tiên tử coi trọng, cho các nàng cung cấp đại lượng tu tiên tài nguyên, mới đem các nàng bồi dưỡng cho tới bây giờ. Diệp Lăng giật mình, điều này cũng xác nhận suy đoán của hắn, xem ra tiên tử đối đãi Lệnh Cúc cùng Tử Huyền hai người không tệ, mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng vẫn là thập phần chiếu cố nàng môn đích. Khó trách Tử Huyền bái ông ta làm thầy, không kinh quá tiên tử đồng ý, cho nên mới nhắm trúng tiên tử không vui, cho rằng Tử Huyền là lấy tay bắt cá à. Chẳng qua là Diệp Lăng như cũ hết sức tò mò, nhìn về phía Lệnh Nạo Quân Tuyết, hỏi đạo: Vậy còn ngươi? Nhìn ngươi cũng chưa từng có phục thị qua tiên tử, xem ra ngươi cũng không phải tiên tử nha hoàn, chắc là U Nguyệt tiên môn trong nổi tiếng nữ đệ tử, Thâm Thủ tiên tử xem trọng. Quân Tuyết lạnh lùng đạo, nói thiệt cho ngươi biết, ta là Phượng Quý Tuyết, cũng là Phượng thị tổng nhân, mặc dù là bà con xa bằng chi, nhưng tính toán khởi đến, ta vẫn là tiên tử đường muội, cũng là nàng theo tiểu nhân bạn chơi. Ta như thế nào lại cho nàng làm nha hoàn? Chẳng qua là thủy tổ đã phân phó, để cho ta bảo hộ tiên tử, hiệp trợ nàng thống trị U Nguyệt tiên môn, về phần nàng lẫm thực khởi cư, cũng không tới phiền ta đến tự mình phục thị. Diệp Lăng nghe xong, nhất thời giật mình đại ngộ, Vương Lai Quỷ Tuyết cũng là Phượng Giao Thượng Tiên nhất mạch, sơ lúc mới gặp mặt, Diệp Lăng không có cẩn thận lưu ý qua, hôm nay ký cảng xem ra, Quỷ Tuyết xác thực cùng U Nguyệt Tiên tử Phượng Thái Linh có vài phần giống nhau chỗ. Chẳng qua là xem thượng đi lạnh lùng như băng, ăn nói có ý tứ, rất có một loại sinh ra chớ gần rụt rè cảm giác. Diệp Lăng cười khổ đạo, thì ra là thế, thật kính thật kính. Đúng rồi, ngươi có từng đi qua U Nguyệt Tiên môn cấm địa, chắc hẳn dùng thân phận của ngươi, hẳn là biết đạo chỗ đó. Phượng Quỷ Tuyết nhẹ gật đầu, U Nguyệt cốc là chúng ta Vượng thị thủy tổ thần đã cho. Lúc trước tiên tử cùng ta thương nghị đã qua. Có muốn hay không cho ngươi cái này ngoại nhân đi U Nguyệt Cốc, ta là cẩm phản đuổi ý kiến. Nhưng nàng cố ý như thế, hiện tại U Nguyệt Cốc ngươi cũng đi, nhưng lại bình yên vô sự hồi đến, chắc là ta môn đích thủy tổ, dung tha ngươi một con ngựa. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, chết không được. Khô khủng, Phượng giao thượng tiên đã đồng ý ta, để cho ta cũng tốt tốt chiếu cố ngươi đừng đi. Lần này chúng ta bắc hang một nhóm, ngươi không đi theo cùng đi, chắc là muốn thay ngươi đừng đi, thủ hộ U Nguyệt tiên môn. Phượng Quỳnh Tuyết nghe hắn nói như vậy, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn xưa cũ có chút tức giận bất bình đạo, nếu như thủy tổ đã đồng ý ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói ngắn lại, Ta và ngươi đều muốn hết sức phụ tá tiên tử. Vốn bộ dạng này tông chủ chi vị, sớm muộn gì đều là của ta, ai bảo ngươi hành sắc một cước, rõ ràng xếp hạng vào ta đồ thượng, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng cuối cùng đã minh bạch, Nguyên Lai Phượng Quỷ Tuyết đối với hắn bất mãn, là tới từ ở này. Là hắn về sau cư thượng, chiếm được cái này U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ vị trí. Bằng không thì, U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ nhất định là Phượng Quỷ Tuyết, điểm ấy cũng là không thể nghi ngờ, vô luận là Phượng Quỷ Tuyết tu vị, vẫn là xuất thân lai lịch, đều còn tại đó, thậm chí nói lý ra, đều được hô tiên tử một tiếng tỉ tỉ. Diệp Lăng thầm than, Xem ra U Nguyệt Tiên tử cái này vị đường muội, người tuy cao ngạo, danh lợi tâm cũng cực nặng, cho rằng Diệp Lăng đã đoạt vốn nên thuộc về của nàng phó tông chủ. Chỉ sợ U Nguyệt Tiên môn, tại Phượng Quỳnh Tuyết cảm nhận chính giữa, đó là các nạng vương thị nhất tộc sáng nghiệp, lại để cho một ngoại nhân để làm phó tông chủ, thập phần không ổn. Quả nhiên, Phượng Quỳnh Tuyết lại đôi mi thanh tú cao lại đạo, bất quá, ta xem ngươi đang ở đây luyện đan chi thuật thượng, rất có tạo nghệ, làm ta U Nguyệt Tiên môn uy danh đại chấn, hôm nay lại đạt được thủy tổ tán thành, ta cũng liền hưng cố mà làm phụng ngươi vị phó tông chủ. Bất quá từ tục tiểu nói đến đằng trước, ngươi muốn là muốn đối với ta hô tới quấn lui. Như đối đại tử viền giống nhau, các cử ta nhiệm vụ gì, ta cũng sẽ không phục ngươi quan thúc. Diệp Lăng lượng ngầm đạo, đó là tự nhiên. Ngươi chỉ để ý y tâm, ta đây cái phó tông chủ, cũng là bị tiên tử tùy ý sai khiến, đảm đương không nổi thật sự. Lại nói, ta đối tử huynh rất tốt ta. Ta lại truyền thụ nàng cái này, lại dạy nàng cái kia, không phụ sư tôn danh tiếng. Phượng Quỳnh Tuyết hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì nàng ngốc. Tuy nói sư không cần hiền tại đệ tử, nhưng ta đối đàn đạo không có hứng thú, càng sẽ không như nàng giống nhau không quan tâm bãi ngươi làm thầy. Ngươi đừng vội dùng đối đại vãn bối cùng thuộc hạ ánh mắt, xem nhẹ ta. Dạ dạ. Diệp Lăng cũng không cùng nàng cãi lại, dù sao người ta thủy tổ là Phượng Giao thượng tiên, tự nhiên có địa kiêu ngạo chỗ. Lại thêm thượng Phượng Quỳnh Tuyết sống ngu nguyệt tiên tử bóng mờ ở phía dưới, vạn trưởng hào quang đều bị ngu nguyệt tiên tử phượng thái linh độc hưởng, ai còn sẽ để ý nàng vượn Quỳnh Tuyết. Cho nên dần dà, người cũng sẽ biến thành đặc biệt mẫn cảm. Chẳng qua là Diệp Lăng đối Phượng thị nhất tộc hết sức tò mò, hỏi đạo, ta nghe Phượng Giao thượng tiên nói, các ngươi Phượng thị nhất tộc, tuy nhiên lịch kinh mấy ngàn năm, nhưng nhân khẩu không mượn, từ từ tan rủi, ta nguyên lai tưởng rằng ngu nguyệt tiên tử là nhất mạch đối với thừa, không nghĩ tới còn ngươi nữa như vậy một vị bảng chi tộc muội. Phượng Quỳnh Tuyết bởi vì thủy tổ tán thành Diệp Lăng nguyên nhân, cũng không tránh kiêng kỵ hắn, cô ý ở trước mặt hắn khoe khoang thoáng một phát ra thế, nói đạo: "Chúng ta Phượng thị nhất tộc, tuy nói nhân khẩu không vượng, nhưng khai chi tán liệt tại Cựu Lê Hạo tổ thượng vẫn có không ít tộc nhân. Đơn giản là chúng ta thủy tổ là nữ tiên, sở tu công pháp cũng chỉ thích hợp nữ tu đến tu luyện, cho nên các thời kỳ đến nay, chúng ta Phượng thị trọng nữ không nặng nam. Nhưng có thiên tư cao tuyệt tộc nữ, còn chưa từng có đạo lư, đã bị thủy tổ tuyển chọn đi, đây cũng là chúng ta Phượng thị nhân khẩu không vượng nguyên nhân chủ yếu." Diệp Lăng khẽ hất cảm, nguyên lai là như vậy. Nếu như đổi lại là những thứ khác đại tu tiên gia tộc, mấy ngàn năm truyền thừa, lại có thượng tiên phù hộ, khai chi tán diệp, gia tộc sao mà thị vượng. Các ngươi Phượng thị nhất tộc đúng là đặc thu vô cùng. Phượng Quynh Tuyết náo nghệ đạo, tiên tử tại Phượng thị nhất tộc trong, huyết mạch so với ta càng thêm tuyệt tiết, thiên phú vừa cao, nhưng thật muốn nói khởi đến, liên nàng cùng ta đều xem như Phượng thị nhất tộc bản chi, không, coi là chính thức dòng chính huyết mạch. Chẳng qua là ông trời của nàng phân cao, càng bị thủy tổ xem trọng, cho nên trọng điểm tài bồi. Vô luận là nàng vẫn là ta, nếu như cùng Phượng thị dòng chính tộc nữ so khởi đến, còn kém xa. Diệp Lăng khẽ giật mình, a Nguyên Lai liền ôm Nguyệt Tiên tử Phượng Hải Linh, đều tính toán không thượng trong tộc dòng chính tộc nữ, vẫn còn có so nàng tiên tử cao. Như vậy chính thức Phượng thị dòng chính tộc nữ, hiện tại nơi nào? Nan đạo tu vị dĩ nhiên hóa thần. Quy 1 chương 1108, tuổi con nhỏ, Nguyên Anh hậu kỳ. Phản hồi. Tiên phủ làm ruộng. Phượng Quynh Tuyết nói đạo, chúng ta Phượng thị nhất tộc dòng chính tộc nữ, trừ bọn bị thủy tổ mang đến thượng giới, hoặc là đi cái khác địa phương tu luyện, hôm nay tại đây Cửu Lê hạ thổ, chỉ có thủy tổ quê hương về quốc, còn có ta Phượng thị dòng chính tộc nữ. Tu vi của nàng thật cũng không có đạt tới hóa thần kỳ, mà là Nguyên Anh hậu kỳ. Tuổi con nhỏ Có thể có như thế tu vị, đủ thấy kia huyết mạch chi thuần túy, thiên tư mạnh. Thượng một lần, ta phụ mệnh chuyên đi việc quốc tiếp, ai ngờ cái tiểu nha đầu kia phía tử, ngược lại là kiêu ngạo rất, căn bản không có đem chúng ta Ngô quốc bảng chi để vào mắt. Diệp Lăng nghe Phượng Quỳnh Tuyết tức giận bất bình khẩu khí, đối cái này Việt quốc phượng thị dòng chính tộc nữ bất mãn hết sức, hơn nữa nghe nàng nói là cái tiểu nha đầu phía tử, xem ra là U Nguyệt tiên tử phượng thái linh cùng nàng tộc mợ. Tuổi còn nhỏ, Nguyễn Anh Hậu Kỳ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn là được chứng kiến Phượng giao thượng tiên, biết rõ kia dòng chính tộc nữ, nhất định là thiên tư cực cao, vậy mà tu luyện đến Nguyễn Anh Hậu Kỳ. Mặc dù là Ngô Cốc Thiên Chi tiểu nữ, đơn nhất băng linh căn lục băng lan lục lớn nhỏ tỉ, tự hồ cũng là có chỗ không bằng a. Đương nhiên, điều này cũng cùng tu tiên gia tộc ngọn nguồn luẩn quẩn bất đồng có quan hệ, chắc hẳn cái này vượng thị nhất tộc dòng chính tộc nữ, từ nhỏ liền chịu trong tộc dốc sức bồi dưỡng, lại thêm thượng có phượng giao thượng tiên tương trợ, tu vị tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Diệp Lăng vốn cho là hắn phục hạ xuống cực phẩm tiên hạt sen, tăng lên linh căn tứ chất, tại tu vi đột phá thượng cũng không có gặp được bình cảnh, vẫn còn âm thầm mừng rỡ. Hôm nay cùng cái này vượng thị dòng chính tộc nữ so khởi đến, vẫn có lấy cách biệt một trời một vực. Hắn bình thường tu luyện dùng chính là kim đan thuốc tiên cư phẩm đại hoàn đan quan đủ, nhưng lạ bất quá là kim đan 6 tầng định phong, mà người ta tuổi còn trẻ liền dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ, đột phá hóa thần cũng là không nói chơi, tại tu tiên một đường đường, có thể nói là một đường thông suốt. Phong nhãn nô quốc, chín đại tiên môn nguyên anh lão tổ, lại thêm thượng tọa trấn nô quốc đô thành đại thành chủ huyền trấn tử, cũng phải chỗ mắt nhìn theo. Diệp Lăng thầm than, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Cái này không phục cũng không được, vô luận là tu tiên tài nguyên, vẫn là thiên tư chiến lực, vẫn là rất lớn. Cũng không trách hổ phụ quyền tuyệt đối cái này dòng chính tộc muội xem không bằng mắt, chính là đổi lại là mặt khác tu tiên giả, cũng phải sinh lòng ganh ghét. Diệp Lăng mặc dù không có đi qua Việt quốc, nhưng hắn tại Hỏa Màn chi địa, vẫn là làm quen đến từ Việt quốc Bạch Hoa nữ, Chỉ Lan, còn có chỉnh gì? Từng đều thập phần đặc biệt, nhất là Bạch Hoa nữ, sơ mới gặp gỡ đến Diệp Lăng lúc, thập phần hoảng sợ, tựa hồ rất sợ nhìn thấy nam tử, nhưng đối phó với hắn linh thú, Thanh Hắc Ngựa yêu cùng Sích Hỏa thành vị báo lúc, nhưng lạ ra tay lăng lệ ác liệt. Cũng may, về sau Bạch Hoa nữ chuyển biến đối Diệp Lăng thái độ, còn từng mời hắn đi Việt quốc làm khách. Không biết Bạch Hoa nữ là lai lịch gì. Phượng Quỳnh quyết đi qua Việt quốc, mong rằng đối với chỗ đó phong thổ, tu tiên gia tộc và thế lực, có nhất định được hiểu rõ. Ngay tại Diệp Lăng đang định hướng Phượng Quân Tuyết, hỏi thăm việc quốc sự tình lúc, U Nguyệt Tiên tử giắt Tử Huyền, lập tức liền đi tới bọn hắn phụ cận. Hôm nay U Nguyệt Tiên tử nét mặt tỏa sáng, cười cười nói nói dịu dàng, tâm tình đại hảo. Nàng nhìn thấy Diệp Lăng trong tay cũng không có ngắt lấy Linh Thảo, mà là đang cùng Quân Tuyết nói chuyện phiếm, tựa hồ còn có cái gì nghi vấn muốn hỏi Quân Tuyết. U Nguyệt Tiên tử giận đạo: "Ngươi không phải nói muốn tại Ly Cung biệt viện ngắt lấy Linh Thảo ư? Ngươi cùng Quân Tuyết trưởng lão nói gì đó? Có phải hay không lại đang sau lưng nghe ngóng của ta sự tình gì? Ta phát hiện ngươi người này thật là, có cái gì không thể ở trước mặt tới hỏi ta?" không nên nói bóng nói gió hướng bên cạnh ta người tìm hiểu. Vừa mới Tử Huyên dĩ nhiên bị ta bức cung khai. Nàng tại trước mặt ngươi, không ít nói của ta nói bậy, có phải thế không? Quy 1 chương 1109, khai mở vô ảnh kiếm phòng ấn. Tử Huyên túi đầu chỉnh đốn trang phục, vội vàng hướng sư tôn gội tội, đệ tử hổ thẹn. Tiên tử cực kỳ thông minh, nàng một bộ lời nói, đệ tử không nghĩ qua là đã nói lỡ miệng. Kỳ thật đệ tử tại sư tôn trước mặt, chưa từng có đã từng nói qua tiên tử cái gì nói bậy, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiên tử không chỉ có mạo như thiên tiên, hơn nữa thông minh cực kỳ, tâm tư giống như thất khiếu linh lung. Chư lần đó ra, ta sẽ thấy cũng không nói gì khác. Diệp Lăng biết rõ, như Tử Uyên như vậy ngay thẳng tính tình, có tâm sự gì là dấu giếm không ngừng, đừng nói là tiên tử bộ hỏi nàng bảo, chính là xem nàng thần sắc hơi có không đúng, tiên tử đều có thể đoán ra tâm tư của nàng. Vì vậy Diệp Lăng mỉm cười, "Ừ, ta có thể làm chứng, Tử Uyên đối tiên tử từ trước đến nay là trung tâm như một, như thế nào lại phàn nàn, nói xấu về ngươi? Tiên tử cũng không cần thật đúng." Nhìn tiên tử cao hứng bộ dạng, chắc là của ta chữa thương đan dược khởi tác dụng. Mau cùng ta nói, nói nói, kiếm thương vết xẻo đi trừ thế nào? Nếu như còn cần cải tiến, ta sẽ thấy thêm mấy vị cực phẩm dược liệu. Trọng mũi luận đang, phải tất yếu trị liệu tốt. U Nguyệt tiên tử phượng thải linh cười dịu giảng đạo, may mắn mà có ngươi đang dưỡng, lại thêm thượng ngươi truyền thụ tự nguyên đẳng cấp cao hồi xuân thuật, sử dụng tán dược lực thẩm thấu nhập da thịt, vết sẹo đi ngoại trừ lại bắn, nghĩ đến lại thoa mấy lần, do tự nguyên trị liệu, có lẽ triệt để trị hết, sẽ không tất nhiên lao ngươi hao tâm tổn trí, lại luyện chế cái gì mới đáng được. Nói khởi đến, việc này còn phải đạt tại ngươi rồi. Đây chính là buồn toạ nhiều năm qua tâm bệnh, hôm nay thuốc đến bệnh trừ, buồn toạ thật là cảm kích. Phượng Quỳnh Tuyết giờ mới hiểu được, trách không được đường tỷ cao hứng như vậy. Tiên tử công thượng kiếm thương, nàng cũng là biết đạo. Vì thế, Phượng Quynh Tuyết cũng không ít xuất lực cho Đường Tỷ khắp nơi tìm kiếm chữa thương dược vật, nhưng thủy chung không khởi tác dụng. Không nghĩ tới Phó tông chủ Tô Trần, luyện đan thần sư danh tiếng không phải nói không, chỉ luyện chế ra dược tán, khiến cho nàng Đường Tỷ kiêm thương tốt rồi lại bán. Vì vậy Phượng Quynh Tuyết cũng hướng Diệp Lăng Vạn Phúc thí lễ, đa tạo Phó tông chủ trị liệu tốt tiên tử thương thế, quả nhiên là rượu thủ hồi xuân, vô luận là đan đạo vẫn là phương pháp chữa thương, đều là cực kỳ cao minh. Về sau chúng ta Hùng Nguyệt Tiên môn đã có người như vậy một vị luyện đan thần sư, thật sự là ngàn vạn chi vui mừng. Đâu có đâu có. Diệp Lăng Kiêm tốn đạo, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Đây bất quá là vết thương ngoài da, mặc dù là thượng cổ kiếm linh gây thương tích, thực sự không có gì đại ngại, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, có thể loại trừ vết sẹo, vĩnh viễn không hậu họa. Tử Nguyên cười đạo, đối sư Tôn mà nói, đây là tiện tay mà thôi việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta nữ tu mà nói, đây chính là thiên đại sự tình. Ngươi là không biết đạo, năm đó tiên tử vì trả hồi thượng cổ kiếm linh, công thượng bị tụ kiếm thương một mực không có tốt, dầu dị không vui, hồi đến vẫn đang bế quan, làm hại chúng ta lo lắng rất lâu. Hiện tại tốt rồi, tiên tử tâm bệnh đã qua, trong đó cũng có một phần của ta công lao. Ha ha. Sư Tôn Ngươi còn không xuất ra vô ảnh kiếm đến, lại để cho tiên tử cho ngươi mở ra phong ấn." Diệp Lăng nhẹ gật đầu, theo chữ vật đại trong lấy ra vô ảnh kiếm. Nếu đổi lại trước kia, Hư Nguyệt tiên tử chứng kiến cái này vô ảnh kiếm, hẳn không thể đem hủy diệt mới tốt, chẳng qua là được không, dễ, cho nên phong ấn khởi đến, đem gắt số, đồng thời cũng có thể phòng ngừa trong đó thượng cổ kiếm linh quay phá. Nhưng hôm nay bất đồng, Hư Nguyệt tiên tử tâm tình đại hảo, lấy qua vô ảnh kiếm, thử một tiếng, "Tiểu tiểu kiếm linh, năm đó làm hại bổn tọa thật thê thảm. Xem bổn tọa hôm nay như thế nào trả tấn ngươi." Nhưng là tại mở ra phong ấn lúc trước, Hư Nguyệt tiên tử vẫn là khuyên bảo Diệp Lăng Kiếm này không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải coi này phi kiếm. Tuy là kiếm này uy lực cực đại, kiếm ra vô ảnh, nhưng trong đó thượng cổ kiếm linh nhưng là không dễ dàng hạ phục. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, ừ. Vô ảnh kiếm chất liệu là thủ, thượng cổ kiếm linh càng là không phải chuyện đùa, cái này ta biết đạo, cũng đang bởi vì như thế mới lộ ra di độ trân quý. Quy 1 chương 1110, tiểu tiểu kiếm linh nóng này lại. U Nguyệt tiên tử trầm ngâm đạo, ngươi còn không biết đạo, cái này thượng cổ kiếm linh tuy nhiên bị bọn tọa phong ấn đại bán, nhưng là có linh thức kiếm hồn, có cắn trả kỳ chủ ý đồ, một khi khống chế không nổi, nói không chính xác còn có thể đoạt xá ký chủ, hậu quả như vậy ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Lăng không nghĩ tới cái này tiểu tiểu kiếm linh, không chỉ có sẽ tấn trà ký chủ, thậm chí còn có thể đoạt xá, như thế kỷ. Hắn có cổ bảo phong phiên, trong đó ngủ say khí linh cũng là không phải chuyện đùa, thậm chí năm đó ở Thiên Phong cốc còn có thủ hộ cái này cổ bảo phong phiên 10 nhị giai phong hương thú, đủ thấy lúc nào tới lịch không phải chuyện đùa, ngủ say khí linh cũng là rất mạnh. Nhưng lạ dù vậy, Diệp Lăng tế luyện qua cổ bảo phong phiên nhiều lần, kích thích trong đó ngủ say khí linh, cũng không có xuất hiện nguy hiểm. Mà cái này vô ảnh kiếm thượng cổ kiếm linh là tiên tử theo một chỗ di tích trung được đến, vì thế bị tụ kiếm thương, vết thương nhiều năm đều không có khỏi hẳn, có thể thấy được uy lực của nó không phải chuyện đùa. Diệp Lăng Tư chi liên tục, cũng chỉ có như thế kỳ dị kiếm linh, vô ảnh kiếm uy lực mới càng thêm cứng hãn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù là có cản trở ký chủ, thậm chí còn có bị đoạt xá mạo hiểm, nhưng Diệp Lăng vừa nghĩ tới, chính mình có tiên phủ nộp bội, tâm thần cùng hồn phách thân thể có thể tiến vào ngọc trong tiên phủ, mặc dù cái này thượng cổ kiếm linh cản trở, liền hắn hồn phách bóng dáng tìm khắp không đến, đàm phán gì đoạt xá. Đừng nói là cái này tiểu tiểu thượng cổ kiếm linh, chính là pháp lực cao hơn mạnh tu sĩ. Thậm chí là Tinh Thông này đạo quỷ tu sĩ, đều muốn đoạt xá hắn, cũng không có khả năng. Vì vậy Diệp Lăng mỉm cười, tiên tử quá lo lắng. Tiểu tiểu kiếm linh, hà tốc đạo quả hay. Tin tưởng có tiên tử phong ấn, lại thêm thượng của ta cấm pháp, nhất định dùng đem giam cầm thành thành thật thật. Ta xem chúng kiếm này ý lực, xuất kiếm vô ảnh, lại thập phần lăng lẹ ác liệt, có tốt như vậy chỗ, cho dù bước lên một ít mạo hiểm cũng không cái gọi là nó dám đoạt xá ta." Chê cười. Có tiên tử tại, chỉ cần kiếm linh dám lộ ra căn chủ chi ý, một cái tát bắt nó trụi chết cũng chính là. U Nguyệt tiên tử phượng thải linh nhẹ lơ đầu. Ngươi nếu như cố ý như thế, cái kia bọn tạc cũng không hề khuyến bảo, dù sao tế gia kiếm này lúc, cẩn thận bị thượng. Nói xong, U Nguyệt tiên tử mở ra vô ảnh kiếm phong ấn, đồng thời tản mát ra nguyên anh khí cường đại uy áp, trấn áp trong đó thượng cổ kiếm linh. Nào biết vô ảnh kiếm trong thượng cổ kiếm linh thật là quá cường, mặc dù đối mặt U Nguyệt tiên tử nguyên anh khí tức, vẫn như cũng là kịch liệt dễ rủa lấy, chô xung điếu đi ra ngoài, ngay tiếp theo vô ảnh kiếm lập tức thu ẩn, biến mất không thấy. U Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, lúc trước nàng tại thượng cổ kiếm linh đánh rất xuống qua cấm chế, phong ấn kia đại bán linh lực, hôm nay chút tay triệu hoán vô ảnh kiếm hồi đến. Không lưu tỉnh chốt nào dùng băng hệ đạo pháp ra tay khuyết trách. Chỉ một thoáng, giữa không trung giống như xẹt qua một đạo mũi băng nhọn, vô ảnh kiếm lại hiện tất lúc, đông lạnh bên trong thượng cổ kiếm linh, tự hồ cũng đang run rẩy, ngay tiếp theo vô ảnh kiếm đều ngưng kết một tầng sương lạnh, vụ vụ dung động lạc lư. Mắt thấy bị tiên tử bức không thể không hồi đến, vô ảnh kiếm đột nhiên bạo khởi kiếm quang, chém về phía tiên tử bên người Phượng Quỳnh Tuyết cùng Tử Huên. Phượng Quỳnh Tuyết gặp tình hình này, lập tức điểm chỉ bẩm niệm pháp quyết, đồng dạng dùng băng tiễn thuật trấn áp vô ảnh kiếm. Tử Huên lục như bạo thạch trong con người, cũng đã hiện lên một tia tăng tốc, thi triển độc hệ đạo pháp, ý đồ bức lui vô ảnh kiếm. Diệp Lăng tất tác kêu kỳ lạ, xem ra vô ảnh kiếm trong thượng cổ kiếm linh, thành như tiên tử nói, quả nhiên là có linh thức, hơn nữa nóng nảy lại vô cùng, vừa mới bỏ niệm phong, giống như này dữ dằn. Bát môn kim tọa, phong. Diệp Lăng điểm chỉ bấm niệm pháp quyết, thi triển thượng cổ cấm pháp Bát môn kim tọa. Theo sinh tổn thương đấu cảnh, đến kinh giải khai mở chết, vẽ ra tám cửa kim quang, sau đó đánh ra trường ấn, đem vô ảnh kiếm tứ phía tám phương đều bao phủ. Bát môn kim tọa rơi xuống, giống như kim quang lao lùng, không thể phá vỡ. Quy 1 chương 1111, Bát môn kim tọa, phong hồn chi thuật. Diệp Lăng bắt môn kim tọa lập tức đem vô ảnh kiếm phong ấn, liền trong đó thượng cổ kiếm linh, thật giống như như lâm đại địch bình thường, dù thế nào kịch liệt rung động lắc lư, cũng ngăn cản không nổi bắt muôn kim tỏa phong ấn. Hơn nữa Diệp Lăng tượng cổ cấm pháp, không đơn giản khống trụ vô ảnh kiếm, hơn nữa kim quang rơi xuống, phong ấn chặt trong đó thượng cổ kiếm linh, lệnh nó rốt cuộc di truyền sợ không được. Liên vô ảnh kiếm kiếm quang, cũng rất nhanh biến thành ngảm đạm không ánh sáng. Úy Nguyệt tiên tử khẽ giật mình, đây là phong hồn chi thuật. Không nghĩ tới ngươi cấm pháp không sai. Diệp Lăng cũng không nghĩ tới hắn tu tập thượng cổ cấm pháp bắt muôn kim tỏa, đối phó thượng cổ kiếm linh, thật không ngờ hữu hiệu. Xem ra phong ấn mặt Khí Linh, thậm chí là giam cầm Vô Ảnh Kiếm, có lẽ cũng không nói chơi. U Nguyệt Tiên tử lúc này mới yên lòng lại, nếu như Diệp Lăng có phong ấn thượng cổ kiếm linh thủ đoạn, vậy có lẽ có thể khống chế được Vô Ảnh Kiếm. Nhưng nàng vì lệnh Vô Ảnh Kiếm trong thượng cổ kiếm linh thần phục, phát huy kiếm này rất lớn uy lực, lập tức cho kiếm linh truyền ra thần niệm, "Tiểu tiểu kiếm linh, tốt nhất thành thành thật thật nghe lời, thần phục trăm năm, trăm năm về sau lại thả ngươi rời đi." Bằng không thì bổn tọa lập tức trấn áp ngươi, tính cả Vô Ảnh Kiếm cũng triệt để bóp nát. Thượng cổ kiếm linh làm như cảm ứng được cái gì, nghe hiểu U Nguyệt Tiên tử thần niệm, nhưng Vô Ảnh Kiếm như cũng phát ra kháng nghị vụ vụ âm thanh. Tuy nhiên là muốn cho nó thần phục trăm năm, vẫn là không có cam lòng. Diệp Lăng khoát tay áo, đồng dạng cho thượng cổ kiếm linh truyền ra thần niệm, không cần trăm năm. Nếu như ngươi thành thành thật thật dừng lại ở kiếm này trong, theo ta trạm yêu trừ ma, 10 năm về sau, trả lại ngươi tự do. Diệp Lăng tin tưởng 10 phần, 10 năm về sau, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tựa như năm đó luyện khí kỳ dùng đệ giai pháp khí giống nhau, đã sớm vượt tới không cần, cũng liền không cần phải tế luyện kiếm này, đến lúc đó, giải trừ kiếm linh phong ấn cũng không cái gọi là. Nhưng là trong lúc này, nếu như thượng cổ kiếm linh có cắn trả chi ý, Diệp Lăng như cũng có thể dùng bắt môn kim tọa đến trấn áp. Thượng Cổ Kiếm Linh nghe được chỉ có 10 năm nữa hẹn, tựa hồ đối với đề nghị này thập phần đồng ý, cũng chẳng phải vu vụ phản kháng, mà là vô ảnh kiếm trôi kiếm hướng thượng, hướng về phía Diệp Lăng điểm nhẹ vài cái, cuối cùng thành thành thật thật phiêu du tại giữa không trung. U Nguyệt Tiên tử thấy thế, cười khổ đạo, buồn tọa tại thượng cổ di tích trong, thật vất vả bắt được thượng cổ Kiếm Linh, lại bị nó kiếm khí gây thương tích, đến nay mới mới khỏi, về sau còn phí hết tốt đại khí lực, đem phong ấn tiến vào vô ảnh kiếm trong, ngươi khiến cho nó cho ngươi hiệu lực 10 năm. Điểm ấy trừng phạt, có phải hay không quá nhẹ. Mắt thấy vô ảnh kiếm vừa muốn kịch liệt vu vụ, Diệp Lăng mỉm cười, lời tuy như thế, Nhưng kiếm này linh cương quyết bướng bỉnh, nếu có thể cho ta hiệu lực 10 năm, 10 năm này đang lúc cũng đủ để chém giết không ít yêu ma, coi như là lập hạ xuống công lao." Lại nói, "Kiếm của ngươi tổn thương đều tốt không sai biệt lắm, hà tất canh cánh trong lòng?" Thượng cổ kiếm linh làm như sâu bề ngoài đồng ý, vô ảnh kiếm vẩn quanh tại Diệp Lăng trung quanh, thập phần thuần theo. U Nguyệt tiên tử khẽ bước cảm, "Cũng thế, vậy như ngươi mong muốn." Bộ tọa muốn bắt đầu tế luyện vô ảnh kiếm, đến lúc đó, tại ta triệt để mở ra phong ấn thời điểm, do ngươi đánh rất xuống thần thức là gần, kiếm này liền về ngươi nắm trong tay. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, có bắt muôn kim tỏa giang cầm. Diệp Lăng cũng không lo lắng đang tế luyện trong quá trình, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Theo U Nguyệt Tiên Tử triệt để mở ra vô ảnh kiếm phân ấn, Diệp Lăng tại vô ảnh kiếm thân thượng, đánh hạ xuống thần thức là ấn. Lập tức lại đang bắt môn kim tỏa cấm pháp chi thượng, cho thượng cổ kiếm linh đánh rất xuống linh hồn lạc ấn, lệnh kia nhận chủ. Kiếm linh không có phản kháng, Diệp Lăng lập tức có thể tháo tung kiếm này. Quy 1 chương 1112, mọi sự đã chuẩn bị, đại công hoàn thành. U Nguyệt Tiên Tử đạo: "Ngươi đi thử xem, nhìn xem kiếm này uy lực, bên trong tiểu tiểu kiếm linh, có chịu nghe hay không lời của ngươi." Diệp Lăng thử tế ra vô ảnh kiếm, thần niệm khẽ động, "Đi." chỉ một thoáng, vô ảnh kiếm phiên như kinh hồng, tựa như du long bay ra ngoài. Lập tức Diệp Lăng truyền ra thần niệm, thần. Chỉ thấy vô ảnh kiếm ở giữa không trung đột nhiên biến mất. Nếu không có Diệp Lăng cùng vô ảnh kiếm thần thức ở giữa cảm ứng, cùng với hắn ở đây thượng cổ kiếm linh thân thượng, đánh rất xuống linh hồn lạc ấn liên hệ, lúc này mới cảm ứng được kiếm này phương vị. Mà như vượng quân Tuyết cùng Tử Huyền hai nữ, tất cả đều mở miệt nhìn qua vô ảnh kiếm biến mất phương hướng, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Thu. Diệp Lăng lần nữa truyền ra thần niệm, vô ảnh kiếm trong chớp mắt phi hồi, lại xuất hiện ở tay của Hàn thượng, hiện ra tướng mạo sáng có, tản mát ra băng hàn khí tức. Phượng Quỳnh Tuyết cùng tự Huyền thấy đều là hâm mộ cực kỳ không kiếp, nhất là Phượng Quỳnh Tuyết, chân là băng linh căn nữ tu, vốn có cực phẩm phi kiếm cùng pháp bảo, cùng phó tông chủ chơi này vô ảnh kiếm so khởi đến, còn kém xa lắm. Dù sao cái này vô ảnh kiếm là cực phẩm thủy thuộc tính thần kiếm, trong đó là thượng cổ kiếm linh, nhưng là băng thuộc tính, kiếm, chức có xuất kiếm lúc băng hàn lăng lẹ ác liệt, đã thương người tại vô ảnh vô hình. Mặc dù là coi bọn nàng Kim Đan hậu kỳ tu vị, cũng khó có thể phát giác được bóng kiếm chỗ. Liên Dung Nguyệt tiên tử cũng than thở đạo, cái này có thể so sánh bồn tọa năm đó ở Kim Đan kỳ lúc, sử dụng là bất luận cái cái gì một kiện pháp bảo, phi kiếm đều tốt hơn nhiều lắm. Nhưng ngươi nhưng phải để phòng trong đó kiếm linh, nếu như nó có cắn trả chi ý, hay dùng ngươi phong hồn cấm thuật hung hang giáo hấn, dùng lò đan lô hỏa đem luyện hóa. Vô ảnh kiếm trong thượng cổ kiếm linh, làm như nghe hiểu cái này, năm đó đem nó trả hồi đến hung nữ nhân nói, lại bắt đầu thân kiếm vụ vụ, dùng bày ra kháng nghị. Diệp Lăng Thu khởi vô ảnh kiếm, gật đầu ứng với đạo, "Ừ. Đa Tạ tiên tử nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Dưới mắt mọi sự đã chuẩn bị, chúng ta khi nào lên đường đi hướng Bắc Hoang? Có hay không chờ ngươi có thượng vết kiếm triệt để khỏi hẳn về sau, cử động nữa thân cũng không phải là chậm trễ mượn." U Nguyệt tiên tử lại đạo, Dưới mắt Thiên Đan lão tổ cùng Ngự thú Tiên môn lão tổ, dĩ nhiên hội đã đến Đông Lai đảo, ta đem phỏng thủ thành phố lệnh bài cũng giao cho Thiên Đan lão tổ. Chúng ta lập tức khởi hành. Dù sao chư thần điện chiêu mộ binh lính ngươi, đều đã qua nhiều cuộc sống, nếu như chậm chạp kéo dài lấy không đi, chỉ sợ chư thần điện thần tôn chỗ đó, không tốt nói rõ. Về phần ta đây một chút vết thương, có ngươi luyện chế dược tán, lộ thượng còn có Tử Huên, do nàng thi triển hồi xuân thuật giúp ta trị liệu là được rồi. Bộ tọa cũng chỉ mang nàng cái này một đứa nha hoàn, những người khác đều không mang theo. Quân Tuyết, bổn tọa không tại thời điểm Ngươi được chăm sóc tốt ưu Nguyệt Tiên môn thượng hạ, nếu có Đông Hải yêu tu xâm phạm, ngươi liền xuất linh chúng đệ tử phối hợp Tiên đan cùng Ngự thú Tiên môn lão tổ, đánh lui xâm phạm chi địch. Phượng Quỳnh Tuyết không người mà ứng với. Từ Huên nghe xong tiên tử ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, nói đi là đi, nàng vừa nghĩ tới trong động phủ, còn có nhiều thứ đồ vật không mang, ngựa nguồn đạo, tiên tử, sư tôn, các ngươi chờ ta với, ta hồi động phủ cầm vài thứ, đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ hội. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, Từ Huên giống như bay đi, đã qua sau nửa ngày mới hồi đến. Diệp Lăng thấy nàng trong tay mang theo mấy cái tinh xảo chữ vật đại Còn có một chút chữ vật túi thơm những vật này, tò mò đạo, ngươi dẫn theo chút gì đó này nọ? Chẳng lẽ lại là đem động phủ chuyển vô ích? Phượng Quỳnh Tuyết quan thai đạo, Phó tông chủ, ngươi còn không hiểu rõ nàng. Thử Huyên khẳng định liền bản trang điểm đều đưa đến, như những cái, kia son phấn bột nước tự không cần xách, thậm chí ngay cả nàng xinh đẹp xiêm y, chỉ sợ đều giá bộ có hơn 10 dương. Về phần đan dược, pháp bảo những vật này, nàng ngược lại là vứt bừa bãi, sẽ không đặt tại tâm thượng. Quy 1 chương 1113, năm người tề tụ. Thử Huyên cái lại đạo, chuyện của ta, không cần phải ngươi quản. Dù sao ta muốn cùng sư tôn cùng tiên tử cùng đi Bắc Hoàng, mang thượng những vật này lo trước khỏi họa. Ngươi chỉ để ý hảo hảo tại tiên môn nơi đóng quân đợi, còn có Lên Cúc cái kia tiểu chân, nàng đó là vui cười Tiêu Diêu tự tại, ngươi cũng phải quán tốt nàng. Mặt khác, thủ hạ ta huynh hệ đệ tử, cũng giao cho ngươi quán thúc. Phượng Quỳnh tuyết lạnh lùng đạo, đó là tự nhiên. Thứ hôm nay khởi, ngươi những cái kia huynh hệ đệ tử, đều quy về ta tuyết hệ nhất mạch. Mặt khác trong các nàng, ai dám giống như ngươi vậy nũng trang giễu mặt, cái tán mặc yêu yêu thiếu thiếu, ta hết thảy sẽ không khinh suất tha thứ. Tất nhiên sẽ nghiêm thêm quản thúc, theo trọng trách phạt. Điểm ấy ngươi chỉ để ý yên tâm đi. Từ Huên lại là tức giận lại là bừng cười, chỉ phải từ nào đó quyếtuyết, dù sao nàng cùng tiên tử vừa đi, còn lại U Nguyệt Tiên môn trong, vô luận là tu vị, vẫn là thân phận địa vị, muốn dùng quyền quyết vi tôn. Phượng Quynh Tuyết cùng Lãnh Cúc trưởng lão, một mực xuất lĩnh lấy tiên môn các nữ đệ tử, đem tiên tử cùng phó tông chủ cùng với Từ Huên, đưa ra U Nguyệt Tiên môn nơi đóng quân. U Nguyệt Tiên tử lại dặn dò các nàng vài câu, lệnh các nàng tất cả tự kia trước. Sau đó, U Nguyệt Tiên tử cùng Diệp Lăng cùng Từ Huên nói đạo, "Đi, chúng ta đi Lai Dương thành Bắc môn truyền trống trận, sư huynh của ngươi cùng sư tỷ đâu?" Bảo hắn biết đám bọn họ cùng nhau chạy đến. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lại cho đại sư huynh đánh ra truyền âm phù. Chờ bọn hắn đi vào Bắc môn truyền tống chợ lúc, Vương Thế Nguyên giá chứ không điều, Trở Lương Ngọc Châu, cùng theo Thanh Mãng Sơn vội vàng đi đến. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu chứng kiến tiểu sư đệ quả nhiên thuyết phục cô Nguyệt Tiên tử tự tự mình hộ giá, hai người mặt tượng đều nổi lên sắc mặt vui mừng, vội vàng thượng đến đây tham kiến. Bên này Tử Viên cũng tới chào, lôi kéo Lương Ngọc Châu tay, cười dịu dàng đạo, "Ngọc Châu đạo hữu, thường nghe Phó tông chủ nói gọi ngươi. Hôm nay vừa thấy, hành thế nào chi?" Diệp Lăng biết rõ, Đây là Tử Huyền sợ khi hắn sư huynh sư tỷ trước mặt, đem bối phận làm cho nhỏ hơn, cho nên trước đó cùng nhị sư tỷ dùng đạo hữu tương sướng. Lương Ngọc Châu gặp Tử Huyền Kim Đan hậu kỳ tu vị, đối với nàng hòa hợp tiềm thấm, cũng không có ngạo nghễ đối đãi, mới tin tưởng U Nguyệt Tiên môn nữ tu đám bọn họ, cũng không hoàn toàn lạnh như lãnh cốc như vậy bất thông tình lý thế hệ, vẫn có so sánh ngôn nhu. U Nguyệt Tiên tự đạo, nếu như đại ra dĩ nhiên tề thủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lần đi Bắc Hoàng Đường xá xa xôi, trước phải truyền tống đến tới gần Bắc Minh Tiên Hà thành. Đang khi nói chuyện, U Nguyệt Tiên tử người mặc một kiện bình thường thủy sắc y thướt nhẹ thưởng, đầu thượng che thượng lụa mỏng, thu liễm bản thân nguyên anh khí tức, đem tu vị che giấu đến kim đan sơ kỳ, hiển nhiên là không muốn dùng bộ mặt thật ký nhân. Đồng thời, U Nguyệt Tiên tử cử động lần này cũng là vì để tránh cho gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dù sao nàng thân là U Nguyệt Tiên môn tông chủ, nô cốt số lượng không nhiều lắm nguyên anh tu sĩ một trong, vô luận đã đến cái gì địa phương, cũng khó khăn miễn sẽ dẫn khởi chú ý. Nàng lần này đi Bắc Hoang chỉ có rất ít người biết được, nếu rơi vào tay Đông Hải yêu tu thám tử biết được nàng rời đi, thế tất sẽ bị để lộ Đông Hải chi tân phòng ngự hư thật, lại càng không lợi cho U Nguyệt tiên môn nơi đóng quân các nữ đệ tử. Từ Huyên gặp tình hình này, cũng muốn dịch dung giả dạng một fan, thậm chí cũng muốn tu liệm tu vị, sợ đã đoạt tiên tử danh tiếng, chấm ngâm đạo, tiên tử áp chế tu vị đến kim đan sơ kỳ, như vậy ta có lẽ áp chế đến chút cơ kỳ. U Nguyệt tiên tử ngừng nàng, ngươi không cần che che lấp lấp. Việc này dùng ngươi cầm đầu, chỉ có tại khi tất yếu, buộc tỏa mới có thể ra tay. A, tí nữ sao dám đi quá giới hạn, giọng khách quát giọng chủ. Tỳ nữ chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm a. Từ Huên đều bối rối, cây đại gây họa, nàng không phải không minh bạch cái này đạo lý. Đây là muốn làm cho nàng can thiệp vào, gặp thượng cái gì khó khăn, cũng muốn do nàng trước ra mặt đứng phó. Lương Ngọc Châu cười đạo, "Từ Huên đạo hữu, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chúng ta một nhóm tiểu lấy ngươi cầm đầu. Có chúng ta tại, còn có tiên tử đang âm thầm bảo hộ, ngươi thì sợ gì?" Quy 1 chương 1114, Giả Lâm Thiên Hà Thành. Sư Tôn. Từ Huên hồi nhìn về phía Diệp Lăng, thỉnh cầu hắn bảo cho biết. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Việc này quyết định như vậy đi." Mấy người chúng ta dùng ngươi cầm đầu, ngươi dùng U Nguyệt Tiên môn trưởng lão thân phận đi phương Bắc Thiên Hà thành, cũng không có ai sẽ khởi lòng nghi ngờ. Từ Huyên chỉ phải gật đầu đáp ứng, một nhóm năm người thương nghị định rồi, bước chân vào Lai Dương thành Bắc Môn truyền tống trận, do Từ Huyên mở ra, đi hướng Ngô Quốc phương Bắc Thiên Hà thành. Theo truyền tống màn sáng chậm rãi rơi xuống, lần này truyền tống khoảng cách xa, đều làm Diệp Lăng cảm thấy thân thể tựa hồ có một chút lôi kéo cảm giác. Đợi đến lúc vầng sáng rơi xuống, mọi người chợt hiện mục nhìn lên, nguyên lai like là đưa thân vào tuyết sơn bãi cỏ trong. Tuyết trắng trắng như tuyết tuyết sơn phía dưới, chân núi vẫn như cũng là màu xanh hoa cỏ như đệm, càng đi núi thượng càng giến lạnh, lâm một cũng là gió lục biến hoàng, cuối cùng thẳng đến đỉnh núi thượng đều bị tuyết trắng bao trùm. Tại đây tuyết sơn phía dưới, nguồn lượn chảy xuôi theo sông dài, mạo hiểm đi đi băng hàn chi khí, mặc thiên hà thành mà qua. Ngoại trừ U Nguyệt tiên tử, vô luận là Diệp Lăng, Tử Huyên, vẫn là Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu, bốn người bọn họ đều là lần đầu đi vào Thiên Hà thành, chỉ cảm thấy nơi đây hết thảy đều là mới lạ, cùng U Nguyệt tiên môn, Thiên Đàn tiên môn, cùng với Đông Hải chi Tân Phong cánh khác lạ. U Nguyệt tiên tử không muốn bị người nhìn thấu tu vị, đi theo Tử Huyên phía sau lại cho nàng đã mang đến không ai đại áp lực. Mà chú thủ tại Thiên Hà Thành Kim Đan Thành chủ, thần thức đạo qua truyền tống trận, vội vội vàng vàng chạy tới. Từ Huyên các loại năm người đã nhận ra cái này từ xa mà đến gần Kim Đan khí tức, biết đạo là thành chủ tiến đến, vừa vặn có chuyện muốn hỏi hắn, ngay tại Thiên Hà Thành truyền tống trận bên cạnh chờ. Diệp Lăng đang trông xem thế nào lấy Thiên Hà hai bờ sông nho nhỏ thành trì, lại thấy vội vàng chạy tới Thiên Hà thành chủ, là một cầm trong tay khô mục trượng lão giả, nhìn hắn tu vị cũng không quá đáng là Kim Đan sơ kỳ, dĩ nhiên là thượng tuổi tác, quầng xuống lấy thân thể, liền đạp trên kiếm quang cũng như gần đất xa trời bình thường, ảm đạm không ánh sáng. Thiên Hà lão thành chủ đi vào năm người phụ cận, vừa nhìn bọn hắn đều là Kim Đan tu vị, thậm chí cầm đầu nữ tu, rõ ràng là Kim Đan hậu kỳ. Lão thành chủ không dám lãnh đạm, chống khu mục trưởng cười ha hả lên thượng đến đây, không biết liệt vị giá lâm, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón. Từ Huyền bên người đã có tiên tử ở bên, lại có sư tôn tại, trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, nên do nàng đến trả lời. U Nguyệt tiên tử thấy thế, không chút khách khí kéo Từ Huyền quần áo. Từ Huyền tỉnh ngộ, vội vàng hồi ứng với đạo, ta chính là U Nguyệt tiên môn trưởng lão, đều muốn mang theo mấy vị đạo hữu đi Bắc Minh rèn luyện. Nơi này chính là Thiên Hà thành Tạ Sơ Sơ nghe được Thiên Hà Thành, còn tưởng rằng là một tòa cực lớn thành trì, hôm nay xem ra, giống như là vùng sông nước thị trấn nhỏ. Thiên Hà Thành chủ cười khổ một tiếng, tôn giá có chỗ không biết, chúng ta nơi đây trô vắng vẻ, chung quanh hoang vu vô cùng, theo Thiên Hà một mực hướng bắc đi, chính là Bắc Minh Trố. Bắc Minh cần phải so với chúng ta Thiên Hà Thành z lạnh nhiều hơn. Hơn nữa qua lại hơn là thất giai dùng thượng đẳng cấp cao yêu thú, cho nên chúng ta nô cốc chi dày, có rất ít người đi Bắc Minh. Lương Ngọc Châu nghe xong, nhịn không được mở miệng hỏi đạo, nguyên lai like là như vậy. Bắc Minh yêu thú là thất giai dùng thượng, chắc hẳn Bắc Hoang Trố đó yêu thú thì càng bỏ thêm không được. Thiên Hà lão thành chủ nhẹ gật đầu, không sai, so khởi Bắc Minh yêu thú, Bắc Hoàng Chi địa yêu thú càng thêm bạc ngược, thường thường là cả đàn cả lũ, các ngươi năm người tu vị không kém, đi Bắc Minh rèn luyện cũng thế mà rồi, nhưng vẫn là tận lực ít đi giao thiệp với Bắc Hoàng Chi địa. Tóm lại, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lương Ngọc Châu giật mình, chết không được có rất ít người đi Bắc Hoàng rèn luyện, tu vị bất lực, chiến lực không được, đi chính là cái chết. Vương Thế Nguyên cũng đã được nghe nói, chỉ có tất cả đại tu tiên gia tộc, vì bồi dưỡng trong tộc dòng chính đệ tử, chờ bọn hắn đã đến kim đan kỳ lúc, sẽ phái đi Bắc Minh, thậm chí là Bắc Hoàng rèn luyện. Nhưng đi theo dòng chính đệ tử tộc Nhân Vân Đông, vì chính là bảo hộ dòng chính đệ tử an toàn. Từ Huên hội rõ đường sá trưởng, đã cảm ơn Thiên Hà thành chủ, mang theo Diệp Lăng bọn hắn đi tới Thiên Hà bên cạnh. Từ Huên xem U Nguyệt Tiên tử không có ý xuất thủ, liền từ chữ vật túi thơm trong tế ra một thanh quả cùng, hóa thành năm trượng lớn nhỏ pháp khí, trôi nổi tại Thiên Hà chi thượng. Quy 1 chương 1115, chấn thủ Bắc Hoàng, phong thiên địa đại yêu. Mọi người đạp thượng quả cùng pháp khí, tại Thiên Hà trong tố lưu mã thượng. Lương Ngọc Châu cố tình triệu hồi ra Bích Thủy Kỳ lần đến, lại phát hiện Thiên Hà tản mát ra băng hàn chi khí lạnh thấu xương tấu xương. Chỉ sợ Bích Thủy Kỳ lần tại đây thiên hà bên trong, nếu không hấp thu không được nơi đây băng linh khí, thậm chí đối đãi lâu rồi, còn có đông thành tựu băng mạo hiểm. Năm người chính giữa, chỉ có U Nguyệt Tiên tử Phượng thải linh đi qua Bắc Minh cùng Bắc Hoàng, quen thuộc thiên hà đường nhỏ. Dưới mắt khắp nơi không người, thiên hà trong chỉ có các nàng năm cái, U Nguyệt Tiên tử cho tự Huyên Điểm chỉ lấy đạo, dọc theo thiên hà, Tố Lưu nàng làm tạm, tổng cộng muốn qua bốn phía Tuyết Sơn Hắc Lộc, sau đó lại qua giới tiểu, chỗ đó trận pháp mạnh, là chúng ta Ngô Quốc rất phương Bắc bình chứng. Xuyên qua giới tiểu, đã đến Bắc Minh khu vực. Thử Huyên tự mình, thì ra là thế. Lúc trước ta coi thiên hà thành thường thường không có gì lạ, thành trì lại nhỏ, nhưng càng đi bất đi, trong thiên địa linh lực lưu chuyển, tựa hồ trận pháp kết giới, chúng ta cũng chỉ có thể theo thiên hà mà đi, không thể ngự không phi hành. Vũ Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, không sai. Nô quốc Bắc cảnh cấm chế chân pháp, vô luận là thiên thượng, vẫn là giới tiểu, thậm chí thiên hà ngọn nguồn kết giới, đều là do chư thần điện bố trí, đại thành chủ huyền chân tử hàng năm đều muốn đến ra cố một lần. Hôm nay thượng, chủ yếu là vì để phòng Bắc Minh Minh Hải các đâu, cùng với Bắc Hoàng phô thượng tuyết các loại yêu cầm, những thứ này đẳng cấp cao yêu cầm cả đàn cả lũ, qua như gió. Nếu không có cường đại cấm trận pháp cách trở, chúng sẽ theo Bắc Hoàng, Bắc Minh chi địa, giả thiên đế Nhật bay vào nô quốc Bắc Cảnh nội, thế tất sẽ tạo thành xanh linh đồ thánh. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu được nghe lời ấy, không khỏi chịu động dung. Xem ra Bắc Minh cùng Bắc Hoàng chi địa đẳng cấp cao yêu thú khó đối phó, phẩm giai vừa cao, số lượng lại rất nhiều, nếu không phải là chư thần điện ra tay, lúc này thiết lập cấm chế trận pháp, còn có đại thành chủ hàng năm đều muốn đến gia cố. Bằng không mà nói, cái này nô quốc Bắc Cảnh An Linh sẽ không phục tồn tại. Tựa hồ so khởi Đông Hải yêu tu, Bắc Minh cùng Bắc Hoàng muốn càng thêm hung hãn. Vương Thế Nguyên cười khổ đạo: chứ không được ta tại Đông Lai đạo chủ thủ lúc, nghe mặt Khắc Tiên môn đồng đạo nói, Đông Hải yêu thú tính toán không là cái gì, Bắc Hoàng mới lợi hại. Chúng ta ngô cốc chư thần điện thần tôn, quanh năm tọa trấn Bắc Hoàng chi địa, mục đích gì chính là vì phong yêu. Ngăn cản Bắc Hoàng yêu thú xuôi nam. U Nguyệt Tiên tự thân là U Nguyệt Tiên môn lão tổ, biết đạo so với bọn hắn nhiều, lạnh nhạt nói đạo, Bắc Hoàng linh lực tàn sát bừa bãi, từ đó thai nghén đàn sinh ra đến yêu thú phân đồng, hơn nữa phi thường cường hãn, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên địa đại yêu. Chư thần điện trấn thủ Bắc Hoàng, chủ yếu là vì phong ấn trong đó tiên địa đại yêu, để ngừa chúng làm loạn, nếu không Một khi có thiên địa đại yêu xuất linh thú chiều xuôi nam, mặc dù là nơi đây trận pháp kết giới, cũng khó có thể ngăn cản. Đối nô quốc mà nói, lại sẽ một hồi hạ kiếp. Diệp Lăng Hồi muốn khởi hắn ở đây hỏa man chi địa vạn yêu cấp, tình tuyết xuyên tiên phủ bên ngoài, thì có mấy cái có thể so với hóa thần kỳ biến hóa đại yêu thủ hộ. Không chỉ có có 1.02 vạn yêu cấp bảy yêu, mặc dù là man tộc cùng vô tộc, cũng không ai dám đi trêu chọc. Không biết vạn yêu cấp hóa thần đại yêu, so khởi Bắc Hoang Thiên Địa đại yêu đến, ai hơn thắng một bập. Chỉ tiếc tu vi của ta bây giờ quá thấp, không cách nào cho vạn yêu cấp hóa thần đại yêu in dấu hạ hồn ấn, bằng không thì khu xử đại yêu sướng đáng dùng hành hành Bắc Hoang. Diệp Lăng nghĩ thì nghĩ, vạn yêu cấp hóa thần đại yêu, nghĩ đến là năm đó Đông Hoàng thu phục, in dấu hạ hỗn ấn, mệnh chúng nhiều thế hệ trấn thủ vạn yêu cấp tình tuyết xuyên tiên phủ, vốn lấy Diệp Lăng tu vi hiện tại, mặc dù cầm tiên phủ ngọc bội, cũng chỉ có thể trấn nhiếp, lệnh bầy yêu nằm rạp xuống chịu bái, nhưng không cách nào thống ngữ, càng đừng để cập mang đi ra. Diệp Lăng hỏi đạo, "Chắc hẳn tiên tử bái kiến Bắc Hoang Thiên Điệu đại yêu, hiệp trợ chư thần điện thần tôn phong vân qua. Chúng là dạng gì tu vị?" Hơn phân nửa là bước vào hóa hình kỳ. U Nguyệt tiên tử sâu kín thở dài, "Chúng ta đây chút đạo đi, còn chưa từng thấy quá Thiên Điệu đại yêu." Càng đừng đề cập phong vân chúng, chẳng qua là nghe chư thần điện khuyên bảo qua, những thiên địa này lại yêu cực không dễ trọng, tỉ nộ vô thượng, thậm chí biến ảo ngàn vạn, biến hóa vô số, hoặc là yêu thú chi hình, hoặc là biến hóa tu sĩ, thậm chí là biến hóa sơn thạch thảo mục. Chỉ bằng ta đây nguyên anh tu vị, vạn nhất gặp thượng, trốn càng xa càng tốt. Diệp Lăng hít vào một ngụm hơi lạnh, biến ảo ngàn vạn, biến hóa vô số. Theo tiên môn điện tịch chứa đựng, cái này rất đúng hóa thần hậu kỳ đại yêu, có được tiên phú người, mới có thể như thế biến ảo. Quy 1 chương 1116, đi tham tính lục băng lan tin tức. Từ Huân nghe xong Bắc Hoàng thậm chí có hóa thần hậu kỳ thiên địa đại yêu, kinh hãi nàng thao túng quạt công pháp khí đều có chút bất ổn. U Nguyệt Tiên tử nhìn ra nàng có chút sợ hãi thân sắc, khoan thai nói đạo: "Từ Huân, ngươi muốn là sợ hãi, hiện tại hồi vòng còn kịp. Thiên Hà Thành ngay tại phía sau, ngươi thông qua chuyển tống trận hồi đi, cùng Quỳnh Tuyết một khởi thủ lấy U Nguyệt Tiên môn nơi đóng quân, cũng chính là." Từ Huân cười lớn đạo: "Ai nói ta sợ? Tiên tử ngươi cũng nói, chư thần điện tọa trấn Bắc Hoàng, chính là vì phong ấn những cái kia thiên địa đại yêu. Nghĩ đến chư thần điện thần tôn càng thêm lợi hại, đối phó chúng không nói chơi, nói cách khác, những cái Tiên Thiên Điệu Đại Yêu đã sớm phá tan cấm chế cùng cái giới, giết tiến tang lô quốc bắc cảnh. Lương Ngọc Châu cũng đạo, không sai, có chư thần điện tọa trấn Bắc Hoang, chúng ta thì sợ gì? Việc này nhất định đem tiểu sư đệ an toàn hộ tống đến chư thần điện. Mặc dù lộ thượng gặp được một ít đẳng cấp cao yêu thú, nhưng có tiên tử tại, lại có sợ gì? Diệp Lăng nhẹ gật đầu, hắn ngược lại không lo lắng bản thân an nguy, mà là nghĩ đến Lục Băng Lan lục đại tiểu tỷ, rất sớm đã bị phái đến Bắc Minh cùng Bắc Hoang rèn luyện. Lúc trước, Lục Băng Lan trả lại cho tại phía xa tiên đan tiên môn tang muội lục tu quốc, sai người gửi qua thư nhà. Hôm nay đại bán năm qua đi, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nếu như Bắc Hoang đúng như tiên tử nói như vậy hiểm ác, khắp nơi là đẳng cấp cao yêu thú hành hành, mặc dù có Lâu Cốc chư thần điện tọa trấn, phong ấn tiên địa đại yêu, nhưng như mà khắc cường hãn yêu thú, lại làm sao có thể thiếu đi. Diệp Lăng trong nội tâm thầm than, chỉ mong lục đại tiểu tỷ hết thệ bình an. Lần đi Bắc Hoang, nếu có thể thám tính đến Lục Băng Lan tin tức, không còn gì tốt hơn. Thứ nhất là cho Lục Thu Cốc truyền thư thăm hỏi, thứ hai cũng là hồi lâu không thấy, cũng không biết đạo nạng bây giờ là cái dạng gì tu vị, có hay không đột phá, đạt đến như U Nguyệt tiên tử như vậy nguyên anh tu vị. Dù sao Lục Băng Lan là đơn nhất băng linh căn nữ tu. Từ trước mi tiên, có thể nói là Ngô Quốc tiên tri tiểu nữ. Tuy nhiên nàng còn trẻ, nhưng là Ngô Quốc bên trong, ngoại trừ đại thành chủ Huyền Chân Tử, cùng với 9 đại tiên môn lão tổ bên ngoài, có khả năng nhất đạt tới nguyên anh kỳ nữ tu. Giống như vậy tiên kiêu thế hệ, nghĩ đến bên người nàng hộ đạo người, là không thiếu được. Nhất niệm đến tận đây, Diệp Lăng cảm thấy sự lo lắng của hắn là có chút quá lo lắng, chư thần điện nhất định đối lục băng lan có an bài khác, bên người hộ đạo người vô cùng có khả năng so Úng Nguyệt tiên tử còn cường hơn, thậm chí lục băng lan còn có thể bị thần tôn tự mình thu làm đệ tử, trọng điểm tài bồi. Lúc này, Tử Nguyên Quật Cung Pháp khí chở mọi người tố lưu mà thượng, đi tới Ung Nguyệt Tiên tử theo như lời đệ nhất chỗ Tuyết Sơn hạ cốc. Chỉ thấy nơi đây thiên hà chảy xuôi, bên cạnh bờ nhưng là màu xanh hoa cỏ như đệm, làm đẹp lấy chút ít tinh tinh điểm một chút linh hoa, mà hai bên tuyết sơn nhưng là cao vút trong mây, núi thượng tuyết động tâm hồ, phản chiếu tại thiên hà bên trong, trông rất đẹp mắt. Ung Nguyệt Tiên tử mặc dù là trốn cũ trọng du, nhưng cũng vui vẻ thoải mái ngắm nhìn tuyết sơn hạ cốc cảnh đẹp, nói đạo, ít nhất xuất hiện ở giới kia lúc trước, đại gia không cần lo lắng yếu thú đột kích, hảo hảo ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ đến Bắc Minh khu vực, sẽ không có cái gì nhàn hạ thời gian. Mặc dù bọn ta lúc này, các ngươi cũng không thể phát lở. Nếu như đi rời ra, hoặc là gặp được cái gì thủy yêu quái vật biển, bị bầy khởi vây công, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng tính mạng. Mọi người nhẹ gật đầu, ngoại trừ Tử Huân thao tung quạt cung pháp khí bên ngoài, Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Lăng thuận miệng hỏi đạo, "Lại sư Minh, ngươi cùng nhị sư tỷ mới mua thêm mấy thứ gì đó cực phẩm pháp khí, đều chọn mua đa đến?" Vương Thế Nguyên cười ha hả đạo, "Đương nhiên. Có tiểu sư đệ cho đại lượng linh thạch, câu cửa miệng đạo, có tiền có thể sử quỷ thôi mà, còn có cái gì không mua được?" Quy 1 chương 1117, Tuyệt hảo săn bắn chi địa. Phản hồi. Tiên phủ làm ruộng. Trang đầu. Trang đầu Garter, Tư lộ minh nguyệt Garter, Tỷ hệ. Ta đây háo bảo trọng, hết lên thế nhưng là cựu giai cực phẩm yêu ngạc bị giáp chế tạo áo giáp, nghe nói có thể ngăn cản nguyên anh phía dưới, tuyệt đại bộ phận kim đan pháp khí cùng pháp bảo đánh kích. Vương Thế Nguyên nói xong, như hiến vật quý giống nhau, hởi xuống vội tới Diệp Lăng xem. Diệp Lăng dụng thần nhận thức cẩn thận xem nhìn, trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, phát hiện đại sư huynh cái này yêu ngạc ngư bị giáp, thừa hồ cũng liền như vậy, cũng không có đạt đến cực phẩm, ngược lại như là thượng phẩm. Diệp Lăng bật cười đạo, "Lại sư huynh, cái này rõ ràng chính là một kiện cựu giai thượng phẩm yêu ngạch giáp, ở đâu chính là cực phẩm." Nghĩ đến là ngươi nghe xong người khác nói quát, thượng làm bị lửa. Lương Ngọc Châu vốn cũng không đành lòng vạch trần hắn, nghe tiểu sư đệ vừa nói như vậy, cũng cười đạo, "Điều này cũng trách không được ngươi đại sư huynh, hắn đi Lai Dương thành thương hội, la hét muốn cựu giai cực phẩm áo giáp, nào biết người ta thương hội chồng cũng không có cực phẩm áo giáp, chỉ có cái này thượng phẩm yêu ngạch giáp, lại nói phòng hộ vô hạn tiếp cận với cực phẩm. Ngươi đại sư huynh sẽ tin cho rằng thật, linh thạch ngược lại là không ít hoa." Vương Thế Nguyên mặt già đỏ lên, ngượng ngùng đạo, Nếu muốn thật sự cựu giai cực phẩm, nói dễ vậy sao? Cần rất đúng cựu giai thú vương thân thượng tài liệu, thập phần hiếm thấy, trong thương hội căn bản cũng không có. Chỉ có tại đại hình đấu giá hội thượng, có lẽ sẽ xuất hiện như vậy một hai kiện, nhưng lại là có thể ngộp nhưng không thể cầu. U Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên mở miệng đạo, tại Ngô quốc, đều muốn tìm một kiện cựu giai cực phẩm áo giáp sắc tử không dễ, mặc dù ta U Nguyệt Tiên môn trong, cũng giải giáp không có mấy. Nhưng là tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang Chi địa địa lại bất đồng, đẳng cấp cao yêu thú cả đàn cả lũ, trong đó đại đa số đều có đầu linh thú vương. Thú vương toàn thân là bảo, cũng có thể dùng làm cực phẩm tài liệu chỉ cần săn đuổi đến, tìm người lựa chế, chính là cực phẩm trang bị. Mọi người nghe xong đều là tinh thần chịu phấn khởi. Vừa nghĩ tới Bắc Minh, Bắc Hoàng yêu thú phần đồng, thú vương tự nhiên cũng không ít, nếu có thể săn bắn giết, vô luận là yêu đàn thú phách, gia thú thú cốt, móng đuôi sắc bén răng nanh, lấy được những thứ này cực phẩm tài liệu, không những được làm cực phẩm áo giáp hoặc là pháp khí, chính là bán đi, cũng có thể kiếm lấy tốt đại một số linh thạch. Nếu như chỉ dựa vào mấy người bọn hắn kim đan tu sĩ, đều muốn tại thành đàn yêu thú bên trong săn giết cự gai thú vương, vẫn còn có chút độ khó. Nhưng là hiện tại có U Nguyệt tiên tử tại Vừa ra tay có thể trấn áp cửu giai thú vương, bất quá là tiện tay mà thôi, nhất định có thể cho bọn hắn làm ra không ít cực phẩm tài liệu. Lương Ngọc Châu lại đạo: "Chúng ta mặc dù săn giết phần đông yêu thú, cũng chỉ có thể lấy kia thân thượng chí bảo, cầm hồi nô quốc tất cả đại tiên thành phường thị trường đi bán, hoặc là tìm luyện khí đại sư đến luyện chế, nhưng là tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang chi địa, chúng ta ven đường săn giết yêu thú, mặc dù tài liệu phần đông, đi theo cũng không có luyện khí đại sư, không cách nào luyện chế." Úy Nguyệt Tiên tử mỉm cười: "Ngươi nói sai rồi. Chỉ cần là có tu sĩ tụ tập địa phương, sẽ có phường thị. Như tại Bắc Minh Những tu sĩ này giúp nhau giao dịch phường thị, bình thường là tại Minh Hải Hải đạo thượng, mà ở Bắc Hoang chi địa, phường thị lại thường thường xây dựng vào hoang sơn dã linh trong. Những thứ này hoang dã chi địa phường thị, không chỉ có thu mua tài liệu, bán đan dược pháp khí, hơn nữa chiếm cứ địa thế, dễ dàng thủ khó công, có thể ngăn cản yêu thú tập kích, vẫn là xa đạo mà đến tu sĩ môn đích lối ra. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe xong lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai like cái này Bắc Minh cùng Bắc Hoang cũng không phải hoang tàn vấn vẻ, vẫn có phường thị tồn tại, đã có lối ra, vậy không thể tốt hơn. Lúc này từ Huyền Điệu điều khiển Quạt Cung pháp khí, lại qua mấy chỗ Tuyết Sơn Hạp Cốc, phát hiện càng đi Thiên Hà thượng bởi đi, nước sông lại càng phát băng hàn, trong đó ẩn hàm băng linh lực, tự hồ cũng muốn đem nàng Quạt Cung đóng băng nước vỡ, thế cho nên chỉ hoàn tiến lên tốc độ. Diệp Lang gặp tình hình này, theo chữ vật đại trong đánh ra một đống hỏa linh thạch, chất đống tại Quạt Cung tứ giác, tan rã Quạt Cung ngưng kết băng sương. Quy 1 chương 1118, giới Kiều thượng hồ ảnh. Chờ thêm đệ tử Tuyết Sơn Hạp Cốc, U Nguyệt Tiên tử xa xa một ngón tay, xuyên qua Hạp Cốc, phía trước chính là giới Kiều Trỗ, đã qua giới Kiều, chính là Bắc Minh chi địa. Mọi người xa xa nhìn lại, chỉ thấy Hạp Cốc một chỗ khác thình lình một tòa cự đại thạch cụ tiểu, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức, kéo dài qua thiên hà. Mà ở trong đó, trận pháp kết giới, khắp nơi là lưu quang bốn phía, có thể nói là đoạn đường này đi tới cấm chế mạnh nhất chỗ. Theo cung phiến pháp khí tới gần, giới kiều thượng tựa hồ có một đạo ánh mắt, thần thức quét ngang, đưa bọn chúng năm người tập trung. Diệp Lăng phát giác được cái này quen thuộc khí tức, đúng là nô quốc đô thành đại thành chủ Huyền Chân Tử thần thức, nan đạo hắn ở đây cái này thạch cùng tiểu thượng. Cuối cùng, cái này đạo ánh mắt đã rơi vào Nguyệt Tiên tử Phượng Tại Linh Thánh thượng. Đồng thời thạch cùng tiểu thượng ngưng tụ ra một đạo hư ảo thân ảnh, đứng chắp tay, mở miệng hỏi thăm đạo, Phượng đạo hữu Dục vọng chi đi nơi nào? Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới nhận ra đến, giới Kiều thượng đích thật là đại thành chủ liền chất tử, tự hồ chỉ là một đạo phân thân hồn thể. Cang Lam Diệp Lăng sợ hãi thán phục chính là, đại thành chủ phân thân là cùng giới tiểu hòa làm một thể. Cam nguyện vị tiểu hồn, trấn thủ Ngô Quốc bắc giới. Cái này lệnh Diệp Lăng nghiêm nghị khởi kính, đi theo U Nguyệt tiên tử, hướng giới Kiều thượng huyền chân tử hồn hành khom người tối đầu. U Nguyệt tiên tử cao giọng đạo, bổ tọa phụng chứ thần điện thần tôn chi mệnh, hộ tống ta Ngô Quốc cùng cố luyện đan thần sư Tô Trần, đi hướng bắc hoang. Dứt lời, U Nguyệt tiên tử hướng về phía Diệp Lăng lần lượt cái ánh mắt, thần điện lệnh bài Diệp Lăng lúc này lấy ra thần tôn ban cho hắn thần điện lệnh bài, tản mắt ra phong cách cổ xưa cùng tang thương khí tức. Đại thành chủ Huyền Chân Tử phân thân hồn ảnh, vốn tưởng rằng Phượng Thái Linh là mang những thứ này kim đan tu sĩ phải đi Bắc Minh giải luyện, không nghi tới, dĩ nhiên là hộ tống luyện đan thần sư. Việc này Huyền Chân Tử cũng sớm có nghe thấy, thậm chí chư thần điện còn hạ xuống pháp chỉ, làm hắn phái người hộ tống, phải tất yếu bảo vệ tốt cùng cố luyện đan thần sư an toàn, lại để cho hắn bình nhiên vô sự đi vào Bắc Hoang Trư thần điện. Nguyên lai tôn giá chính là Tô thần sư. Huyền Chân Tử hồn ảnh thần thức đạo qua thần điện lệnh bài, lập tức ngắm nhìn hướng về phía Diệp Lăng. Hắn duyên thân là Ngô Quốc Đô thành đại thánh chủ, tiểu đại tiên môn lão tổ cũng muốn dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, có thể nói là Ngô Quốc nguyên anh tu sĩ đệ nhất nhân. Càng là thay chư thần điện, chấp trưởng lấy Ngô Quốc sự vụ này thường. Nhưng Huyền chân tử lần nữa hỏi tham Diệp Lăng lúc, ngữ khí hết sức khách khí. Diệp Lăng ôm quyền mã ừm mới, đúng là. U Nguyệt Tiên môn phó tông chủ Tô Trần, bái kiến đại thánh chủ. Huyền chân tử nhẹ gật đầu, thần tôn đã thông báo, phải tất yếu cam đoan Tô thần sư việc này an toàn, hôm nay có Phượng đạo hữu hộ giá, bổn thành chủ cứ yên tâm nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, Huyền chân tử điểm chỉ bẩm nghiệm pháp quyết, chút hướng về phía trấn thủ tại giới kiều đấu cầu một pho tượng thạch thú, xem thượng mời đi thật là uy mãnh, phụng thần tôn pháp chỉ, mời thần điện linh thú. Chỉ thấy thạch thú coi như sống lại giống nhau, rung lên rơi thân thượng hồn đá, hóa thành bạch hổ chi hình, theo giới kiều đấu cầu, nhảy xuống, nhảy vào lạnh như băng thiên hà bên trong, ti không hề ngại, như dẫm trên đất bằng. Bạch hổ đi thẳng tới cung phiến pháp khí phụ cận, đối ung nguyệt tiên tử xem đều lười nhìn liếc, ngược lại là chầm chậm thượng diệp lăng trong tay thần điện lệnh bài, lúc này mới nằm dạt xuống, làm như tại mời diệp lăng thừa lúc rưới. Huyền chân tử sợ bọn hắn đối bạch hổ bất kính, vội vàng nói đạo Con thú này chính là thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú một trong, Hổ Lão Hữu. Ngoại trừ nắm lấy thần điện lệnh bài Tô Thần Sư bên ngoài, dư ngươi không thể thừa lúc cưỡi, để tránh hổ huynh tức giận. Diệp Lăng sớm đã phát giác được cái này chỉ Bạch Hổ tản mắt ra nguyên anh hậu kỳ khí tức, là ở trước mặt hắn tận lực tu liễm, bằng không mà nói, cung phiến pháp khí thượng, vô luận là sư minh, sư tỷ, vẫn là tự huynh, đều không chịu nổi. Mà chứ thần điện vì nghênh đón hắn nhập Bắc Hoàng, đặc biệt phái ra mạnh như thế hung hãn linh thú đưa cho hắn hộ giá, chính là tránh cho đoạn đường này thượng phát sinh ngoài ý muốn, có thể thấy được thần tôn cân nhắc chu đáo. Quy 1 chương 1119, Thần Tôn tọa hạ hộ pháp linh thú Bạch Hổ. U Nguyệt Tiên tử cẩn thận chi tiết lấy Bạch Hổ, gặp Bạch Hổ thần khí 10 phần, tu vị càng là tại nạn chí thượng, U Nguyệt Tiên tử chỉ có cời khổ, cái này là trong truyền thuyết Thần Tôn tọa hạ hộ pháp linh thú Bạch Hổ. Nghe nói chiến lực cực kỳ cứng hãn, Nguyên Lai Chư Thần Điện sớm có an bài, có hổ huynh làm bạn Tô Thần Sư, việc này chắc chắn bình yên vô sự. Diệp Lăng vừa nhìn đại thành chủ Huyền Chân Tử cùng U Nguyệt Tiên tử, đều cùng Bạch Hổ ngang hàng luận giao, thậm chí còn xưng hô kia vị hổ huynh, nghĩ đến cái này chỉ Thần Tôn tọa hạ hộ pháp linh thú, tại trấn thủ nô quốc Bắc Cảnh Tròng, Lập hạ xuống không ít công lao hiển hách, không thể coi như không quan trọng. Mặc dù cái này Bạch Hổ linh trí không khai mở, còn không thể miệng phun tiếng người, nếu bàn về thông minh, tựa hồ còn không bằng Diệp Lăng xích họa thành vị báo. Nhưng Bạch Hổ tu vi cực cao, chiến lực mạnh, được xưng hộ pháp linh thú. Có cái này chỉ nguyên anh hậu kỳ Bạch Hổ làm bạn, tại nô quốc là có thể đi ngang, mặc dù là tại Bắc Minh, Bắc Hoàng chi địa, cái này Bạch Hổ tu vị cũng là tương đối cứng hãn. Gần với Bắc Hoàng những cái này bị phong ấn thiên địa lại yêu. Ngẫy tới đây, Diệp Lăng không dám lẫm đạm, khách khí đạo, Bạch Hổ đã thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú, tại hạ không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dám tự tiện thừa lúc nãy, kính xin hộ pháp linh thú một đường làm bạn. Chúng ta người ở đây mấy lại nhiều, đại gia vẫn là kết bạn đồng hành thì tốt hơn, cũng không dám hạ mình linh thú đại giá. Diệp Lăng sớm đã nhìn ra, Bạch Hổ không muốn cho bọn hắn những thứ này hậu sinh vãn bối làm tọa kỵ, nhưng lại bị tụ thần tôn chi mệnh, không thể không đi theo, cho nên mới đã có đề nghị như vậy. Bạch Hổ tuy nhiên không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nó nghe rõ Diệp Lăng ý tứ, hết sức hài lòng sông Diệp Lăng nhẹ gật đầu, lập tức biến hóa nhanh chóng, hóa thành một phương bạch hổ ấn, bất quá là năm đấm lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng gặp Bạch Hổ vậy mà hóa thành một phương ấn, lập tức nghĩ tới Thiên Điệu Đại Yêu có thể biến ảo ngàn vạn, biến hóa vô số, hôm nay dùng Bạch Hổ tu vị, lại cũng có thể biến hóa vì vận, làm hắn âm thầm tán thượng, đây là phương liễn hắn ở đây gặp được thời gian nguy hiểm, tùy thời có thể triệu hoán đi ra chiến đấu. Vì vậy Diệp Lăng hướng về phía Bạch Hổ ấn, chỉnh trọng chuyện lạ thở giải thí lễ, lúc này mới thu khởi. Lúc này thời điểm, giới kiêu thượng, đại thành chủ luyện chân tự phân thân hồn hành nói đạo: "Tôi thần sư, chư thần điện chiêu mộ binh lính ngươi, chắc là thần tôn muốn cho ngươi luyện chế một ít hiếm thấy hiếm thấy đan dược. Việc này không nên chậm trễ." Bộ thành chủ cái này mở ra giới kiều trận pháp cái giới, tiễn đưa các ngươi đi Bắc Minh. Một đường chi thượng, làm phiền Phượng đạo hữu nhiều hơn chúng non. U Nguyệt tiên tử khẽ hước cảm, mệnh tự duyên lái cung phiến pháp khí, xuyên qua giới tiểu. Trờ đến dưới cầu, Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi đạo, "Xin hỏi đại thành chủ, nghe nói Thiên Đàng tiên môn lục băng lan lục đại tiểu tỷ, cũng tới Bắc Minh tu luyện, hôm nay người nàng ở nơi nào? Có hay không an toàn?" Diệp Lăng lời vừa nói ra, vô luận là U Nguyệt tiên tử vẫn là Tử Uyên, bỗng nhiên hồi con mắt, song song nóng nhìn hướng về phía Diệp Lăng. Giới kiều thượng, Huyền chân tử phân thân hồn ảnh cũng là khẽ giật mình, trầm ngâm đạo: Lục Băng Lan bước chân vào Kim Đan Hậu Kỳ, đi Bắc Hoang giải luyện, cũng không tại Bắc Minh bên trong, bên người nàng có chư thần điện mấy vị thần sĩ hộ đạo, nên bình yên vô sự. Diệp Lăng nghe đến đó, cuối cùng yên lòng, xem ra chư thần điện vì bồi dưỡng nô cốt tiên chi tiểu nữ, là hao phí không ít tâm tư lực, còn phái ra mấy vị thần sĩ, chuyên môn bảo hộ Lục Băng Lan. Cuối cùng, Diệp Lăng chắp tay, cùng đại thành chủ phân thân hồn ảnh sau khi từ biệt, một đoàn người tại Tử Huyền cung phiến pháp khí thượng, thuận lợi xuyên qua giới Kiều Trận Pháp Kết giới. Quy 1 chương 1120, Thiên Tiêu Lục Băng Lan, cùng sư tôn bạn cố tri, xuyên qua giới Kiều Trận Pháp Kết giới sau co như là giang nô quốc bắc cảnh. Diệp Lăng theo thiên hà, nhìn xa hướng bao la mờ mịt bắc phương phía chân trời, nói đạo, chúng ta rốt cục đi vào Bắc Minh chi địa. Như thế nào chưa có chạy ra rất xa, liền không khí đều đặc biệt rất lạnh. Diệp Lăng đang khi nói chuyện, lập tức phát giác được cái này cỗ bức người hàn khí, không phải đến từ Bắc Minh bầu trời, mà là đến từ sau lưng, làm hắn hết sức quen thuộc khí tức. Không đơn thuần là hắn, Liên Lương Ngọc Châu đều đông lạnh hàm răng run lên, cẩn thận nhìn về phía Diệp Lăng sau lưng Úy Nguyệt Tiên Tử Phượng Thái Linh. Diệp Lăng kinh ngạc đạo, tiên tử, ngươi làm cái gì vậy? Nan đạo là muốn tản mát ra uy áp, lệnh Bắc Minh chi địa yêu thú không dám tới gần. U Nguyệt tiên tử mặt thượng như là đậy một tầng sương lạnh, Tử Huân cũng cùng tiên tử giống nhau, cùng chung mối thủ nhìn qua Diệp Lăng. "Ta lại hỏi ngươi, Lục Băng Lan là thế nào một hồi sự tình? Nàng với ngươi vậy là cái gì quan hệ? Ngươi thật không ngờ quan tâm nàng. Ta xem ngươi đi Bắc Hoang mục đích không thuần túy, chỉ sợ không phải vì Phụng Trư thần điện chiêu mộ binh linh a, mà là có duyên cơ khác." U Nguyệt tiên tử cái này mới mở miệng, không khí chung quanh càng thêm rét lạnh thấu xương. Tử Huân cũng đạo, "Đúng vậy a, sư tôn. Mặt ngươi đối đại thành chủ ai cũng không hỏi, lại hết lần này tới lần khác hỏi Lục Băng Lan. Nàng này ta cũng đã được nghe nói." Nghe nói là nàng là đơn nhất băng linh căn nữ tu, là ta Ngô Quốc Thiên Chi tiểu nữ, cửu đại tiên môn chồng, nếu bản về linh căn thứ tư, không người có thể đưa ra phải người. Nhìn sư Tôn bộ dạng, tựa hồ hết sức quan tâm nàng này a. Nhất là làm đại thành chủ nói, Lục Băng Lan có thần thử hộ đạo, bề nghiên vô sự lúc, sư Tôn càng là thở dài một hơi. Nghĩ đến cái này Lục Băng Lan, cùng sư Tôn tình bạn cố tri. Diệp Lăng nghe xong các nàng hai cái như thế chất vấn, chột dạ không thôi, ho khan một tiếng, trầm ngâm đạo, tiên tử đã hiểu lầm. Ta lần đi Bắc Hoang, chính là phụng chứ thần điện chi mệnh, nói cách khác, nguy hiểm như vậy địa phương, trời đông giá rét, Ta mới không đến đâu. Bất quá tự nguyên ngược lại là đa đoan đúng, của ta xác thực cùng Lục Băng Lan, lục đại tiểu tỷ Tỉ tình bạn cố tri. Xem như cố nhân, ta cùng lục đại tiểu tỷ đồng xuất tại Phong Kiều trấn, xem như đồng hương, về sau đã đến tiên đan tiên môn sau, nàng linh phong cách của ta linh phong không xa, lại xem như hàng xóm, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau triều ứng. Cho nên nói, chúng ta đã đồng hương, lại là đồng môn, rất có giao tình. Điểm ấy của ta đại sư huynh cùng nhị sư tỷ có thể làm chứng, không tin hai người các ngươi có thể hỏi bọn hắn. Lương Ngọc Châu vội vàng gật đầu mà ừmới, đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Băng Lan đại tiểu tỷ không chỉ có cùng tiểu sư đệ quan hệ không tệ, theo chúng ta đồng dạng muốn xít. Vương Thế Nguyên cũng liền gật đầu liên tục, đúng là như thế. Chẳng qua là về sau, Lục đại tiểu tỷ bị phái đi Bắc Minh Bắc Hoang tu luyện, một mực không có hồi đến Tiên Đan Tiên môn, chúng ta dĩ nhiên thật lâu không có nhìn thấy qua nàng. A, gần gầy như thế. U Nguyệt tiên tử vượng con mắt đảm mắt, nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng rất khẳng định đạo, đương nhiên, ta tuy nhiên biết đạo Lục đại tiểu tỷ tại Bắc Minh cùng Bắc Hoang tu luyện, nhưng việc này phụng chứ thần điện chi gọi, thân phụ trọng nhậm, ta vốn là không có ý định hỏi đến Lục Băng Lan hạ xuống bất đắc dĩ trước khi chuẩn bị đi, đồng môn lục gia Tam tiểu thư Lục Thu Cúc, cấp cho tỷ tỷ của nàng gửi tiền đưa thư nhà, cho nên chuyên nắm ta cho Lục đại tiểu tỷ gửi tiền đưa thư thứ. Vì vậy, ta thấy lấy đại thành chủ, vết đạo phân thân của hắn trấn thủ giới tiểu, cho nên mới phải có này vừa hỏi. Tu Nguyệt tiên tử khuôn mặt hồ nghi chi sắc, giống như tiến không phải tín. Ngược lại là Tử Huyền nghe xong sư tôn giải thích, tin là thật, kéo diệp lăng cánh tay, cười dịu dàng đạo, thì ra là thế. Là ta trách oan sư tôn, đúng rồi. Cái này vị tiên chi tiểu nữ Lục Băng Lan, rài cái dạng gì? Nàng thân là đơn nhất băng linh căn nữ tu. Thiên tử chắc tuyệt như vậy, nghĩ đến là lạnh lùng như băng cực kỳ. So tiên tử càng thêm lãnh ngạo, giống như vạn năm không thay đổi băng tuyết, đích thị là ý chí sắt đá. U Nguyệt tiên tử nghe xong cũng lạ, Lục Băng Lan đã nô cốt thiên điều, lại là đơn nhất băng linh căn nữ tu, tất nhiên là lãnh ngạo cực kỳ, tuy nhiên nàng lại cùng Diệp Lăng tình bạn cố tri, nhưng lại như thế nào nhìn chúng hắn một cái bình thường chi dạng. Mặc dù Diệp Lăng đối với cái này nữ sinh lòng ái mộ, cũng là nhân chi thường tình, hơn phân nửa là Diệp Lăng một bên tình nguyện. Vì vậy U Nguyệt tiên tử ý lòng, thử lạnh một tiếng, "Từ Huyên." Còn không mau thao túng cung phiến, lần đi Bắc Minh Minh Hải, còn có mấy trăm dặm xa. Đoạn đường này thượng, cũng không so tại giới kiệu ở trong. Thiên thượng loài chim bay, dưới mặt đất tiêu sái thú, còn có trong sông thủy yêu quái và biển, nhiều vô số kể, đại gia đều muốn đặc biệt chú ý đề phòng chút ít. Quy 1 chương 1121, bằng nguyên tuyết lang. Tử Huyên không dám lén lạm, ra khỏi cung phiến pháp khí, lăng không phi độ. Nàng biết rõ Bắc Minh chi địa không tiếp tục cấm chế trận pháp, thiên đại địa đại đảm nhiệm ngao du, đồng thời yêu thú thành đàn, đích thật là muốn cẩn thận một chút, lập tức tản mắt ra kim đan hậu kỳ khí tức, lệnh bình thường yêu thú không dám tới phạm. Diệp Lăng đón cương phong Trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, xa xa, chỉ thấy Bắc Minh Thiên Điệu mênh mông, bị băng tuyết bao trùm, hồ lượn thiên hà một mực kéo dài đến phương bắc phía chân trời, nước sông nhưng không có bị đóng băng ở, vẫn như cũng là mạo hiểm ti ti hà khí, chậm rãi chảy xuôi. Lúc này thời điểm, U Nguyệt Tiên tử phượng con mắt hướng tụ, làm như cảm giác đã đến cái gì, đi tây bắc phương hướng bờ sông bên cạnh nhìn lại, thần thức bất ngang. Bắc nguyên thượng đã đến một đám tuy lang, là bắt gia yêu thú, trong đó có lang vương đầu lĩnh, tuyết lang vương gia sói cùng móng đuôi sắc bén, đều là bắt gia cực phẩm tài liệu. Cần bổn tọa ra tay sao? U Nguyệt Tiên tử nhìn về phía Diệp Lang cùng Lương Ngọc Châu, Tại cung phiến pháp khí thượng, chỉ có hai người bọn họ tu vị là Kim đan trung kỳ, mà Tử Huyên cùng Vương Thế Nguyên là Kim đan hậu kỳ, đối phó Tuyết Lang không nói chơi. Lương Ngọc Châu nghe xong bắt gai Tuyết Lang vương, con mắt đều sáng. Biết rõ thú vương toàn thân là bảo, nếu có thể săn giết đến, yêu đan thú hồn có thể làm thuốc, da sói, răng sói, móng vuốt sắc bén cũng có thể luyện chế bắt gai cực phẩm trang bị. Lương Ngọc Châu cười đạo: "Giết gà sao lại dùng đao mổ châu? Đối phó bắt gai Tuyết Lang, cần gì tiên tử ra tay? Chúng ta vừa vẫn muốn sống di truyền thoán một phát gần cốt." Tiểu sư đệ, đi. Nói xong, Lương Ngọc Châu không thể chờ đợi được Triệu Hoán Gia Bích Thủy Kỳ Lân, thẳng hướng tây bắc phương băng nguyên. Diệp Lăng cũng giá khởi phi toa, theo sát phía sau, hắn đối bắt giai cực phẩm tài liệu ngược lại không để tại tầm thường, chủ yếu là đi săn giết Tuyết Lang, rèn luyện một phen, nhìn lại một chút bắt giai Tuyết Lang vương chiến lược như thế nào. Từ Huyên hồi đầu cùng tiên tử nói đạo, ta cũng đi, cho sư tôn hộ giá. U Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, các ngươi đều đi, cảm thụ một chút Bắc Minh yêu thú cường bạo chi khí, bổ trợ cho các ngươi xem địch lực trạng. Tử Huyên nước gì một tiếng này, lấy hạ xuống đôi tóc vân hoàn thượng lục Ngọc Trâm, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lập tức người trầm hợp nhất, cũng đi tây bắc phương hướng băng nguyên đi. Vương Thế Nguyên đồng dạng giá khởi gió điêu, bị kích động đổi theo Diệp Lăng cùng Lương Ngọc Châu, "Tiểu sư đệ, ta tới cũng." Vừa vận thử một chút cựu giai yêu nhạc giáp phòng ngự. Lương Ngọc Châu hồi trông thấy đại sư huynh cùng Tử Huyên cũng tới tham gia náo nhiệt, cao giọng đạo, "Bất quá là bát giai tuyết lang, có ta cùng tiểu sư đệ săn giết là đủ." "Đại sư huynh, ngươi chỉ để ý ở phía sau đầu đang trông xem thế nào, xem chúng ta tiểu thử thân thủ." Nào biết Lương Ngọc Châu vừa dứt lời, băng nguyên chi thượng Cuốn khởi đại phạm vi tuyết sương ngủ, xa xa nhìn lại, lại có thượng trăm chỉ tuyết lang vội vàng chạy tới. Từng cái lộ ra hung tàn ánh mắt, cầm đầu tuyết lang vương càng là hình thể bằng đại, phát ra một hồi vang vọng băng nguyên tiếng sói tru. Lương Ngọc Châu gặp tình hình này, đều sợ ngây người. Liên nang tòa hạ Bích Thủy Kỳ Lân, vốn đang bị chủ nhân ngạo nghệ chi khí bị nhiễm, hiện tại cũng đều há hốc mồm. Bất đồng Lương Ngọc Châu phân phó, Bích Thủy Kỳ Lân quay đầu từ bảo, vội vàng thối lui đến vương thế nguyên gió điu sau. Vương Thế Nguyên hít vào một ngụm hơi lạnh, hoảng sợ đạo: "Thượng trăm đầu tuyết lang, cái này?" Từ Huyên cũng là mặt mày biến sắc, đi vào Diệp Lăng phụ cận, chứng mắt nhìn. Sư Tôn, nếu không vận dụng Bạch Hổ ân a, dùng chư thần điện hộ pháp linh thú chi uy, một tiếng hổ khiếu, cũng đủ để đẩy lui bọn này Tuyết Lang, thấy bọn nó còn dám rầm rĩ chứ không. Diệp Lăng ánh mắt kiên định đạo, chúng ta mới đến Bắc Minh, cũng không phải cái gì sinh tử con đầu, hà tất mời hộ pháp linh thú. Ngươi muốn là sợ, đi theo tiên tử phía sau, ta cũng muốn cùng bọn này bang nguyên Tuyết Lang đấu thượng một đấu. Quy 1 chương 1122, kiếm ra vô ảnh, thiên ma sát sát. Vương Thế Nguyên nghe Diệp Lăng nói như vậy, vừa nghĩ tới tại sư muội cùng U Nguyệt tiên môn nữ trưởng lão trước mặt, cũng không thể rụt rè. Vương Thế Nguyên chỉ phải kiên trì đạo, đúng là Có tiên tử cho chúng ta xem địch lực trận, chúng ta chỉ để ý sáp nhập đàn sói, hảo hảo rèn luyện một phen. Tiểu sư đệ, ngươi đi đầu một bước. Nói xong Vương Thế Nguyên giá khởi phong điêu, lao thẳng tới hướng Tuyết Lang bày, đồng thời tế ra một thanh phong linh kiếm, rõ ràng là cự giai cực phẩm. Phong điêu tại Vương Thế Nguyên dưới sự thúc dục, buộc lòng phải trước lao xuống. Nhưng nhìn đến nhiệm như vậy Tuyết Lang hung tàn ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào nó, nhất là cầm đầu Tuyết Lang Vương, không chỉ có hình thể bằng đại, hơn nữa trong mắt trừng màu đỏ bừng, hận không thể phốc thượng đi đem nó xé nát không thể. Phong điêu giật nảy mình đánh cho lạnh run. Bắt đầu còn khí thế như cầu vồng, càng là đã đến phụ cận, bay càng chậm, còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, phản phất là gặp sự tình có ổn, muốn mang theo chủ nhân chạy trốn. Vương Thế Nguyên ho khan một tiếng, da đầu của hắn cũng có chút run lên, nhưng lại ỷ vào tọa kỵ là Cự Giai Phong Điêu, đối diện với mấy cái này Bắt Giai Tuyết Lang, mặc dù khó có thể ngăn cản được đàn sói vây công, vẫn là có thể giá trị Phong Điêu phi độn, bỏ qua đàn sói, đối Phong Điêu tốc độ, hắn vẫn rất có tín tưởng. Đây cũng là Vương Thế Nguyên có can đảm đối mặt đàn sói lực lượng. Đánh công lại, còn có thể chạy. Chẳng qua là đại lời nói dĩ nhiên vang ra, tốt xấu cũng muốn giết cái mấy cái tuyết lang lùi nửa hồi đến. Lúc này, Diệp Lăng cũng lái phi toa đi đến, trực tiếp tế ra tu La Ma Đao, theo ánh đao lượn lên, lập tức đem sông vào trước nhất một cái tuyết lang, chém đã thành hai đoạn. Diệp Lăng cái này vừa ra tay, nhất thời chọc giận đàn sói, Tuyết Lang Vương lúc trước còn gắt gao trầm trầm vào phong điêu, dưới mắt nhìn phía Diệp Lăng, suất lĩnh lấy tuyết lang đám bọn họ vội vàng chạy tới. Phía sau Tử Huân cùng Lương Ngọc Châu liếc nhau một cái, lại hồi đầu nhìn nhìn tại nàng cung phiến pháp khí thượng, thằng ôn thỏa uất nguyện tiên tử, thập phần nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Tử Huân nghi thẩm, tiên tử chắc chắn sẽ không chớ mắt nhìn bọn hắn đi chịu chết. Có tiên tử tại, Tử Huân cũng ỷ vào là gan, chút tay mời đến thượng Lương Ngọc Châu. Hai nữ ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau thẳng hướng đả sói. Lương Ngọc Châu đối sinh lòng sợ hãi Bích Thủy Kỳ Lân, thật là bất mãn, gặp nó gặp được Tuyết Lang Bảy liền nhát như chuột, chủ trừ lấy không dám đi về phía trước. Vì vậy Lương Ngọc Châu hung hăng đá Bích Thủy Kỳ Lân một cước, cho ta thượng. Đồng dạng là bắt giai linh thú, sợ cái gì? Có ta ở đây. Chúng ta nhất định phải xung phong liều chết đi vào, không thể rút lại phía sau. Lúc này thời điểm, Vương Thế Nguyên nương tựa theo phong điêu tốc độ, tại Tuyết Lang Bảy thượng không qua như gió, hắn tế ra cửu giai cực phẩm phong linh kiếm cũng đầy đủ lăng lệ ác liệt, trái bổ phải đông, chống đỡ chết ngay lập tức, đem Tuyết Lang Bảy giết một hồi đại loạn. Tuyệt Lang Vương vốn là đánh về phía Diệp Lăng, nhưng bản năng cảm nhận được phong điêu cùng nó có thượng tu sĩ uy hiếp, ngược lại lại đánh về phía Vương Thế Nguyên. Mà Diệp Lăng bên này lại phi toa, tốc độ cũng không chậm, Tu La Ma đao chém ra đồng thời, còn tế ra Vô Ảnh kiếm. Kiếm này vừa mới bay ra, liền lập tức truy ẩn. Bay nào hướng Diệp Lăng Tuyết Lang, không hề dấu hiệu bị Vô Ảnh kiếm chạm hạ xuống đầu sói, mới ngã xuống đất. Liên tiếp vài cái, vậy công Diệp Lăng Tuyết Lang bảy, bị Vô Ảnh kiếm đột nhiên xuất hiện giật chốc, kinh hãi nhau nhau lui ra phía sau, chủ bước. Diệp Lăng gặp Vô Ảnh kiếm sắc bén như thế, Tuyết Lang đám bọn họ đều bị Vô Ảnh kiếm cho doạ, tất cả đều rời xa hắn mà đi không khỏi sửng sở. Hắn vốn định mượn cùng săn giết Tuyết Lang cơ hội, đến tế luyện tu La Ma Đao, hấp thu càng nhiều nữa khí huyết sát. Hôm nay Tuyết Lang đều bị vô ảnh kiếm giọa chạy, cái này không phù hợp hắn mong muốn. Vì vậy, Diệp Lăng dứt khoát tu khởi vô ảnh kiếm, lệ kia trôi nổi vẩn quanh tại chính mình quanh thân, làm phòng ngự hình dáng, lập tức Diệp Lăng cầm trong tay tu La Ma Đao, một mình sát nhập đàn sói, thiên ma sát sát. Diệp Lăng tu La Ma Đao liền tiếp chiếm ra, ngọn lửa tím cuồn cuộn ma sát chi khí cuồn cuộn, hầu như tại trong ngay mắt, vắn ra ra bảy đạo lăng lệ ác liệt ba mang. Mặc dù có hung hãn không sợ chết Tuyết Lang bay nhào thượng đến, thật là hung mãnh. Nhưng là cũng chống đỡ không được Diệp Lăng Đào quang huyết ảnh. Quy 1 chương 1123, mọi người ra tay, hiển lộ tất cả kia có thể. Lúc này thời điểm, Lương Ngọc Châu cùng Tử Huyền cũng tùy theo mà đến, sáp nhập vào Tuyết Lang Mệ. Lương Ngọc Châu tế ra một thanh thôi như dạng mây đỏ hỏa linh kiếm, đồng dạng là duyệt không thể đỡ, lập tức liền đem một cái Tuyết Lang đóng đinh tại băng nguyên thượng. Diệp Lăng liếc qua nạng hỏa linh kiếm, tán thưởng đạo, nhị sư tỷ, kiếm này không sai, đúng là bát giai tu phẩm. Lương Ngọc Châu khoan thai đạo, vậy cũng không. Đây là ta bỏ ra gần 30 vạn linh thạch mới từ xích tiêu tiên môn đệ tử trong tay ra mua, mặc dù là khi bọn hắn xích tiêu tiên môn trong, cũng thập phần hiếm thấy. Sau đó Tử Huyên chạy đến, thế gia lục ngọc trầm, hóa thành sáu thước lục ngọc trượng, tựu như cùng một đoàn óng ánh thúy trúc bình thường. Tử Huyên nắm lấy lục ngọc trượng, đánh vào Tuyết Lang bày trong, đang thi triển độc hệ chiêu pháp đồng thời, thanh bích sắc khói độc bốc lên, những thứ này Tuyết Lang không đợi vọt tới Tử Huyên phụ cận, đã bị khói độc quét trúng, vận vực thanh âm mới ngã xuống đất. Tính toán khởi đến, ngược lại là Tử Huyên đối Tuyết Lang bày uy hiếp rất lớn, rất nhanh liền hạ độc được một mảnh. Úy Nguyệt tiên tử khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở cung phiến pháp khí thượng, cũng bay tới phụ cận đang xem cuộc chiến. Nàng gặp Tử Huân thi triển độc hệ chiêu pháp, so với quá khứ càng hung hiểm hơn, lục ngọc trượng thượng hạ tung bay, sử khói độc huyết tán ra tầm hơn 10 trượng phương viên, liền Tử Huân bản thân đều bao phủ trong đó, giống như một đoàn lục vân tương tự. Úy Nguyệt tiên tử nhắc nhở đạo: "Tử Huân, ngươi coi chừng độc khí nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến bản thân, đứng đến lúc đó đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, chính mình đem mình cho hạ độc được." Tử Huân đang muốn cùng sư tôn kể vai chiến đấu, giết tính khởi, lại chứng kiến Tuyết Lang thập phần sợ hãi nàng khói độc, rất nhanh liền bước lui đàn sói, càng làm Tử Huân tin tưởng mười phần. Lúc này Tử Huân nghe được tiên tử ở giữa không trung chỉ điểm quyên bảo người hồi ứng với đạo, tiên tử yên tâm, ta có sư tôn chuyên môn luyện chế cho ta X độc đan, trung hòa khỏi độc dư tính, đối với mình thân không hề ảnh hưởng. Thì ra là thế. U Nguyệt tiên tử khẽ bước cảm, nhìn về phía vung vẩy lấy tu la ma đao, chém giết Tuyết Lang dập lằng, kia lưỡi đao thượng khí huyết sát, càng ngày càng trọng, hầu như bảy biển da đỏ tiễu chi sắc. U Nguyệt tiên tử chậc chậc thán đạo, phó tông chủ, không nghĩ tới ngươi đối với tử huynh người đệ tử này, ngược lại là thượng tâm vô cùng, nút não hại trầm ba. Ngươi dùng vô ảnh kiếm đi hiệp trợ sư huynh của ngươi, chém giết Tuyết Lang vương chỉ cần lang vương của chết, đàn sói thế tất sẽ dần mất đầu, loạn cả một đoàn, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, dùng tu la ma đao quét ngang, dùng ánh đao bức lui đàn sói, lập tức lách mình thẳng đến hướng Tuyết Lang Vương. Mà ở lúc này, Vương Thế Nguyên giá chư phong điêu đang theo cùng Tuyết Lang Vương du đấu, thì En Jun. Phong điêu thân pháp thập phần linh động, chợt hiện vòng xê dịch đang lúc, dùng móng vuốt sắc bén chà bị thương Tuyết Lang Vương lưng, kéo lê vài đạo vết máu. Đồng thời Vương Thế Nguyên cựu giai cực phẩm phong linh kiếm cũng đầy đủ sắc bén, xuất kiếm cực nhanh, mấy lần đâm bị thương Tuyết Lang Vương, nhưng thằng này da dày thịt béo, lại hung hãn dị thường cũng không có đả thương và nó gan góc. Kể từ đó, ngược lại là chọc giận Tuyết Lang Vương, xuất lĩnh lấy đại bảy Tuyết Lang về công Vương Thế Nguyên, thậm chí ngay cả phòng điều gặp tình hình này cũng không dám quá mức tới gần. Đại sư huynh, ta tới cũng. Diệp Lang hô quát một tiếng, ỷ vào tu Lama Đao Ma sát chi khí, giết Vương Thế Nguyên phụ cận. Vương Thế Nguyên tinh thần chịu chấn động, mờ đến loạn, tiểu sư đệ, ngươi tới vừa vặn, ngăn chặn bên ngoài những thứ khác Tuyết Lang. Về phần cái này chỉ bắt giai Tuyết Lang Vương, ngu huynh để đối phó nó. Thằng này ra dày thì béo, hung hãn không sợ chết, dĩ nhiên bị ta chém bị thương. Thật muốn đơn đả độc đấu. Nó tuyệt đối không phải đối thủ của ta." Vương Thế Nguyên tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng đối với Bát Giới Tuyết Lang Vương vẫn có chút kiêng kỵ. Thằng này hình thể bằng đại, không giống với bình thường Tuyết Lang, vô luận là lực đạo vẫn là phòng ngự đều cực kỳ cường hãn, tuy nhiên cho nó thả chút huyết, nhưng cũng không có đả thương vào căn bản. Rất lệnh Vương Thế Nguyên đau đầu chính là, Tuyết Lang Vương càng đánh càng hăng, rất có một cỗ hung hắc tàn bạo sức mạnh, thực tế trương khai mở bốn máu đại khẩu phốc cắn tới điểm, liền răng sói đều hiện ra lạnh lạnh hàn quang. Vương Thế Nguyên vốn cố tình thử một lần hắn cửu giǔ giai thượng phẩm yêu ngạc giáp phòng ngự, Nhưng nhìn đến Tuyết Lăng Vương giang sói, trong nội tâm cũng không có ngôn luận, tưởng tượng vẫn là được rồi, ngàn vạn đừng để bên ngoài thằng này cắn, vạn nhất yêu ngạc giáp ngăn cản không nổi, phi thân chịu trọng thương không thể. Đối phó thằng này, vẫn là cẩn thận nhiều một chút thì tốt hơn, cũng không thể tùy lệnh trong mương. Quy 1 chương 1124, di chuyển thật sự lở cơ rồi. Theo Diệp Lăng đến, cùng Vương Thế Nguyên kề vai chiến đấu. Bị thụ chút ít da thịt chi tổn thương Tuyết Lăng Vương có chút kiêng kỵ, sói tru một tiếng, gọi tới càng nhiều nữa Tuyết Lăng gia nhập chiến đoàn, xung thượng đi bay nào càn xé. Diệp Lăng rất rõ ràng đây là đàn sói chiến thuật, có đàn sói bảo hộ đầu lĩnh. Hiện tại đều muốn tới gần Tuyết Lang Vương, thế ra vô ảnh kiếm chém giết thì càng thêm không dễ. Mắt thấy đàn sói vờn quanh thành hình cùng, đem Tuyết Lang Vương bảo hộ khởi đến, vương thế nguyên trong ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng chi sắc. "Tiểu sư đệ, coi chừng. Lúc trước chúng ta đột nhiên sát nhập, lâm vào hỗn chiến, hiện tại Tuyết Lang Vương đã có kinh nghiệm, bắt đầu triệu hoán đàn sói bài binh bố trận, coi chừng Tuyết Lang bày khởi công trì. Ngô huynh là có phong điêu có thể dựa, nếu như ngươi lản lẽ tránh không kịp, liền trốn đến ta phía sau." Diệp Lăng trầm giọng đạo, "Không sao. Xem ra không sử xuất vào lực, còn không làm gì được Tuyết Lang Vương." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng không hề che giấu tu vị, lập tức tản mát ra Kim Đan 6 tầng đỉnh phong khí tức, nắm lấy tu La Ma đao ngang chém, nhất thời đem bay náo đến hai cái Tuyết Lang chém trở mình trên mặt đất. Theo khí thế của hắn hướng thượng kéo lên, trong tay tu La Ma đao cũng phát huy ra càng lớn uy lực, khí huyết sắt càng thêm đậm đặc. Lúc này, tại cung phiến pháp khí thượng cho bọn hắn lực trận u nguyệt tiên tử, phát giác được Diệp Lăng khí tức kéo lên, vậy mà theo Kim Đan tầng 5 trực tiếp chèo đạt đến Kim Đan 6 tầng đỉnh phong. Rõ ràng cho thấy Diệp Lăng lúc trước là đã ẩn tàng tu vị, liên năng đều không có lưu ý đến, hôm nay cẩn thận xem chi. Nguyên Lai Diệp Lăng đã sớm bước chân vào Kim Đan 6 tầng đỉnh phong, nhưng lại củng cố một đoạn thời gian. U Nguyệt Tiên tử như có điều suy nghĩ, âm thầm đoán tầm đạo, khá lắm Diệp Lăng, dấu diếm ta một đường. Tu vị có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy, nhất định là Phượng Gia Thủy Tổ cho hắn cái gì tạo hóa. Hết lần này tới lần khác còn không cùng ta sẽ khởi, chỉ nói là chúng ta Phượng Thị Thủy Tổ đã đồng ý hắn, hừ. Thằng đến đối mặt đàn sói, muốn động thật sự được rồi, mới triển lộ ra. Nhìn bộ dáng của hắn, chỉ sợ không dùng được bao lâu, có thể bước vào Kim Đan hậu kỳ. U Nguyệt Tiên tử vốn định ra tay cho Diệp Lăng xử lý đàn sói, hiện tại xem ra căn bạn không cần phải. Diệp Lăng có thể che giấu sâu như vậy, lâm trận bất loạn, tí chút nào không có tế ra Bạch Hổ ẩn ý tứ, nói không Trường Phượng giao thủy tổ trả lại cho hắn bảo bối gì, chính mình vẫn chưa biết được đâu. Tại Diệp Lăng bên người Vương Thế Nguyên, đồng dạng đã nhận ra tiểu sư đệ khí thế kinh người. Một đao kia vậy mà chém ra Kim Đan trung kỳ định phong chiến lực, hơn nữa tại đao quang huyết ảnh trong, ma sát chi khí của quận, gọn gàng chém chết hai cái tuy làng, liền hắn cũng khó khăn dùng làm được. Vương Thế Nguyên tinh thần chịu phấn khởi, hùng hô đạo, vậy mới tốt chứ. Nếu như sư đệ giống như trận chiến này lực, ngu huynh cũng yên lòng, giết. Hai người ngay ngắn hướng câu ra. Vương Thế Nguyên Phong điêu lớn tiếng gọi người, phi thượng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng lao ương bắt con gà con tựa như, móng vuốt sắc bén chao khởi một cái tuyết lang, bóp nát đầu sói, hung hăng ném tuyết lang vương. Ngay sau đó Vương Thế Nguyên Phong linh kiếm quang lóe lên, lại chém giết một cái bên ngoài tuyết lang. Diệp Lăng thừa cơ hội này, Tu Lama dao giả thoáng một đao, bước lui bên người tuyết lang, lập tức tế ra vô ảnh kiếm, kiếm quang lập tức thủy ẩn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Lăng phi thân lực thượng, mắt thấy cách tuyết lang vương cũng không quá đáng vài chục trượng chừng, lần nữa chém ra thiên ma thất sát. Tuyết lang vương ánh mắt bị Diệp Lăng ánh đao hướng dẫn, đang định bay nhào thượng đi. Đưa hắn liền người đeo dao xé thành mảnh nhỏ. Trong giây lát, vô ảnh kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở Tuyết Lang Vương đỉnh đầu, không hề dấu hiệu đâm, tràn đầy hai thước. Mà cái này hình thể bằng đại Tuyết Lang Vương cũng thực dũng mãnh ngang tượng, tuy nhiên chịu nảy trọng thương, nhưng không có một kích bị mất mạng, còn đang vùng vây dãy chết, lâm vào nổi giận trạng thái. Tuyết Lang Vương ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, hung mục hung tàn, móng đuôi sói tung bay, lao thẳng tới hướng Diệp Lăng. Phản phất muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Quy 1 chương 1125, chém giết Tuyết Lang yêu vương. Sư đệ cẩn thận. Vương Thế Nguyên kinh hô một tiếng, vội vàng giá trữ phong điêu, tiến đến chặn đường. Nào biết Tuyết Lang Vương nổi giận phía dưới, cách Diệp Lăng lại gần, dùng phong điêu tốc độ, vẫn không thể nào kịp thời đi đến. U Nguyệt Tiên tử gặp tình hình này cũng là âm thầm kinh hãi, đang muốn tuấn di đi qua, ý định trước đem Diệp Lăng túm hồi đến, lại giết Tuyết Lang Vương. Nào biết đúng lúc này, Diệp Lăng chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là đón tượng đi, bay lên không hề sợ, lực phách Hoa Sơn tựa như chém ra tu la ma đao. Ánh đao lướt qua, ma sát chi khí tăng vọt, lập tức chém vào Tuyết Lang Vương móng vuốt sói thượng. Bay nào mà đến Tuyết Lang Vương, hai cái móng vuốt sói nhất thời ánh đao chặt đứt, huyết quang vây ra. Diệp Lăng mượn lực nhảy lùi lại, dẫm phải phi toa chợt lóe lên, chính được Tuyết Lang Vương bổn máu đại cậu. Vương Thế Nguyên sau đó đi đến, mắt thấy Tuyết Lang Vương trọng thương, lập tức nắm lấy cơ hội, theo phong điêu đạp xuống. Phong điêu móng đuốt sắc bén trực tiếp đè xuống Tuyết Lang Vương, đã mất đi chân trước Tuyết Lang Vương dù thế nào dễ rựa, cũng di chuyển sợ không được. Vương Thế Nguyên tế khởi phong linh kiếm, ra sức đâm vào Tuyết Lang Vương lưng bên trong. Mà lúc này, phi thân lướt sau Diệp Lăng, dụng thân nhận thức thao túng vô ảnh kiếm, tâm niệm vừa động, chạm vào đầu sói vô ảnh kiếm, bỗng nhiên run lên. Xẹt qua Tuyết Lang Vương cái cổ, lần nữa báo tố ra một đạo tơ máu. Cuối cùng Tuyết Lang Vương cuối cùng là bởi vì thương thế quá nặng, ầm ầm ngã xuống đất hạ, lập tức bị mất mạng. Tuyết Lang Vương vừa chết, những thứ khác Tuyết Lang rắn bắt đầu, tứ tán chạy trốn. Diệp Lăng, Vương Thế Nguyên, Tử Huân cùng Lương Ngọc Châu thừa thắng xông lên, lại truy sát tốt một hồi. U Nguyệt Tiên tử thấy bọn họ phân tán ra đến truy kích, sâu sợ đi xa, che đợi không đến, vội vàng nhắc nhở đạo, giật cùng đường trở lui. Cái này băng nguyên thượng còn có mặt khác yêu thú lợi hại, không thể xâm nhập nội địa. Mọi người lúc này mới lần lượt trở về, lúc này băng nguyên thượng, luồn ngang lộn xộn nằm có hơn 40, chiếc, có chỉ Tuyết Lang thi thể. Lương Ngọc Châu cởi bích thủy kỳ lân, bị kích động đi tới Tuyết Lang Vương phủ cận, hai mắt đều sáng lên, nghĩ vậy Tuyết Lang Vương toàn thân là bảo, nhất thời kích động phải đến. Chẳng qua là nàng vừa nhìn Tuyết Lang Vương ra sói bị đại sư huynh chém ra vài đạo lỗ hổng, nói đạo, đại sư huynh, nguyên cái này tai cũng quá hung ác. Tuyết này ra sói nếu là nguyên vẹn một trương ra sói, mới có thể bán đi tốt giá tiền. Ngươi trực tiếp cho làm trò phá bề ngoài. Cũng may tiểu sư đệ đao pháp chú ý, chém xuống móng đuôi sói hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Lăng cũng tới đến phủ cận, lấy ra thu yêu bình, nói đạo, ta đối ra sói, móng đuôi sói cùng răng sói không có hứng thú. Tuyệt Lang Vương yêu đàn cùng thú hồn ta đã muốn, đây chính là luyện đan cực phẩm dư liệu. Vương Thế Nguyên cười đạo, đó là tự nhiên. Ngoại trừ Tuyệt Lang Vương thân thượng cực phẩm tài liệu, còn có phần đông Tuyệt Lang thi thể thượng. Từ Huyền vân tay áo vung lên, bay tới khối độc, lúc này mới bắt đầu cho Tuyệt Lang nhà xác, hưng phấn đạo, nếu tại Tiên Thành Vương thị trường, mỗi lần một cái Tuyệt Lang thân thượng tài liệu, ít nhất cũng có thể bán được mấy ngàn linh thạch. Sư Tôn, ngươi nhìn thấy của ta độc hệ chiêu pháp đến sao? Lục Ngọc trưởng vung vậy tầm đó, khói độc quy tán, Tuyệt Lang nhao nhao chúng độc ná quý, những thi thể này hoàn hảo không tổn hao gì, đều là ta giết. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, tán thưởng đạo: ngươi độc hệ đạo pháp không sai. Đối phó đàn sói, hoàn toàn chính xác có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Chờ ta hồi đầu dụng độc hệ linh hạo, cho ngươi thêm phối chế một ít lợi hại hơn độc, thậm chí cho ngươi luyện chế độc đan. U Nguyệt Tiên tử nghe bọn hắn hai thầy trò kẻ sướng người họa, nghiêm nhiên đem săn giết yêu thú trở thành nhất môn pháp tại có đạo sinh ý. Tốt rồi. Nhìn các ngươi này uýt điểm tiền đồ, chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng, chính là bắt giai tuyết lang được coi là cái gì? Bắc Hoàng Tu Vương, đó mới gọi toàn thân là bảo đâu, nếu so với mấy cái này giá trị tiền nhiều hơn. Quy 1 chương 1126, chỉ có kim đan trung kỳ dùng thượng. Vương có thể đến tận đây. Từ Huân nghe cảm xúc bành trướng, nhưng nghĩ lại lại một muốn, liền bắt giai Tuyết Lang cũng không dễ dàng đối phó, lại càng không cần phải nói Bắc Hoang những cái. Kia rất cao giai yêu thú. Cùng lúc đó, Từ Huân phát giác Đở sư Tôn Phi Tức, cùng lúc trước có chỗ bất đồng, rõ ràng là kim đan trung kỳ đỉnh phong. Đều nhanh đổi thượng nàng. Từ Huân kinh ngạc đạo: "Sư Tôn, tu vi của ngươi đột phá?" Diệp Lang mỉm cười, cũng không phải là sao, ngươi mới nhìn ra đến. Nếu không có như thế, không toàn lực làm, lại có thể nào ngăn chặn Tuyết Lang Vương. Vương Thế Nguyên cùng tiểu sư đệ kể vai chiến đấu lúc, cũng cảm giác được Lương Ngọc Châu cho đến lúc này mới thượng hạ đánh giá sư đệ, chậc chậc thán đạo, sư đệ vừa tới đến Bắc Minh, tu vị tinh tiến nhanh như vậy, lệnh sư tỉ cảm giác sâu sắc vui mừng. U Nguyệt tiên tử nhàn nhạt nhận đạo, đây là hắn theo ta U Nguyệt tiên môn có được tạo hóa. Đoạn đường này thượng, Bất Hiện Sơn, Bất Lộ Thủy, liền bọn tọa đều bị hắn dấu giếm được. Diệp Lăng từ chối cho ý kiến, nghe tiên tử không có nói khởi phượng giao thượng tiên sự tình, hiển nhiên là không có ý định ở trước mặt người ngoài nói khởi các nàng phượng thị thủy tổ. Vì vậy Diệp Lăng biết điều đạo, U Nguyệt tiên môn một nhóm, ta đạt được tạo hóa không phải là nông cạn, linh căn tứ chất có chỗ tăng lên, đây cũng là lấy nhờ tiên tử hưởng phúc. U Nguyệt Tiên tử cũng nhận tình của hắn, đại có thâm ý điểm nhẹ trán, ngươi biết đạo là tốt rồi. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu kinh hãi sau nửa ngày không ngậm miệng được, tiểu sư đệ linh căn tứ chất, bọn họ là biết đạo, bình thường cực kỳ. Hôm nay liền linh căn tứ chất đều có thể tăng lên, chỉ có trong truyền thuyết tẩy tịnh phạt tụy, nghịch thiên cải mệnh thiên tài địa bảo, mới có hiệu quả như vậy. Hôm nay vừa nhìn, Diệp Lăng không muốn nói rõ, U Nguyệt Tiên tử càng là giữ kín như bưng, hiển nhiên trong đó có không ít cấm kỵ, hai người cũng không tiện hỏi nhiều. Các loại mọi người phân cách hết chiến lợi phẩm sau, như Cố Hồi cung phiến pháp khí, ngồi xuống điều tức, nuốt hạ xuống đan dược bổ sung pháp lực. Cái ngày một trận chiến, mọi người hiểu được Bắc Minh yêu thú chiến lực, không chỉ có là cả đàn cả lũ, có thú vương dẫn đầu, hơn nữa cái này Bắc Minh yêu thú có chút hung hãn. So sánh dưới, nô quốc cảnh nội những cái, kia yêu thú, cuối cùng là thiếu đi vài phần hung tàn, không giống Tuyết Lang Vương như vậy hung hãn không sợ chết, chắc hẳn đây là Bắc Minh ác liệt sinh tồn hoàn cảnh tạo thành. Bắc Minh tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng khắp nơi là băng tiên tuyết địa, con mồi vốn là ít, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn trùng lâm phát tác, ở chỗ này càng thêm rõ ràng. Từ Huyên ngồi xuống điều tức sau, tiếp tục thao túng cung phiến pháp khí. Cái này một hồi nạng không dám lại không kiêng nể gì cả sông mạnh sông thẳng, thậm chí ngay cả bản thân khí tức đều thu liễm rất nhiều, để tránh đưa tới càng nhiều nữa yêu thú, rước lấy phiền toái không cần thiết, mọi thứ vẫn là ít xuất hiện cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Lương Ngọc Châu thập phần cảm khái đạo: "Chúng ta mới vừa vào bắt minh, cái này bắt ra yêu thú giống như này cường hãn, cùng chúng ta bốn người chi lực, thật vất vả chém giết Tuyết Lang Vương, tách ra đàn sói. Phải nên biết đạo chúng ta sử dụng pháp khí đại đa số đều là cực phẩm, còn có đại sư huynh cùng Tử Nguyên như vậy kim đan hậu kỳ cường giả tọa trấn, thậm chí còn có phong điêu tấn trợ, lúc này mới đạt đến hiệu quả như vậy." Nếu như đổi lại là bình thường Kim Đan tu sĩ tùy tiện xâm nhập Bắc Minh, thôi không cần thận, không chết tức tổn được à. Thử nguyên ứng với đạo, vậy cũng không. Chúng ta Hư Nguyệt Tiên môn là cấm môn nhân đệ tử bước vào Bắc Minh. Bởi vì tiên môn trong Kim Đan nữ tu vốn là không nhiều lắm, nàng môn đích tu vị còn xa không bằng ta, đối phó một hai con bắt giai tuyết lang liền quá sức, lại càng không cần phải nói là sát nhập tuyết lang ấy. Nếu như các nàng đến Bắc Minh rèn luyện, lại vẫn lạc thượng một lượt vị, đối tiên môn tổn thất cực lớn. Lương Ngọc Châu không ngừng gật đầu, chúng ta Thiên Đan tiên môn Kim Đan tu sĩ tuy nhiều, Nhưng là chưa từng có tuyên bố qua Bắc Minh cùng Bắc Hoàng Tiên môn nhiệm vụ, tựa hồ bên này là cấm địa. Chỉ có Băng Liên Phong Lục, Băng Lan Lục đại tiểu tỷ bị phái đến Bắc Minh cùng Bắc Hoàng rèn luyện. U Nguyệt Tiên tử đạo, đó là bởi vì đại thành chủ cùng chúng ta cựu đại tiên môn tông chủ thương nghị qua, chỉ có kim đan kỳ cường giả mới có thể đến Bắc Minh rèn luyện. Như bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, là không có, có tư cách tới nơi này, thậm chí ngay cả giới tiểu đều gây khó dễ, nhất định sẽ bị đại thành chủ phân thân ngăn trở bên ngoài. Trừ phi là tất cả đại tu tiên trong gia tộc sau khởi chi thánh tú, có phần đông tùy tùng bảo hộ, mới có thể được cho phép đến Bắc Minh rèn luyện. Mạc Khắc, nếu có tán tu cũng muốn đến Bắc Minh lực yêu, cần rất đúng kết bạn đồng hành, hơn nữa tu vị đều muốn đạt tới kim đan trung kỳ dùng thượng, mới có tư cách qua giới kiểu, nhập Bắc Minh. Quy 1 chương 1127, trà trộn không sai, Tà tu Ma tu cũng không biết. Mọi người nghe xong giật mình đại ngộ, có thể ở Bắc Minh cùng Bắc Hoàng rèn luyện, có tất cả đại tu tiên gia tộc dòng chính đệ tử, bọn hắn từ nhỏ chịu gia tộc dốc sức bồi dưỡng, mặc dù tới đây rèn luyện, mang đến tùy tùng tự nhiên không thể thiếu. Chư lần đó ra, chính là đến đây liệp yêu đám tán tu, đồng dạng là kim đan trung kỳ dùng thượng cường giả. Mà Cựu Đại Tiên môn trong, ngoại trừ như Lục Băng Lan như vậy tiên tư chắc tuyệt, dẫn hội chư thần điện trọng thị, trọng điểm buổi dưỡng. Về phần những thứ khác kim đan tu sĩ, tại tiên môn trong địa vị khá cao, bình thường đều là ủy thác trưởng lão trọng nhiệm, hoặc là chấp hành tiên môn hàng ngày nhiệm vụ. Những người này cho dù là tọa trấn tiên môn bên trong, cũng là một cổ không tiểu nhân thế lực, đơn giản hao tổn không được. Cho nên Cựu Đại Tiên môn sẽ rất ít phái kim đan tu sĩ tới nơi này rèn luyện. Diệp Lăng trong nội tâm khẽ động, hỏi đạo: "Tiên tử, cái này Bắc Minh cùng Bắc Hoang chi địa, ngoại trừ đến đây rèn luyện, chắc hẳn còn có quanh năm đóng quân không sai tu sĩ." Như tiên tử theo như lời những cái chưa hải đảo thượng, còn có hoang sơn giả linh trong mợ phường thị, chắc hẳn bọn hắn đại đa số đến từ chính nô quốc tán tu, nếu như có thể ở như vậy địa phương sống sót, như vậy hắn môn đích chiến lực, nhất định không phải chuyện đùa. U Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Có thể tới nơi đây rèn luyện tán tu, vốn là không phải kẻ yếu, tu vị thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ, nếu bọn họ có thể trưởng kỳ đóng quân không sai, đích thị là cùng giai bên trong cường giả. Diệp Lăng nghĩ tới đây, không khỏi đối với mấy cái này xâm nhập Bắc Minh cùng Bắc Hoang Chi điệu rèn luyện tán tu, sinh lòng khâm phục chi ý, vậy nhất định muốn kinh lịch không ai đại hung hiểm cùng sinh tử khảo nghiệm, phương có thể ở nơi đây đặt chân nhưng ngũ nguyệt tiên tử lời nói xoay chuyển, lại đạo, tán tu chính giữa có rất nhiều chánh né cũ ra, có rất nhiều đến đây thị nạn, chạy xa đến Bắc Minh, những thứ này cũng thế mà tôi. Đáng hợn nhất, cũng không có thiếu tà ma bên ngoài đạo, vốn là bị ta Ngô Quốc tu tiên giới danh môn chính phái chớ không để cho, tu luyện cái gì tà tu ma công, cũng sẽ mượn rèn luyện danh tiếng, trà trộn không sai. So khởi săn giết yêu thú, những thứ này tà tu cùng ma tu càng ưa thích giết người bảo bảo. Dù sao nơi đây dĩ nhiên ra Ngô Quốc Bắc cảnh, những thứ này tà tu cùng ma tu liền coi trời bằng vùng khởi đến. Cho nên, đoạn đường này thượng, các ngươi ngàn vạn không cần đi xa, tránh thoát yêu thú chưa hẳn có thể trốn được tà ma bên ngoài đạo. Diệp Lăng đám người được nghe lời ấy, tất cả đều là âm thầm kinh hãi, đối với tà tu cùng ma tu mà nói, nơi đây đích thật là ngoài vòng pháp luật chi địa, lại tới đây, tựa hồ thích hợp hơn bọn hắn tu luyện, không chỗ nào có kỵ. Lương Ngọc Châu hỏi đạo, "Tang Lô Quốc chư thần điện thoại trấn Bắc Hoang, nan đạo đối với những thứ này giết người đoạt bảo tà tu ma tu, vợ mặc sao?" U Nguyệt tiên tử cười khổ đạo, "Chư thần điện thoại trấn Bắc Hoang mục đích, là vì phong ấn Bắc Hoang thiên địa lại yêu. Phong người Bắc Minh cùng Bắc Hoang yêu thú, bước vào nô quốc chi cảnh, rất ít hỏi đến thế tục sự tình." Diệp Lăng thở dài một hơi, mặc dù là tại nô quốc cảnh nội, Ta tu cùng ma tu há lại sẽ thiếu đi. Giết người đoạt bảo sự tình, mỗi ngày đều tại phát sinh. Rốt cuộc là nhân tâm khó dò, thiện ác khó phân biệt. Chỉ có Cựu Đại Tiên thành cùng tất cả đại thành trấn bên trong, bởi vì có Kim Đan cường giả tọa trấn, tuần tra tu sĩ tồn tại, mới có thể hết sức tránh cho xuất hiện loại này sự tình. Nếu không, ra khỏi thành, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Gặp thượng cát bỏ đạo kiếp tính, đã ở chỗ khó tránh khỏi. Sau so khởi Vương Thế Nguyên, Lương Ngọc Châu cùng tự Huyền đến, Diệp Lăng quanh năm bên ngoài rèn luyện, lại đi hướng làm một thân một mình hành tẩu giang hồ, đối với cái này cảm khái rất sâu. Mà mọi người cũng âm thầm may mắn, việc này may mắn mà có có Nguyệt Tiên tử tại, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn bốn gã Kim Đan tu sĩ, chỉ sợ việc này sẽ lành ít dữ nhiều. Mặc dù tránh thoát Bắc Minh cùng Bắc Hoang yêu thú công kích, vậy cũng khó tránh khỏi gặp được rất nhiều đoạt bảo tu sĩ. Nhất là có thể ở nơi đây xuất hiện, phần lớn là Kim Đan kỳ cường giả, nếu như chỉ là một hai người, còn chưa đủ để gây cho sợ hãi. Nếu như đối phương tụ tập nhiều người, người đông thế mạnh, bọn hắn chưa chắc là đối thủ. Quy 1 chương 1128, Minh Hải ở chỗ sâu trồng thập giai yêu thú. Mọi người đàm luận tâm đó, Tự viên điều khiển cung phiến pháp khí, dọc theo thiên hà một mạch hướng bắc phi hành. Cũng may đoạn đường này thượng, cũng không có gặp được đại quy mô đàn thú. Mặc dù là có một yếu tố khác, hoặc là theo thiên hà trong lộ đầu ra, hoặc là tại bờ sông bên cạnh tìm kiếm đồ ăn, phát giác được không chúng phát ra khí tức, nhao nhao ẩn nốt khởi đến, không dám tỏ đầu ra. Cho đến tiến lên hơn 300 dặm, Diệp Lăng hướng bắc nhìn ra xa, chỉ thấy trời nước một màu, thiên hà phần cuối, rõ ràng là một mảnh bao la mờ mịt hải vực. Liếc nhìn không thấy bờ thế, xem thượng đi ngực phảng trong như gương, càng lộ vẻ biển trời khoảng không xa xôi. U Nguyệt tiên tử xa xa chỉ vào, cho Diệp Lăng Từ huynh đám người giới tiểu đạo. Nơi này chính là Bắc Minh Minh Hải chi địa. Nơi đây thường thấy nhất yêu cầm chính là Minh Hải Sa Âu, đường nhìn chúng một cái tu vị không cao, chiến lực không được, nhưng mà một khi bay tới, Phô Thiên cái địa, mặc dù là bổ tọa, cũng phải nhượng bộ lui binh. Minh Hải cùng hắn nói là hải vực, nhưng thật ra là một cái đại hồ, chẳng qua là phạm vi cực kỳ bao la. Tại Minh Hải chi thượng, chi chít như sao trên trời có thượng trăm tòa hồn đảo, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu tiểu nhân đáng ngậm, cũng có thể với tư cách tạm thời nơi đông quân. Nơi đây ngoại trừ thiên thượng yêu cầm, còn có trong Minh Hải thủy yêu quái và biển. Thậm chí tại trung tâm hải vực này biển, còn có thập giai dũng thượng yêu thú tới lui tuần tra, liền bọn tọa cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tóm lại, đại gia hết thảy cẩn thận làm việc, tất lực không nên trêu chọc đến cường đại yêu thú. Diệp Lăng, Từ Huân, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu nghe xong, đều là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới cái này, nhìn như ngực phảng trong như gương minh hải, còn có thập giai dũng thượng hải yêu, đó cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Mặc dù có U Nguyệt Tiên tử tại, coi hắn nguyên anh tu vị, có lẽ còn có mấy phần tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng nếu như là kim đang tu sĩ đụng thượng thập giai yêu thú, cái kia chính là chịu không nổi. Không phải đã thành cái này thập gia yêu thú trong bụng chi vật không thể. Về phần Bắc Minh xưng là Minh Hải, nhưng là một cái đại hổ, Diệp Lăng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đã qua Bắc Minh, chính là Bắc Hoang chi địa. Nếu như Bắc Minh Minh Hải, thật là mênh mông đại hải, vậy liền không có phần cuối, bờ bên kia cực kỳ xa xôi. Diệp Lăng từng thông qua thượng cổ truyền tống trận, truyền tống đến Cửu Lê Hạo thổ biển chi bờ bên kia, Kim Ô chi địa, còn từng thông qua tiên phủ truyền tống trận, truyền tống đến tiên lang nước Võ Châu địa giới. Cho nên Diệp Lăng đối xa xôi địa vực có khác sâu nhận thức, nếu như chỉ dựa vào tu vi của hắn, lư kiếm hoặc là ngự khí phi hành chỉ sợ chạy đi hơn 10 năm, thậm chí hao phí mấy chục năm, cũng khó khăn dùng đến biển tri bờ bên kia. Mà Bắc Minh cùng Bắc Hoang là giáp giới, qua sông qua minh hải, chính là Bắc Hoang chi địa, hiển nhiên minh hải phạm vi có hạn. Mặc dù minh hải là đại hồ, nhưng cá bay liệm tiễn mà mượn, long nhảy tại uyên, đáy hồ như cũng có thập giai dùng thượng yêu thú tới lui tuần tra, vậy không thể lệnh đạo. Không đơn thuần là Diệp Lăng nghĩ như thế, liền tự Huyên Thao túng cùng phiến pháp khí, dọc theo thiên hà, tiến vào đến minh hải biển thượng, nhìn qua biển trời mênh mông, đều biến thành cẩn thận phải đến, bồi hồi không dám đi về phía trước. U Nguyệt tiên tử thấy thế, nói đạo: "Từ Huyên, ngươi không cần phải lo lắng." Nơi này chẳng qua là Minh Hải Trú nước cạn, thuộc về bên ngoài hải vực, cách Minh Hải Trú sâu trung tâm hải vực rất xa. Những cái kia thập giai dụng thượng hải yêu đều là tại trung tâm hải vực biển sâu bên trong. Chúng tại dưới bình thường tình huống, chắc là sẽ không ly khai thủy linh khí nồng đậm biển sâu, đi tới nơi này bên ngoài hải vực. Từ huyên lúc này mới thoáng yên lòng, đã như vậy, chúng ta liền dọc theo bên ngoài hải vực, vượt qua biển sâu, càng thêm an toàn. Nếu như trực tiếp qua sông Minh Hải mà nói, vạn nhất đụng thượng cường đại yêu thú, chẳng phải là phiền toái. U Nguyên Tiên tử đạo, lời tuy như thế, nhưng là Minh Hải thập phần bao la, Nếu quả thật ở ngoại vi hải vực lượn quanh thượng cái đại bản vòng, tuy có thể Bắc Hoang chi địa, nhưng hao phí thời gian quá dài. Ngươi yên tâm, có bổn tọa tọa trấn, chỉ cần không dễ dàng trèo chọc những cái. Kia thập giai dụng thượng yêu thú, nên không ngại. Chúng ta vẫn là chạy đi quan trọng hơn. Sớm cho kịp đến Bắc Hoang chi địa. Nghe đại thành chủ ý tứ, chư thần điện chiêu mộ binh lính Tô thần sư là muốn đi Lửa Đan. Nghĩ đến thời gian cấp bách, không được phép chúng ta tại Bắc Minh bên ngoài hải vực chậm rãi đi dạo. Quy 1 chương 1129, Kinh khủng Minh Hải Sa Âu. Là, Tử Nguyên vâng vâng mà ứng với, nào biết biết không đã lâu, bầu trời chợt vì một trong ám Bay tới đông nghịt nhất đại mảnh yêu cầm, giả thiên tế nhật. U Nguyệt tiên tử đồng tử mãnh liệt co rút lại, vội vàng phân phó đạo, coi chừng Lam Minh Hải Sa Âu. Ngươi cung phiến pháp khí đừng bay rất cao, như vậy rất dễ dàng trở thành Minh Hải Sa Âu mục đích công kích. Tranh thủ thời gian gián mặt biển, khi tất yếu chìm vào trong nước biển, tạm lánh nhất thời, tránh thoát những thứ này yêu cầm mục đích công kích. Mọi người nghe xong U Nguyệt tiên tử rất có kinh nghiệm bộ dạng, bắt đầu bọn hắn không cảm giác được cái này Minh Hải Sa Âu khủng bố chỗ. Sa Sa nhìn lại, Minh Hải Sa Âu dùng tất giai chiếm đa số, trong đó cũng có bát giai, thậm chí là cửu giai Sa Âu nhưng là các loại minh hải sa ô phô thiên cái địa bay tới, hàng ngàn hàng vạn. Cái này có thể so sánh Tuyết Lang bảy số lượng muốn hơn rất nhiều. Tức sử dụng Ngô Nguyệt tiên tử nguyên anh tu vị, cũng ngăn cản không nổi cái này mấy ngàn chỉ kim đan yêu cầm đồng thời tấn công. Tử Nguyên xem ra đầu run lên, mắt thấy hàng ngàn hàng vạn minh hải sa ô bay nhào mà đến, thẳng đến nàng cung phiến pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn, bị mấy ngàn đạo thần thức tập trung, kinh hãi Tử Nguyên hầu như hồn phi phách tán. Vương Thế Nguyên vốn còn muốn triệu hồi ra phong điêu đến, tiểu tử thân thủ, hiện tại cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, chụp về phía linh thú đại tay, có chút phát run. Lương Ngọc Châu càng là kêu sợ hãi đạo Mau mau, Minh Hải Sa Âu thẳng đến lấy chúng ta tới rồi, tranh thủ thời gian nhập biển. Cái này hồi bất đồng u nguyệt tiên tử phân phó, Tử Huyên lập tức lái cung phiến pháp khí, một đầu đâm vào Minh Hải trong. Mắt thấy những thứ này, Minh Hải Sa Âu chẳng qua là tấn công đã đến mặt biển thượng, cũng không có chui vào trong nước biển, mọi người lúc này mới thở giải một hơi. Đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được trong Minh Hải, thủy linh tức giận nồng đậm. Tại trong nước biển đi về phía trước, nếu so với trên không chúng phi hành, lực cản càng lớn. Nhưng Tử Huyên cung phiến pháp khí tản mát ra cùng loại với trận pháp nhu hòa vầng sáng, giống như là lặn vào trong nước biển một cái phát ra quang khí phao tương tự, tốc độ cũng là không chậm. Thử Huyên nghĩ mà sợ không thôi đạo, làm ta sợ muốn chết. Đây chính là hàng ngàn hàng vạn chỉ kim đan kỳ minh hải sao, cái này muốn tại mặt biển thượng bị vây công, chúng ta chỉ sợ liền xương cốt cặn bát đều không thừa. Lương Ngọc Châu cũng đạo, khá tốt sao hầu chẳng qua là ở trên trời thượng phi hành, tại mặt biển thượng dừng lại, sẽ không nhảy vào cái này bên trong đáy biển, nói cách khác, chúng ta đều có vấn lạc mạo hiểm, cái này bắt minh là tại lúc thật là đáng sợ. Úy Nguyệt tiên tử tự tự hồ đối với những thứ này sớm đã là tập mãi thành thói quen, lạnh nhạt nói đạo, minh hải sao tại đây minh hải thượng có thể nói là không trung bá chủ tổ đại. Chúng số lượng rất nhiều, mặc dù là trung tâm hải vực thập giai hải yêu, nhìn thấy cái này phô thiên cái điệu bay tới Minh Hải Sa Âu, cũng không dám trồi lên mặt nước. Cũng may những thứ này Minh Hải Sa Âu tuyệt đại đa số mấy là ở Minh Hải kiếm ăn, mà băng tiên tuyết điệu băng nguyên chi thượng, không có nó môn đích đồ ăn, cũng đã rất ít bay qua đi. Đây cũng là chư thần điện tại nô quốc bắc cảnh bố trí xuống cường đại trận pháp cái giới, đại thành chủ huyền chân tử phân thân trấn thủ giới tiểu nguyên nhân. Nói cách khác, chỉ là vừa mới cái kia một đám Minh Hải Sa Âu, bay vào tang nô quốc cảnh nội, cũng sẽ là một hồi hậu tiếp. Mọi người nhẹ gật đầu, thành Như Tiên tử nói, Cái này như là châu chấu giống nhau, Minh Hải xa Âu những nơi đi qua, liền Nguyên Anh, Kỳ U Nguyệt Tiên tử đều được tạm lánh nỗi nhọn, hướng chi Ngô quốc cảnh nội, tuyệt đại đa số mấy đều là trúc cơ, luyện khí tu sĩ, vậy càng cả ngăn cản không nổi. Đứng nhìn Bắc Minh Băng Nguyên thượng, không có Minh Hải xa Âu đích thứ vật. Nhưng ở Ngô quốc cảnh nội, có sông núi dòng suối, giang hà hồ nước, thậm chí tại chúng trong mắt, yếu tố cùng tu sĩ cũng không phân biệt, cũng là đồ ăn. Quy 1 chương 1130, chỗ nước cận đại biển. Lương Ngọc Châu gặp cái này, Minh Hải trong nước biển cũng không dễ lạnh, hơn nữa thủy linh khí tương đối nồng đậm, vì vậy nàng triệu hoán ra bích thủy kỳ lân. Tại đây Minh Hải trong vùng vui mừng. Lương Ngọc Châu nhảy thượng Bích Thủy Kỳ Lân, mời đến đạo, ta ở phía trước dò đường. Các ngươi đi theo ta phía sau, đại gia ngàn vạn chớ đi tản. Diệp Lăng vừa nghĩ tới Hán Linh thú đại trong còn có Niêm Ngư lão yêu cùng Thanh Hắc Ngư yêu cái này hai đại linh thú, chúng tại đây trong Minh Hải, nghĩ đến càng thêm hứng, tất nhiên sẽ như cá gặp nước. Trừ lần đó ra, còn có Hán phi toa, là đến từ Tây Vũ Vương phủ tổ truyền bảo bối, chất liệu cực kỳ đặc thù, trên không trung ngự khí mà đi, tốc độ bay nhanh, như vậy tại đây trong nước biển, dùng phi toa hình dạng, cùng cá cũng kém không có bao nhiêu. Vì vậy, Diệp Lăng cũng tế ra phi toa đâm vào trong nước biển tới lui tuần tra, so tử Huyền cung phiến pháp khí, tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Diệp Lăng hồi đầu đạo, ta cũng đi theo nhị sư tỷ, tại cung phiến pháp khí chúng quanh hộ giá, một khi gặp thượng cường đại hải yêu, sớm thông báo các ngươi, cho các ngươi cảnh báo, để tránh bị giết trở tay không kịp. Vương Thế Nguyên vừa nhìn hai người bọn họ ở phía trước do đường, hắn đương nhiên cũng không có thể rất lại phía sau. Hướng chi cung phiến pháp khí thượng, ngoại trừ Tử Huyền, còn có U Nguyệt tiên tử, đều là U Nguyệt tiên môn nữ tu, hắn đứng ở thượng bên cạnh có phần không được tự nhiên. Vì vậy Vương Thế Nguyên cũng hô đạo, nhị sư muội, ta đã đến của ta phong điêu tại đây trong nước biển căn bản không cách nào phi hành, vẫn là đến ngươi bích thủy kỳ lần thượng. Chúng ta ngồi chung một con. Lương Ngọc Châu gật đầu mà ưng ý, đã như vậy, ba người chúng ta thì ở phía trước dò đường, phía sau có tiên tử tọa trấn, đáng tin một đường thượng bình an vô sự. Tử Huân vừa nhìn bọn hắn đều rời đi, nhìn coi sư Tôn khoanh chân ngồi ở phi tọa thượng, dùng phong linh thạch thao túng, thập phần nhẹ nhõm, xem ra còn có thể lại mang một cái. Tử Huân xem khuôn mắt, xin chỉ thị đạo, tiên tử, ta theo sư Tôn đi dò đường. Không cho phép. Úy Nguyệt tiên tử lạnh nhạt nói đạo. Tử Huân không thể làm gì, chỉ phải lái cung phiến pháp khí. Trời ủng nguyệt tiên tử, ở phía sau chăm chú theo sau. Diệp Lăng nhìn lên lấy đông ngịt mặt biển thượng, minh hải xa âu đám bọn họ dần dần tản đi, mặt biển trọng mới quy về gió êm sóng lặng, lộ ra trời quang vạn dặm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển, theo đáy biển cũng là màu sắc đa dạng. Ở một bên cối bích thủy kỳ lân lương ngọc châu, điểm chỉ lấy đáy biển nói đạo, cái này minh hải bên ngoài hải vực, chỗ nước cạn chỗ, thậm chí có nhiều như vậy xinh đẹp đá san hô, còn có một chút thủy hệ linh ảo. Diệp Lăng thấy thế, lái phi toa tiệm nhập cái này chỗ nước cạn bên trong đáy biển, khi hắn xem hum ra, liền đá san hô đều cũng có giá trị. Dù sao thảo mục đồ giám thượng, Phàm là thảo mộc núi đá, chim hoa tôn cá, chim bay cá nhảy, chỉ cần là có thuốc dùng giá trị, đều có thể dùng luyện đan làm thuốc. Chư lần đó ra, đáy biển thủy linh thảo tản mát ra bóng ánh sáng long lanh vần sáng, tại nước bùn tri thượng nước chảy bèo trôi, nhẹ nhàng chập chờn, vừa nhìn phẩm đối với sẽ không sai, những thứ này thủy linh thảo tại lục đất thượng là nhìn không tới, chỉ có đáy biển mới có. Hôm nay Diệp Lăng đi tới nơi này bên ngoài hải vực châu nước cạn đáy biển, nghiêm nhiên là như là tiến vào một cái tụ bạo buồn tương tự, tùy ý cũng có thể ngắt lấy thủy linh thảo, cắt lấy san hô thụ. Diệp Lăng vui mừng đạo: Không nghĩ tới Bắc Minh băng nguyên là băng tiên kết địa, nhưng Minh Hải trong lại cũng không dễ lạnh, nước biển tương đối ôn nhuận, sinh trưởng nhiều như vậy thủy hệ linh thảo. So sánh với Ngô Quốc Giang Hà hồ nước, nơi đây thủy linh khí tương đối nồng đậm, có thể nói là gặp may mắn. Chủ yếu nhất là có rất ít người tới đây đáy biển ngắt lấy thủy linh thảo, mọc cũng không tệ, thậm chí còn có hi hữu linh thảo. Quy một chương 1131, Lạc đàn cựu giai bà yêu. Hê. U Nguyệt tiên tử nhắc nhở đạo, nơi đây chỉ là Minh Hải bên ngoài hải vực, chỗ nước cả chỗ, thủy linh khí tương đối nồng đậm mà thôi. Tuy nhiên ít ai lui tới Nhưng cái nước hạ yêu thủy quái cũng không ít, ngươi ngắt lấy thời điểm ngạn vạn lưu ý, đừng để bên ngoài trùng quanh hạ yêu đánh lén, một loạt ma thượng sẽ thành mảnh nhỏ, đến lúc đó bổn tọa cứu giúp cũng không kịp. Từ Huyên lại đạo, sư tôn có bạch hồ ấn, nguy cấp thời khắc, còn có thần tôn tọa hạ hộ pháp linh thú cứu giúp, nơi nào sẽ gặp thượng nguy hiểm gì? Từ Huyên đang khi nói chuyện, nhìn cái này đáy biển màu sắc đa dạng, có một chút san hô thụ đặc biệt xinh đẹp, nếu là dùng để trợ chút động phủ mà nói, đây chính là thượng đẳng tài liệu. Chẳng qua là nàng lại cũng phiến pháp khí, chờ ung nguyệt tiến tử, phân thân thiếu phương pháp, vì vậy Từ Huyên mời đến đạo, sư tôn Ta muốn cái kia một cây mầu đỏ san hô thụ, làm phiền sư Tôn sử dụng kiếm chém xuống, phải tất yếu nguyên vẹn." Diệp Lăng vừa nhìn nàng nói san hô thụ, có ánh sáng long lanh như hồng ngọc bình thường, nhưng là cũng không có thuốc gì dùng giá trị, chẳng qua là đẹp mắt mà thôi. Diệp Lăng liền hỏi đạo, "Ngươi muốn cái này san hô thụ làm cái gì?" "Không dùng được a." Thự Huên nói đạo, "Ta muốn bắt hồi đi trang phục Đập phủ. Mà khác, nơi xa nước bùn ở bên trong, tựa hồ có một cái đại vỏ sò, có lẽ có thể làm chỗ hoa, sư Tôn cũng giúp ta nhặt thượng đến đây đi." Diệp Lăng theo nàng chỉ hướng, chứng kiến đáy biển nước bùn bên trong, quả nhiên lộ ra nửa quạc đại vỏ sò. Gần bề cái này nửa quật thì có một trượng lớn nhỏ, là nghiêng cắm vào nước bùn bên trong, nghĩ đến móc ra sau càng lớn. Chờ hắn dùng thần nhận thức dò qua, phát hiện gặp cái này đại vỏ sò so bên trong, còn có hơi yếu khí tức, tựa hồ là đang ngủ say, tản mắt ra linh áp, vậy mà không kém gì hắn. Diệp Lăng ánh mắt ngưng tụ, đây không phải bình thường vỏ sò, so, đây là một cái cự đại hải bạo. Còn sống. U Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, là một cái ngủ say cửu giai bạo yêu. Tại Minh Hải trong, loại này bạo yêu cũng là thông thường, ngươi chỉ cần không dễ dàng trêu chọc nó, nó cũng không chủ động công kích người. Thử Huân nghe xong lập tức đã đến hào hứng, a Nguyên lai là chỉ bảo yêu, vậy thì tốt quá. Ta nghe nói bạo yêu yêu đang ngọc trai chính là chỉ bảo, dùng để phụ trợ tu luyện thủy hệ đạo thuật, làm chơi an thật. Cái này một hồi, Tử Huyên rốt cuộc chú ý không thượng trời U Nguyệt tiên tử đi về phía trước, trực tiếp nhảy hạ xuống cung phiến pháp khí, đi tới sư Tôn Diệp Lăng phụ cận. Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu cũng nhao nhao tiến tới phụ cận, bọn hắn cũng biết đạo ngọc trai thập phần trân quý. Đã có thể dùng làm thủy hệ pháp bảo, lại có thể dùng để ôn nhuận tâm bổ, thập phần thích hợp thủy linh căn tu sĩ hàng ngày tu luyện. Cho nên giá trị bất phỉ, cho dù là tại phường thị trường cũng có thể bán đi tốt giá tiền. Lương Ngọc Châu hoàn nhìn qua bốn phía, cũng không có mặt các bạn yêu tồn tại, dùng thần nhận thức dò qua, không tiếp tục linh lực chấn động, Lương Ngọc Châu hai mắt tỏa ánh sáng đạo, là một cái lạc đàn bạn yêu, chúng ta xem như nhặt được bảo. Nang cung tự hướng lên nhau, hai nữ đồng thời ra tay, thẳng đến cái này đáy biển bạn yêu mà đi. Đúng lúc này, tại đáy biển nước bùn trong ngủ say bạn yêu, đột nhiên trương mở vỏ sò. Nguyên lai like lúc trước nó ngủ say đều là biểu hiện giả dối, tản mắt ra hơi yếu khí tức, cũng là vì mê hoặc, hôm nay triển khai vỏ sò, tản mắt ra khí thế, có thể nói là kim đan hậu kỳ cường lực một kích. Hơn nữa vận sức chờ phát động lâu như vậy, hẳn không thể đem hai nữ trực tiếp thôn phệ. Cùng Mai Lương Ngọc Châu cùng Tử Huyên vốn là vì lấy ngọc trai mà đến, sớm có chuẩn bị. Lương Ngọc Châu tế ra Hỏa Linh kiếm, bổ về phía vỏ sò. Tử Huyên một bên thi triển độc hệ đại pháp, một bên chính ở chỗ này nói đạo, coi chừng trẻ hỏng vỏ sò. Ta còn muốn dùng nó trang điểm động phủ đâu, chờ ta đem nó độc mất đi. Ngay tại Lương Ngọc Châu ngây người một lúc cung phụ, Hỏa Linh kiếm thế đi hơi trì hoãn, cái này vỏ sò trong bạo yêu bay nhanh lui ra phía sau đồng thời, trong miệng tốt ra thủy tiễn thuật, đang đụng phải Lương Ngọc Châu Hỏa Linh kiếm thượng. Chợt nghe Hỏa Linh kiếm vụ vụ rung động, Lương Ngọc Châu bị một kích này chấn hai tay giô lên. Nếu không có nàng Hỏa Linh kiếm là bắt dai cử phẩm là do xích tiêu tiên môn chế tạo cực phẩm pháp khí, nói cách khác, không phải bị cái này thủy tiên thuật cho đánh nát không thể. Quy 1 chương 1132, địa động mê vụ. Cùng lúc đó, Tử Huyền động hệ đạo pháp quyết tán, ba phủ phương viên tầm hơn 10 trượng, liền nước biển đã thành ngưng bích chi sắc. Bạc Yêu nhưng trong nháy mắt hợp thượng vỏ sò, chân nàng được công. Tử Huyền những độc chất này dịch, hiển nhiên là không cách nào súng nước vỏ sò, chỉ có thể trợ mắt nhìn vỏ sò trốn vào lớp nước bùn bên trong, thẳng đến đáy biển, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thử Huyền giật mình đạo, đáy biển có địa động. Bạc Yêu chạy. Nguyên lai like nó lúc trước cố ý giả bộ như ngủ say bộ dạng là mê hoặc ta Munich, vị chính là dẫn chúng ta thượng, móc câu. Một kích không trúng, trong nháy mắt bỏ chạy trốn. Lương Ngọc Châu cũng hoán hẳn đạo, thằng này như thế giàu hạn, thủy tiễn thuật cũng thập phần lăng lệ ác liệt. Còn có nó vỏ sò, phòng ngự cũng rất cường hãn, toàn tiến địa động đến sao? Chúng ta đào đất cũng muốn đem nó tìm ra. Nói xong, Lương Ngọc Châu tế ra hỏa linh kiếm, theo địa động đào hạ. Mọi người gom góp tới đây nhìn lên, chỉ thấy cái này địa động sâu đậm, lại liếc trông không đến phần cuối. Diệp Lăng cười khổ đạo, không nghĩ tới bạo yêu xảo huyết sâu như vậy, cũng không biết đạo đi thông ở đâu. Nan đạo là thọ khuôn có ba hàng, có Khắc lối ra sao?" U Nguyệt Tiên tử nghe bọn hắn như thế nói, cũng tới hào hứng. Lúc trước U Nguyệt Tiên tử đã tới Minh Hải, cũng đã gặp không ít bạn yêu, nhưng bạn yêu phát giác được nàng tàn mắt ra khí tức, toàn bộ giả chết ngủ say, cho nên U Nguyệt Tiên tử cũng liền không có để ý chúng. Hôm nay cái này cựu giai bạn yêu, rõ ràng tại trước mặt nàng lén, trực tiếp toàn tiến địa động trong. U Nguyệt Tiên tử đi vào phụ cận, tản ra thần thức, dò xét cái này bạn yêu xảo huyệt, nào biết nàng thần thức vừa tràn ra không lâu, đôi mi thanh tú cao lại, ở khẽ một tiếng, không đúng. Dung bổn toàn thần thức, lại bị ngăn cản, không cách nào dò xét rõ ràng tình huống bên trong. Tựa hồ có mê vụ cấm chế trái lấp, cái này bạn yêu bỏ chạy mà đi địa động, ngược lại là kỳ lạ vô cùng. Mọi người được nghe lời ấy, cũng giao nhau dụng thần nhận thức dò xét, quả nhiên chỉ có thấy được 40-50 trượng xa gần, đã bị nồng đậm hơi nước trái lốc, tựa hồ có ngăn cách thần thức hiệu quả, căn bản thấy không rõ lắm. Lương Ngọc Châu tỏ màu đạo, thật sự là kỳ quá thay trách cũng. Cửu giai bạn yêu lúc trước già bộ như ngủ say bộ dáng yếu ớt, còn muốn đến trái lại cắn chúng ta một ngụm, nguyên lai like nó là không có sợ hại a. Thử Huyên mợ chừng hai mắt, quạt gió chút hỏa đạo, tên tử. Cái này chỉ cửu giai bạn yêu tại trước mặt chúng ta chuẩn đi cũng liền mà thôi. Nhưng là tại ngài mỹ mắt phía dưới lèn, đây rõ ràng là nhìn không khởi tiên tử a. Chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ nó. Không phải bắt nó trả hồi đến không thể, liền nó vọ sọ, còn có ngọc trai, tất cả đều móc ra. U Nguyệt tiên tử biết rõ đạo đây là Tử Huyền Khích tướng phương pháp, mục đích đúng là vì chinh được đồng ý của nàng, cho phép bọn hắn tiến đáy biển địa động bên trong dò xét đến to cùng. Đồng thời U Nguyệt tiên tử cũng rất kinh ngạc, không biết cái dạng gì mê vụ, thậm chí ngay cả thần trí của nàng đều có thể ngăn cản, mà ở cái này Bắc Minh bên trong, ngoại trừ thư thần điện bên ngoài, cũng liền đã đến nàng một cái nguyên anh tu sĩ. Duy nhất khả năng Quái này mê vụ là Thiên Phú Dị Bẩm Quái Vật Biển Thủy Yêu làm ra đến. Vì vậy U Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu đạo, cũng thế, bổ đoàn sẽ theo các ngươi đi dò xét một phen. Cố gắng bên trong không chỉ một chỉ cựu giai bạo yêu đâu, các ngươi nên chú ý, nếu như địa động trong là bạo yêu hang ổ, nếu như chiếm cứ hơn mấy chục chỉ là lời nói, cũng không dễ dàng đối phó. Mọi người liên tục gật đầu mà ứng ý, bọn hắn xem như kiến thức Bắc Minh yêu thú lợi hại, không chỉ có so ngôn côp tu tiên giới những cái. Kia yêu thú nhiều hơn vài phần hung tàn, hơn nữa thủ đoạn công kích nhiều mặt, thậm chí còn sẽ cơ y yếu thế, giả chết dụ xe, lại thêm thượng thượng thượng là cả đàn cả lũ qua lại hoàn toàn chính xác không thể coi như không quan trọng. Mắt thấy cái này địa động rộng bất quá 2 trượng phương viên, Vương Thế Nguyên dẫn đầu nhảy xuống, ta mũ nổi trước dẫn đường, dò xét một phen, nhìn xem động này trong có cái gì của quái. Diệp Lăng lại đuổi sát thượng đi, đã ngừng lại hắn, đại sư Minh chấm đã. Để cho ta Cửu giai tiểu linh dược đi trước dò đường, để ngươi lấy trong động Cửu giai bạo yêu đánh lén, nơi đây địa thế hẹp hòi, nếu như nó mai phục tại thành động nước bùn bên trong, đột nhiên trương khai mở vỏ sò, không phải đem ngươi nuốt không thể. Quy 1 chương 1133, tiểu dược linh dò đường, chúc khởi kim tiệt bảo đăng. Vương Thế Nguyên tưởng tượng cũng là Nếu như đột nhiên xuất hiện mấy cái bạc yêu, theo tứ phía tám phương hướng hắn không tới, còn muốn chạy cũng không kịp. Vì vậy Vương Thế Nguyên gật đầu ứng với đạo, như thế rất tốt. Lúc trước ta với ngươi sư tỷ, thật vất vả bắt được tiểu linh dược, hôm nay đúng là cần nó hiệu lực tối điểm. Diệp Lăng lúc này thả ra cựu giai tiểu linh dược, trực tiếp hướng đáy biển địa động trong ném đi. Từ Huyên vừa nhìn sư tôn nói tiểu linh dược, thật không ngờ đáng yêu, lại bị hắn tiện tay liền ném vào địa động bên trong, không khỏi có chút lo lắng khởi đến, vội vàng dụng thần nhận thức tập trung, đi theo Vương Thế Nguyên cùng Diệp Lăng sau lưng. Lương Ngọc Châu cũng vội vàng cùng thượng, bốn người nối đuôi nhau mà vào. Cuối cùng bên cạnh chính là U Nguyệt Tiên tử cho bọn hắn bảo hộ. Rốt cuộc là U Nguyệt Tiên tử tâm kế như pháp, một bên đi xuống dưới, một bên tại cửa động thiết hạ xuống cấm chế trấn pháp. Thứ nhất là dấu hiệu động mày miệng, thứ hai là lưu lại phòng ngự pháp trận, gia cố nơi đây, để tránh đến lúc đó cửa động sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lăng thông qua thần thức lạc ấn đang lúc liên hệ, phát giác được cựu giai tiểu linh dược đồ kinh hết thảy, các loại càng đi phía dưới đi, cái này địa động trong bốn vách tường nước bùn, không hề suốt, mà là từ đáy biển nham thạch trong mở đường ra thành động. Diệp Lăng trầm ngâm đạo, không nghĩ tới bạo yêu vì mở đường xảo hoạt, lại là xuyên thạch mà qua. Dung bạc yêu chất chắn vỏ sò, lại thêm thượng nó thủy tiên thuật, đều muốn mở đường ra như vậy một cái địa động đến, thực sự không dễ. Mọi người đi tới địa động Hạ Phương, sờ lên lấy địa động trong thịt bích, thậm chí còn rải khắp rêu tạo các loại, hiển nhiên là rất có chút ít lâu lắm rồi. U Nguyệt tiên tử lạnh nhạt đạo, vậy cũng là không là cái gì, câu cửa miệng nói rất hay, thỏ khôn có ba hang. Minh Hải trong khắp nơi tới lui tuần tra lấy hạ yêu thủy quái, đại đa số là đẳng cấp cao yêu thú. Bạn yêu thời khắc gặp phải sinh tồn nguy hiểm, vì mở đường tị nạn sao huyện, khẳng định phải hao phí không ít thời gian. Huống chi yêu thú thỏ nguyên so khởi tu sĩ đến, càng thêm rải rạng rỡ. Mấy trăm năm thậm chí thượng ngàn năm ở, mặc dù là lại cứng rắn nham thạch, cũng sẽ bị nước chảy làm mòn. Mọi người nghe Ung Nguyệt Tiên tử vừa nói như vậy, đều cảm thấy rất có đạo lý, dù sao đây là cựu giai bạn yêu trỗ ân thân, dùng kia thọ nguyên đã lâu, mặc dù mở đường sâu hơn huy động, đó cũng là đúng là bình thường. Từ Huyền suy đoán đạo, nếu như bạn yêu trỗ ân thân, thật là thọ khuôn có ba hàng, cố gắng phía dưới còn như mê cung giống nhau, mở ra không chỉ một đầu mà đạo. Khẳng định còn có mặt khác lối ra, hẳn không phải là ngõ cụt, cố gắng lúc này thời điểm bạn yêu lại chạy ra đáy biển. Đợi đến lúc tiểu linh dược đi tới địa động mê vụ phụ cận, chủ trừ lấy không dám tới gần, cuối cùng tại Diệp Lăng thần niệm ra lệnh một tiếng, lúc này mới vào. Diệp Lăng bằng vào thần thức lạc ấn ở giữa liên hệ, phát giác địa động phía dưới mê vụ, tựa hồ không có gì nguy hiểm, cũng không có ăn mòn tiểu linh vực, nhưng đối thần thức tổn tại áp chế, không cách nào dò xét ra 10 triệu có hơn. Vì vậy Diệp Lăng tế ra kim thiềm bảo đăng, đồng thời cho tiểu linh vực truyền ra thần niệm, mấy kia không thể ly khai chính mình 10 triệu có hơn. Vương Thế Nguyên hồi đầu vừa nhìn, tiểu sư đệ trong tay mang theo hình thú kỳ quái quái nhỏ đen, thật giống như một cái cốc trương mở đại khẩu, cuốn ra đầu lưỡi chính là hoàng trong vắt trong vắt bắc đen, giờ phút này tại pháp lực thuộc dục hạ, tản mát ra chói mắt kim quang giống như có thể theo mạc mê vụ. Vương Thế Nguyên giật mình, đây là thượng hồi chúng ta trong nhiều bảo linh lung tháp tháp ảnh trong, ngươi dùng 200 chiến công hồi đối đến. Ta nhớ được nhị sư mọi hồi đối chính là Tử Diễm Lưu Ly Trạm. Diệp Lăng nhẹ gật đầu, không sai. Chỉ tiếc cái này kim tiêm bảo đăng, có lẽ là bởi vì phẩm giai vấn đề, đối với cái này địa động trong mê vụ, tuy có hiệu quả nhất định, nhưng là theo không xuất ra rất xa đi, đại gain nên có thể soi sáng ra 2 30 triệu phần i.